t r ư ớ c 111, ta người này a chính là quá thiệt tâm ma đa giới vựng nguy hiểm bất quá bây giờ đều là từ mấy cái bất hủ tiên tộc tạo thành liên hợp tuần tra quân vẹn vẹn một cái vương tộc mức độ nguy hiểm cũng là không lớn nữ đế phượng cầu hoàng phân tích nói ừ n nhưng cũng tránh không được một cuộc c á c chiến dù sao cũng là một tôn vương tộc lâm thiên nguyên gật đầu phụ họa không nghĩ tới những ngày vương tộc đều như thế khỉ gấp bây giờ tiên k h í vừa mới khôi phục lực lượng còn không cách nào chân chính phát huy ra liền đều vội vã nhảy ra đoán chừng là nghĩ bước ra mấy cái tiên tộc lão tổ liều mạng trước tiêu hao nhân loại sinh lực đi cơ vô mệnh mà sát cái cảm bây giờ chỉ có thể phát huy ra thành tiên trước đó cực hạ n lực lượng hiện tại những n à y vương tộc xuất thế quá thua lỗ dù là ngươi là tiên vương cự đầu chỉ cần ngươi thành tiên trước đó không có đạt tới cựu thế đại đế hiện tại xuất thế bị mới quật khởi cựu thế đại đế giết cũng liền liền giết căn bản không có chỗ phân rõ phải trái đi cương giả cũng không nguyện ý liều lĩnh tràng phiêu lưu này ném khỏi đây cái mặt hoàng kim long tộc đủ điên cuồng thanh khâu tiên tử cũng chỉ có thể như thế đánh giá ha ha lâm thiên nguyên đột nhiên giật mình sợ không phải bởi vì chính mình nhi tự ăn hoàng kim bạ t i ê n mới đem những n à y hoàng kim long vương b ư c đỏ cho ma ta hắn cũng không dám nói không phải phụ trách tuần tra ma đa giới vực mấy cái kia bất hủ tộc không từng chiếm được tới tìm hắn liều mạng hắn c ư ờ i trên nỗi đau của người khác cười một tiếng nháy mắt sau đó lại một đầu tin tức chuyển đến lâm tộc kỳ lân tử lâm dương cũng xuất hiện tại hoàng kim long quật trên không a lâm thiên nguyên lập tức không cười được cơ vô mệnh phượng cầu hoàng thanh khâu tiên tử cùng nhau nhìn về phía lâm thiên nguyên hoàng kim long tộc quá mạnh tiểu dương mạnh hơn cũng chỉ là thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu tuyệt đối không cách nào chống lại lâm thiên nguyên gấp lâm dương mới vừa rồi còn cùng lâm tự nguyện bạch đấu vi tại lâm tộc làm sao chỉ t r ớ c mắt chạy đến ma đa giới v mặc kệ nhi tử ta ta phải đi cứu hắn chuẩn bị đánh vỡ quy tắc trực tiếp kết nối ma đa giới vực không gian thông đạo sau một khắc tin tức mới nhất lại đổi mới hoàng kim long vương xuất thế cùng lâm tộc kỳ lân tử lâm dương thủy hóa bất dung đã bắt đầu giao chiến cọ a lâm thiên nguyên đỏ ngầu cả mắt hắn biết mình nhi tử bản lĩnh mạnh nhưng này thế nhưng là hoàng kim long vương a phượng cầu hoàng cùng thanh khâu tiên tử cơ vô mệnh cũng ngồi không yên lâm dương đối bọn hắn tới nói không phải tương lai con rể thì tương đương với con n g i hắn xảy ra chuyện bọn hắn đều phải liều mạng trong lúc nhất thời bất hủ tiên tộc mạng lưới liên lạc đều liên c u ồ n không biết nhiều ít bất hủ tiên tộc con mắt nhìn tới đều rất nóng lòng lâm dương là chú định nhân tộc đại kiếp nhân vật chính tuyệt đối không cho phép có sơ xuất trong lúc nhất thời càng ngày càng nhiều bất hủ tiên tộc cũng bắt đầu kết nối thông đạo chuẩn bị nghị cách cứu viện lâm dương nhưng trong lòng cũng đều rõ ràng hy vọng không lớn hoàng kim long tộc đáng sợ nhất chính là tuế nguyệt tiên nào một chiêu này dùng đến không ai ngăn nổi Ta A. nhỏ còn、à. lâm thiên nguyên muốn rách cả mí mắt gấp không được kỳ quái là t u ế nguyện tiên đao cũng không có hiệu quả chẳng lẽ đã nhiều năm như vậy tại tiên vẫn thời đại nó không cách nào phát huy ra h uy lực mạnh nhất s a o tóm lại phi thường không thể tưởng tượng nổi kết cục hoàn toàn vượt qua chúng ta dự thân đồ biển g i ả thao nê mã đừng nói nhảm nói cho ta kết quả lại kê ba nói nhảm một câu lão tử mang lâm tộc diệt ngươi thân đồ nhà lâm thiên nguyên giận điên lên cầm thông tin lệnh bài đối bất hủ mạng lưới liên lạc quát ngạnh lâm minh chớ giận ngươi tộc kỳ lân tử lâm、Mùng、dương thành công chém giết hoàng kim long vương m ì n lông tóc không hư hại cái tin tức này vừa ra chú ý nơi này bất hủ tiên tộc lãnh tụ đều tê cả ra đầu phía sau lương tuân ra mồ hôi lạnh cảm thấy trái tim đều dừng lại một cái trước mắt mặc dù đây là bọn hắn muốn nghe nhất tin tức nhưng cái này thực sự lại thật bất khả tư nghị đơn giản làm cho người không thể tin được ta nhỏ c o n a lâm thiên nguyên vô ý thức liền muốn bạo khóc nhưng trong nháy mắt liền phản ứng lại chờ một chút n g ư ờ i nói là tiểu dương hắn giết hoàng kim long vương hắn nộng hắn biết mình nhi tử dũng mãnh nhưng không nghĩ tới mãnh đến loại tình trạng này a đây chính là hoàng kim long vương a cỏ nhi tử ta ngư bức lâm thiên nguyên nhiệt huyết sôi trào nhịn không được giận mắng lên tiếng lâm dương cường đại lại một lần đổi mới hắn nhận biết lâm hình ngươi cái này đại hỉ đại bi một hồi đường phạm tâm n g ạ i a cơ vô mệnh lo l ắ n g nói tu sĩ quá kích động khống chế không nổi thể nội năng lượng khí để ý m ạ n h cũng là hiểu ý n g ạ n h t i ê n tâm ta trái tim cường đại đây lâm thiên nguyên hít sâu một hơi ta lâm tộc muốn thiết tiến vì con ta khánh công hắn là thật không nghĩ tới cái kêu bày nát như tử mới một ư ơ i tám tuổi liền vì cả nhân tộc lập súng như thế lớn công lao ai hắn trên miệm nói bày nát kết quả tại nhân tộc đại kiếp thời điểm ý nguyên dứt khoát quyết nhiên đứng ra đơn giản đơn giản lâm thiên nguyên nao bổ đem mình cảm động không được lâm dương sắp nhập vào hoàng kim long tộc địa của tha hồ a đám người vừa bông u xuống tâm lại một lần nhấc lên một cái vương tộc k hổ tâm kinh doanh h a hồ được nhiều nguy hiểm nói không chừng so hoàng kim long vương bản nhân còn nguy hiểm tiểu dương hắn là lợi hại nhưng là không phải có chút quá cậy mạnh nữ đế phượng cầu hoàng miễu nhữ mày vừa muốn n h ả r á n h thân đồ nhà sợ lâm thiên nguyên n ổ i điên tranh thủ thời gian bổ súng kết quả hoàng kim long tộc bị lâm dương một người tiêu diện nhân tộc đệ nhất thiên tiêu danh phủ kỳ thực hô treo lên nhiều lần tâm rốt cục triệt để bông xuống lâm thiên nguyên cảm giác chính mình cũng sắp hư n h ư ợ c rồi đặt mông ngồi ở phòng chỉ huy trên g h ế cười khổ lắc đầu ta đứa con trai này à? gọi ta làm cái gì lâm dương lúc này đã mở ra không gian thông đạo đi tới lâm tộc chỉ huy đại sành vừa mới tiến đến liền nghe đến lâm thiên nguyên tại kia nhắc tới hắn lao cha ngươi không có bệnh à? lâm dương nhìn xem điên cùng x u n g lại một tay lấy hắn ôm lấy lâm thiên nguyên ngây n g ẩ n cả người thiểu dương ngươi đơn giản quá mạnh cơ vô mệnh cho hắn điên cùng so ngón tay cái xem ra nhi từ trước khi đi hắn khuyên bảo nhi tử muốn ôm chặt lâm dương bắt đùi quyết định là cỡ nào chính xác c coi như bây giờ vạn tộc thiên kiêu xuất thế lại có thể có bao nhiêu người có thể so sánh được hoàng kim long vương tại thành tiên trước thực lực chớ nói chi là nó trong tay còn có tuế nguyện tiên đao loại này chấn tộc tiết bảo a các ngươi nói là ta đi chuyện săn thú a lâm dương sắc mặt xích chặt có chút khó khăn các ngươi làm sao đều biết chuyện này ta vốn còn muốn len lén đem ăn ngon chỉ lưu cho nhà mình đâu hắn lắc đầu thở dài được rồi không có cách ai bảo các ngươi cùng cha ta quan hệ tốt đâu ta cái này làm nhi t ử gặp các ngươi dù sao cũng phải bày tỏ một chút dứt lời hắm lại lấy ra mấy đầu bề ngoại không tốt nhất nhìn, nhìn không tốt nhất an hoàng kim long phân cho cơ vô mệnh phượng cầu hoàng thanh khâu tiên tử ba cái không cần k h á c h khí thu cất đi lâm dương nhìn vẻ mặt mộng bức ba người nội tâm cảm khai nói không có cách ta người này chính là quá thiệt tâm canh thứ nhất chương một trăm mười hai ngươi so tiên h cơ lão nhân còn ngữ bức tạ cảm ơn nữ đế phượng cầu hoàng mấy cái đều nhận lấy chăm nghe không bằng một thấy thằng đến đem hoàng kim long thu lại một khắc này các nàng mới chính thức cảm nhận được lâm dương nhất nhân chạm giết hoàng kim long vương toàn tộc chân thực cảm giác lao cha ngươi chất tới ta có việc nói cho ngươi lâm dương cười thần bí ồ lâm thiên nguyên vẩy một cái lông mày đắc ý đi theo lâm dương đi ra phòng nghị sự thân thân bí bí chuyện gì xảy ra không biết bất quá khẳng định là chuyện tốt không phải làm sao giấu giếm chúng ta vẫn là cầm chúng ta làm ngoại nhân a phượng cầu hoàng thanh khâu tiên tử cơ vô mệnh mấy cái đều rất chua ai không muốn có được lâm dương dạng này hậu bối đâu xem ra đến làm cho nữ nhi của ta bắt c h ú t gấp phượng cầu hoàng cùng thanh khâu tiên tử đồng thời sinh ra ý nghĩ này đối mặt phía dưới trong lúc mơ hồ có một tia cạnh tranh ý vị nếu như lâm dương là mình con rể tia chỗ được chia chỗ tốt khẳng định không chỉ một hai đầu tối thiểu cũng phải cho các nàng hơn mười đầu a nếu như mình nữ nhi là lâm dương chính cung kia phân chẳng phải là càng nhiều cơ vô mệnh cũng ma sát cái cảm nghĩ thầm mình nữ nhi muốn hay không cũng gia nhập trận này cạnh tranh đâu phòng họp bên ngoài thiểu dương sự tình gì bây giờ vạn tộc xuất thế tất cả bất hủ thế lực đều phải theo dõi cảnh giới tùy thời xóa đi xuất thế dị tộc ta không thể rời đi phòng tác chiến quá lâu lâm thiên nguyên nói yên tâm đi láo cha lâm dương thản như i nói lần này vương tộc chỉ có hoàng kim long nhất tộc chân chính xuất thế cái khác vương tộc sẽ không lựa chọn tại như thế thua thiệt tiết điểm xuất thế không phải vương tộc còn lại mấy cái bên kia dị tộc thực lực không mạnh cũng không cần khẩn trương như vậy cảnh giới nơi đó đế tộc liền có thể đem bọn hắn giải quyết ngươi đọc đến hoàng kim long vương ký ức lấy được tình báo lâm thiên nguyên chừng hai mắt nếu như tình báo là thật kết quả thật có thể tiết kiệm không ít tài nguyên t í n h ra ta mới lười nhác siêu hồn lâm dương b u n g tay hắn chỉ cần muốn biết trận tướng tùy ý trong đầu suy nghĩ một chút liền sẽ khám phá vận mệnh nhân quả so siêu hồn còn đơn giản a cái này lâm thiên nguyên con mắt chừng đến căn trọn không ngất cơ lão nhân cũng không có tính g a tinh như vậy xác thực tình báo a chẳng lẽ mình nhi tử so thiên cơ lão nhân xem bói c h i đạo còn ngưỡng bức phải biết bây giờ ba giới vực không có tự phong người bên trong thiên cơ lão nhân xem bói c h i đạo là tuyệt đối đ ứ c gay thứ nhất không người có thể so sánh sáng tạo thiên cơ lâu càng là che kín ba giới vực tương đương với dựa vào một người lực ảnh hưởng liền sáng lập một nửa bước bất hủ thế lực đây đều là việc nhỏ ta tìm nguyên là có nguyên nhân khác lâm dương thần bị nói lâm thiên nguyên vừa trứng mắt ngay cả tình báo này đều là việc nhỏ hắn lập tức nghiêm túc xuống tới cẩn thận lắng nghe ta cố ý lưu lại một chút hoàng kim long tộc không có g i ế t định đem linh hồn của bọn hắn thay thế thành p h ổ thông heo dê b ọ ngựa sau đó nuôi nốt ở lâm tộc dạng này chúng ta liền có thể tại bất cứ lúc nào ăn vào cái này cực hạn mỹ vị lâm dương mong đợi xoa xoa tay a lâm thiên nguyên rất kinh ngạc đối với lâm dương tới nói có thể ăn vào mỹ thực muốn soạn v tộc xuất thế kỹ càng tình báo còn trọng yếu hơn sao không hổ là con trai mình mạch suy nghĩ thật l à quái ai không đúng lâm thiên nguyên trong đầu h n h một chút ý nghĩ của hắn bị lâm dương mang lệnh ngo tạo người nói cái gì nuôi nốt hoàng kim long tộc hắn không dám tin chỗ tốt này nhiều lắm hoàng kim long tộc tất cả bí thuật đều có thể đạt được nếu như có thể sử dụng chó hôn phách ngựa hôn phách thay thế kêu hoàng kim long tộc còn có thể t r o n g nhà hộ viện thậm chí bị xem như tọa kỵ mà lại hoàng kim long tộc thân thể đều là bảo vật có thể đại lượng chế tạo đế binh thậm chí một chút tiến cấp bí bảo ông trời của ta ông trời ơi lâm thiên nguyên kích động tay đều run lên chưa hề đều là dị tộc nuôi nốt nhân loại lúc nào nhân loại cũng có thể trái lại nuôi nốt dị tộc húng chi vẫn là dị tộc bên trong vương tộc căn bản không ai dám muốn công thủ chi thế dị vậy lâm tiên h nguyên nhìn xem lâm dương kích động không thể tự chủ thật có thể đổi linh hồn loại b í pháp này không phải tiên không khả thi dương tiên vẫn thời đại loại bí pháp này thi triển giá quá lớn ta đều đã thay thế tốt lâm dương đem túi chữ vật ném cho lâm tiên h nguyên bên trong dựa theo công dụng khác biệt đã phân tốt loại chó đ ị a keo h lao cha n g ư ỡ n nhưng cho ta hảo hảo n u ô i đều nuôi chết rồi hoàng kim long liền diệt t r ù n g a lâm tiên h nguyên xứng sở chẳng lẽ mình nhi tử thật thiện tâm không thích làm diệt tuyệt sự tỉnh nếu như bọn hán diệt chủng ta về sau liền rốt cuộc ăn không được loại này mỹ vị hậu quả rất nghiêm trọng hiểu chưa lâm dương ngưng trọng nhắc nhở nói lâm thiên nguyên tay cứng đờ tốt ta luận diêm vương còn phải là con trai mình ừ n đi lao cha ngươi cố lên lâm dương khoát tay t r ặ t lại v ề tới hoang cổ cấm điện hoác vũ vì trở nên mạnh hơn sở dĩ nói ra thêm luyện tình cầu ngày đó hắn khóc ròng ròng nhưng lại cũng không có lựa chọn ra bởi vì hắn biết mình nhất định phải tại đế lộ rực rỡ hào quang mới có thể bị sư phụ chỗ tán thành thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ nhưng hắn lựa chọn lại chọc giận thượng cổ ba tiên cùng một đám hoang cổ cờ giả thật vất vả nhịn đến thời gian muốn bị thả ra kết quả con mẹ nó ngươi phải t h i ê m luyện ngươi ngược lại là cảm động mình chúng ta đây cho nên bọn hắn là thật lên sát tâm những ngày này cơ hồ dốc hết thủ đoạn không chút nào bảo lưu lại hoác vũ bị ngược s á t rất thảm một ngày cũng không biết muốn chết bao nhiêu hồi nhưng hắn tựa hồ thích loại cảm giác này bởi vì mỗi một lần niết bàn vũ hóa đều sẽ để hắn càng mạnh hai ngày này hắn tiến bộ đơn giản như bay tiểu tử chết đi cho ta ngươi thật chọc giận ta liền con mẹ nó ngươi để cho ta ở chỗ này nhiều chịu một đoạn thời gian ta giết chết ngươi chết đi cho ta viễn cổ ba tiên xuất lĩnh hoang cổ cấm địa một đám khâu mục cường giả đ i ha ha ha. Ha ha. ông thiếu niên d áo trắng gián g lâm vô tận giết chóc cùng bạo ngược khí tức tại thời khắc này tiêu tán căn bản không dám đụng vào hàn khí chẳng là thượng tôn những cường giả thời thượng cổ này nhóm đều kính lên cung cung kính kính đập đầu to sư phụ hoắc vũ máu me khắp người nhưng khí tức rõ ràng càng thêm thịnh vượng lâm dương nhẹ gật đầu đế lộ lập tức liền muốn mở ra không thể lại chỉ hoãn hắn xa xa một chỉ hỗn độn vòng xoáy trong nháy mắt qua bế xuất thế đi lâm dương mang theo hoắc vũ trực tiếp đi ra hoang cổ cấm điện chúng ta thật có thể xuất thế những cường giả thời thượng cổ này nước mắt tuân đ ầ y mặt khô m ộ c hốc mắt chảy ra huyết lệ canh thứ hai chương một trăm mười ba ta để ngươi đi ngươi thật đúng là đi a a chúng ta lại thấy ánh mặt trời từ thượng cổ đến nay không biết đi qua cỡ nào lâu đời tới nguyện ha, ha, ha. đạo gia ta sống những cường giả này đều điên điên khùng khùng xông ra hoang cổ thần phong bọn hắn tất cả đều quỳ gối lâm dương dưới chân thượng tôn chúng ta nguyện ý đi theo ngài làm ngài nô bục lữ tiên lữ đế cũng đều gật đầu đây đều là các nàng trước đó liền đáp ứng ra hoang cổ cấm địa về sau vô tận vòng xoáy linh khí hóa thành thực chất xông về những cường giả này thân thể v a n h long long long long lôi đình đầy trời thiên địa biến sắc những cường giả này thể nội khô kiệt không biết bao lâu linh lực một lần nữa tràn đầy thân thể cũng biến thành l n h nhuận có sáng bóng hoác vũ mắt thấy những ngày khô mục lao xương khô biến thành từng cái sống sờ sờ xinh đẹp nữ tử xuất khí hình nam không khỏi cảm khải nói hồng p h ấ n khô lâu thật không lừa ta trước mặt hắn đợi người thê thảm chính là thua ở trên tay nữ nhân cho hắn tạo thành bóng ma tâm lý bây giờ trong lòng của hắn không gái người rút đ a o tự n h i ê n thần ta thu người hầu tiêu chuẩn cũng là rất cao lâm dương nhìn lướt qua những người này đều đi trước la vong báo đến đi chờ bọn hắn sàng chọn qua đi hợp cách ta lại tự mình sàng chọn một chút nếu như các ngươi thật sự có tư cách ta mới có thể để các ngươi làm nô bột của ta c à n tạ thượng tôn cho chúng ta cơ hội này lữ tiên lữ đế đều rất vui vẻ có thể có cho thượng tôn làm nô bột cơ hội đã rất h á lâm dương cho thấy thủ đoạn thật là đáng sợ có thể đi theo tại loại này cường giả bên người cho dù là nô lệ đều là một loại may mắn hừ muốn ta nói các ngươi đều bị tiểu tử này lừa gạt một đạo hừ lạnh rơi xuống viễn cổ bốn tiên bên trong vị cuối cùng nam tiên cười lạnh hắn rõ ràng chính là nắm giữ mở ra quan bế hoang cổ bí cảnh pháp bảo m à t h ô i thực lực chân chính chưa hẳn lợi hại cỡ nào tại hoang cổ cấm địa bên trong thực lực của ta bị áp chế quá ác cho nên không thể không tạm thời túi đầu lá mặt lá trái bây giờ đã thoát khốn làm sao có thể còn ở lại chỗ này để thấp làm tiểu ta vốn cho là các vị cùng ta là đồng dạng ý nghĩ kết quả bây giờ xem ra các ngươi bất quá là một đám tầm nhìn hạn hẹp hèn nhát lao tử khinh thường cùng các ngươi làm bạn vị này nam tiên hất lên ống tay áo lạnh lùng nhìn về phía lâm dương cái này thường kiếm tiên nói không phải không có lý hắn khả năng chỉ là lấy được hoang cổ thánh địa giấy thông hành mà thôi không tệ hắn không nhận áp chế chúng ta thụ áp chế tự nhiên thể hiện ra hắn thực lực thâm bất khả chắc một chút cường giả thời thượng cổ đều đồng ý đứng dậy đứng ở thường kiếm tiên sau lưng、ừ. bất quá xác thực cũng là hắn đem chúng ta thả ra người hẳn phải biết cảm ơn a không tệ ngươi mặc dù hù chúng ta nhưng xác thực cũng là ngươi đem ta thả ra như vậy đi về sau ta nguyện ý nhận ngươi người bạn này cho ngươi một đạo thông tin lệnh bài nếu như ngày sau có việc cầu ta bản tọa có thể vì ngươi xuất thủ một lần một chút tu sĩ mặc dù trong lòng cũng có chút cảm ơn nhưng nhìn lâm dương ánh mắt cũng trong nháy mắt khác biệt chỉ nguyện ý nhận bằng hữu không nguyện ý nhận chủ mà lữ tiên lữ đế cầm đầu cuối cùng một nhóm tu sĩ thì vẫn là kiên định quỷ gối lâm dương trước mặt hy vọng hắn có thể thu các nàng làm nô lệ、ừ. quả thực là trẻ còn không thể dạy vậy thường kiếm tiên nhìn xem lữ tiên lữ đế lựa chọn chỉ tiếp rèn sắc không thành thép hư l ệ n h một tiếng bây giờ tiên lộ sắp một lần nữa mở ra chúng ta đem khôi phục chân tiên thực lực tiểu t ử này mạnh hơn bất quá là tiên vẫn thời đại hậu bối chúng ta khôi phục tiên lực về sau một đầu ngón tay đều có thể đem hắn ngân chết các ngươi lại cam tâm làm nô b u ộ c của hắn đơn giản quá ném chúng ta chân tiền mặt mũi ta chỉ biết là vô tận tuyến nguyện chúng ta đã tuyệt vọng là lâm dương cho chúng ta hy vọng vô luận là bởi vì hắn cường đại hay là bởi vì hắn có tín vợt ta chỉ biết là hắn là ân nhân của ta lữ tiên biện luận trị địa h ư u thanh mà các ngươi những x u ấ t sinh này ở bên trong trang hào h ả o ra liền trở mặt thậm chí đối với mình nhân nhân cứu mạng nói lời ác độc các ngươi vẫn xứng coi là người mà thật sự là mặt người giả thú không bằng heo chó ngươi ngươi thường kiếm tiên trung quy là thượng cầu người vẫn tương đối giảng mặt mũi lúc này bị từ đạo đức phương diện phê phán bị đội á khẩu không trả lời được lâm dương mỉm cười không sai biệt lắm thấy rõ tất cả mọi người lựa chọn ta đã nói rồi ta thun ô lệ yêu cầu rất cao khảo nghiệm từ vừa ra hoang cụ phong cũng đã bắt đầu lâm dương thản nhiên nói mà ngoại trừ các nàng các ngươi đều không h ợ p cách ha ha ha ha thường kiếm tiên cười to lên ngươi cho rằng ngươi là ai để chân tiên cho ngươi làm nô lệ ngươi thế mà thật đúng là cho là chúng ta sẽ lên vội vàng cầu ngươi cho ngươi làm nô lệ ta nhìn ngươi quả thực là điên rồi hắn vốn định ra tay với lâm dương giết chi cho t h ư n g khoái nhưng ánh mắt liếc nhìn lữ tiên lữ đế nhưng lại kiên g rẻ không thôi cái này hai ngu xuẩn lão n ư ơ n g môn đoán chừng là bị lâm dương anh tuấn khuôn mặt làm cho m ê hoặc hai chân đều mềm lún nhìn thấy lâm dương liền không rời nổi bước chân nếu như ta ra tay với lâm dương hai nàng tuyệt đối sẽ ra tay với ta hắn t a o mày có chút x o a n suýt đã các ngươi tâm không ở ta nơi này liền tất cả cút đi lâm dương phất phất tay trong lòng cười lạnh một tiếng ha ha tính ngươi tức thời cáo tử thường kiếm tiên hất lên ống tay á o xoay người rời đi ta để ngươi đi ngươi thật đúng là đi a lâm dương cười ha ha một tiếng trực tiếp xuất thủ một bàn tay liền đem thường kiếm tiên đầu cho đập phát nổ đ ộ n g thường kiếm tiên cũng không kịp phản ứng đầu liền nổ t u n g con mắt lăn xuống trên mặt đất tràn ngập nồng đậm không thể tin hắn đã khôi phục rất nhiều thực lực thế mà trong nháy mắt liền bị đưa tay miểu sát thể nội còn sót lại tiên lực cũng không kịp kích phát tất cả mọi người ngây ngẩn cả người không dám tin nhìn trước mắt một màn này thường thường kiếm tiên bị giết vẫn làm hiệu sát bọn hắn đều lưng phát lệnh lâm dương giết người chưa hề đều làm hiệu sát chưa từng có người nào nhìn thấy hắn đối cùng là một người ra lần thứ hai tay hoang cổ phong bên trong như thế ra ra đến bên ngoài ý nguyên như thế quá chấn động lòng người điều này đại biểu cái gì hắn một mực không có suất t o à n lực thậm chí ra hoang c ổ phong không có áp chế thường kiếm tiên đều xa xa đủ không đến để lâm dương chăm chú đối đại trình độ ai còn muốn đi lâm dương mỉm cười trong mắt bắn ra hà mang Ta, chúng ta không đi không đi đi theo thường kiếm tiên chuẩn bị rời đi một nhóm kia cường giả thời thượng cổ đều điên cuồng bắt đầu liên tục khoác tay m ư t lâm dương gầm thét một tiếng đấm ra một quyển đem những cường giả này tất cả đều hình thành huyết vụ dám như thế không nể mặt hắn tất cả đều phải chết huyết vụ cùng thịt nát đập vào mặt ở tại những cái kia muốn cùng lâm dương ngang hàng luận giao trên thân người những tu sĩ này hai đuổi run rẩy mồ hôi lạnh như thác nước s ắ c mặt trắng bệnh giang run lên rừng rừng t h ư tôn mới vừa rồi là chúng ta quá chắc mức chúng ta sai tha cho chúng ta một mạng đi bọn hắn bịch bịch quỳ xuống đã i xin tinh ngợi, Tiên giới ê thêm n cùng Thăng đến, ngũ khen vong nộ công. cầu cầu cầu Trước dập vật. phụ. đầu đ quỷ thả thứ. tao lễ là vây Ồ,、đã、các ngươi chịu hoàn toàn tình ngộ trước hết lưu tại nơi này đi lâm dương thản nhiên nói dứt lời hắn liền dẫn hoắc vũ cùng lữ tiên tỷ mội một đoàn người rời đi vừa rồi hắn để thường kiếm tiên đi thường kiếm tiên liền thật đi hắn trực tiếp đem hắn giết chết lần này hắn để chúng ta lưu tại nguyên đ ị a chúng ta nhất định phải phương pháp trái ngược không sai theo sau ủy gối nguyên đ i ệ những người kia đều rất tán đồng đứng dậy hướng về lâm dương mẹ đi lâm dương xoay người nếp miệng cười một tiếng những này đuổi theo tới cường giả thời thượng cổ nội tâm vui mừng quả nhiên đoán đúng gia hỏa này có độc nói chuyện phản lấy nghe mới được để các ngươi lưu tại nguyên địa các ngươi một thân phản cốt lưu các ngươi làm nô b ộ c để làm gì ai ngờ lâm dương câu nói tiếp theo liền để bọn hắn triệt để mất bức bên trên thượng tôn ngươi cái này những người này trong nháy mắt hiểu lâm dương mẹ nhà hắn chưa hề không muốn đã cho bọn hắn đ ư ờ n g sống trong lòng của hắn đã sớm đem bọn hắn phán quyết tử hình cỏ không cho chúng ta lưu đường sống ngươi cũng đừng nghĩ sống muốn chết cùng chết chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau tiến ta nhìn ngươi cũng chưa chắc có thể tại linh lực hao hết trước đem chúng ta đều giết chết những cường giả thời thượng cổ này mắt mang huyết quang tế ra bảo cụ liền muốn triển lộ vô thượng tần h uy ha ha lâm dương ánh mắt hở h ữ g một trưởng vô ra ngoài kinh khủng trưởng ấn lập tức đem người đứng đầu hàng ba người n g ư c xuyên thủng chết thanh â m hắn lạnh lùng giống như đại đạo hóa thân tuyên bố phát tắc kinh khủng uy áp rơi xuống những cường giả này đều bị cái này một chữ chấn quỷ gối nơi đó uy áp hạo đảng những cường giả này một cái tiếp theo một cái thân thể sụp đổ mà chết a cái này quá kinh khủng không Đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng. trong n y mắt những cường giả này liền tất cả đều vỡ nát biến thành kiếp cho lâm dương xoay người sang chỗ khác nhìn đều chẳng muốn nhìn những cái kia cho bùi một chút để hắn khó chịu kết quả chỉ có một cái đó chính là chết lộ c ộ n c lữ tiên lữ đế hai tỷ muội cùng sau lưng hạ quyết tâm muốn làm lâm dương nô bục cường giả thời thượng c ủ a nhóm đều mồ hôi lạnh chảy dòng vô cùng may mắn vừa rồi lựa chọn của bọn hắn phàm là bọn hắn hơi làm sai một điểm hiện tại liền đã mệnh tăng h o à n tuyển vị này t h ư tôn quả thực là thâm bất khả chắc lữ tiên lữ đế ánh mắt ngưng trọng vô cùng lâm dương biểu hiện ra chiến lực thật là đáng sợ cho dù là thời kỳ thượng cổ loại này cường giả sợ cũng không phải các nàng có tư cách nhìn thấy tốt trước đi với ta một lần la võng lâm dương thản nhiên nói la võng bắt hoang giới vực phân bộ cao ốc bên ngoài đây chính là la võng danh s ư n g ba ngàn giới vực bây giờ đệ nhất sát thủ tổ chức bọn hắn là mới q u ó thời nội tình cũng mạnh bây giờ tiên lộ một lần nữa mở ra đã có thể động dụng một tia thiết lực chúng ta nhanh chóng đem nội tình mở ra hủy diệt la võng không tệ những năm này chúng ta bị la võng áp chế quá độc、ác. bọn hắn đoạt chúng ta quá nhiều sinh ý nhất định phải để bọn hắn chết thư không bên trong nguyên bản đệ nhất sát thủ tổ chức huyết nguyệt thứ hai sát tay tổ chức la sát thứ ba sát tay tổ chức thiên tịnh s a tất cả đều trình diện lần này có đại nhân vật giúp chúng ta chỗ dựa hủy diệt la võng dễ như t r ở bàn tay huyết nguyệt thủ lĩnh hở hưng đứng tại thủ vị các ngươi không cần trần trừ nữa lập tức đậu thủ Tốt la sát cùng thiên tịnh s a thủ lĩnh đều gật đầu nhao nhao thả ra tín hiệu trong n y mắt thiên địa ưu ám khói đen c h e phủ phương viên đức và dặm không biết nhiều ít đáng sợ cường giả từ trong hắc vụ hiện thân bước ra hư không sát cơ lạnh thấu xương mã nồng hậu dày đặc vô cùng kinh khủng hắc vụ tràn đầy hết u y s á t chi thuật ước vạn rằng bên trong hết thẻ sinh linh đều bị hiến tế tàn sát hóa thành hắc vụ vận chuyển năng lượng Ừm. Kim miệng một một Cảm cấm dám Huyết、Nguyệt、nhẹ gật đầu. Lần này la sát, thiên tỉnh nhiêu thủ hồ hiện. Huyết nhận hát lĩnh phong Nguyệt đầu. đều xuất Nguyệt tiêu dung, cung này này nết tiếng, gật sát, sát toàn tứ. tổng ta Lần công vòng ngoạn lần vong động. Người nào dám xông ta la vong được la lộ la la bài xa bao ra cao sức. cười bỏ bộ bị bộ cơ có vực vị vụ ý ai dám xâm phạm la vong t ổ n g bộ ai sẽ chết suy suy suy những cạm bẫy này thành viên băng lánh mà vô tình gặp người liền giết trong nháy mắt lấy một địch ba vậy mà không thấy xu hướng suy tàn huyết tinh t r ù n g thiên sắc cơ xé rách hư không đạo tắc đều sụp đổ vô số đầu người lan xuống trận đại chiến này quá khốc liệt nơi xa lâm dương mang theo hoác vũ cùng lữ tiên bọn người đã đến đây chính là la vong sao quả nhiên cường đại chúng ta muốn đi chợ chiến sao lữ tiên cùng lữ đế đều nuốt ngủ nước miếng lâm dương trong tay thế mà còn nắm giữ lấy đáng sợ như vậy tổ chức ám sát không đội xem trước một chút lâm dương thản n h i ê nói n một vấn này còn chưa tới hắn ra sân thời cơ tốt nhất la vong một nhà làm sao có thể ngăn cản ba nhà chúng ta tiến công không đúng huyết nguyệt các ngươi đang làm gì các ngươi người đều xuất công không xuất lực hoàn toàn là tại v y nước la sắt cùng thiên tịnh sa thủ lĩnh đều muốn rách cả mí mắt điên cuốn quát huyết nguyệt thủ lĩnh nết miệng cười một tiếng ngươi nói đúng hôm nay trận c ụ c này chính là vì đem ngấp n g ẽ la vong hết thể địch nhân quét sạch tiêu diệt hắn thao xuống mặt nạ dưới mặt nạ hình dáng lại là hiểm nhật cái gì la sắt cùng thiên tịnh sa thủ lĩnh mở to hai mắt nhìn phán phất thấy được quỷ huyết nguyệt đã sớm bị ta la vong thẩm thấu ta nội ứng huyết nguyệt mấy năm bây giờ đã trở thành huyết nguyệt trí cao thủ lĩnh hiện tại huyết nguyệt đã là ta la vong một phần hiểm nhật tế ra hiểm nhật kiếm một thân khí thế khủng bố thông thiên triệt đ ị a kinh khủng đến cực hạ kinh nghe cũng hiện thân mang theo la vong đáng sợ nhất trời đánh đ ị a tuyệt s á t thủ môn xuất hiện muốn triệt để dọn sạch hết thể địch suy suy hiểm nhật quyết đấu la sát kinh nghe quyết đấu thiên tịnh xa mấy chiêu về sau mạnh yếu đã phân la sát cùng thiên tịnh xa thủ lĩnh hoàn toàn ngăn cản không nổi một cái sơ sẩy liền muốn bỏ mình đáng chết các người la vong xác thực tâm cơ thâm trầm dũng kế á c độc vô cùng nhưng chúng ta cờ cao thêm một bậc các ngươi vẫn t h u a la sát cùng thiên tịnh xa cười lạnh liên t ạ i bọn hắn muốn bị đánh g i ế t trước một khắc thiên quang bắn ra đem bọn hắn bảo vệ đáng sợ sát cờ c h ố n g rông sinh ra hư không vỡ ra một thanh sát thủ chi nhận đánh phía hiểm nhật cùng kinh nghê cái gì thật nhanh kinh nghê cùng hiểm nhật con ngươi co dù lại cùng nhau dơ kiếm quyết đấu vây anh hát vụ đều sụp đổ thiên địa lật đổ kinh nghê hiểm nhật bị khủng bố lực lượng trực tiếp bắn bay bọn hắn lần thứ nhất chính diện đối quyết ăn phải cái lô vốn hơn nữa còn là lấy một địch hai tình h dưới k i a c h ố n g rông xuất hiện l ă n g liệt sát thủ quanh thân còn cuốn t i ê n lực ánh mắt miệt thị nhìn xem tất cả mọi người đây chính là danh sưng ơ hạ giới mạnh nhất tổ chức sát thủ thật sự là yếu đáng thương hắn đùa bỡn trong tay giết chóc chi nhận bản tọa đến từ tiên giới đệ nhất sát thủ tổ chức quỷ phủ lần này tới chính là muốn đem ba ngàn giới vực tất cả tổ chức sát thủ thu phục chỉ cần các ngươi chịu toàn bộ quy hàng tại quỷ phủ ta liền có thể miễn các ngươi vừa chết nếu không đừng trách ta cảnh cáo không nói đến phía trước kinh mê kiểm nhận thần sắc đều siết chặt trước mặt vị này đến từ tiên giới sát thủ lực áp bách thật là đáng sợ bọn hắn không phải là đối thủ canh thứ nhất chương một trăm m ư ơ i năm quỷ phụ c h i chủ tiểu nhân thật sự là lương dân a la vong không có đầu hàng sát thủ chỉ có chiến tử sát thủ mặc dù biết mình sẽ chết kinh nghe cùng nghiệm nhật ánh mắt vẫn như cũ kiên định kiếm chỉ tiên giới quỷ phụ sát thủ quỷ phụ sát thủ cười ha ha t ố t có cốt khí bất quá hai người các ngươi có thể đại biểu la vong tất cả mọi người sau một khắc trời đánh đ i ệ u t u y ệ t yêu ma quỷ quái la vong tất cả sát thủ đều đứng ở kinh nghe cùng nghiệm nhật sau lưng cùng chung mối thủ chúng ta nguyện ý tử chiến đều nhịp tiếng quát phóng lên tận trời chiến ý ngưng tụ cùng một chỗ hóa thành một thành thông thiên chi nhận thử. sát thủ phủ ánh Quỷ một cái chỉ là ba giới xuống vực giác rưởi tổ chức sát thủ cũng dám ở trước mặt hắn biểu diễn cái gì thể sống chết bất khuất đáng chết chúng ta nguyện ý đi theo đại nhân giới trướng đương quỷ phụ chó la sát thiên tịnh xa hai phe cường giả đều liên tục biểu trung tâm ừ m tiên giới sát thủ nhẹ gật đầu khoe miệng lúc này mới lộ ra mỉm cười đây mới là hạ giới sâu kiến đối mặt hắn thời điểm nên có thái độ được rồi dù sao nhiệm vụ của ta cũng chỉ là thống nhất ba giới vực tổ chức sát thủ mà thôi đem các ngươi d i ệ t đem còn lại thống nhất cũng là thống nhất tiên giới sát thủ sát cơ bắn ra toàn lực xuất thủ đáng sợ u minh quỷ hồn sau lưng hắn hiện hiện vung tay lên liền muốn lấy mạng coi như hiểm nhật cùng kinh nê làm tốt liều mạng một lần chuẩn bị lúc không gian n ư ớ ra một cây phát ra vô tận đạo quang ngón tay từ trong đó điệp ra tùy ý bắn ra liền đem kinh khủng đến cực hạn u minh quỷ hồn đạ băng t i ế u niên lạnh lùng thân hình từ trong vết nước không gian đi ra tại trên địa bàn của ta chắc b ư ớ c hỏi qua ta sao cái gì tiên g i ớ i sát thủ sắc mặt ngưng tụ hán q u ỷ phách pháp tướng thế mà dễ dàng như vậy liền bị phá ba ngàn giới v ừ a c ầ n giấu đi mạnh như thế người chủ nhân kinh nghe hiểm nhận chờ la vong cường giả nhìn thấy lâm dương trong n y mắt nhiệt huyết lập tức sôi trào lên trong mắt nở rộ vô tận quan mang t i ê n tâm ta tại lâm dương thanh â m bình thản áo bào không gió mà động dường như trưởng không bắt hoang chúa tể a xem ra ngươi mới là la vong phía sau chân chính trưởng không giả tiên dối sát thủ cười lạnh thành tiếng khẩu khí thật lớn tại ba ngàn giới vực cái này nho n h ỏ tội vực xưng bá đã cảm thấy mình vô địch thật là b u ồ n cười chỉ sợ ngươi loại này hết ngồi đ á y giếng cũng không biết tiên giới tồn tại a hôm nay liền để ngươi mở mắt một chút biết cái q u ỷ lâm dương hờ hững bắc khẽ cái gì tiên giới sát thủ lập tức đầu gối vỡ vụn cả người rơi xuống vây một tiếng quỷ trên mặt đất ngoa tạo nguyên bản còn cảm thấy mình ôm đến siêu cấp bắp đùi la sát thiên tịnh xa đều tê cả ra đầu một màn này quá kinh khủng các ngươi cũng cho ta quỳ lâm dương ánh mắt nhìn sang đều không cần huy áp những sát thủ này đều bị lâm dương sợ vỡ mật hai đầu gối mềm nhún toàn quỷ xuống cái này sao có thể quỷ thần xui khiến quỷ xuống về sau la sát thiên t ị n h xa mới kinh ngạc kịp phản ứng chính bọn hắn đều lý giải không được nội tâm đối lâm dương loại kia vô tận sợ hãi cỏ quá ba khí đại trượng phu nên như vậy hoắc vũ nằm chặt xong q u y ề n ánh mắt vô cùng kích động sư phụ quá ngưỡ bức chủ nhân quỷ phụ tại tiên giới thế lực xác thực rất lớn ta xem chúng ta trước đem hắn bắt sau đó lữ tiên lữ đế sợ lâm dương giận dữ thật đem tiên giới sát thủ giết vội vàng muốn đề nghị lúc nào nô lệ cũng có bao nhiêu miệng quyền lợi rồi lâm dương lạnh lùng nhìn sang một bàn tay phiến ra đem lữ tiên tỉ mội trực tiếp đập bay miệng đều p h i ế n s ư n g bay ngay ngắn vị trí của mình chủ nhân chúng ta sai là chúng ta lắm m ổn lữ tiên lữ đế trong lòng đều sợ hai đến cực hạn căn bản không dám có chút oán hận liên tục quỳ xuống đất dập đầu điên cùng xin lỗi lâm dương quay đầu hờ hững nhìn về phía tiên giới sát thủ n é t miệng cười một tiếng quỷ phủ rất lợi hại quỷ phủ sát thủ nghĩ nạo n g h ngừa đầu nhưng áp lực quá kinh khủng ngược lại để hắn cho lâm dương điên cùng đập đầu to kiệt, kiệt. ngươi căn bản không biết quỷ phủ tại tiên giới địa vị khuyên ngươi hiện tại tranh thủ thời gian quỷ xuống cho ta dập đầu xin lỗi nếu không ngươi ngày sau đi ngủ đều ngủ không an ổn quỷ phủ tất nhiên muốn đem ngươi nghiền xương thành cho quỷ phủ sát thủ một bên dập đầu một bên nói dọa buồn cười một nhóm tốt một cái quỷ phủ lâm dương ánh mắt lạnh lùng đại thủ tìm tòi trực tiếp cách vô tận thời không t r ọ c tới tiên giới tiên giới quỷ phủ nơi này là một chỗ chuyên môn mở ra tới u minh giới ở trong chứa vô tận quỷ tiên tri lực quỷ phủ cường giả khủng bố nhóm ở trong đó phi hành u minh giới chỗ xấu nhất mà thất quỷ phủ chi chủ ngay tại k h a n h chân ngồi tính tọ hô hấp ở giữa ước vạn quỷ hồn tại hắn lô mũi ở giữa ra vào đột nhiên đồng mật thất bị đại thủ bóp nát ai quỷ phủ chi chủ quá sợ hãi đột nhiên mở mắt hét lớn nhưng sau một khắc hắn liền bị bàn tay lớn kêu bắt côn trùng chộp vào trong lòng bàn tay mặc hắn nở rộ tiên lực vung vẩy đạo tắc đều không thể tránh thoát một tờ một hảo tiếp theo một cái trước mắt hắn tựa hồ xuyên qua không biết bao nhiêu tầng không gian đi thẳng tới lâm dương trước mặt đồng lâm dương đem quỷ phủ chi chủ trực tiếp nhét vào trên mặt đất ngã chó đập cức tiền tiền bối thượng tôn quỷ phủ chi chủ lung lay đầu lâu góc kém đối phủ hãi, để hắn tay chân đều như luôn ra. Vị thượng hoàn toàn không tại một cái thứ nguyên. Phủ, phủ chủ một bên tiên giới sát thủ m ộ t b ư ớ c hắn chỉ là quỷ phủ một cái bình thường ngân bại sát thủ không biết nhiều ít vạn năm qua chỉ có hạnh gặp qua phủ chủ một mặt trong lòng hắn phủ chủ chính là vô địch nhưng mà khủng bố như vậy vĩ nạn đại nhân vật giờ phút này thế mà run lẩy bảy quỷ gối trước mặt vị thiếu niên này chân người dưới chó vẩy đôi mừng chủ bên trên t h ư ợ tôn tiểu nhân ngay tại dốc lòng tu hành liền bị ngài gọi đến không biết ngại có cái gì phân phó Quỷ phủ chi chủ điên cùng dập đầu xin chỉ thị lâm dương mảy may để ý tới vị kia sát thủ ý tứ đều không có tự mình hỏi hắn sao lâm dương vây tay một cái kinh n g h cùng đ i ệ m nhận chuyển đến một con chỗ ngồi hắn hờ hững ngồi lên vẩy lên chân bắt chéo nhìn xuống quỷ phủ chi chủ Quỷ phủ chi chủ lập tức đoán được hơn phân nửa tâm đều lạnh một nửa hắn nơi nào còn có kiên nhẫn hỏi trực tiếp đem sát thủ hồn phách câu ra rất nhanh liền siêu hồn hoàn tất sau đó trái tim kém chút đột như ngừng phanh phanh phanh hắn điên cùng cho lâm dương dập đầu thượng tôn、Hoan、uổng a thượng tôn kế hoạch này đều là thủ hạ ta thủ hạ định ai biết đầu hắn cái nào sợi dây dựng sai không hiểu thấu liền muốn thống nhất sở hữu tổ chức sát thủ loại chuyện nhỏ nhặt này căn bản không cần báo cáo cho ta t h i ế u nhân thật là lương dân cái gì cũng không biết ta lâm dương chỉ là hờ hững nhìn xem hắn áp lực vô hình cơ hồ muốn đem quỷ phủ chi chủ ép đến sụp đổ có ánh mắt hắn sáng lên nghĩ đến cầu sinh hy vọng Cảnh Trước tóc co kinh ngê thứ giáp, mái gỡ lấy nhân viên tương quan toàn bộ bắt đi qua a phủ chủ ngài đây là cái này những n à y quỷ phủ cường giả đều một mặt một bức không rõ ràng cho lắm q u ỷ xuống cho ta quỷ phủ phủ chủ gầm h ế t rầm rầm q u ỷ một mảnh là để các ngươi q u ỷ thượng tôn hắn vô cùng phẫn nộ thượng tôn đây chính là tất cả phụ trách chuyện này nhân viên tương quan tiểu nhân cái này đem bọn hắn đều giết quỷ phủ phủ chủ nói liên tục cái gì phủ chủ lỗ thai t a hỏng ngươi muốn làm gì vì cái gì quỳ đây đất cường giả đều một bức đột nhiên bị phủ chủ triệu kiến bọn hắn đều cho là mình muốn vận may vào đầu thăng chức tăng lương không nghĩ tới là mệnh đến cuối cùng ừ chỉ vì các ngươi chọc phải thượng tôn cho nên liền đều phải chết minh bạch quỷ phủ phủ chủ gầm thét không không biết rõ những n à y quỷ phủ cường giả đều lắc đầu vậy liền vĩnh viễn không cần minh bạch quỷ phủ phủ chủ phẫn nộ đến cực hạ nếu như không phải những n à y ngu xuẩn thủ hạ hắn nơi nào sẽ có hiện tại nguy cơ sinh tử càng nghĩ càng giận hắn một cướp một cái đem những n à y thủ hạ đều đập mạnh thành thịt nát quỷ phủ sát thủ nhìn xem một màn này do đến sắp nước ả tim gan hắn vốn cho rằng hạ giới là tới trang bức kết quả lại là đi tìm cái chết thậm chí còn chọc tới phủ chủ đại nhân vì lấy lòng vị này thượng tôn đem hắn người lãnh đạo trực tiếp nhóm đều tự tay giết chết loại rung động này để hắn cảm thấy hối hận nhưng lại có vẻ hưng phấn ta loại tiểu nhân vật này có thể có nhiều như vậy đại lao theo giúp ta cùng chết đáng giá vừa nghĩ đến nơi này quỷ phủ c h i chủ liền giết tới nơi này một cước đem hắn đập mạnh thành huyết vụ lộc cộc quỷ phủ phủ chủ giết sạch tất cả mọi người về sau xoa xoa tay cờ híp mắt quay đầu thượng tôn ngài nhìn ngươi mặc dù không biết rõ tình hình nhưng trung quy là quỷ phủ tri chủ giết mấy người liền muốn xong việc lâm dương hờ hững nhìn xem quỷ phủ c h i chủ ta Quỷ phủ c h i chủ nghiến răng nghiến lợi hắn biết mình kế tiếp đáp án sẽ quyết định sinh tử của mình sinh tử trong một ý niệm như thế nào mới có thể sống sót hắn ánh mắt lại hiện lên cơ t r í vô cùng kiên định trực tiếp quý xuống tiểu nhân quỷ kiên sầu nguyện ý trở thành thượng tôn ngài hồn ô toàn bộ quỷ phủ ngày sau cũng đều sẽ là đại nhân ngài thủ hạ không đáng giá nhắc tới hiệu chung lực lượng đánh không lại liền gia nhập b á i loại này cường giả khủng bố vì chủ nhân không lỗ thậm chí còn l n l n cảm thấy có chút kiếm t í n h ngươi cơ linh lâm dương nhẹ gật đầu tùy ý một điểm tại chi quỷ phủ, phủ tạ c lữ tiên lữ đế cũng là đầu góc trống rỗng quỷ phủ nhiều đáng sợ các nàng rất rõ ràng đây chính là thượng cổ truyền thừa đến nay tồn tại trong nháy mắt cái này quái vật khổng lồ đã là chủ nhân dưới chân nô lệ quá mờ ảo các nàng d ở khóc d ở cười buồn cười các nàng mới vừa rồi còn để chủ nhân chú ý quỷ phủ mặt mũi bây giờ suy nghĩ một chút s á t thực nên đánh không có đem các nàng một bàn tay hô chết chỉ là đem các nàng miệng đầy răng phiến nát đã là chủ nhân nhân tử nghĩ tới đây các nàng càng thêm trung tâm trong mắt lấp l ó e lệ quang có thể có được nhân tử như vậy chủ nhân đơn giản quá may mắn được rồi cút đi lâm dương khoát tay áo t h i ể u nhân cái này lăn cái này cút quỷ phủ chi chủ điên cùng g i ậ t đầu sau đó kẻ ra c ù n đường chạy may mắn bùn phủ chủ cơ linh không phải nhất định phải chết nghĩ đến vừa rồi sinh tử một nháy mắt kích thích cảm giác quỷ phủ phủ chủ liền bùi ngùi mai thôi hắn trở thành quỷ phủ c h i chủ về sau tại tiên giới đều xem như chúa tể một phương nhưng vừa rồi hắn lại cảm nhận được vừa đạp vào đường tổ tiên hắn vẫn là một nhân vật nhỏ lúc cảm giác bất lực thu tiên giới tàng long ngoại hổ a hắn cảm khái lâm dương nhìn xem kinh nghe cùng điểm nhật các ngươi biểu hiện không tệ ta rất hài lòng kinh nghe t i ể m nhận đều ánh mắt sáng lên nói liên tục đây đều là b u ồ n phận của chúng ta vì chủ nhân tập trung đương nhiên、ừ. lâm dương nhẹ gật đầu bất quá thực lực của các ngươi cần đề cao kinh n g tiểu nhật đều rất ngượng ngùng túi thất đầu nếu như hôm nay bọn hắn mạnh hơn một chút liền không cần làm phiền chủ nhân xuất thủ cái này thiên tâm đan ban cho ngươi mau chóng đi phá cảnh đi lâm dương đem một bình thiên tâm đan ném cho hiểm nhật hiểm nhật nhẹ gật đầu cũng không từ chối hắn biết chỉ có mau chóng phá cảnh mới là hiệu trùng chủ nhân lựa chọn tốt nhất t i ê n lộ sắp khởi đọc lại các ngươi tốt nhất đều đạt tới thiên đế cảnh về sau lại đột phá nếu không hạn mức cao nhất quá thấp cuối cùng không thành được thiên đế không xứng làm thủ hạ của ta lâm dương thản nhiên nói t hiểm nhật kinh n g đều kinh hãi thiên đế mới xứng làm chủ nhân thủ hạ không có thành tiên đế tiềm lực ngay cả làm thủ hạ tư cách đều không có bọn hắn đều cảm nhận được cảm giác nguy cơ bây giờ bọn hắn một cái là lục thế đại đế một cái là bảy thế đại đế muốn trở thành liền thiên đế khó những người này ngươi cũng trước an trí một chút ngày sau bọn hắn đều chính là là vong sát thủ lâm dương chỉ chỉ lữ tiên tỉ bội một nhóm cường giả thời thượng cổ rõ t i ể m nhật liên tục gật đầu về phần ngươi đi theo ta lâm dương nhìn thoáng qua kinh n g ê kinh n g ê rất kinh hỉ liên tục đi theo lâm dương sau lưng trong mặt thất lâm dương nhìn xem trước mặt hai chân mượt mạ da trắng non nà kinh n ê hài lòng nhẹ gật đầu chủ nhân kinh nghe sắc mặt bò bừng trái tim nhỏ bịch bịch nhảy gỡ giáp lâm dương rất trực tiếp lười n h á t vòng vo a kinh nghe có chút sai lầm nhỏ kinh ngạc nhưng kịp phản ứng về sau trong mắt đều là kinh hỉ nàng trực tiếp gỡ giáp trên người hết t h ể bí mật đều không giữ lại chút nào triển lộ ra không tệ đáng giá ta vận dụng bí pháp g i ú p ngươi tu hành lâm dương nhẹ gật đầu trực tiếp đi đi lên kinh nghe nuốt ngụm nước miếng nàng đối lâm dương vốn là vô cùng mê luyến nhưng biết mình thân phận thấp chưa hề không nghĩ tới có tư cách cùng lâm dương phát sinh cái gì nhưng không nghĩ tới chương ủ n một trăm mười bảy thỏa mãn kinh nghe đế quan chính thức mở ra lốp bút lâm dương thi triển tu luyện bí pháp trong lúc nhất thời âm dương tương tế thiên địa đại đồng mỗi giây đạo tắc tại hắn cùng kinh nghe thể nội không ngừng luân chuyển ngoại giới kinh nghe đã sống ra đời thứ bảy tiệm nhật trong lòng rất phức tạp bị chủ nhân coi trọng tu hành thật đúng là nhanh nga hắn vất vả tu hành không biết bao lâu có thể theo kịp cùng lâm dương bí mật tu hành một lần hắn so kinh nghe thứ tư tuổi tác cũng cao hơn mà kinh nghe chỉ là cùng chủ nhân bí tu một lần thực lực liền đã gặp phải hắn đáng tiếc chủ nhân chướng mắt ta ạ tiệm nhật thở dài ta như cũng là mỹ nữ liền tốt hắn lắc đầu đem lữ tiên mấy cái thu xếp tốt về sau ăn vào thiên tâm đan chuẩn bị tiến hành b ộ t phá giữa thiên địa sinh cơ không ngừng bành trướng một đợt càng lỗi lớn hơn một đợt đạo tác chiều cường máy liệt một tiếng một lũi ở giữa có lớn huyền bí một ngày này dài đằng đắng không biết bao lâu về sau thiên đ ị a một tiếng sấm rền mưa rào s ố i xả mà rơi hết thể đều yên lặng xuống tới lâm dương cùng mặt mũi tràn đầy thỏa mãn kinh n g đi ra mật h ấ t chủ nhân ta về sau còn có cơ hội a nàng nháy mắt to trên mặt bay lên ánh nắng chiều đỏ nhìn n g u y ê biểu hiện lâm dương thản nhiên nói t Dư lâm dương nhẹ gật đầu nhìn về phía viết khung ánh nắng chiều đỏ như máu giữa thiên địa từ khí đông lai đã mây hoa thành rồng phượm bay múa một đạo bên trên đặt vô tận tiên cung hạ chống đỡ vô tận hỗn độn của sáng hiện hiện đế lộ chính thức mở ra giờ khác này chờ đợi không biết bao nhiêu năm tháng thiên kêu nhóm cùng nhau khởi hành ba ngàn giới vượt khắp nơi đều có vạn cổ thiên tiêu thượng cổ phong tồn thiên tiêu xuất thế hướng về đế lộ bay đi phượng vũ thanh khâu cựu vĩ cơ tinh hà khương thái hư lâm lăng dung xích long thiên tử mỗi người đều tại xuyên tòa không gian tiến đến thiên viêm tông thủy miểu miểu cũng đứng lên truyền tống đ à i nàng quanh thân tràn ngập cực đạo nguyện g ấ n ba động ngay tại vừa rồi nàng bước vào chuẩn đế cảnh có thể mượn nhờ cực đạo nguyện g ấ n phát huy ra cực đạo đại đế chiến lược lâm dương ca ca ta tới t ì n nguyện à n g mắt sáng lời cùng thủy nguyện tiên tử cáo biệt về sau thân hình biến mất tại truyền tống trên này hoàng cổ phong phụ cận chủ nhân biến mất thật lâu rồi hắn sẽ không không cần ta nữa、à. đế lộ nhất định có thân ảnh của hắn ta muốn đi tìm hắn tiểu ngũ làm mất thật lâu rồi giờ phút này hướng về đế lộ tiến đến thiên hải bí cảnh sư phụ ta tựa hồ nhớ ra cái gì đó ta có trực giác đến đế lộ ta có lẽ có thể thức tỉnh một chút ký ức bạch đấu vi ánh mắt khi thì thanh tịnh khi thì lại lạnh lùng nghiêm nghị khi thế không ngừng biến hóa một bên u minh quỷ đế run lệ b ẩ y bạch đấu vi trên thân kia c ô ngẫu nhiên bạo phát đi ra ký ức quá kinh khủng bạch đ u vi sẽ rách không gian hướng về đế lộ mà đi lâm tộc thượng cổ bí cảnh k k a m ộ i m ộ i đã hoàn toàn trưởng thành lần này đến thiên ta thủ hộ ngươi lâm cựu n g u y ệ t cũng ánh mắt k i ê n định một bước bước vào c h u y ệ n tống thông đạo v ư ợ t sâu quỷ v ợ t ân nhân ngươi sẽ đi đế lộ sao mặc dù không biết tục danh của ngươi nhưng là không có ngươi liền không có ta diệp tiêu hôm nay ta nhất định phải tìm tới ngươi diệp tiêu nhìn trước mắt thông thiên triệt địa đế lộ ánh mắt k i ê n định lâm dương không có chút nào tranh cãi thứ nhất thiên tiêu bất quá là chém một đầu không thể phát huy toàn bộ thực lực lão long mà thôi đế lộ đầu tiên là ta điểm này không thể sửa đổi bộ thiên thánh địa không nhiễm trần thế thượng cổ thánh nữ xuất thế thần sắc hở hữ trong lòng đất hoàng kim long vương không giữ được bình tĩnh bị chém ha ha không ngoài sở liệu hắn q u á n ó n g nổi tiên lực không có hoàn toàn khôi phục trước đó vẫn là thiên kiêu thời đại mấy vị dị tộc vương giả tụ họp đế lộ bây giờ mở ra chúng ta phong tồn những cái kia thật chính thái cổ thánh thay nhóm cũng nên phóng xuất để bọn hắn đánh xuyên qua đế lộ làm cho nhân loại kiến thức một chút ta vạn tộc thái cổ thời kỳ chân chính thiên tiêu là b ự c nào kinh khủng mấy cái dị tộc vương giả đều cười lạnh kỳ lân thánh hoàng ngươi vẫn là không xuất thủ chuẩn bị làm con rùa đen rút đầu kỳ lân lao thánh hoàng mỉm cười chấp nhận côn bằng hoàng mấy vị dị tộc vương g i đô hương n Hử, phấn vương tộc cũng không phải là dị tộc bên trong tối cao cấp bậc chủ tộc kỳ lân côn bằng đều là trong vạn tộc hoàng tộc so vương tộc còn cao hơn một cấp bọn hắn nội tỉnh không phải vương tộc có thể so lần này tia lâm dương chết chắc bọn hắn đều không chút nghi ngờ côn bằng nhất tộc có giết chết lâm dương lực lượng tiên giới một đám tiên giới đại năng tập hợp một chỗ những này đại năng đường hoàng v ú t dâu thành âm đạo mặt nói cho nên cho dù nỗ lực to lớn đại giới chúng ta cũng muốn nghịch mở mấy đạo môn hộ đưa cường giả chân chính hạ giới diện tuyệt ba giới vực hy vọng không tệ những này đại năng đều sắc mặt tâm trầm đồng loạt ra tay kinh khủng tiên gia pháp tắc chấn động hoàng vũ hợp lực mở cửa hộ làm gì chặt đứt tiết lộ một mình ta đem ba giới vực đồ diện chính là các lao tổ không cần sầu lo đeo kiếm tu la thiên tiêu đi vào môn hộ thanh em lạnh lùng không có chút nào tình cảm không hổ là tu la đại năng đồ đệ quả nhiên sát khí nặng một đạo tiếng cười khẽ truyền đến linh lung nữ hài đi chân trần mà đến mắt to nháy ta chỉ cần đem hạ giới những cái được gọi là thiên n tiêu đều t r ộ m tới làm nô lệ chơi liền tốt trước đó bắt những nô lệ kia tùy tiện chơi một chút liền cho đùa chơi chết q u á yếu ớt lần này thay cái mới mẹ khẩu vị cái này đến cái khác tiên gia đại năng hậu bối hạ giới tuần hướng đế lộ đế lộ nơi mở đầu nguy nga không biết nhiều ít cao ức vạn g i m đế quan đế quan là đã từng chống cự quỷ dị xâm lấn di chỉ, truyền thuyết trận đại chiến kia đánh tới tiên giới sụp đổ nhưng đế quan vẫn đứng vững không ngã có thể thấy được đế quan chi kiên cố giờ phút này vô số thiên tiêu tụ tập tại đế quan trước biển người phun trào năm đó ở đế lộ thủ vệ đại đội bình tối thiểu đều phải là cực đạo đại đế mới có tư cách làm có người đại đế chỉ chỉ đế quan t r ư ớ c khảo thí thạch toàn lực công kích khảo thí thạch cực đạo chiến lược phía trên tồn tại mới có tư cách được bỏ vào đế quan trong tất cả mọi người ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt cái này nguy nga vô tận lựa lờ hỗn độn khí to lớn đế quan tưởng tượng năm đó nơi này không biết vẩy xuống nhiều ít đế huyết cùng t i ê n huyết mới thành công ngăn trở q u ỷ dị xâm lấn canh thứ nhất chương một trăm mười tám đế quan trước đó thiên tiêu phong túng từng cái đo quá phiền p h ứ c mà lại có chút phế vật chú định không cách nào tại trên đế lộ chinh phạt không bằng sớm một chút lăn ra đế lộ ít lãng phí bản thiếu thời gian một vị đầu đội khăn chít đầu người thiếu niên đứng dậy thần s á c lạnh lùng con mẹ nó ngươi hay vậy cái này có phần của ngươi nói chuyện ba ngàn giới vực tất cả thiên kiêu đều tụ tập tại cái này ngươi là cái thá gì ra tất tất lập tức liền có không ít thiên kiêu phẫn nộ lên tiếng ha, ha. khăn chít đầu thiếu niên một chỉ điểm ra liền đem mấy cái kia chất vấn hắn thiên kiêu đánh bay quá phách lối ưng hạnh mấy vị thiên kiêu phẫn nộ giết tới khăn chít đầu thiếu niên lạnh lùng n ê n chiến không ra mười chiều liền đem mấy vị này thiên kiêu chân sát chỉ là mấy cái đế tộc đế tử chiến lược ngay cả đại đế cánh cửa cũng chưa tới vốn cũng không có tiến đế lộ tư cách ta đem chân sát các vị không có ý kiến a khăn chít đầu thiếu niên lạnh lùng nói đông đảo thiên kiêu nghị luận ẩm ý rốt c ụ c có người nhận ra cái này khăn chít đầu thiếu niên lai lịch la khắc địch thôn tinh giới vực vô địch t i ê n kiêu lấy phương pháp song tu tu hành hốt khô không biết mấy vạn nữ tính thiên tiêu thành tựu mình thuần dương chi thể mặc dù là tán tu lại không biết giết nhiều ít đế tộc đế tử bị rất nhiều đỉnh cấp thế lực truy sát mấy trăm năm sao y nguyên sống thật tốt có thể thấy được thực lực kinh khủng hạ tại thôn tinh giới vực cơ hồ không có đ ị c h tủ h ba ngàn giới vực cũng không phải là mỗi một cái giới vực đều có bất hủ thế lực thôn tinh giới vực chính là không có bất hủ thế lực giới vực hừ các ngươi những người này h ế t ngồi đè giếng chỉ biết là bất hủ tiên tộc lại không biết chúng ta tán tu cũng có thể vô địch la khắc địch đứng lơ lửng trên không lạnh lùng tao ngạo trên đời này có ta vô địch ha, ha, ha. ngươi có phải hay không coi là bất hủ tiên tộc so đế tộc chỉ cao hơn một cấp cho nên ngươi có thể nhẹ nhõm đánh giết đế tử liền có thể nhẹ nhõm đánh giết bất hủ thế lực thần tử có người cười nạo lên tiếng chẳng lẽ không phải a la khắc địch cười to lên coi trời bằng vung các ngươi những này lương tựa đại gia tộc hàng o khố mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào so ra mà vượt ta loại này tại sinh tử đóng bên trong giết ra tới tàn tu ha ha thật là một cái người nguyên thủy không có bất hủ thế lực chấn giữ giới vực đi ra đều là chút g t ngồi đáy giếng con có thương gia thứ nhất thiên tiêu khương lâm phàm im lặng đi ra là hắn không ít người nhận ra hắn bất hủ khương ra đương đại thứ nhất trang bước vương từng ý đồ ngăn cản lâm dương tìm m u ộ i m u ộ i bị đối phương một ánh mắt kém chút phế bỏ thẳng xui xẻo khương lâm phàm nghe được phía sau tiếng nghị luận sắc mặt hát thành đ á y nổi mặc dù hắn tại bất hủ gia tộc tiên tiêu bên trong xem như cái hạng chót hàng thậm chí bởi vì sự kiện kia khắp nơi bị trào phúng nhưng ra bất hủ tiên tộc cái vòng này hắn vẫn là hoàn toàn xứng đáng thế hệ trẻ tuổi vô địch tồn tại hắn tùy ý liền triền lộ ra cực đạo u y áp nhìn xuống la khắc địch ừ ngươi chính là bất hủ tiên tộc tiên tiên ti la khắc địch triển lộ mạnh nhất huy áp giết đi lên hắn một đường vượt cảnh giới giết người như uống nước cho dù bây giờ hắn chỉ là chuẩn đế cựu trọng nhưng không chút nào sợ khương lâm p h ạ m cực đạo đại đế huy áp a khương lâm p h ạ m một bàn tay đánh ra liền đem la khắc địch như rượu bị đứt dây đánh bay ra ngoài p h ú c máu tơi ư cuồng thổ la khắc địch cảm giác mình quanh thân xương cốt toàn át trên l ệ c h một tia liền sẽ chết cái này sao có thể hắn không dám tin tập trung nhìn vào ngôi lai、like, k ư ơ n g lâm phàm từ đầu đến chân mũ giáp hộ giáp vũ khí vòng tay các loại đều là cực đạo đế binh vũ khí này trang bị liền hoàn toàn đem la khắc địch nghiền thành người thắng mà không võ dựa vào trang bị trang bức có gì tài ba la khắc địch tức giận không thôi ha ha hiện thực chính là như thế tàn cốc không có bối cảnh chính là muốn bị người ngược không phục liền kìm nén nói thêm nữa một câu dễ ngươi k h ư ơ n g lâm phàm tìm về tự tin tưỡng ngực ngầm đầu bức khí mười phần thoải mái a nội tâm của hắn thoải mái bay những năm này bị trào phúng đặt ở trong lồng ngực một ngụm á c khí rốt cục phun ra không ít l ộ c cộc các rơi đế tử tán tu cường giả đều nuốt ngụm nước miếng bất hủ tiên tộc khủng bố như vậy tuy tiện ra một vị đều là đứt gây dẫn trước căn bản không phải một cái thứ nguyên chiến lực dù là cùng cảnh giới đều có thể dựa vào lượng lớn đế binh bảo khí đem ngươi đập chết bọn hắn tại hôm nay trước đó đều thỏa thuê mãn g u y ệ n tráng trí l a n g vân thể phải đến đế lộ chứng minh mình một tiếng hót lên làm kinh người nhưng người nào có thể ngờ tới cho dù ngươi là một phương giới vực ngưu bức nhất thiên k i ê u t à i t ì n h thiên tư kỳ ngộ trợt đều đạt tới trần nhà cũng bất quá là gặp bất hủ tiên tộc sàn nhà cánh cửa nghe những n à y bất hủ tiên tộc thiên kiêu nghị luận vị này khương lâm phạm tại bất hủ tiên tộc thiên kiêu bên trong quả thực là sỉ nhục tồn tại cái gì mấy cái phàm nhân m i n tập cái gì chỉ cần có mộng tưởng liền có thể thành công một mình ngươi cố gắng làm sao có thể tương đương với người ta tộc tích lũy vô tận t u ế nguyện nội tình tất cả đều là gần người biên những này chuyện x ư a n g ư ờ i tâm hắn đang chết rất nhiều t á n tu phượng hoàng nam thiểu tiên nữ đều phá phòng đạo tâm sụp đổ trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người không tiếp thụ được hiện thực bạo thể mà chết rất nhiều tỉnh táo người cũng triệt để tỉnh táo lại đế lộ không phải chúng ta nở rộ sân khấu chỉ cần có thể sống sót chính là thành công to lớn hừ nhân loại lúc nào cũng phách lối như vậy rồi một vị trời sinh thạch linh hàng thế khi thế kinh khủng đến cực h ạ n loại này trời sinh thánh linh chỉ cần trưởng thành liền có thể đạt tới cực đạo đại đế cảnh là thiên địa sùng nhi mà cái này thạch linh lại là thánh linh nhất tộc tuyệt đối thiên t i ê u d ị tộc không ít người đều con người thích chặt ngoại trừ bất hủ tiên tộc thành viên ở đây tuyệt đại đa số người cũng không biết vạn tộc một lần nữa xuất thế tin tức ta chính là thánh linh vương tộc một mạch thái tử hôm nay ra ngoại trừ tranh b á đế lộ còn vì một lần nữa nô dịch các ngươi nhân tộc các ngươi có bao nhiêu người đều tới đi ta một cái tay chấn áp các ngươi tất cả mọi người thạch linh ba khi đến vô pháp vô tiên n ữ khí cũng còn vọng đến cực h ạ n hắn nhìn về phía khương lâm phàm nết miệng cười một tiếng nhìn ngươi rất nhảy liền lấy ngươi tế đạo a dứt lời tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn một quyền đánh xuống khương lâm phạm ngực cực đạo đế binh bị s i n h s i n h đánh nát ngực đều bị xuyên thủng thân thể bạo thành hết u y vụ khương gia thiên tài bị m i ệ n sát một màn này càng làm cho đông đảo thiên kêu i trầm mặc bọn hắn đối đế lộ nhận biết càng ngày càng rõ ràng đối thế giới này nhận biết cũng càng ngày càng rõ ràng mình có lẽ tại mình nơi sinh xem như vạn năm thậm chí trăm vạn năm thấy một lần cứu cực thiên tài ngạo khí vô cùng nhưng đặt ở trước mắt cái này địa giới mình đơn giản so sâu kiến còn muốn coi khinh bất cứ lúc nào cũng sẽ chết ngay cả bất hủ tiên tộc thiên tiêu cũng ý nguyên sẽ chết ta đường đường nhân tộc há lại cho dị tộc càn dỡ một đám nhiệt huyết thiên tiêu x u ố n g tới phải dùng chiến thuật biển người để chết thạch linh ha ha ha ha tới đi thạch linh không ngừng rét chóc mỗi uống máu tươi từ thiên tiêu đóng bên trong rét ra khí thế càng thêm kinh khủng một màn này nhìn tất cả nhân tộc đều trong lòng tuyệt vọng dị tộc thật khủng bố như vậy tùy tiện ra một vị vương tộc thiên tiêu liền tùy ý tàn sát dù là lại nhiều nhân tộc thiên tiêu đỗi đi lên đều là một con đường chết sẽ chỉ cổ vũ hắn uy thế hử chỉ là dị tộc cũng xứng càn dỡ lạnh lùng tiếng quát truyền vang mà đến một đạo thân hình từ đằng xa giáng lâm n h â n tộc vị thứ nhất vạn cổ thiên tiêu xuất chiến chương một trăm mười chín phượng vũ lại đánh với lâm dương một trận ta sẽ t h á n g là thân đồ nhà tiểu chiến thần xuất thủ n h â n tộc ta vạn cổ thiên tiêu hy vọng tại tất cả nhân tộc trong lòng bước cháy lên thân đồ liệt viêm cầm trong tay hoàng kim trường thương khống chế xe ngựa màu vàng n óng giáng lâm uy thế vô song cao quý không tạm đổi ừ ngươi chính là hiện tại nhân tộc thích nhất khoác lác cái gọi là vạn cổ thiên tiêu thạch linh cười ha ha không gì hơn cái này chết đi cho ta hắn ẩm van xuất thủ đ ạ i thủ trực tiếp hóa thành nguy nga đại sơn đánh tới hướng thân đồ liệt viêm chỉ là d ị tộc cũng xứng tùy tiện đây là nhân tộc ta đế quan nhân tộc chống lại quỷ dị xâm lấn thời điểm các ngươi những n à y d ị tộc chưa từng xuất lực qua nơi này máu không có một giọt là ngươi d ị tộc c h ô u lưu hôm nay các ngươi cũng như thường không có tư cách bước vào đế quan thổ địa thân đồ liệt viêm đúng như chiến thần vung v ẩ y trường thương cùng tiếp cự thủ đối cứng cùng một chỗ những n à y vạn cổ thiên kêu quả thực đáng sợ lớn nhất tuổi tắc cũng liền mấy trăm tuổi thế mà đã là một thế đỉnh phong cực đạo đại đế rồi cho dù hắn trời sinh t h á n h linh dựa vào huyết mạch cũng chính là bình thường cực đạo đại đế chiến l ự c đối mặt thân đồ l i ệ t viêm căn bản là không có cách đ ị a n g ă n cản mười chiêu không đến hắn liền triệt để lặp bại thân thể đều bị hoàng kim trường thương triệt để xoắn nát phanh phanh phanh t h á n h linh vỡ vụn thân thể vỡ nát tản mát tại các nơi t h á n h linh huyết dịch chảy xuôi rót vào đế quan chức màu nâu tím thổ nhuộn bên trong thật là khủng khiếp chế thần tốt một cái vạn cổ thiên tiêu nhân tộc hô to kích động vạn t đây là toan nghê vương tộc thượng cổ thiên tiêu tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn muốn rách cả mỹ mắt thượng cổ trong vạn tộc vương tộc cực kỳ cao quý thưa thớt toan nghê nhất tộc càng là có thể cùng hoàng kim long nhất tộc đặt song song trong vương tộc ta chính là toan nghê thái ất lần này ra là vì ta kết bái h u n g đệ hoàng kim bại thiên báu thủ toàn n g h e thái ớt đứng n g ạ o nghễ hư không vô tận lôi đ ỉ n h tại hắn trong con ngươi sinh diệt nghe nói có cái gọi lâm dương đem hắn ăn sống lao tử muốn đem lột ra rút xương mục tiêu của ta chỉ có hắn như ngươi loại này rát rưởi cút xa một chút hắn rất xem thường nhân tộc những học sinh mới này vạn cổ thiên tiêu thiên phú lại cao hơn vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành trước lại coi là cái gì hắn thượng cổ lúc liền ra đời trưởng thành đến cực hạn sau mới tự phòng thực lực căn bản không phải những này rát rưởi đại tân sinh có thể so sánh toàn nghe thái ớt trong nháy mắt liền đem hoàng kim t r ư ờ n g thương bắn bay thân đ ồ liệt viêm cũng thổ huyết bay ngược ha ha ha ha toàn nghe thái ớt ngửa mặt lên trời cùng tiếu khí thế của nó không ngừng kéo lên một thế cực h ạ n hai thế cực h ạ n t a m thế cực h ạ n đệ tứ đ ỉ n h phong nó lại là một tôn đệ tứ đ ỉ n h phong cực đạo đại đế lộc cộc hán thế mà có thể sống ra đời thứ tư cái này tu sĩ nhân t ộ c sắc mặt đều tái nhận bình thường đại đế đối mặt đời thứ tư đại đ ế cùng thánh nhân đối mặt đại đế t r a n lệch không sai biệt lắm căn bản không phải một cái cấp độ t r a n lệch như thế lớn còn thế nào so chẳng lẽ nhân tộc phải thua sao tu sĩ nhân tộc nhóm đều túi lầu xuống nắm đ ấ m nắm chặt ánh mắt đỏ như máu cảm giác nhục nhã và phần các tiền bối liều chết đem dị tộc phong ấn đến mình thế hệ này lại muốn bị dị tộc khi nhục thượng cổ tu sĩ mặt mũi còn cần ta thượng cổ tu sĩ đến bảo vệ áo trắng thần vương đạp không mà lên ống tay áo tung bay hắn mặt như con ngọc khí thế vô s o n g có thể phong ấn các ngươi dị tộc một lần liền có thể phong ấn các ngươi lần thứ hai theo thân hình hắn trèo lên không khí thế của hắn cũng dần dần phóng thích mà ra hai thế tam thế đệ tứ đợi thứ năm đợi thứ năm cực đạo đại đế áo trắng thần vương khương thái hư hắn vậy mà đã là đời thứ năm đại đế cái này phượng vũ thanh khâu cựu vĩ đợi ngày đó tại lâm tộc thiên tiêu đều s á c mặt xích chặt cùng ngày mạnh nhất nguyên lai chưa từng là bọn hắn mà là vị này khương thái hư lúc trước giữa chúng ta tranh l ệ n h đến tột cùng lớn bao nhiêu a phượng vũ cởi khổ lên tiếng nàng thế nhưng là còn nhớ rõ khương thái hư một hiệp liền bị lâm dương cầm nã ngay cả khí thế cũng không kịp hoàn toàn bộc phát dây lát dây năm thế đại đế v u ồ n cười cùng ngày nàng thế mà còn muốn lấy khiêu chiến lâm dương vậy căn bản là không thể vượt qua núi cao nhưng ta cũng xưa đâu bằng này lâm dương ta chờ mong cùng ngươi tại đế lộ một trận chiến bây giờ ta đã kế thừa tổ đế tiên hòa nếu như lại giao chiến ta sẽ thắng phượng v ũ năm chặt ngọc thủ mắt phượng bên trong chiến ý sôi trào khương thái hư con mẹ nó ngươi còn sống t o a n nghe thái ớt con ngươi co r ụ t lại thượng của bọn hắn liền giao thủ qua hắn kém chút bị khương thái hư đánh chết ám ảnh trong lòng to lớn giờ phút này nhìn thấy khương thái hư thân ảnh liền muốn hóa thành lưu quang chạy trốn hưng thái hư thi triển ra đấu tự quyết vốn là năm thế đại đế khí thế trong nháy mắt tăng vọt gấp mười kinh khủng lực công kích căn bản không phải toàn n g h thái t t có thể ng một trường liền đem chi chấn chia năm xẻ bảy dị tộc máu bắn tung tóe trần thi đế quan trước đó năm thế là chất biến đệ tứ cùng năm thế ở giữa t r ê n lệch quá lớn thần vương vô địch nhân tộc ta thượng cổ huy hoàng tái hiện hư áo trắng thần vương khương thái hư đúng là thượng cổ có chút danh khí đáng giá ta ra tay g i ế t một chút ngạo mạn tiếng cười quanh quẩn giữa thiên đ ị a côn bằng phù diêu chín vạn rằng mà đến mang theo vô tận uy thế xoắn nát thiên đ ị a trên đường đi tất cả nhân tộc thiên tiêu đều không thể may mắn còn sống sót bạo thành huyết vụ dị tộc bên trong hoàng tộc xuất hiện vẫn là thượng cổ thập hung bên trong côn bằng nhân tộc cho dù tại trong hoàng tộc côn bằng cũng là riêng một mặc cờ độc lĩnh phong tao thần vương hắn nguy hiểm chạy đi đâu thương thái hư ẩm van g xuất thủ chặn đường côn bằng mặc dù có đấu tự quyết hộ thể y nguyên bị trong nháy mắt bắn bay căn bản n g ă n không được hắn che ngực đối phương thậm chí đều không đối hắn xuất thủ chỉ là bay lượn mang theo như thế liền đem hắn bị thương nặng tốt một cái hoàng tộc thật mạnh côn bằng tộc ông côn bằng h i ể n hóa vì một vị cường hoành nam tử hắn nhìn xuống đế quan có một loại cựu thiên thập địa duy ngã độc tôn lạnh lùng khí thế lâm dương giết đệ đệ ta côn cử bằng bây giờ lại trốn đi làm con rủa cho bản tôn cút r a đây thăng t h ê m đến đến điểm khen ngợi lễ vật ta vô địch lâm dương lập tức mang theo vô thượng bức cách đăng trảng mọi người c h ờ mong một đợt đi m á n h liệt đ ề cử cựu dương sách cũ bắt đầu tam nguyên cọc ạ có lạ trở lại lợi tám ngàn vạn siêu tốc độ chạy chương một trăm hai mươi c ổ nguyệt giới vực thiên kiêu thế giới này thật sự là anh kiệt vô số d ị tộc chớ có p h é p lối nhân tộc ta thứ nhất thiên kiêu là người muốn khiêu chiến liền khiêu chiến các lớn bất hủ gia tộc thượng cổ thiên kiêu cùng bất hủ thiên kiêu đều gầm h é t đăng đăng đăng cái này đến cái khác tuyệt thế thiên kiêu bước lên trời ừ buồn cười các ngươi loại tiểu nhân vật này gặp ta như hết xanh hết ngồi đè giếng để các ngươi hảo hảo mở mang kiến thức một chút cái gì mới xứng đáng vì t h i ê n tiêu côn bằng phù dao ngửa mặt lên trời cười to nạo nghễ bước ra bước chân đồng đồng đồng đồng đồng hắn tùy ý xuất thủ lực lượng kinh khủng ngưng tụ tại chỉ trường bên trong mỗi một kích đều có hủy diệt thiên địa vĩ lực đạo tác hỗn loạn h ư không vỡ nát lăng không mà lên mỗi một cái thiên tiêu đều không phải là hắn địch như rơi mưa không ngừng rơi xuống phốc phốc phốc thiên tiêu nhóm một cái tiếp một cái thổ huyết bay ngược rơi ở trên mặt đất gân cốt đều vỡ vụn cái này tất cả nhân tộc đều muốn rách cả mi mắt máu sông cai chán hôn bằng p cả có có ừ lại dám đối ta tương lai phu quân nói năng lỗ mãng ta nhất định phải hào hào giáo hấn người một chút thanh khâu cựu vĩ vừa định xuất thủ một đạo phượng gáy liền vang tận mây xanh lựa phượng vũ trần trời kiều diễm bóng hình xinh đẹp sông lên thiên cung tay nàng cầm thiên để kiếm một kiếm giết ra có vô tận hỏa hoàn múa hướng về côn bằng phù d a o công tới thứ côn bằng phù d a o trong mắt l ó e lên ngưng trọng lần thứ nhất chăm chú b ộ c phát ra khí thế tam thế đại đế đệ tứ đại đế nam thế đại đế nam thế đ ỉ n h phong lục thế đ ỉ n h phong lục thế đ ỉ n h phong đại đế khí tức phóng đáng ra khiến cho mọi người đều tê cả ra đầu cỏ hắn là một vị đăng lâm lục thế đ ỉ n h phong cứu cực đại đế quá kinh khủng đây chính là hoàng tộc thập hung nội tình sao đông đ ả o đế lộ thiên tiêu đều mở to hai mắt nhìn không dám tin nhìn xem một mặt này dạng này vô song cảnh giới phối hợp côn bằng nhất tộc bí pháp ai có thể địch côn bằng phù giao hét lớn một tiếng phía sau côn bằng hư ảnh ngửa mặt lên trời thốn p h ệ ngàn vạn hoàng ảnh đều bị một ngụm mất vào hừ không gì hơn cái này côn bằng phù giao cười lạnh một tiếng hắn nhìn ra được phượng vũ bây giờ chân thực thực lực bất quá là năm thế đại đế mà thôi cùng hắn so vô luận là nội tình kinh nghiệm chiến đấu vẫn là ngạnh thực lực đều kém xa đâu căn bản không phải là đối thủ của mình quả là thế mà hắn vô địch xem ra nhân tộc ta không thể địch hắn người dị tộc muốn một lần nữa quân lâm thiên hạ không ít nhân tộc t i ê n tiêu đều lâm vào tuyệt vọng ngư ngược lại là rất tự tin a phượng vũ cười lạnh một tiếng tiểu a một tiếng tiên hỏa bạo lập tức bị côn bằng hư ảnh nuốt vào trong bụng ngàn vạn hoàng ảnh bạo tạc tiên hỏa như sóng chiều đ ố t lên không gì không thiêu cháy ngao côn bằng hư ảnh bạo phát ra thống khổ chu lên côn bằng phù r a o sắc mặt nhăn nhó che lấy bụng của mình hiện ra nguyên hình sau một khắc hắn biến thành vạn dặm khổng lồ côn bằng toàn thân cháy đen bụng càng là trực tiếp bị tiên hỏa đốt xuyên xuất hiện trọn vẹn mấy ngàn cây số lô lớn vô cùng t h ấ thảm đồ nướng côn bằng thị hương khí lan tràn ra để nguyên bạn tuyệt vọng dân tộc cũng nhịn không được chảy ra nước bọn nghĩa xúc như thế c u ồ n g vọng tự đại ngươi mới là hết ngồi đại giếng ta thay ta người trong lòng chẳng ngươi phượng vũ một kiếm rơi xuống đem côn bằng phù giao đầu lâu chém xuống nhất đại dị tộc hoàng tộc thượng cổ thập hung đỉnh cấp thiên tiêu như vậy vẫn lạ côn bằng phù giao chặt đầu bên trên trong con ngươi tràn ngập sự không căm l ò n g ngươi lai、like, ngươi mới là nhân tộc mạnh nhất thiên tiêu ta muốn biết k i a lâm tộc lâm dương so ngươi kém bao nhiêu ha ha nhân tộc có thể cùng ta sánh vai vạn cổ thiên tiêu một cái tay đều đến không hết phượng vũ vì cho nhân tộc tiên tiêu nhóm động viên hít sâu một hơi thanh lánh mở miệng về phần lâm dương mấy năm trước ta cùng hắn giao chiến hắn một chiêu liền đem ta đánh bại cái gì côn bằng phù giao con ngươi chừng đến to lớn mang theo nồng đậm c h ấ n kinh cùng không dám tin chết đi Xoạc. cao ốc tại lại trước, cường ốc chấn nhân tộc cường cả côn tộc cổ chém công địch. được tộc Đế đỡ đem đã đầy đủ hãn. Ngay cả bằng tộc cổ thiên kiêu đều tiếng thế quang luận tung xuất biểu kiêu kêu Kêu nhiều kiêu, Ngay ta nghị nổ thân. Phượng nghiêng, nhân sống lưng, hiện hãn. bằng thượng thiên mình không phải kêu lâm dương địch. Kêu lâm dương được nhiều mạnh. Nhân tộc ta thiên thủ, mất, phải lâm lâm vũ bố cảm nhận được vô tận t r i n h l ệ n h ban đầu ra sân mấy vị đế tộc tử đệ đã là vô số thiên kiêu xa không thể chạm siêu cường tồn tại sau đó tán tu bên trong vô địch một phương la khắc địch cường thế xuất hiện càng quét mấy vị đế tử lại về sau bất hủ tiên tộc thiên kiêu khương lâm p h ạ m xuất thủ một chiêu liền chiến bại là khắc địch sau đó dị tộc thượng cổ thiên kiêu toan n g h e thái ớt xuất thủ miểu sát khương lâm p h ạ m lại về sau khương tộc thượng cổ thiên kiêu khương thái hư xuất thủ miểu sát toan nghê thái ớt phía sau q u n bằng phù g a o ra tay bá đạo chỉ dựa vào độn thuật lực chủng kích liền trọng thương khương thái hư cuối cùng phượng vũ xuất thủ lấy tiên hỏa miểu sát côn bằng phù giao bảy trận đối chiến đều là miểu sát thiên tiêu phía trên còn có thiên tiêu cường giả bên ngoài càng có cường giả đặc sắc đặc sắc ca cầu n g u y ệ t giới vực một vị thiếu niên điên cuồng vỗ tay điên cuồng cười anh hùng thiên hạ như cá g i ế t sang sông thế giới này thật sự là anh kiệt vô số a ta ngày thường tự xưng là thiên tiêu phóng nhãn nhân tộc cũng hẳn là là đỉnh cấp cường giả nhưng bây giờ mới chính thức minh bạch thiên địa chi lớn cùng ta tự thân nhỏ bé một vị cựu tiêu giới vực thiên tiêu thở dài rất nhiều thiên tiêu đều cảm giác sâu sắc tán đồng lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi bên trong bọn hắn cùng phượng vũ ở giữa t r i n h l ệ n h sợ là so phạm nhân cùng hắn ở giữa t r i n h l ệ n h còn muốn lớn hơn không biết bao nhiêu lần a chớ nói chi là còn có truyền thuyết kia bên trong nhân tộc duy nhất nhân vật chính một chiêu liền có thể đánh bại phượng vũ lâm dương bọn hắn thậm chí thăng không dậy nổi lòng g h i ê thị loại này làm người tuyệt vọng t r i n h l ệ n h chỉ để bọn họ nghĩ cười khổ ha ha các người những n à y hạ giới sâu kiến đều tụ ở chỗ này từ này cái q u ỷ đâu đế quan không gian bị xé nứt c h ự c hạn huyết tinh băng lãnh khí tức từ trong đó lan tràn mà ra một đạo vũ, vũ độc hành áo bào đen thân ảnh gánh vác bị vài bao khỏa tu la cự kiếm từ trong đó chậm con ò n có c a thủ. Vô l u ậ là là vạn tộc cường giả vẫn là nhân tộc cường nhân cường tộc tộc giả giả, đều mắt vang kia. ngầm không dám tin nhìn xem đạo thân ảnh kia. À, à, à. con dám xem đầu, đạo Á á á, của ta chỉ là nhìn thấy thân hình của hắn liền có không ít người con mắt vỡ nát thất khiếu chảy máu cao giọng tiêu thảm hạ giới đê tiện sâu kiến cũng dám nhìn thẳng tiên nhân tu la thiếu niên nạo nghệ đứng ở không trung phía sau như có núi thây biển máu tu la khí tức đập vào mặt ép tới chung quanh tất cả thiên h tiêu từng mảnh từng mảnh quỳ xuống có tiên hạ giới chân chính tuyệt vọng g á n g lâm canh thứ nhất chương một trăm hai mươi mốt chỉ là sâu kiến cũng dám lay trời lúc đầu dựa theo các sư phụ ý tứ là trộm đạo chui vào tiến đến c h i t để chặt đứt thành tiên lộ cũng được tu la thiếu niên lạnh lùng quét mắt t o à n trường cười lạnh thành tiếng nhưng không nghĩ tới tội vực bên trong tất cả đều là chút sâu kiến thực sự không lặp mắt ta quyết định dựa theo phương pháp của ta đến đó chính là đem toàn bộ ba ngàn giới vực d i ế t sạch dạng này cũng không lo lắng các ngươi những n à y tội nhân hậu đại tiến về t i ê n giới ha ha ha ha hắn tùy tiện cười lớn hắn tu chính là tu la đạo cần càng nhiều tàn sát mới có thể thực lực tiến thêm một bước hắn đến từ trong truyền thuyết tiến giới hắn vì cái gì xưng chúng ta là tội nhân về sau tiên giới muốn đánh gãy thành tiết lộ hắn muốn bằng mình g i ế t sạch ba ngàn giới vực đơn giản phách lối không biên giới trong lúc nhất thời ồn ào thanh â m phóng lên tận trời ước vạn dặm đế quan đều sôi trào ồn ào sâu k i ế n tu la thiếu niên một chỉ điểm ra vạn dặm tu la trụ đột nhiên hiện ra ở trên mặt đất quét ngang một vòng nghiền ép mà qua đường x á bên trong vô luận là vạn tộc thiên tiêu vẫn là n h â n t ộ c thiên tiêu mặc kệ là đế tử vẫn là thượng cổ thiên tiêu tất cả đều bị vô tình nghiến át thân thể bạo thành hết vụ một chiêu này không biết liền rết nhiều ít vô hồn cái này một màn này thấy tất cả mọi người sợ vỡ mật vị này tu la thiếu niên có lực lượng cùng bọn hắn hoàn toàn không tại một cái thứ nguyên quả thực là hàng duy đ c kích quá kinh khủng đế quan đây chính là đế quan ngay cả cửa cũng không vào đi cũng không biết chết biết bao anh hùng hào kiệt phóng túng thiên tiêu cái này đế quan ta không vào không ít người bị một màn này dọa cho bể mật gần chết phi tốc bay lên hướng về đế quan bên ngoài bay đi ta để các ngươi đi rồi tu la thiếu niên cười ha h a bàn tay lớn vỗ một cái tam trọng la sinh môn tại viễn không giáng lầm đem những cái kia muốn lâm trận bỏ chạy thiên tiêu nhóm toàn bộ đánh giết một kích này giết quá nhiều người đem thiên k u n g đều nhuộn thành huyết hồng sắc phượng vũ phun ngập ra một loại nguồn máu cảm tươi thân hình liên tục nhanh gửi lại căn bản đánh không lại gia hỏa này trên thân cũng có rất nhiều tiết bảo ngành thực lực lại còn mạnh hơn nàng nhiều lắm đáng chết thanh khâu i ể u vĩ cơ tinh hà tiên tần phụ tô cái này đến cái khác vạn cổ thiên kiêu đằng không mà lên đỉnh lấy áp lực cực lớn đứng ở tu la thiếu niên đối diện bọn hắn là nhân tộc vạn cổ thiên kiêu ứng k i ế p mà sinh coi như trời sập bọn hắn cũng muốn đứng vững hưởng thụ bất hủ tiên tộc vạn cổ thiên kiêu đãi nộ cùng chỗ tốt liền muốn gánh chịu trách nhiệm này cùng nghĩa vụ trong bọn họ tâm đều rất rõ ràng điểm này cho nên giờ phút này cũng đứng ra nghĩa vô phản cố nhân tộc không có thứ hèn nhát mỗi người bọn họ thế ra mình bản mệnh tuyệt học đem tu la thiếu niên vây ở chính giữa muốn dùng chiến thuật biện người ha ha ha ha ha tu la thiếu niên cười lớn các ngươi xem như cái đầu tương đối lớn con k i ế n nhưng con kiến t r u n g quy là con k i ế n lại nhiều cũng không đáng chú ý ta một cước liền đem các ngươi đều n g h i ề n chết bất quá đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội tu la thiếu niên quét phượng vũ bọn người một chút tùy ý nói các ngươi thiên phú và thể chất quả thật không tệ nếu như nguyện ý quỳ xuống đất làm ta hồn nô ta ngược lại thật ra nguyện ý lưu các ngươi một cái m ạ n g chó như thế nào ha ha thà chết đứng tuyệt không quỳ mà sống thân là bất hủ thế lực vạn cổ thiên tiêu bọn hắn ngông nên kiên cường trong mắt chiến ý xôi trào hỏa diễm chúng thiên tốt, vậy liền để các ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng đi tu la thiếu niên không tiếp tục c ấ n giấu khí thế ẩm vang bộc phát năm thế đại đế lục thế đại đế bảy thế đại đế tám thế đại đế tám thế đ ỉ n h phong hừ g i á c rời tội vực không cách nào làm cho ta bộc phát toàn bộ thực lực nhưng ta thành tiên trước đó đã đạt đến tám thế đ ỉ n h phong lịch sống k i ể u thế bí pháp đã mất đi ta phóng nhãn t h n giới cũng là tuyệt đối đỉnh cấp thiên tiêu tu la thiếu niên hở hưng quan sát tất cả mọi người các ngươi những ngày sâu kiến đã mở rộng tầm mắt liền đều có thể chết đi hắn hở hưng xuất thủ phía sau vải trắng bay múa tu la đại kiếm bị hắn nắm trong tay hắn lần thứ nhất xuất kiếm đối mặt nhiều như vậy vạn cổ tiên h kiêu uy hiếp hắn vẫn là vô ý thức chăm chú một chút vê anh phượng vũ thanh câu cựu vĩ cơ tinh hà chờ một đám thu được tiên tổ c h ú c phúc vạn cổ tiên h kiêu là chiến lược thê đội thứ nhất từ bọn hắn dẫn đầu cái khác vạn cổ tiên h kiêu l ự c t r ậ n cộng đồng phát ra tuyệt thế một k í c h một k í c h này để đế quan phía trước xích từ sắc thổ nhưỡng đều tung bay hư không bắt đầu b a động đáng sợ vô cùng hư đ i ê u trùng tiểu kỹ không đáng nhắc đến tu la thiếu niên cười lớn trên người hắn trang bị lấy được trúc ph mặc dù chỉ có tám thế c h i thân nhưng đã có thể đụng chạm đến cựu thế cánh cửa những n à y vạn cổ thiên tiêu cuối cùng còn không có hoàn toàn trưởng thành bất quá là một đám lục thế bảy thế t ả hữu chiến lược cho dù hợp lại cùng nhau cũng căn bản không cách nào cùng hắn chống lại nắt hắn đột nhiên xuất thủ t u la đại kiếm ẩm vang chém ra vạn cổ thiên tiêu hợp lực m ộ t kích cùng t u la đại kiếm va chạm b ộ c phát ra kinh khủng sóng chấn động không biết đem nhiều ít bình thường thiên tiêu chấn thành huyết vụ tới đây thiên tiêu cái nào không phải tự giác tối thiểu đạt đến cực đạo đại đế chiến l ư c tồn tại nhưng bây giờ vẹn vẹn một đạo chiến đấu dư ba liền quét chết một mạng lớn dường như tái hiện tượng cổ đại kiếp quỷ dị xâm lấn lúc đế quan chức thảm liệt đế huyết rót thành dòng sông ở trên mặt đất lao nhanh cổ lao đế quan chức thành hôm nay lại thêm anh hùng huyết sẽ tháng sao nhất định phải tháng a nếu như vạn cổ thiên kiêu nhóm hợp lực một kích đều thua cái này n h â n tộc liền thật xong bọn hắn đều sắc mặt tái nhật đến c ự c hạ toàn thân rung dậy kéo kẹt kéo kẹt một chút dị tộc thiên kiêu giờ phút này cũng chỉ có thể vứt bỏ h i ế m khích lúc trước gia nhập bên trong chiến trường nếu quả thật bị tu la thiếu niên đạt được giết sạch ba giới vực bọn hắn như thường phải chết đối mặt cộng đồng ngoại địch coi như giữa lẫn nhau cửa cũng phải tạm thời bông u xuống chỉ là sâu kiến cũng dám l â y trời tu la thiếu niên điên cuồng cười to bạo phát toàn bộ lực lượng tu la lĩnh vực giáng lâm trong lúc nhất thời ngay cả đế quan chức vững chắc không gian đều bị q u á y nhiễu biến thành một mảnh tu la lĩnh vực tu la thiếu niên uy thế tăng vọt trong nháy mắt hắn liền đánh nát vạn cổ thiên kiêu nhóm liên hợp công kích đánh nát hết thẻ trước mặt trở ngại phốc phốc phốc phốc phốc phốc một đám vạn cổ thiên kiêu tất cả đều thổ huyết bay ngược thân hình nhanh lùi lại rơi xuống ngã trên mặt đất khí tức hỗn loạn đê mê không người có thể ngăn cản đế quan trước nhân tộc cùng dị tộc sắc mặt đều tái n h ậ t đến cực hạn đầu lâu vô lực rủ xuống ánh mắt đảm đạm vô quang ba n g à n giới vực thật không có hy vọng canh thứ hai chương một trăm hai mươi hai không có cách nào b a nát vậy liền một chỉ n g h i ề n chết người đi thật không có hy vọng sao cơ tinh hà thống khổ t r ê ngực n khoe miệng máu tươi chảy r ò n g đỉnh lấy trên bầu trời điền cùng tu la thiếu niên ánh mắt huyết hồng rất nhiều vạn cổ thiên tiêu thậm chí dị tộc thiên kiêu đều xuất thủ liên hợp cùng một chỗ thậm chí đều không thể cùng tu la thiếu niên một người chống lại loại này t r ê lệch quá lớn loại cảm rất này q u ả tuyệt vọng không còn có hy vọng cuối cùng phượng vũ cắn răng mắt phượng bên trong lóe ra còn mang mặc dù nàng không nguyện ý thừa nhận nhưng bây giờ cũng chỉ có thể trông cậy vào nam nhân kia tiên giới để đến chỉ có siêu việt thường quy biến thái tồn tại mới có thể chống lại đúng vậy a còn có sau cùng một phần hy vọng t h a n h khâu i ể u v i cũng gật đầu lâm dương ngươi còn sẽ tới sao nhân tộc ta thứ nhất t i ê n t i ê u đâu hắn chưa ra sân có người tại trong tuyệt vọng bắt lấy cuối cùng một gốc r â n dạng họ hét lên tiếng lâm tộc kỳ lân tử ngươi ở đâu ta ba ngàn giới vực có là tút chi、bi. tiên giới đại địch quá mức kinh khủng xin ngài xuất thủ hò hét thanh âm càng ngày càng nhiều tạo thành một cô mênh mông tiếng g ầ m tại đế quan chức quanh q u ầ n tu la thiếu niên v ẩ y một cái lông mày cười lạnh một tiếng thật là b u ồ n cười mênh mông ba ngàn giới vực nhiều như vậy cái gọi là thiền tiêu tụ cùng một chỗ lại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào một cái vô danh tiểu bối trên thân hắn thân ở cái này mênh mông tiếng hò hét bên trong trong mắt tràn đầy khinh thường thú vị xem ra các ngươi đối với hắn thật rất tín nhiệm vậy ta liền tự tay đem hắn trộm tới chu sát tuyệt các ngươi hy vọng ánh mắt của hắn dần dần trở nên vô cùng lạnh lùng lâm dương người ở đâu người vẫn còn chứ người sẽ đến mà phượng vũ hô hoán lì non tấn công xích long thiên tử diệp tiêu mỗi người cũng đều siết chặt nằm đấm ánh mắt tường đỏ mong mọi đạo thân ảnh kia xuất hiện a đoán chừng là sợ mất mặt đã sớm không biết trốn ở đâu rồi cái gì cầu thí lâm tộc kỳ lân tử chính là chuyện tiếu lâm tiên giới đại nhân ta nguyện ý quy thuận tiên giới câu ngai thu ta đương chó rất nhiều người đều biểu trung tâm các ngươi cũng xứng tu la thiếu niên cảm giác mình đã bị vũ n h một kiếm chém g i đem những người này đầu lâu chém vỡ xem ra trong lòng các ngươi vị kia chúa cứu thế sẽ không tới các ngươi cũng không muốn đầu hàng vậy ta cũng chỉ phải đem các ngươi đều giết tu la thiếu niên lạnh lùng xem ra yên tâm ta lưu các ngươi linh hồn tạm thời bất diệt nhìn ta chu sát kia cái gì cầu thí lâm dương lại để cho các ngươi triệt để từ diệt lâm dương phượng vũ thanh khâu cựu vĩ mấy cái đều vô cùng kiên định hắn nhất định sẽ tới hắn cũng nhất định sẽ đưa ngươi chu sát ha ha ha tu la thiếu niên giận quá m à c ư ờ i ẩm vang liền muốn xuất thủ đang lúc hắn tu la đại kiếm lập tức liền muốn nghiền nát đám người xóa đi hết thể thời điểm mấy đạo lưu quang từ xa không cấp tốc phong tới ừm tu la thiếu niên con ngươi co rụt lại lập tức thay đổi đại kiếm hướng mấy đạo lưu quang đâm vào hắn đại kiếm thân kiếm bên trên đem hắn trực tiếp đụng bay thổ huyết bay ngược không biết nhiều ít vạn dặm đều không thể ngừng lại bước chân làm sao có thể hắn ngửa mặt lên trời gào to phẫn nộ trong mắt sung huyết chỉ là tội vực làm sao có thể có người có thể làm tổn thương ta ai có thể làm tổn thương ta hắn tập trung nhìn vào mấy cái kia đem hắn kích trọng thương bay ra lưu quang lại là mấy k h ỏ a đầu lâu cái gì trong né mắt đầu hắn ra tóc nha lưng phát lạnh mồ hôi lạnh như thác nước t i ê mấy k h o ả đầu lâu chính là cùng, hắn cùng một chỗ hạ、giới. cái khác tiên giới đại năng đổ nhi cùng thiên tiêu hợp bối không cái này sao có thể có người đem bọn hắn giết ai có thể giết bọn hắn chúng ta rõ ràng vừa mới hạ giới tu la thiếu niên cảm giác đầu váng mắt hoa bất ngờ s u n g kích cùng sợ hãi để hắn có chút đứng không vững thân thể không tự giác lui về sau mấy chục bước là hảo g i â n mà tất cả nhân tộc thiên tiêu đều ngẩng đầu lên không dám tin nhìn xem một màn này kia không thể địch nổi tiên giới tu la làm trọng thương là hắn đến rồi phượng vũ ngữ khí kiên định vô cùng tất cả mọi người nhìn về phía lưu quang phong tới chỗ nơi đó một đạo sáng chói thiên lộ từ đằng xa kéo dài tới sáng chói thiên lộ bên trên thiếu niên một bộ áo trắng không nhiễm trần thế khuôn mặt bình tĩnh không vui không buồn như thần như tiên chỉ là một hoảng hốt trong n g á y mắt giống như tại vô tận xa xa thiếu niên cũng đã xuất hiện ở trước mặt nhân tộc đệ nhất thiên tiêu lâm tộc kỳ lân tử lâm dương giáng lâm người chính là lâm dương thu la thiếu niên như lâm đại địch cũng không phải là hắn cảm nhận được cái gì kinh khủng mỹ áp mà là bởi vì hắn căn bản không cảm giác được lâm dương mỹ áp đối mặt hắn tựa như đối mặt thiên địa đại đạo đối mặt đạo pháp tự nhiên đối mặt một phương rộng lớn nặng nề thế giới loại kia cường đại là y mắng loại kia vô địch là khắc vào thực chất bên trong căn bản không cần bất kỳ ưu thế đến hiện lộ rõ ràng ông lâm dương k h o á t tay vừa rồi vì đại nghĩa mà người chết trận tộc tiên h tiêu tất cả đều ở trong luân hồi khôi phục ở đây tất cả mọi người thương thế trong nháy mắt hoàn hảo như lúc ban đầu cái gì tu la thiếu niên con ngươi co rụt lại m ậ t đắng kém chút dọa trò p h u n g ra vẹn vẹn chỉ là cái này một cái đưa tay hắn cùng đối phương ở giữa vậy căn bản không thể vượt qua thực lực hồng câu cũng đã hiện ra phát huy vô cùng tình thế lấy nhỏ gặp lớn hết ngồi đè giếng đầu hắn ra đều run lên cho dù là hắn sư tôn sợ cũng khó mà làm được loại này tạo hóa vật vật tùy ý nắm sinh tử cảnh giới a ngươi ngươi đến cùng là quái vật gì m ô i hắn đều run run thân hình liên tiếp lui về phía sau tay đều đang run trong lòng vô địch chi niệm ẩm v a n g vỡ vụn lâm dương cũng không để ý tới hắn chỉ là nhìn về phía những cái kia trông mong nhìn xem hắn trong mắt tuân gia vô tận v ẻ kích động các tộc thiên k i ê u nhóm thất vọng lắc đầu mà nó bạch bồi dưỡng những ngày c á c điều căn bản không được việc không có gì tiến bộ a nghĩ bảy cái nát cứ như vậy khó hắn tại nội tâm bán h ẩ m đế quan có qua bắt phương hắn vừa rồi không đi qua mấy cái khác phương hướng xử lý mấy cái tiên giới chui vào tiến đến tiểu côn trùng mà thôi bên này liền đã nghiêng về một bên thật đúng là một điểm bức dùng đều không đỉnh mặc dù lâm dương một chữ đều không nói nhưng ở trận thiên kiêu nhóm đều xấu hổ túi t h ấ p đầu cái khác mấy cái phương hướng nhân tộc thiên kiêu đều đã nhập quan các ngươi thật đúng là lệ mề a lâm dương cuối cùng vẫn nhịn không được nhà danh nói u i ta đàng tra hỏi ngươi Ngươi quá không coi ai ra gì tu la thiếu niên v ẫ n nộ đến cực h ạ lâm dương đơn giản mảy may không có để hắn vào trong mắt lan lâm dương một chỉ điệp ra trực tiếp đem tu la thiếu niên thân thể điểm bạo sau lưng tu la đại kiếm đều vỡ nát vô tình nghiền ép như tiện tay nghiền chết một con dùng dế c ư ơ n một trăm hai mươi ba ngày đó hắn lên trời phạt tiền giết tới tiên thi rơi như mưa ta cái này chết tu la thiếu niên trước khi chết đều không tin hắn biết mình cùng lâm dương ở giữa khẳng định có trách lệnh thật đánh nhau hắn sẽ bại nhưng chưa từng nghĩ tới mình sẽ như con kiến khuất nhục chết đi nhi ta. Lập tức, hắn gân sanh h ta. tức, Lập hắn v ẫ n nộ đứng dậy hao phí to lớn đại giới xé mở không gian ba ngàn giới vực vừa mới tiên lực khôi phục bài xích c h â n tiên hắn không cách nào chân thân tiến b ả o cho nên hắn đem một ngón tay điểm nhập không gian trong cái khe thề phải diệt sát hết thảy đế quan không gian lại lần nữa bị xé mở không thể diễn tả đại khủng bố trong nháy mắt giáng lâm lượn lờ tiên quang ngón tay xé rách không gian mà đến phản phất có thể gì thế dám giết đồ nhi ta giết các ngươi một giới lấy đó cảnh giới rộng rãi thanh âm lạnh lùng rơi xuống dường như tuyên án một phương giới vực sinh tử là chân chính tiên giới đại năng xuất thủ lần này thật xong đời đây chính là tiên giới đại năng cái gì tiên h kiêu có thể cản hoàn toàn khôi phục bất hủ tiên tộc có lẽ mới có thể Ừm. lâm dương nhịu n h ữ n mày hướng về phía thiên khung gậy ngón tay một cái kinh khủng hỗn độn ba động lập tức đem tay kia chỉ chấn vỡ hắn một bước bước vào vết nước không gian bên trong a ngoa tạo lâm dương đại nhân hắn trực tiếp giết tới tiên giới đi loại này kinh khủng cảm giác chấn động làm cho tất cả mọi người tùy não đều chấn động lâm dương đại nhân vô địch a chẳng lẽ hắn muốn n ị c h thiên phạm tiên oanh long, long long long vết nước không gian phía bên kia chuyển đến ba động k ủ n bố tiếp theo một cái trước mắt tiên huyết từ không gian kia trong cái khe rơi vào lại xuống một khắc một viên giả mùa tiên nhân đầu lâu từ trong cái khe rơi xuống lại sau đó là chặt đầu tiên thi cuối cùng là lít nha lít nhít tiên thi tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem một màn này cảm giác huyết dịch đều đình chỉ lưu động một ngày này bọn hắn mắt thấy lâm tộc thần tử nịch tiên p h ạ t tiên tiên tri thi này rơi như mưa cuối cùng là một tấm bảng hiệu lớn từ hư không trong cái khe rơi xuống lâm dương tay mang theo một vị lão tiên người cổ áo từ trong cái khe hở hứng đi ra một bước đạp vỡ khối kia viết lấy tu la tiên tông bốn chữ tấm bảng lớn Ta, con mẹ nó chứ nhìn thấy cái gì ta đơn giản không cách nào hình dung ta hiện tại tâm tình ta ta ta ta lâm dương đại nhân vô địch lâm dương đại nhân tráng nhân tộc ta trường sinh vô địch đế quan t r ư ớ c thiên k i ê u nhóm đều kích động không tự chủ được q vì số đến h ô to lâm dương đại nhân trường sinh vô địch tiên huyết bắn tung tóe thiên nhân chi thi liệt như tê dại lâm dương đứng ở trong đó áo bảo không nhiễm trần thế một màn này khác ở tất cả mọi người trong đầu vĩnh sinh cũng sẽ không tiêu tán phai màu máy may â ách bị lâm dương bóc chặt thiết hầu tu la tiên tông tông chủ mở to hai mắt nhìn mang theo vô tận sợ hãi nhìn chằm chằm lâm dương tội vực làm sao lại xuất hiện như thế siêu cương biến thái a tại tiên vẫn thời đại n ị c h t i ê n phạm tiên đem hắn cả tòa tông môn đều đánh thành phế tích tất cả tông môn thành viên cho hết đồ cái này sắp tính cái này kinh khủng thủ đoạn đơn giản chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy sớm biết tội vực còn có khủng bố như vậy tồn tại đánh chết hắn cũng không dám tính toán thành tiên lộ sự t ì n h ha ha ba ngàn giới vực tổ tiên vì tiên giới chảy nhiều máu như vậy các ngươi lại sẽ chỉ đâm lưng lâm dương thanh âm lạnh lùng không nghĩ biện pháp tiếp dẫn ân nhân hậu đại tiến vào tiến giới ngược lại trăm phương ngàn kế muốn hủy đi ha ha được làm vua thua làm giặc ta thua mặc ngươi sát phạt đi lão giả xiết quả đấm nói thật dễ nghe kỳ thực thanh âm đều đang run dày chết lâm dương cười lạnh thiện nghi ngươi hắn đem lão giả đầu gối đánh nát để quỳ gối đế quan trước đó ngay tại cái này quỳ hoài không dậy tại cái này đế quan trước sám hối đến n g ư ơ i tiên nhân đại nạn tiến đến ngày đó đi lâm dương một chỉ điểm tại lão giả sống lưng đem nó sống lưng đánh nát tiên căn đoạt tuyệt ngươi lão giả con ngươi co r i ù lại bực này vô cùng nhục nhã đơn giản so giết hắn còn muốn thống khổ một trăm triệu lần hắn nhưng là tiên môn đại năng Quang quỷ muốn còn lại chỉ có thể gối nơi này động một cái cũng không thể động, còn muốn thụ tất cả mọi người nổ nhục nhã. gối đời lại cái mọi chỉ có cả thể thể thụ phỉ một tất suy nghĩ một chút hắn liền muốn bạo tạc hắn nghĩ linh hồn tự sát nhưng lại phát hiện linh hồn của mình đã bị lâm dương đinh trụ không cách nào tự bạo hắn nghĩ tự bạo lại phát hiện thể nội tiên lực cũng đã ngủ đông hắn muốn chạy trốn lại phát hiện gân cốt huyết nhục tất cả đều sơ cứng một tia cũng không thể động đậy n g ư ơ i n g ư ơ i thật là ác độc tu h la tông tông chủ gào g h é t so ngươi vẫn là yếu một ít đa t ạ lâm dương cười lạnh một tiếng đem nó đầu lâu dẫm tại trên mặt đất cho ta ở chỗ này quỷ hoại không dậy đi dứt lời hắn xoay người một trưởng c h ấ n mở to lớn đế quan đại môn n h ậ p quan thiên tiêu nhóm đều ánh mắt kích động hướng về phía lâm dương liên tục cùng kính bái qua về sau mới nhao nhao bay lên hướng về đế quan bên trong bay đi cho dù tiến vào đế quan bên trong bọn hắn đều còn tại trong rung động lâm dương đại nhân quá mạnh cùng chúng ta hoàn toàn không cùng một đẳng cấp cường giả hắn chính là thần thoại hóa thân a thượng c ổ thậm chí thái cổ những cái kia thần thoại cái nào có hắn thần ta chứng kiến thần thoại sinh ra vô tận t u ế nguyện về sau t u ế nguyện trên sử sách tất nhiên có hôm nay cái này một bút thiên tiêu nhóm đều nhiệt huyết sôi chảo vô cùng kích động nhưng cùng lúc cũng có người nội tâm h á cám có lâm dương bực này vượt quá tưởng tượng tồn tại sông đế quan có chỗ tốt gì còn có thể đến p h i ê n bọn hắn cầm sao thật sự là ghê tởm vì cái gì hắn có thể mạnh như vậy ai quá khó khăn chúng ta đến cùng xuất sinh là làm cái gì cho hắn đương vật làm nền cùng hắn sinh ở cùng một cái thời đại thật sự là bi a i a rất nhiều thiên t i ê u đều than thở trải qua sau trận này không ít người đều thấy rõ mình lựa chọn quay đầu không còn bước vào đế quan phượng vũ cùng thanh khâu cựu vĩ mấy cái cũng đều đi tới lâm dương trước mặt phượng vũ trong lòng đắm trát vốn cho rằng thu hoạch được nguyên tổ bàn cho tiên hỏa về sau nàng có thể có tư cách tại đế lộ đánh với lâm dương một trận nhưng hôm nay lâm dương lên trời c h ẳ n g tiên để nàng hoàn toàn thấy rõ lẫn nhau ở giữa t r ê n l ệ n h lại nghĩ lên trước đó những ý nghĩ kia chỉ còn lại đáng chắc cười ta tương lai phu quân ngươi quá ra sức chỉ có thanh khâu k i ể u v i duy trì lạc quan ánh mắt sáng tỏ đi lên liền đến cái dẫn bóng đụng người lâm dương lắc đầu nội tâm cảm khái cái này t i ể u hồ ly tinh dáng người thật về ta lâm ca lâm ca nhìn ta nhìn ta cơ tinh hạ vây vây tay ta là cơ vô mệnh nhi từ cơ tinh hạ ngài liền gọi ta tiểu cơ đi cha ta để cho ta tới ô m ngươi bắt đuổi khu khu lâm ba phụ hẳn là nói với ngài qua a canh thứ nhất chương một trăm hai mươi bốn ta muốn giết hai liền giết hai ngươi lại tính là thứ gì ừng lâm dương nghe vậy nhìn không được cười ra tiếng cái này cơ tinh hà nhìn xem như cái mặt lạnh làng quân nói chuyện làm sao như thế đậu bỉ s ắ c thực đã nói với ta hắn nhẹ gật đầu tiện tay ném ra một đạo lệnh bài lệnh bài này có thể bảo đảm ngươi ba lần bình an đi sông sáo đi a cơ tinh hà xứng sở hắn kỳ thật thật muốn đi theo lâm dương bên người một mực ôm hắn bắt đuổi bất quá dù sao cũng so không có mạnh hắn chân q u ý tướng lệnh bài thu vào nội tâm y nguyên cảm thấy rất không có cảm giác an toàn đế quan mang đến cho hắn một cảm giác quá nguy hiểm tấn công xích long thiên tử nhìn thấy lâm dương quỳ xuống l ạ i cung kính vô cùng nếu không phải lâm dương đem hắn phục sinh còn kích hoạt trong cơ thể hắn xích long huyết mạch nơi nào có hắn hôm nay lâm dương nhẹ gật đầu ngươi vẫn rất cố gắng thời gian ngắn như vậy liền đã tấn cấp cực đạo đại đế cảnh giới vậy ta lại chỉ điểm ngươi một chút nếu như ngươi có thể được đến chỗ này bảo đ i ệ bên trong cơ duyên thực lực hẳn là sẽ còn đột nhiên tăng mạnh hắn tiện tay một chỉ Vi thiên tiêu. đương những cái kêu phiền phức kiếp nạn xuất hiện thời điểm bọn hắn vừa vặn đi lên giải quyết hắn liền an tâm tại đế lộ du lịch đánh cái thẻ nhìn xem phong cảnh phi thường dễ chịu bái tạ ân công đại ân xích long thiên tử vô cùng kích động ủy xuống đất dập đầu ừ, đều nhập con đi lâm dương vung tay lên t h a n h khâu cựu vĩ phượng vũ trợ đều cho rằng lâm dương là có càng khẩn yếu hơn đại sự muốn làm không dám chỉ h o ã n thời gian của hắn các nàng tự thân cũng mang theo nhiệm vụ tới đế lộ cần tranh thủ thời gian hoàn thành mới được khi tất cả người đều nhập quan về sau lâm dương dối lưng một cái nhàn nhã nhìn xem đế quan cảnh sắc luận to lớn tạo vật không ai qua được đế quan cho dù tính cả toàn bộ t h n giới đế quan cảnh sắc cũng là nhất tuyệt dù sao cũng là năm đó chống lại quỷ dị xâm lấn cứu cực đại kiếp chiến trường không biết nhiều ít trần tiên đại đế thầy năm chỗ coi như không tệ không ngừng công ta đến một lần a đối với cái khác thiên tiêu đế lộ là kinh khủng t h í luyện là bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong địa ngục nhưng với hắn mà nói s á c thực chỉ là nhàn nhã du lịch mà thôi đế quan c h i ề u ca lâu c h i ề u ca lâu truyền thuyết có tám n g h n giai bậc thang tầng mười tám lâu mà tầng thứ mười tám lâu có tuyệt thế kiếm tiên lưu lại truyền thừa cái này truyền thừa ta t h ủ sơn kiếm cắt chắc chắn phải có được ai cũng không muốn cùng chúng ta tranh đoạt ha ha tiên nhân truyền thừa có năng giả cư chi ta tử tiêu kiếm tông cũng nhìn chúng phần này truyền thừa ba n g h n giới vực phàm là kiếm tu thiên tiêu cơ h ộ tại nhập quan về sau trước tiên liền xong về chiếu ca lâu hừ kiếm này quyết ta muốn các ngươi ai dám nói một c h ữ không thanh âm lạnh lùng chuyển đến tất cả mọi người con người co r i ù m lại là bất hủ thế lực dạ tộc vạn cổ thiên tiêu dạ quân lâm vừa rồi hắn tại đế cản xài cửa một kiếm phá địch mười và tám được tôn là đương thời chân chính thứ nhất thiên tiêu cho dù là trước đó bị thổi thành thứ nhất thiên tiêu lâm dương cũng chưa từng có bực này biểu hiện lực đông đảo vừa rồi từ tây môn nhập quan thiên tiêu nhóm đều kính sợ lại hâm mộ giờ phút này đều tự động tránh lui quân lâm ca ca. một vị người mặc lục sắc váy nữ tử vội vàng sẽ tới quân lâm ca Ta người h nhất chỉ có thể i ề u lên n t có leo ầ lầu thứ nhất, n g từ mạng t sầu nghiến răng nghĩa lợi cái này dạ quân lâm danh khí mặc dù lớn nhưng lại dám không nhìn mỹ mạo của nàng nàng đều mở miệng cầu hắn thế mà còn dám không giúp mình dựa vào cái gì phía sau lại nổ tung tiếng thảo luận nàng liên tục t h u ậ n ánh mắt nhìn ta dựa vào đây không phải trước đó nhân tộc đệ nhất thiên kiêu lâm dương sao hắn cùng dạ quân lâm ai mạnh ha ha thư danh mà thôi cùng có thực tế chiến tích dạ quân lâm không có cách nào so hắn nhưng làm ộ t kiếm phá địch mười vạn tám liên đ ớ i lấy mấy vị dị tộc vương tộc thiên kiêu đều cùng nhau c h é m g i ế t một đ á m từ tây môn tiến vào thiên kiêu đều cười lạnh lắc đầu đánh rắm lâm đại nhân ngay cả tiên đô có thể chạm các ngươi biết cái gì ngay ở chỗ này mù bức bức đông môn tiến vào thiên kiêu nhóm rốt c ụ c đổi tới nghe được những n à y thiên kiêu trào phúng lâm dương lập tức hỏa khí dâng lên trực tiếp mở đ ố i nhà ta ca ca mới là vô địch gia quân lâm nữ phấn nhóm lập tức nổ tung các ngươi liền sẽ thổi ngư bức ai trông thấy nhà các ngươi lâm dương chém giết tiên nhân rồi n a m mơ ra h ảo ra ca thật là có thể huyết tưởng bây giờ tiên vẫn thời đại ở đâu ra tiên chúng ta tận mắt nhìn thấy bảo vệ lâm dương thanh danh đông phương thiên kiêu nhóm đều phẫn nộ bác bỏ liền sẽ khót lác không phục đánh một trận đánh liền đánh ta phương tây thiên kiêu sợ có ai ngay tại hai phe p a n hâm mộ dẫn p h u n thời điểm tử mạc sầu lại nhãn trâu xoay đ ộ n g nàng nhìn xem khoan thai đạp không mà đến lâm dương sinh lòng một kế khoe miệng lộ ra tả ác m ỉ m cười tất cả mọi người không được cầm ĩ nàng đ a n g không mà lên mang theo nụ cười tự tin bay về phía lâm dương tất cả mọi người s ữ n g sở nhìn xem tử mạc sầu này nương muốn muốn làm cái gì trên mặt nàng chuyện này cười nhìn đến ta rất muốn cho nàng một bàn tay nàng muốn theo chúng ta thần tượng lâm dương nói chuyện nàng xứng s a o nàng một đám đông phương thiên kêu đều nhữ mày rất khó chịu bọn hắn cũng còn không có cơ hội nói với lâm dương bên trên nói đâu cô gái này quá để cào bản thân ngươi chính là lâm dương a tiểu nữ t ử t ử mạc sầu kính đã lâu đại danh của ngươi t ử mạc sầu mỉm cười hô lâm dương liền cảnh đều không để ý tới nàng một chút tự lo bay đi t ử mạc sầu mặt lập tức lục cùng với nàng quần áo tức bực dẫm chân sắc đẹp của mình thế mà liên tiếp bị hai người không nhìn đáng chết lao nương nhất định phải thúc đẩy các ngươi chiến đấu để các ngươi lưỡng bại cầu thường tốt nhất đều chết mất nàng xoay người ngăn chặn hỏa khí âm thanh lạnh lùn nói lâm dương ngươi được xưng là người phương đông tộc thứ nhất thiên tiêu bây giờ gặp chúng ta phương tây thứ nhất thiên tiêu vậy mà không dám ra tay đánh một trận sao thật đúng là như truyền ôn ngươi quả nhiên chỉ có hư danh bản thân thực lực căn bản không được ngoa tạo ngươi thật là dám nói a đông phương thiên tiêu nhóm lập tức không lên tiếng đều băng lánh nhìn về phía tử mạc sầu phảng phất tại nhìn một cỗ thi thể t ử mạc sầu bị nhìn thấy toàn thân không thoải mái nhưng ý nguyên cao ngạo ngầm đầu sọ trong lòng tươi lạnh nàng thế nhưng là tây phương giáo thứ nhất thiên tiêu tây phương giáo tại phương tây rất nhiều giới vực bên trong địa vị cực cao coi như dạ quân lâm cũng chỉ dám mắng nàng một câu căn bản không dám đối nàng độc thủ chẳng lẽ lại cái này lâm dương còn dám muốn lợi dụng ta lâm dương nết miệm nhìn về phía tử mạc sầu ngược lại là rất tươi mới muốn chết phương pháp người muốn giết ta từ mạc sầu ra đầu đều nổ tung nàng cảm nhận được nguy cơ tử vong đ ổ n g sau một khắc thân thể của nàng liền bị lâm dương s i n h s i n h bóp nát từ mạc sầu linh hồn sắc nhọn gào thét bay ra ta thế nhưng là tây phương giáo thành nữ ngươi làm sao dám ta muốn giết h a i liền giết h a i ngươi lại là cái thá gì lâm dương ánh mắt băng lãnh hai n g ó n bóp đưa nàng linh hồn cũng bóp nát canh thứ hai chương một trăm hai mươi lăm hiện tại có ai nhìn thấy ta giết người quả là thế đông phương thiên tiêu nhóm đều gật đầu cảm thấy đương nhiên phương tây thiên k i ê u nhóm thì đều lên tiếng kinh hô không thể tin được nhìn xem một màn này hán hán giết tây phương giáo thành nữ ông trời của ta đây là muốn đem phương tây g i ớ i vực trời đâm xuyên sao thật to gan tây phương giáo nổi danh có thủ tất báo ngươi lại thiên k i ê u cũng không có chân chính trưởng thành còn muốn cùng toàn bộ cổ lão tây phương giáo chống lại hay sao những n à y phương tây thiên k i ê u đều lắc đầu cảm giác lâm dương làm việc thật sự là quá xúc động loại này tự đại cuồng tính cách sớm tôi muốn đem hắn hạ chết người có vấn đề lâm dương đôi mắt l ư ờ n quá khứ lâm dương người thật ngân cuồng người quần tất có thiên chu không tệ chúng ta nhìn không được sự c u ồ n g vọng của ngươi vì tây phương giáo t h á n h nữ nói câu công đạo ngươi không có lý do liền cường sát tử mạc sầu t h á n h nữ tất nhiên không có hào báo không ít tiên kiêu đứng dậy có ít người là tử mạc sầu liêm chó có ít người là muốn mượn dẫm lâm dương chiếm được tây phương giáo hào cảm ồ thiên chu lâm dương cười ha ha ngươi nếu không phải tại đến nói giúp câu nói này ngươi bây giờ sớm đã bị thiên đạo tự mình đánh chết ha ha ha thật sự là b u ồ n cười chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy mình có thể hiệu lệnh thiên đạo sao mà lại chúng ta liền mắng ngươi làm gì chúng ta chiếm một chữ lý trước mắt bao người chẳng lẽ lại ngươi còn có thể đem chúng ta đều g i ế t không thành rất tốt lâm dương ánh mắt quét qua tất cả kêu gạo phương tây thiên tiêu đầu lâu tất cả đều bay lên từng mảnh từng mảnh chết đi mấy tức về sau chiều ca trước lầu không còn có chó s ủ a thanh â m yến tĩnh như chết lâm dương thủ đoạn quá yêu dị một chút chừng phát nổ không biết bao nhiêu phương tây thiên tiêu quá cường thế quá kinh khủng có người nhìn thấy ta giết người sao lâm dương nhàn n h ạ t hỏi ta thấy được có một vị tây phương giáo thanh niên hòa thượng đi ra trên mặt từ bi lâm thí chủ ngươi sát tâm quá nặng cần quy ý ngã phật như lai thần trưởng lâm dương tắt qua một cái đem tây phương giáo thanh niên hòa thượng trực tiếp đập thành thịt nát tây phương giáo thiên k i ê u đều mập b ớ c đây chính là tây phương giáo trí cao thần thông đến cùng bọn hắn là tây phương giáo thiên k i ê u vẫn là lâm dương là đây là một tôn thật sắt thần a tất cả mọi người ý thức được điểm này lâm dương cùng dạ c u n lâm đều là hoàn toàn vượt quá bọn hắn cấp độ này biến thái tồn tại bọn hắn những n à y sâu kiến sinh tử đều tại lâm dương trong một ý niệm nghĩ tới đây bọn hắn đều túi đầu rất tốt lâm dương khoác tay đem vừa rồi chu sát một đám phương tây thiên tiêu phục sinh hiện tại còn có ai nhìn thấy ta giết người lâm dương cặp mắt hở hưng liếc nhìn bắt phương không người mở miệng một mảnh trầm mặc bị phục sinh phương tây thiên tiêu nhóm mỡ bức phát sinh thận á chuyện các ngươi tại sao không nói chuyện hắn vừa rồi giết chúng ta chẳng lẽ các ngươi nhiều người như vậy tại sao phải sợ hắn một người không thành rất nhanh bọn hắn liền triệt để tuyệt vọng phù phù quỳ trên mặt đất lâm đại nhân k i a tử mạc sầu nên g i ế ta nàng dụng ý khó g i chết một vạn lần cũng không đủ tiếp chúng ta ngàn vạn lần không nên ra lắm miệng cầu ngài tha mạng a chúng ta sai những người này đều kêu rên lâm dương cảm giác á c bách quá kinh khủng lâm dương cười ha ha cầu xin tha thứ hắn vung tay lên những người này hoàn toàn tan vỡ thành huyết vụ xương cốt hóa thành c h o bụi hừ hừ ngược lại là hào thủ đoạn dạ quân lâm đã đứng ở tám ngàn giai trên bậc thang quay đầu thấy được lâm dương trưởng khống người sinh tử một màn ánh mắt nghiến trọng hắn tự hỏi không cách nào làm đến bước này nhưng lâm dương hẳn là tu hành bí p h á p đặc thù cho nên có loại thủ đoạn này hắn không tin tại n g ạ n h thực lực bên trên mình yếu tại bất luận cái gì người đồng lửa chớ nói chi là lâm dương so với hắn còn muốn nhỏ mấy trăm tuổi tiên kiếm truyền thừa a lâm dương nhìn trước mắt chiều ca lâu nếu như hoác vũ ở đây ngược lại là có thể để hắn xông vào một lần nhưng hắn đem hoắc vũ đặt ở phương bắc cửa vê anh hắn t ù y ý đạp ở chiều ca lâu trên bậc thang lâm dương cũng muốn trèo lên chiều ca lâu sau hắn cùng dạ quân lâm ai nhanh hơn hai người bọn họ đến tột u cùng ai có thể đ ă n g đỉnh nếu như đ ă n g đỉnh tiên kiếm truyền thừa chọn ai cảm giác hai vị này đỉnh cấp thiên kiêu ở giữa cuối cùng vẫn là sẽ có một trận chiến đây là không thể tránh khỏi có loại số mệnh mỹ cảm phương tây thiên tiêu nhóm đều nghị luận ở mỹ ha ha đừng ở kia nó bủ còn số mệnh cái này cái gì dạ quân lâm cũng xứng cùng chúng ta lâm dương đại nhân đánh đồng cái này lâm dương xác thực có có chút tài năng nhưng cùng dạ quân lâm so Cũng lâm i đi. lại ề n chuyện như vậy đi. Chúng ta đánh không lại hắn, nhưng có u vậy ta dạ q n l â sẽ dương ạ y hắn n là g ờ chờ i chúng Các nhịn. n g ta ư i h ữ n này phương đông thiên đỉnh chỉ hạ, đừng quá khoa trương. Phương、tây、thiên nhóm đều không cam lòng.、Lâm、dương tây hạ, khoa đều trì kiêu quá Lâm cam bắt đầu leo lên để chúng ta tính theo thời gian vừa rồi dạ quân lâm đ ă n g đỉnh ta đã tính giờ dùng thời gian một nén nhang đánh cực xem ai giành trước đỉnh chiều ca lâu cực t h i cực đến lúc đó liền sợ các n g ư ơ i thua không nổi có người hô to lâm dương một chân vừa đạp vào cầu thang liền cảm nhận được một cố lực đẩy đem hắn hướng lên phía trên đầy đi、ừ. không phải là không khiến người ta leo về phía trước bài xích lực lượng sao lâm dương lắc đầu cười một tiếng cái này chiều ca lâu vẫn rất sẽ nhìn dưới người đồ ăn đĩa cơ hồ là trong nháy mắt hắn liền bị loại này lực đẩy đẩy lên tầng cao nhất a mắt của ta m g vừa rồi thời gian ngừng lại sao làm sao lâm dương mới vừa lên đi nháy mắt sau đó liền đ ă n g đ ỉ n h phương tây thiên kiêu nhóm đều trận tròn mắt cái gì dạ quân lâm đều vô ý thức lui về phía sau mấy bước thật quỷ dị tiểu tử lâm dương cũng không định phản ứng dạ quân lâm tự lo liền muốn lên chiều ca lâu cốc cốc. dạ quân lâm lại chủ động ngăn tại lâm dương trước mặt nói cho ta ngươi làm như thế nào hắn không tin có người có thể so với hắn ưu tú lâm dương nhanh như vậy đang đỉnh nhất định là có cái gì quyết khiếu tránh ra lâm dương thản nhiên nói nếu như ta không cho đâu dạ quân lâm nhũng mày ngược lại hướng về phía trước m ộ t bước hắn vô địch c h i tâm không cho phép hắn lui bước、Cút. lâm dương hờ hứng q u á t khẽ dạ quân lâm như gặp phải trọng kích cả người bị quắt lớn bay ngược thế mà trực tiếp kích phá tầng m ộ ư ơ i tám lâu trần nhà sau đó rơi xuống tại triều ca mái nhà này. cái này đến cùng coi như người đó thắng một đám thiên tiêu đều mất lâm dương giành trước đỉnh vẫn là dạ quân lâm giành trước đỉnh bọn hắn đều dự đoán qua nhưng một phương bị một phương khác đánh bay ném tới lầu thứ m ộ ư ơ i tám cái này thao tắc q u á tao nghị phá bọn hắn đầu cũng không nghĩ tới loại tình huống này à, tăng thêm đến c h ư ơ n một trăm hai mươi sáu ông tiên kiếm đi ra là dạ quân lâm cái này cái này sao có thể dạ quân lâm ghé vào trên sàn nhà không dám tin tại lâm dương trước mặt hắn liền xuất thủ cơ hội đều không có lâm dương tùy ý dậm chân phiêu nhiên đi vào tầng thứ m ộ ư ơ i tám làm sao an tĩnh như vậy tất cả thiên tiêu đều chừng tóm ắ t chiêu ca lâu bên trong tình huống bọn hắn đều không nhìn thấy chờ một hồi xem hai cầm tiên kiếm ra liền biết hai càng hơn một bậc không tệ đông đảo tiên tiêu đình chỉ nghị luận ánh mắt sáng rực chiều ca lâu tầng cao nhất lâm dương quét mắt nơi này bày biện một cái b à n một chén rượu treo trên tường một thanh tiên kiếm tựa hồ cảm nhận được có người tiền đến tiên kiếm chấn động một đạo đáng sợ ý chí khôi phục tàn hồn người mặc màu xanh kiếm bảo lông mi bên trong viết đầy nạo g khí hắn mắt nhìn trước mặt hai người n g ự a khí bình thản không tệ lại có hai cái khả tạo chi tài cùng một chỗ thông qua được khảo nghiệm của ta theo lý mà nói các ngươi đều có tư cách làm đồ đệ của ta nhưng bản tọa tinh lực có hạn chỉ có thể toàn lực đ ồ i dưỡng một người hai người các ngươi một trận chiến đi bên thắng mới có tư cách làm ta hắn lời còn chưa nói hết lâm dương liền đã đi tới trước mặt hắn tiểu bối ngươi muốn làm gì tàn h ồ n cảm thấy mình bị mạo phạm không khỏi giận dữ con lớn ngâm miệng lâm dương một bàn tay đem hắn quất bay sau đó đem thanh tiên kiếm tiên lấy vào tay bên trong tiểu bối ngươi cuồng vọng tàn h ồ n giận dữ không có ta chuyển thừa mặc ngươi là cựu kiếp trần tiên cũng vô pháp rút ra ta trôi tiên kiếm này một kia cựu thế đại đế vượt qua thành tiên kiếm này một k i thế đại đế vượt qua t h à n tiên kiếp liền có thể thành cựu thiên tiên cựu tiếp chân tiên đã là mạnh nhất chân tiên suy tàn h ồ n vừa phát xong nói lâm dương liền đem trôi tiên kiếm này rút ra v ỏ kiếm tàn h ồ n tại châu ngây ngẩn cả người lập tức sắc mặt hắn biến đổi cái này trong tiên kiếm phong tồn lấy kiếm ý của hắn không phải hắn tự tay rút ra liền sẽ kích phát cái kia đáng sợ kiếm ý hủy diệt hết thảy chẳng lẽ ta muốn bị kiếm ý của mình d t đi cái này kiểu chết cũng quá mẹ hắn bị khuất tàn h ồ n dở khóc dở cười sau một khắc một cỗ kinh khủng kiếm ý từ trong tiên kiếm b ộ c phát ra kiếm ý rộng rãi vô biên chiếu rọi thiên n i ệ a lâm dương gậy một cái ti kém c h ú tại đem ê n kiếm t cái này tiên kiếm vẫn thời đại đều có thể trưởng thành đến loại tình trạng này nếu như có thể đem thu làm đệ tử về sau nói không chừng còn có thể ôm đồ đệ tử bác nguyên kiếm tiên tàn hồ nước n bọn đều nhanh chạy ra vị này hậu sinh chỉ cần ngươi nguyện ý bái ta làm thầy muốn ta thế nào đều được c â u ngươi làm đồ đệ của ta đi dạ quân lâm một bức đây là vừa rồi cái k i a kiệt ngạo bất tuần bức khí mười phần tàn hồn tiền bối sao ngươi cùng hắn có phải hay không có mâu thuẫn bác nguyên kiếm tiên một chỉ dạ quân lâm chỉ cần ngươi đáp ứng làm đồ đệ của ta ta cam đoan để hắn làm nô b ộ c của ngươi hắn không vui hơn ý ta đem hắn đánh tới vui lòng dạ quân lâm t cái này kịch bản làm sao càng chạy càng điên rồi đâu có chuyện gì liên quan tới ta a không hứng thú lâm dương liếc thấy thấu trong tiên kiếm tất cả truyền thừa đem trực tiếp né m bay rác rưởi tiên kiếm không cần cũng được bác nguyên kiếm tiên trận tròn mắt ngươi nói ta đây là rác rưởi truyền thừa tự nhiên lâm dương trong mắt lóe lên một tia kiếm ý lập tức toàn bộ đế quan đều bị kiếm ý bao phủ bên trên đ ạ t hữu nộn hạ đạt k i ể u h u so với vừa rồi t i ê n kiếm bộ phát kiếm ý kinh khủng đâu chỉ ước v à t lần ngoa tạo bác nguyên kiếm tiên không chút do dự tơ lụi trực tiếp q u ỳ xuống biểu l ộ định nọt đến cực hạn tiền bối cầu ngài thu ta làm đồ đệ lâm dương vừa rồi triển lộ kiếm đạo tạo nghệ hắn lại tu luy dạ quân lâm đã không muốn nói chuyện được rồi thủy d i ế t đi không có ý nghĩa luôn luôn k ê u ngạo hắn tự tin bị phá hủy thành mảnh vụn c ạ p bã người với người tranh l ệ n h sao có thể lớn đến loại trình độ này ngươi không xứng lâm dương đối bắc nguyên kiếm tiên lắc đầu cầm lấy chén rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch những mày ngươi kiếm thuật như vậy nát nhưng rượu cũng không tệ dứt lời hắn đem chén rượu hất lên đ ạ p không mà đi không có chút nào lưu luyến dạ quân lâm hai mắt thất thần hắn thua nhiều lắm ai đau mất đại cơ duyên a tiền bối ngươi sao có thể tuyệt tình như vậy liền đi ta có rất nhiều rượu ngon có thể hiếu kính cho n g ư ơ i a tốt xấu dậy ta một chiêu nửa thức lại đi a bác nguyên kiếm tiên thì đau lòng nhức góc nện đủ đống nhân lực rơi lệ không thôi sau một hồi hán thở dài hung tận nhìn về phía dạ quân lâm ngươi cho lão tử dập đầu bại sư không được ta dạ quân lâm vừa định phát biểu bị thương tâm c ả m nghĩ liền cảm nhận được tử vong nguy cơ con mẹ nó ngươi dám cự tuyệt ta bác nguyên kiếm tiên sát cơ sôi chảo tiền bối cự tuyệt ta thì cũng thôi đi ngươi là cái tha gì còn dám nói một chữ không ta đưa ngươi cho cốt đều dương dạ quân lâm đắng chát cười một tiếng nhận bệnh túi đầu nhặt lên trôi này tầm tâm nghiệm nghiệm tiên kiếm nếu như hắn là bình thường đạt được trôi tiên kiếm này hắn sẽ cảm thấy vô cùng vinh quang nhưng giờ phút này trôi tiên kiếm này lại có vẻ như vậy t r n g trọng chiều ca lâu trước có người ra là ai trong tay hắn cầm tiên kiếm đông tây phương tiên tiêu phân chia mạnh yếu rốt cục muốn gặp rốt c u ộ c sao tất cả mọi người ánh mắt ngưng trọng nhìn xem chiêu ca lâu cửa s ấ p s ấ p dạ quân lâm ôm tiên kiếm thất thần đi ra là dạ quân lâm là ta phương tây thiên đình tiên tiêu ha ha, ha ha ha phương tây dưới vực thiên kiêu nhóm đều phải mái cười ha, ha lông mày dạng hắn ra vui vẻ vô cùng cái này cái này sao có thể chẳng lẽ cái này dạ quân lâm cũng là có thể lên trời trạm tiên lịch thiên biến thái đông phương tiên kiêu nhóm đều cảm thấy quá mức hoang đường không cách nào tin kỳ quái làm sao không thấy lâm dương bóng dáng hắn không có da có người mở miệng ha ha còn phải nghĩ sao khẳng định là hắn muốn cùng chúng ta đem tiên kiêu đ o ạ t cơ duyên sau đó bị dạ quân lâm đánh bại giờ phút này không mặt mũi ra gặp người thôi đánh bại ta xem là đánh chết ta tiêu lâm dương như vậy cùng ta nhìn hắn liền có chết sớm chi tướng bây giờ quả nhiên bị quân lâm ca ca cho thu thập ha ha ha không tệ ta nhìn hắn cũng là bị đánh chết không phải mới vừa có hai đạo kinh khủng kiếm ý ba động truyền ra phương tây thiên tiêu nhóm đều cười lớn bao vây đi lên quân lâm ca ca chúng ta đoán có thể đối dạ quân lâm thất hồn lạc phép đi tới giương mắt nhìn thoáng qua những n à y phương tây thiên tiêu gắn chắt cười một tiếng lắc đầu canh thứ nhất chương một trăm hai mươi bảy lâm dương ngươi ngay cả mình đồ đệ đều giết không dạ quân lâm chỉ phun ra một chữ liền để tất cả mọi người cảm nhận được mê hoặc cùng kinh ngạc đêm ca ca ngươi nói không là có ý gì ngươi không có đánh giết kia lâm dương chỉ là đem nó đ ạ thường là ý tứ này sao tây phương giáo mê mọi nhóm đều liên tục hỏi dạ quân lâm trên c h á n nổi g ầ n xanh một bàn tay đem mấy cái kia c h u y ê n chọn hắn chố đau dâm nữ nhân đ ở bay răng đều vỡ nát quân lâm hình ngươi đây là một màn này giật mình đông đảo phương tây thiên kêu i trận to mắt không dám tin hô hô dạ quân lâm bình phục tâm tình của mình trong mắt cũng khôi phục một chút lý trí thần sắc thần sắc hắn lãnh đạo nói ra lâm đại nhân trước được tiên kiếm nhưng lại bởi vì kiếm này bên trong truyền thừa quá dắt rưới đem kiếm ném đi cái gì tin tức này làm cho tất cả mọi người kinh hãi không nghĩ tới lại là một cái kinh tiên lớn đảo ngược bọn hắn biết lấy giả quân lâm t i ê u ngạo sẽ không nói lời nói dối càng sẽ không hao tổn mặt mũi của mình đến nhấc kia lâm dương kia lâm dương hắn ở đâu có người lớn tiếng hỏi hắn uống một chén rượu liền phá không mà đi Giả quân lâm nắm chặt tiên kiếm băng lánh nhìn khắp bốn phía ta muốn nói cứ như vậy nhiều hỏi nhiều nữa đừng trách ta kiếm hạ vô tình hắn có sự t i ê u ngạo của mình cũng không thiết v u nói láo nhưng này loại xỉ nhục cảm giác lại làm cho hắn trong l ò n g ngực như có hỏa d i ễ m t h i ê u đốt ha ha tiểu tử người ít cảm thấy bị k u ấ t vị đại nhân kia quá kinh khủng cái t i ê u dạng đại nhân vật ngươi đ ờ i này có thể cùng hắn chung sống một phòng nói lên một hai câu đã là ngươi hồng phúc tề thiên bác nguyên kiếm tiên tàn hồn nhà danh nói bày ngay ngắn vị trí của mình hảo hảo cùng ra học cái một chiêu n ử a thức cũng có thể cam đoan ngươi tại cái này nho nhỏ ba ngàn giới vực vô địch có hắn tại ta làm sao có thể vô địch gia quân lâm c ư ờ i khổ ngu không ai bằng cái tiết dạng tồn tại đến ba ngàn giới vực đoán chừng chính là đến du hy cuộc đời chơi một chút mà thôi bác nguyên kiếm tiên miệng sớm tôi hắn sẽ về tiên giới đó mới là hắn sân nhà ừng i a quân lâm thở dài tiến giới kia là ba ngàn giới vực tất cả tu sĩ trong ngộng truy tìm địa phương a được đừng s â u não cái này đế lộ mặc dù hưng hiểm nhưng cơ duyên vô số ra chỉ điểm ngươi vài câu đủ ngươi hưởng thụ cả đời bác nguyên kiếm tin ê lặng lẽ cười hắn bây giờ mục đích duy nhất chính là đi lấy về mình chân tiên thân thể đế quan bác môn thiên tiêu lôi đài hoác vũ liên tiếp bại một trăm linh tám vị đối thủ đầy người máu tươi đứng tại trên lôi đài hắn là biến thái sao giết còn có thể phục sinh như thế vô lại đấu pháp ai mẹ hắn có thể đánh thắng đáng chết quả thực là thối cất chó thiên tiêu trước lôi đài rất nhiều tiên tiêu đều t h o á mạng Cái n cho cho bất quá hắn xác thực rất khủng bố cũng không biết là phương nào thế lực lớn hậu bối trước đó chưa từng nghe nói qua tên của hắn a bất hủy hoắc gia cũng không có để cho làm hoắc vũ vạn cổ thiên kiêu a ba ngàn rưới vực tàng long họa hổ a đông đảo thiên kiêu nghị luận ẩm ý ngay cả dị tộc vương tộc thiên kiêu đều bị hắn chém mấy cái truyền thừa bất hủ vạn cổ thiên tiêu đều bị hắn đánh lui ác liệt như vậy chỉ sợ so trong truyền thuyết nhân tộc thứ nhất thiên tiêu lâm dương cũng không kém nhiều l ắ m đi đồng ý kiêu lâm dương mặc dù nghe tiếng ba ngàn rưỡi vực tựa hồ còn tại phương đông thiên đình tổ chức vạn tông đại chiến bên trong sẽ ra chút danh tiếng nhưng liền biểu hiện chiến lược mà nói tối đa cũng liền hai thế tam thế đại đế giám vẽ cũng chính là chúng ta phương bắc thiên đình rất nhiều vạn cổ thiên tiêu trung du trình độ mà thôi ừ phương đông thiên đình thiên đế chính là lâm dương mẫu thân có thể không giút con trai của nàng nói k h á sao liền ta nhìn cái này hoác vũ tri tài cũng không dưới tại lâm dương đã phương đông thiên đ ỉ n h có thể đẩy ra một cái cái gọi là nhân tộc đệ nhất thiên tiêu vậy chúng ta phương bắc thiên đ ỉ n h cũng nên có ta phương bắc thiên đ ỉ n h thứ nhất thiên tiêu đại gia hỏa nói có đúng hay không không sai một đám vương bắc thiên kiêu nhóm đều cao giọng đồng ý sau m ộ t khắc sắc trời lấp lánh thiếu niên áo trắng từ phương tây bồng b ề n h mà tới như thần như tiên ta biết hắn hắn chính là bị phương đông thiên đ ỉ n h nói khoác vì nhân tộc thứ nhất thiên kiêu lâm dương hắn cũng muốn đến đánh thiên kiêu lôi đài、Tốt. hoa vũ cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái cho hắn biết, biết ta phương bắc thiên đình không thể so với phương đông thiên đình yếu lên đi hoa vũ hoàn thành ngươi thứ một trăm linh chín trận thắng liên tiếp phương bắc thiên tiêu nhóm quần tình xúc động phẫn nộ đều mân mê lấy hoác vũ hoác vũ một mặt một b ớ c nhìn xem những này không biết làm sao lại kích động lên đông đảo phương bắc thiên đình thiên tiêu không dám tin hỏi các ngươi đ ê n lên rồi để cho ta đi đánh ta s ư phụ a cái gì tất cả mọi người một b ớ c trang diện lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong bái kiến s ư phụ hoác vũ cung kính quỷ xuống đất hướng về phía lâm dương hô lâm dương nhẹ gật đầu đứng lên đi lập tức rất nhiều phương bắc thiên tiêu đều sắc mặt v à bừng rất là khó chịu đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ ra đáng sợ như vậy hoắc vũ lại là lâm dương đ ổ đệ đệ tử không cần không bằng sư sư không cần h i ệ n tại đệ tử liền xem như quan hệ thầy trò cũng không chứng minh lâm dương so hoắc vũ lợi hại à. có người thầm nói bằng không thì cũng quá dọa người cái này hoắc vũ chiến lực đã rất không hợp t h o i thưởng liền liên chiến lực tương đương với nghịch sống lục thế vạn cổ thiên tiêu đều cho đánh bại chẳng lẽ lại cái này lâm dương đã đạt tới bảy thế đại đế trở lên tiêu chuẩn bọn hắn đều lắc đầu bảy thế trở lên đại đế quá hiếm thấy thượng cổ cũng khó khăn tìm chớ nói chi là lâm dương bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng liền chừng hai mươi tuổi người nào tin người đó là tiên điên thắng liên tiếp 108 trận rồi. Lâm dương nhữ nhữ mày. Thiên tiêu tối đa cũng liền có thể thắng liên tiếp một trận, bây giờ đã bị lãng phí hơn 100 trận.、Hắn、trực tiếp lâm trên nhữ nhữ phí hơn Hắn liên Dương cũng liền liên ngàn lãng ráng giờ Lâm lôi lẻ lâm lôi rồi. đài đài. bây mảy. đa đã có bị sư sư phụ ngài sẽ không cần tự mình đánh với ta lôi đ à i à? hoặc vũ con ngươi co r ụ t lại doa đến mồ hôi đầm địa không cần ngài đ ộ n g thủ chính ta lăn xuống đi lâm dương n ế t miệng cười một tiếng như vậy sao được toàn lực công kích ta để cho ta nhìn xem ngươi trưởng thành đến cái tình trạng gì rồi hoặc vũ nuốt mụn nước miếng sư mệnh khó vi phạm hắn đành phải ẩm vang lao đến điều động toàn thân tất cả át chủ bài đánh ra kinh thiên nhất kích ừng trưởng thành rất nhanh đã tương đương với tám thế đại đế ngưỡng cửa chiến lược lâm dương liếc mắt một cái thấy ngay hoắc vũ thực lực tầng cấp gật đầu bình luận khá lắm vừa rồi mấy vị kia ra sân b ạ n cổ thiên k i ê u thậm chí không có để hoắc vũ phát huy ra hoàn toàn thực lực thực lực chân chính của hắn đã chạm đến tám thế đại đế cánh cửa tất cả mọi người kinh hô suy lâm dương chỉ điểm một chút giới trực tiếp đem dận sông tới hoắc vũ trực tiếp điểm bạo thân thể đều vỡ nát tất cả mọi người mẫu bức hoàn toàn b ộ phát tương đương với tám thế cánh cửa chiến lược hoắc vũ thế mà bị trong nháy mắt m i ể sát ngoa tào lập tức lôi đài nghe ngoa tào âm thanh một mảnh đây chẳng phải là nói lâm dương rất có thể là cực điểm thăng hoa cựu thế đại đế thứ chín thế cũng là một trận chất biến có thể xưng cực đạo đại đế cực điểm thăng hoa đời thứ tám cùng thứ chín thế c h a n h l ệ n h s o đời thứ năm đến đời thứ tám đều lớn bất quá cái này lâm dương cũng quá hưu ác làm sao ngay cả mình đồ đệ đều giết Và Vũ vũ nó, Cảnh người nhi Ông. thần quang sáng lên, hoặc vũ tử quang mang bên trong khôi phủ, ánh hóa tuyệt. thứ Trước tử hoặc phục, hai. phụ, hại khổ khôi A. sư đồ m cho nên ta chết quá triệt đề vũ hóa về sau đạt được chỗ tốt càng lớn hơn hoắc vũ trong lòng tự hỏi rất tốt ngươi bại trận này thắng liên tiếp liền bắt đầu một lần nữa tính toán lâm dương vung tay lên đem thiên tiêu lôi đài quy tắc sửa chữa tiếp xuống ngươi s ắ p mở bắt đầu một đối một nghìn chiến đấu liên tục đánh thắng một n g à n lẻ một trận một đối một n g à n chiến đấu mới tính thông quan a hoắc vũ chân mềm lún tốt hổ cũng không chịu nổi đàn sói song quyền nan địch tứ thủ a ở đây đều là các giới thiên tiêu một người đánh mười cái đều tốn sức trực tiếp đi lên một n g h n cái còn phải thắng liên tiếp một nghìn một trận sư phụ ngươi đây là chơi ta đây làm không được ngươi cũng không cần gọi ta là sư phụ nữa lâm dương thản nhiên nói ừ m cái này hoắc vũ mặc dù lợi hại nhưng lâm dương ngươi cũng quá coi thường chúng ta rất nhiều phương bắc thiên kiêu nhóm nhữ mày càng có một ít tuyệt thế thiên k i ê u thượng cổ thiên k i ê u đều lắc đầu mỗi người bọn họ có mình niềm tin vô địch không n g u y ệ n ý lấy nhiều khi ít hoàn toàn không muốn tham gia v ớ y công lâm dương mỉm cười đem mười trôi tiên khí cùng chín mươi chín mai chuyển thế đan ném đi tại trên lôi đài phàm là có thể giết hoắc vũ liền có thể thu hoạch được ban thưởng n g o tạo liền ngay cả những này tự ngạo thượng cổ thiên tiêu đều nước bọt chảy dòng đây chính là chuyển thế đan có thể c ư n g ép để một vị đại đế sống bước phát triển mới một thế mặc dù chỉ có thể dùng một lần nhưng thành tiên trước đó sống lâu một thế sau khi thành tiên liền có thể càn g mạnh một phần chỉ cần không có năm chắc có thể một đường sống ra cựu thế thiên tiêu ai không đối chuyển thế đan tha thiết giấc mơ sư sư phụ ngươi cũng quá hung ác hoác vũ miệng đều run run phần thưởng này vừa ra cái gì tuyệt thế thiên tiêu không được cam tâm vì lâm dương bán mạng à? song song hắn một cái đầu thi đấu hai cái lớn sư phụ nào có ngươi như thế hố đồ đệ làm sao ta hiểu được ngươi khẳng định là cảm thấy áp lực không đủ lớn lâm dương sắc mặt lạnh lẽo ta cái này đem quy tắc đổi thành một đối một nghìn không a khoác ô không không. n g h vũ trực tiếp quỳ xuống ta sai rồi sư phụ ngài đối ta đơn giản quá tốt、rồi. tuyệt ta đơn đã đối giản không hung rồi, quá ác. Ừm, với n g ư ơ i tốt như vậy vậy ta liền lại đối ngươi càng tốt hơn một chút đổi thành một đối ba nghìn đi lâm dương nhẹ gật đầu dám nhả danh hắn không cho điểm trừng phạt là không thể nào ta hoắc vũ thổ huyết nhưng lại không chút nào còn dám nhả danh lâm dương đành phải túi đầu nhận bệnh tạ sư phụ ban cho ma luyện rất tốt lâm dương nết miệng cười một tiếng ngự không mà đi chúc ngươi may mắn hy vọng chờ một lúc liền có thể nhìn thấy n g ư ờ i thắng liên tiếp trở về ai hoắc vũ quay đầu liền thấy dưới lôi đài như lang như h ổ đông đảo thiên tiêu những ngày thiên tiêu ánh mắt nhìn hắn nhiệt liệt vô cùng đơn giản giống như là thấy không ý nữ s á t lang xông lên a xử lý hoắc vũ đoạn tiên khí chuyển thế đan một đám thiên tiêu tranh nhau chen lấn thẳng hướng lôi đài vì tranh đoạt lên lôi đài tư cách những ngày thiên tiêu điên cùng chém giết cho nên có thể lên đài thiên tiêu đã là khá cường đại tồn tại tới đi chiến hoắc vũ cũng không thèm đếm sửa g ơ lên địa ngục chi kiếm liền hướng về lên đài thiên tiêu nhóm đánh tới sư phụ một người liền có thể chấn áp một thế hắn chấn áp ba n g h n thiên tiêu lại coi là cái gì nhất định phải làm được hắn đâm máu chém hết toàn thân đều làm á u rất nhiều vết thương đều thấy xương thậm chí xương cốt đều vỡ vụn bắn bay linh hoàng máu thiên nhãn tất cả đều tại cực hạn thăng hoa hắn trong chiến đấu cấp tốc trưởng thành lấy rất nhanh hắn liền đem trên trận thiên kiêu thanh tràng chống huyết kiếm dồn dập thở h à o hẹn các ngươi nghỉ ngơi trước đội chúng ta đến xa luân chiến cũng đem hắn mài chết đ á n tiếp theo thiên tiêu trong nháy mắt lên đài thẳng hướng h o á vũ đáng chết h o á vũ căn bản không có cơ hội thở dốc lại lâm vào khổ chiến bên、trong. thậm chí rất nhiều những phương hướng khác tiến vào đế quan tiên h tiêu cũng nghe nghe có chuyện thế đang cầm nhao nhao gia nhập t h i ê n tiêu lôi đài chiến trường hoặc vũ đối mặt đ ị c h nhân càng ngày càng mạnh áp lực cũng càng lúc càng lớn sư phụ người hại khổ đồ nhi a kiểm tra đến người khiêu chiến đối quy tắc người sáng tạo bất mãn tiếp xuống đ ố i chiến đem biến thành một đối bốn ngàn lôi đài chi linh phát ra băng lánh cảnh cáo âm thanh hoặc vũ khóc lao sư ngươi là thật tổn hại a kiểm tra đến người khiêu chiến nội tâm đoán thẩm quy tắc người sáng tạo tiếp xuống đôi chiến đem biến thành một đối năm ngàn lôi đài chi linh lại lần nữa đưa ra cảnh cáo hoặc vũ im lặng kiểm chắc đến người khiêu chiến đối quy tắc người sáng tạo im lặng tiếp xuống đ ố i chiến đem biến thành một trọi sáu ngàn hoắc vũ tuyệt vọng bất quá rất nhanh hắn liền cái khó lo cái khôn cao giọng hô to sư phụ người là vĩ đại nhất người dụng tâm lương khổ sư phụ ngươi cái thế vô địch người cơ t r í vô song lôi đài chi linh quả nhiên ấn chứng ý nghĩ của mình về sau hoắc vũ nết miệng cười một tiếng sau đó hắn một bên hô hào khẩu hiệu hắn vừa bắt đầu chém giết toàn bộ lôi đài tràn đầy màu đen hải hức khí tức lâm dương nhàn nhã đi tại đế quan bên trong vô số thiên tiêu tràn vào t i ê n lặng không biết bao nhiêu năm đế quan cũng rốt cục náo n h i ệ t lên các nơi đều rúng động sinh cơ thượng cổ tiên quân p h ủ đệ một đám tiên tiêu xông vào muốn tìm kiếm riêng phần mình cơ duyên lâm cựu nguyệt nhìn xem trước mặt thái âm thần nước ánh mắt sáng lên vừa muốn đem tia thần thủy cầm trong tay liền nghe đến phía sau một đạo nửa chết nửa sống thanh â m vang lên bảo vật này cùng bần tăng hữu duyên còn xin thí chủ thay những bảo vật khác đi nếu là cưỡng ép cầm không nên thư thuộc về chính mình sẽ bị thiết h i ể n lâm c ự nguyệt quay đầu trong mắt phượng hiện lên một tia lạch duệ theo thực lực tăng lên trí nhớ của nàng đã khôi phục rất nhiều. c h i ế n lược c ũ n g đ ộ thầy n i phải ai khi ê n tăng mạnh, không tư t cách đều có tư cách khi dễ. Thầy phương giáo con lựa chọc cái này thái âm thần nước khảo nghiệm rõ ràng là ta qua ngươi đi lên liền muốn đem nó cướp đi lâm cựu nguyện trực tiếp thế ra trường kiếm ta lão ca nói qua đối mặt không muốn mặt người căn bản không thể giảng đạo lý giết là được ha ha thí chủ ngươi quá bá đạo con lựa chọc biết dựa vào bản thân không cách nào đánh bại lâm cựu nguyện vỗ tay một cái sau lưng lõe ra mười tám vị la hán sách đây không phải lâm gia ấu phượng sao người ca ca vừa giết ta tây phương giáo thành nữ chúng ta đánh không lại hắn nhưng đến khi phụ khi dễ ngươi vẫn là vô cùng dễ dàng bọn hắn đều âm hiểm cười hướng lâm c ử u nguyệt tới gần thăng thêm đến chương một trăm hai mươi chín đáng tin cậy lao cha cùng lão mụ thật sự là không biết xấu hổ loại l ờ i này cũng nói đạt được miệng lâm c ử u nguyệt mở ra trường kiếm đáng sợ sát cơ thấu thể mà ra ha ha ai bảo ngươi ca ca quá cường thế ngay cả chúng ta tây phương giáo thánh nữ cũng dám giết đâu mười tám vị la hắn khạ khạ cười lạnh cũng trách hắn q u á cường đại chúng ta không dám đi tìm hắn để gây sự thí chủ ngươi muốn hận hẳn là hận ngươi ca ca mới là chúng ta cũng là có chút bất đắc gì à những n à y con lửa chọc đều nôn từ chuẩn xác rất là vô tội nói thật sự là không muốn mặt đến thực h ạ lâm cựu nguyệt nghe không nổi nữa điều động toàn thân linh lực hướng về mười tám vị la hán đánh tới ha ha cá đã mắc câu mười tám vị la hán trực tiếp đứng tại phương vị khác nhau r i ê n g phần mình tế ra áp đáy hòm b ả o khí hóa thành một tòa đại trận lâm cựu n g u y ệ t bây giờ thực lực mặc dù lên nhanh đã không thua gì những cái kia mấy trăm hơn ngàn tuổi vạn cổ thiên tiêu nhưng đối mặt như thế âm hiểm chất pháp vẫn là bị vây khốn hh chúng ta bây giờ là bắt rùa trong vũ mười tám vị la hán đã tính trước tràn đầy tự tin chờ đem ngươi tóm vào trong tay liền bức ngươi ca ca cho chúng ta dập đầu xin lỗi đến lúc đó hắn không theo cũng phải từ các ngươi muốn cùng ta bất hủ lâm tộc phương đông thiên đình khai chiến sao lâm cựu nguyệt c ầ m ghét ừ tiểu bối ở giữa chơi đùa tôi h ta tây phương giáo cũng là quái vật khổng lồ ta cũng không tin lâm tộc cùng phương đông thiên đình còn có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này liền dám làm to chuyện đem ta tây phương giáo tiêu diệt mười tám vị la hán đều lắc đầu cười n h ạ o vì sao không thể a giọng nói lạnh lùng hạ xuống mười tám vị la hán đều rung động nầm đầu lên con ngươi co dù lại đáng chết cái này nha nói thế nào đến liền đến ngươi có đại đạo cảm ứ n g sao lâm dương hờ hững nhìn xuống m ộ ư ơ i tám vị la hán trong giọng nói ẩn chứa chấn n ộ bắt ta m g ồ i mội chút giận ta nhìn các ngươi tây phương giáo thật là sống dính nhau lộ c c ụ c t mươi tám vị la hán bị khủng bố khí thế ép tới mồ hôi lạnh chạy dòng họ lâm m g ồ i mội của ngươi bây giờ tại chúng ta trên tay ngươi muốn làm gì khuyên ngươi đừng quá khoa trương lâm dương cười lạnh một tiếng nhẹ nhàng dậm chân một cái la hán đại trận liền rách tất cả pháp khí bảo khí đều sụp đổ mười tám vị la hán thổ huyết bay ngược thân thể khắp nơi vỡ vụn mạnh như thế không hợp thói thường bọn hắn cũng không dám tin tại chiêu ca lâu trước bọn hắn chỉ thấy được lâm dương tùy tiện bóp chết từ mạc sầu một chữ khiển trách bay dạ quân l â m nhưng trước mắt một màn này ý nguyên quá mức không hợp thói thường ta cảnh cáo ngươi chúng ta tây phương giáo thế nhưng là nổi danh bao che cho con ngươi giết chúng ta thành nữ liền đã nhanh là cái người chết nếu là còn dám chu sát chúng ta mười tám vị la hán dùng cứng rắn nhất ngữ khi nói ra nhất sợ tới ồn ào lâm dương một chỉ điểm ra suy suy suy suy mười tám vị la hán đầu lâu tất cả đều bay lên thân thể sụp đổ cùng lúc đó hư không vỡ vụn tây phương giáo đại năng mở ra đế quan thông đạo thí chủ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng hắn bảo vệ mười tám vị la hán linh hồn muốn đem dẫn độ về tây phương giáo thánh đ i ệ a ha ha diêm vương cũng không dám từ trong tay của ta cướp người người là cái thá gì lâm dương một bàn tay đánh ra đem trong cái khe vươn ra cự thủ trực tiếp đập thành thịt nát k ê u mười tám vị la hán linh hồn cũng theo đó vỡ nát triệt để tử vong nghiêm xúc nghiêm xúc người s á t tính quá nặng nhất định phải giết chi khe hở bên kia truyền đến một đạo gấm thét một con tử kim bắt v u tử trong cái khe b a y ra lâm dương vừa định đậm thủ hai đạo khe hở đồng thời mở ra lâm thiên nguyên cùng liệu như yên xuất hiện tại khe hở về sau sắc cơ băng lãnh lao lựa chọc nhìn ngươi rất lâu thế lực khắp nơi cộng đồng nước đi qua đế lộ chỉ có thiên tiêu có thể đi vào n g ư ơ i vượt biên giới l i ê u như yên một chỉ bắn ra đem tử kim bắt vụ đánh thành cho tàn vi phạm lại như thế nào hắn liên sát ta tây phương giáo mười chín vị tuyệt thế thiên tiêu l o phu hôm nay giết định hắn ta nói phật tổ cũng cứu không được hắn các ngươi dám cả ta chính là muốn cùng tây phương giáo khai chiến mà nó cho ngươi lừa giả mặt đúng không lâm thiên nguyên gân xanh nổ lên trong mắt lóe lên hung băng đại thủ thế mà trực tiếp bắt vào đối phương không gian thông đạo đem tia lão lửa trọc trực tiếp túng tới các ngươi muốn làm gì l ã o l ử a chọc hiển nhiên d ọ a sợ cùng là bất hủ thế lực bọn hắn vẫn là phương tây thiên đ ỉ n h trì hạ đại giáo hắn căn bản không tin tưởng lâm thiên nguyên cùng l i ễ u như yên có thể mạnh hơn hắn bao nhiêu nhưng hiển nhiên hắn nhận biết cực kỳ sai lầm lâm thiên nguyên cùng l i ễ u như yên liếc nhau một cái một người dắt lấy l ã o l ử a chọc một cái cánh tay các ngươi hai người trên tay hơi dùng sức thế mà đem nó tươi sống xé thành hai nửa linh hồn đều vỡ vụn lâm dương nhữ n g mày l ã o cha mẹ thực lực không tệ mà hư hai vị đều đại biểu cho riêng phần mình thế lực sau lưng chẳng lẽ lại các ngươi thật muốn cùng ta tây phương giáo khai chiến sao khe hở phía bên kia chuyến đến giản mua chất vấn âm thanh đánh thì đánh các ngươi lén lút tiến vào bát hoang dưới vực ngấp nghẽ tam thế tiên đế đề t h ì chúng ta đã sớm giao chiến qua rất nhiều lần lần này liền triệt để diệt đi ngươi lâm thiên nguyên miệng cười một tiếng thu mới hận cũ cùng tính một l ư ợ n ngươi lần này chạy không được thanh em giản mua có chút sợ lâm thiên nguyên cường đại hắn nhưng là t h ờ i qua liêu thiên đế ngươi thay mặt trưởng phương đông thiên đế ấn chẳng lẽ ngươi muốn dung túng trị cho ngươi hạ lâm gia loạn như vậy tới sao thanh em giản mua giận dữ mắn họ sợ cứ việc nói thẳng tại cái này giả trang cái gì con bê lâm thiên nguyên cười lạnh trào phúng s ắ c thực không thể như thế làm ẩu l i ê u như yên nhẹ gật đầu a lâm thiên nguyên s ữ n g sở thanh âm g i à n mua cời ư ha ha t h ừ l i ê u thiên đế tính ngươi còn h i ể u một điểm thiên điều quý cụ l i ê u như yên xoay người bá khí bên cạnh để lọt tây phương giáo bị tà ma xâm lấn phương tây thiên đ ỉ n h thiếu giám sát ta phương đông thiên đế thay thế bọn hắn quét sạch môn đ ỉ n h lâm tộc trường tại lâm thiên nguyên nhãn tình sáng lên người đánh báo cáo ta phê đ i ề u tử buổi tối hôm nay trước đó h ủ y diện tây phương giáo dứt lời liệu như yên k h á c tay bên trong gãy mất không gian thông đạo tốt tốt hào hào lão phu liền ở chỗ này chờ lấy các ngươi ta nhìn các ngươi có bản lánh gì dám t i ế n công ta tây phương giáo đại bản doanh t h a n h âm g i à n mua cũng g i ậ n đến cực h ạ n đóng lại thông đạo lâm cửu nguyệt cơ nắm tay nhỏ lão mụ quá ba khí bất quá lao cha các ngươi thật muốn cùng tây phương giáo nhấc lên đại chiến sao lâm tiên h nguyên nhẹ gật đầu tây phương giáo s á t thực rất quỷ dị hư hư thực thực bị quỷ dị xâm lấn mà lại bọn hắn cùng chúng ta có rất nhiều thù hận đã sớm muốn hại chết bọn hắn lâm dương mỉm cười đem một viên ngọc đội đưa cho lâm tiên nguyên nếu là thật sự đụng phải quỷ dị đem ngọc đội kia đánh vào trong cơ thể nó can đoán t lâm thiên nguyên nhìn thấy ngọc bội kia con ngươi co r i ú lại lập tức trân trọng đặt ở ngực sau đó hắn vui mừng vô cùng nhìn xem lâm dương yên tâm đi như tử ngươi ngay tại đế lộ yên tâm sông sáo hết thể ngoại hoạn có ta và ngươi lão mụ hai cái giải quyết ngươi muốn giết h a i liền giết h a i muốn làm sao sông liền làm sao sông đừng có chỗ cố kỵ tiết lộ vô tận t u ế nguyệt mới mở một lần nhất định phải nắm lấy cho thật chắc cái cơ duyên này canh thứ nhất c h ư n một trăm ba mươi liên phá năm mươi bốn nặng cảnh mở giết ha ha nếu không ta đem lão cha ngươi biến t u i trẻ sau đó hai anh em chúng ta cùng một chỗ sông lâm dương cười ha hà hỏi lâm thiên nguyên đầu đầy mồ hôi lúc này mới nhớ tới hắn còn chưa hẳn có con trai mình mạnh đâu nhi tử chỗ nào còn cần đến hắn nhắc nhở vì ẩn tàng xấu hổ lâm thiên nguyên vội vàng quay đầu nhìn về phía lâm cửu n g u y ệ t khục kỳ thật vừa rồi những lời kia ta đều là nói với ngươi ngươi nhớ kỹ sao lao cha ngươi cũng là không cần tốt như vậy mặt m ũ i lâm cửu n g u y ệ t một thanh kéo lại lâm dương cánh tay có ca ca ta tại ta không có bất cứ vấn đề gì được tình cảm liền ta là dư thừa lâm thiên nguyên rợ khóc rợi cái này một đôi nhi nữ thật sự là hiếu chết hắn cảm giác sâu sắc thất bại hắn cũng đạp trở về không gian thông đạo cắt đứt liên hệ đáng chết tây phương giáo lao tử hôm nay muốn đạp bằng ngươi không dám cùng l o bà nhi tử nữ nhi nổi giận lâm thiên nguyên đem ánh mắt cửu hận nhìn về phía tây phương giáo phương hướng điểm binh một trăm linh tám đường lâm tộc đại quân lập tức xuất phát sau một khắc lâm tộc các nơi quân lệnh kèn lệnh khắp nơi vang lên lít nha lít nhít cường giả bay về phía không trùng tập kết thành quân khí thế uy vũ mà kinh khủng tây phương giáo phải xui xẻo cái này thái âm thần nước đối ngươi xác thực rất có chỗ tốt lâm dương vây tay một cái thái âm thần nước rơi tại lâm cựu nguyệt trong tay đế lộ đem chân chính triển lộ ra ngươi thực lực hôm nay vẫn là quá yếu lâm cựu nguyệt nhẹ gật đầu nàng cuối cùng t u ổ i tắc quá nhỏ ở giữa còn ngủ say mười năm làm trễ nại quá nhiều cựu nguyệt ngươi kiếp trước hẳn là một vị cựu tinh cực vị thiên đế a lâm dương trực tiếp điểm phá a lâm cựu nguyệt s ứ n g sở nàng mặc dù không kinh ngạc lâm dương có thể nhìn ra nàng là chuyện thế thần nhưng thế mà có thể trực tiếp đánh giá ra nàng đ ỉ n h phong lúc thực lực cái này rất không hợp thói thường đây là ta giết xả nhân tộc nữ thiên đế lúc cầm tới một viên thiên đế tri tâm còn ó ngươi liền có thể hoàn toàn ký ức khôi phục lâm dương đem thiên đế tri tâm giao cho lâm cựu nguyệt kết hợp thái âm thần nước cùng trong cơ thể ngươi thần dịch lấy ngươi thực lực hôm nay có thể dung hợp thiên đế chi thể thiên tâm. hợp dung đế lâm Cửu có chút phục ức có cách Nguyệt sau, hoàn toàn khôi phục ký ức về sau, có thể hay không tính cách đại biến hay ta thể khôi sợ, ký đại về Lâm dương cười ngươi cùng cái khác chuyển thế thân tình huống khác biệt ngươi làm a n g người cách chuyển thế thiếu thốn chỉ là tu hành c h i thức cùng một chút tin tức trọng yếu mà thôi hoàn toàn thức tỉnh nhân cách cũng sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào vậy là tốt rồi lâm c ử u nguyện nhẹ gật đầu nhắm mắt bắt đầu luyện hóa thiên đế c h i tâm oanh long long long long dung hợp thiên đế tri tâm chính là chuyện n g ự tiên đế quan vô ý thức thiên đạo bị dẫn ra lôi kép ấp ủ mà thành đế lộ thiên đạo sớm đã bị đánh á t bây giờ chỉ còn lại vô ý thức một đoàn hỗn độn dựa theo tiềm thức chấp hành thiên đạo Ừm. lâm dương giơ tay lên tùy ý một chỉ liền sẽ bị đánh tan thiên đạo ý thức một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ hóa thành một đạo huyện c h u y ể n đồng thể huyện c h u y ể n đồng thể mở mắt ra vừa khôi phục đầu não còn tại ngất đi liền thấy có người cưỡng ép dung hợp thiên đế trí tâm nàng không khỏi lông mi băng lãnh t h ử dám dung hợp người khác thiên đế trí tâm như đoạt thiên đạo tạo hóa chết ta phục sinh ngươi cũng không phải vì để cho ngươi quấy nhớm mội ta độ kiếp lâm dương thanh âm lạnh lùng hạ xuống để man rượu thiên đạo g i ậ mình do đến no ký ức trong nháy mắt khôi phục m ộ tiền nháy mắt nhớ mắt t ớ hết thảy. Ta. Đế lộ thiên đạo không dám tin nhìn thế thể chỉ Đế đến Ta. tin tồn tại, thế mà có thể một này đạo lộ Lâm là l i Dương. cùng nào dám xem mà Vị bực có để vỡ vụn tiền h ê n đạo đ u t r ù g sinh. Tiền, tiền bối đế lộ thiên đạo không người mười phần cung kính ta cùng ngươi không có lời nào để nói phục sinh ý thức của ngươi thuật lý là không muốn ngươi ảnh hưởng bội bội ta tu hành cút đi lâm dương khoát tay chặt lại đế lộ thiên đạo quỳ trên mặt đất tiền bối q u á y d ậ y nàng trong nháy mắt tiêu tán mặc dù thân là thiên đạo không cho phép có tình cảm nhưng lần này khởi tử h o à n sinh tựa hồ để nàng cùng trước đó so có một chút đặc thù biến hóa nàng đứng xa xa nhìn cái kêu đạo đứng nạo nghệ giữa thiên địa thiếu niên áo trắng cảm nhận được trong lòng rung động vây anh thiên đế c h i tâm dung hợp hoàn tất t h ầ n dịch cùng thái âm thần nước năng lượng cũng toàn bộ dùng hết lâm cựu n g u y ệ t đứng dậy khí thế trên người liên tục tăng lên tam thế đại đế đệ tứ đại đế nam thế đại đế kinh khủng đột phá ba động rung động toàn bộ đế quan mỗi một lần phá cảnh đều sẽ dẫn phát cực đạo cộng minh một hồi này cực đạo cộng minh tiếng như gó trống dày đặc vang lên đem tất cả thiên kiêu đều nghe choáng ngọ tạo ai tại đột phá đây là nhà ai thiên kiêu như thế không hợp t h o i thưởng trong nháy mắt đều đột phá hai mươi bảy tiểu cảnh giới ba cái đại cảnh giới đây là m u ố n mười thiên còn không có kết thúc đâu lục thế đại đế lục thế đ ỉ n h phong bảy thế đại đế bảy thế đ ỉ n h phong tám thế đại đế một mực đột phá đến tám thế đ ỉ n h phong cái này dày đặc và tiếng hót mới chậm dại suy sụp xuống cái này cái này mẹ nó hết thể lục cựu ngũ thập tứ lần cùng gieo vang có người liên tiếp sống ra lục thế đơn giản vô địch nghe được và tiếng hót một đám thiên k i u đều cảm thấy vô cùng thất bại có ít người thậm chí tại chỗ đạo tâm sụp đổ phải biết bọn hắn không biết muốn hao phí mấy ngàn mấy văn năm mới có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới cái này không biết thần bí thiên tiêu uống miếng nước công phu liền liên phá sáu cảnh năm mươi bốn nặng tu luyện so với bọn hắn thả cái g i ắ m cũng dễ dàng ta ngược lại muốn xem xem đến tột cùng là ai ở đâu giang đ ị c h tiên biến thái vô số thiên tiêu chạy tới tiên quân đ ộ n g phủ như châu chấu đáp xuống đ ộ n g phủ trước muốn thưởng thức vị này cứu cực tồn tại Và vô anh, mang ra, hai Dương nguyệt trong người theo cơ cựu tức mở. Lâm Dương mang theo lâm mở mắt lập từ to đó đi để số nếu như cái này năm mươi bốn nặng đột phá đều là hắn gây nên hiện tại hẳn là đều thành tiên nhưng bây giờ tiên lộ đoạt tuyệt căn bản là không có cách thành tiên cho nên vừa rồi đột phá không phải hắn huynh đại thật sự là thông minh tuyệt đỉnh lo g i c nghiêm mật rất nhiều người đều đồng ý nói cách khác đột phá là cái này lâm tự nguyện nàng một mực không có danh khí gì cũng chưa hề không có xuất thủ qua càng không phải là vạn cổ thiên tiêu vẹn vẹn chỉ là thành tiên c h i tư mà thôi dựa vào cái gì có thể liên tiếp đột phá năm mươi bốn trọng cảnh giới giải thích duy nhất chính là nàng thu được tiên quân trong động phủ khó lường cơ duyên một vị nữ tử d i p tâm hại người từ trong đám người đứng dậy chỉ hướng lâm dương ai có thể cướp được cơ duyên này ai liền có thể liên phá năm mươi bốn trọng cảnh giới thậm chí cực hạn thăng hoa đặt chân cựu trọng đại đế cảnh giới cũng có thể lâm dương n h ũ n mày ánh mắt tiếp cận nữ tử kia tâm hắn đang chết nữ tử cười lạnh một tiếng ta biết ngươi rất mạnh nhưng bây giờ ba ngàn giới vực anh hào tể tụ tại đây ngươi cầm tới như thế lớn cơ duyên không cùng hướng ra liền làm tốt cùng tất cả mọi người là địch dự định đi các ngươi cũng nghĩ như vậy lâm dương liếc nhìn đám người a lâm đại nhân ngài hiểu lầm đông môn tây môn bắc môn gặp qua lâm dương phát u y thiên kiêu nhóm toàn gặp ông thần điên cuồng chạy trốn sợ chạy t r ư m bị lâm dương ngay tiếp theo đều giết đây chính là tôn thật sát thần một đám hèn nhát nữ tử nhìn xem những cái kia chạy trốn thiên kiêu bị một cái hư danh d ọ a chạy đơn giản mất hết thiên kiêu hai chữ mặt mũi nàng tự tin vô cùng đối sau lưng đám người n g ử a đầu nói chư vị chúng ta chiếm cứ lấy chính nghĩa bây giờ đại kiếp sắp tới có cơ duyên tốt nhất định phải mọi người cùng hưởng ta dẫn mọi người cầm xuống cái này lâm dương đến lúc đó chỗ tốt ta chân ngọc hoàng t r cầm một thành mọi người đồng ý không đồng ý lâm dương tranh thủ thời gian giao g i cơ duyên những n à y thiên tiêu nhóm đều ánh mắt đỏ như máu bọn hắn đều tưởng tượng không đến có thể khiến người ta liên phá năm mươi bốn trọng cảnh giới cơ duyên đến tột cùng được nhiều kinh khủng rất tốt lâm dương nhẹ gật đầu cho chân ngọc hoàn dựng lên cái ngón tay cái ngươi làm rất tốt ta ngươi điên rồi chân ngọc hoàn nhữ m ả y quát hỏi mở rết lâm dương khỏe miệng liệt lên ý cười cũng không nói nhảm trực tiếp mở dết. thứ t Cảnh hai. rết ư vô luận đi đ n đâu, a ca. Haha, ha, đều đại là ngươi ch người coi như đến từ bất hủ thế lực cũng chịu được không nói nhảm thật đạp ngựa nhiều a lâm dương đã như quỷ mị xuất hiện ở chân ngọc hoàn trước mắt làm sao lại nhanh như vậy chân ngọc hoàn giật mình cảm nhận được nguy cơ tử vong nàng v ì đạt được mục đích không từ thủ đoạn một đường liền dựa vào âm người quật khởi lừa giết vô số nam nhân một mực thành thạo điêu luyện người khác bị nàng h ố chết nàng sẽ chỉ cảm thấy người khác ngu xuẩn nhưng hôm nay nàng lại lần thứ nhất trực diện sợ hãi tử vong suy lâm dương một bàn tay nhấn tại nàng trên đầu đưa nàng đầu lâu nhấn tiến vào trong lồng ngực sau đó bóc nát、Động. đầu lâu mảnh vỡ đem toàn bộ thân thể đều n ổ thành huyết vụ trân ngọc hoàn linh hồn thét chói thai vang lên phải bay trốn lại bị lâm dương trực tiếp dẫm tại đế giày ép thành cho tàn là cái này lâm dương động thủ trước giết hắn tài bạo động nhân tâm những n à y thiên tiêu cũng không tin lâm dương có thể một người đem bọn hắn đều giết hôm nay ta tâm tính tốt không muốn một bàn tay liền đem các ngươi đều diện cùng các ngươi đùa dỡn một chút lâm dương nhìn về phía lâm cửu nguyện so một lần ai r ấ nhiều lâm cửu nguyện bây giờ thực lực tăng vọn lại cảm thấy mình đi ừ so liền so thối lao ca ngươi bây giờ nhưng chưa h ẳ n có thể thắng được ta ha, ha nói xong chỉ có thể vận dụng q u y ề n c ư ớ c không được để linh khí xuất thể lâm dương định ra quy tắc thiên tiêu nhóm đều dẫn đến cực hạng gân xanh đều bạo khởi họ lâm con mẹ nó ngươi quá phép lối cho là chúng ta đều là heo chó mặc cho ngươi giết con mẹ hắn linh lực không xuất thể chỉ dùng q u y ề n c ư ớ c ai n h a ai n h a ngoạ tào ngươi mô mẫu những n à y thiên tiêu hoàn toàn phá phỏng gào thép mắng lâm dương một chỉ điểm ra chỉ dựa vào bắn ra không khí liền viễn trình đem những người kia đạo ồn ào đồ vật các ngươi cho là mình so heo chó mạnh ở đâu heo chó đều biết không thể từ chủ nhân trong tay giành an an tại một đám thiên kiêu bên trong trùng sát như xe tăng ép qua gà từ b ầ y chỉ là dẫn động khí lưu cũng không biết nghiền chết nhiều ít thiên kiêu lao ca ngươi gian lận lâm cửu nguyệt ấ p lâm dương giết quá nhanh nàng bành trướng lòng tin lập tức lại bị làm hiếm nát đều trực tiếp đột phá hơn năm mươi cái tiểu cảnh giới làm sao vẫn là ngay cả bóng lưng của hắn đều không nhìn thấy chẳng lẽ ta cùng hắn ở giữa trên lệnh thật lớn đến loại trình độ này sao lâm cửu nguyệt rất không cam lòng hô hấp ở giữa nhục thân tốc độ tiếp cận vô hạn lâm dương đem trên trận tất cả thiên kiêu đều đánh nổ lâm cửu nguyệt thậm chí một người cũng không kịp g i ế đâu thối lao ca người khi dễ、ngửi. Ô, ô lâm cửu n g u y ệ t thương tâm khóc nhẹ quá nhục nhãng ư ờ i lâm dương cười đến cặp cặp vui vẻ có chuyện gì có thể so sánh khi dễ mội mội càng có ý tứ đâu nhớ kỹ hắn đưa tay khoác lên lâm cửu n g u y ệ t trên bờ vai lâm cửu n g u y ệ t trừng mắt nhìn thối lao ca rốt cục lương tâm phát hiện muốn bắt đầu an ủi mình sao vô luận đi đến nơi nào ta đều là ngươi lại ca lâm dương lạnh lùng nói lâm cửu n g u y ệ t thất vọng túi thấp đầu xuống liền biết lâm dương miệng bên trong nhà không ra ngả voi tới ca, tu vi đến cùng cao bao nhiêu lâm cửu nguyện không khỏi nghi hoặc hỏi nàng muốn biết mình cách lâm dương đến tội cùng có bao xa Cao bao nhiêu? lâm Dương ma sát một sát c h ú t cái cằm, lắt đ ầ u đ ế nguyệt c ù n cao bao n h i ê ta không tốt cùng hình dung. Nhưng chỉ cần biết, trên đời này không hình Nhưng chỉ cùng ngươi dung. ngươi cần n đời à không hơn chính ngư n g ai cao hơn ta chính là... Ngư bức. là Lâm Kiểu y hai tay cho lâm dương so ngón tay cái lợi này người khác nói liền lộ ra rất trăng bức nhưng đặt ở lâm dương miệng bên trong kia là thực ngư bức ha ha đi thôi lâm dương nhìn thoáng qua đế quan chính trung tâm v u i anh truyền thống trận sáng lên thâm t h y cổ p h á t không gian thông đạo mở rộng chân chính đế lộ rốt c u c xuất hiện đế quan là đế lộ điểm xuất phát toàn bộ đế lộ hết thẻ chín đại quan tám mươi một tiểu quan từ từ vô tận. vô muốn đến, n Cho dù cực c đạo dù đại đế muốn đi ũ giờ không b ế huyết chiến. t tốn tại tận trên, tộc tiên Trên phải nhiêu Chính nhân hiền dài năm. này cùng con bao đầu quỷ cổ là lộ đ vô dị ư n này, g khắc ô n táng nhiều ít tiên xương. g giờ biết mai thi đế ít Từ h k này chân chính đế lộ tranh bá mới chính thức bắt đầu vô số thiên tiêu đằng không mà lên hướng về đế lộ bên trong bay đi lâm dương thì nhàn nhã đi ở trong đó cảm thụ được lịch sử nặng nề cùng đã từng trận đại chiến kia b a n h liệt đế lộ khắp nơi có thể thấy được đứt gây binh khí bị máu nhuộm thành màu đỏ tím thổ địa còn có một số bất hủ thi cốt giữa thiên địa còn quanh quẩn lấy thời kỳ thượng cổ chiến giống cùng xào xạc xà câm phong ưng ngô c ụ lâm dương một bên uống vào rượu ngon một bên cùng ngội ngội tại mênh ngông trên đế lộ đi lại ta một mực cảm giác đế lộ có vật gì đó một mực tại kêu gọi ta lâm cựu nguyệt thầm nói nhưng t ộ i hồ cách nơi này còn rất xa xôi lâm dương nhẹ gật đầu vậy ta liền dẫn ngươi một đường tiến lên cảm giác muốn tới liền nói cho ta thế nhưng là lão ca tầm tiếp theo truyền tống trận còn chưa có xuất hiện muốn một đường tại trên đế lộ ghé qua sợ là rất gian nan a lâm cựu nguyệt gãi đầu một cái ha truyền tống trận đó là vật gì vạn giới rộng lâm dương có năng lực. Anh, lâm dương mang của theo a lâm cựu nguyện tại đế lộ phi hành tốc độ nhanh đến cực hạn giống giống các loại tại âm phong bên trong đản sinh sinh linh khủng bố cản đường thực lực bọn hắn cường đại chỉ có giết chóc ý thức nhưng những ngày quái vật kinh khủng còn không có tiếp cận lâm dương đầu lâu liền bắn bay thân thể liền sụp đổ cường thế không cần nhiều lời đến lâm cửu n g u y ệ t ánh mắt ngưng trọng nhìn xem trước mặt chỗ này trang viên cửa trang viên hai đạo khô mục thân thể c h ấ n thủ lấy đại môn hai cái này thủ vệ tồn tại là thiên đế lâm cửu n g u y ệ t con người co rụt lại thiên đế thủ đại môn uy phong thật to thăng thêm đến chương một trăm ba mươi hai lâm cửu n g u y ệ t mẫu thân cho ta một cái không giết người lý do lâm dương lắc đầu bọn hắn khi còn sống cũng không chỉ thiên đế thực lực khi còn sống lâm cửu n g u y ệ t trợn t o m ắ t ừ m hai người này là người chết lâm dương thản nhiên nói năng lượng quỷ dị lợi dụng bọn hắn chấp n i ệ m đem bọn hắn điều khiển lộ cộc điều khiển người chết sao lâm cựu nguyệt ánh mắt nghiêm trọng cho dù sau khi chết vô tận tuế nguyệt còn có thể bảo trì thiên đế uy nghiêm tồn tại khi còn sống được nhiều mạnh cái này đều có thể bị điều khiển s á c thực q u ỷ dị dừng lại hai vị thiên đế lạnh lùng q u á lớn quỳ lâm dương một chữ q u á khẽ hai vị này thiên đế ẩm vang quỳ trên mặt đất lâm cựu nguyệt mộng thiên đế cũng chịu không được lâm dương một chữ q u á khẽ trực tiếp liền quỳ đại đế cùng thiên đế ở giữa tranh lệnh cực lớn căn bản không phải một cái cấp độ sinh vật đủ cương đại thiên đế thậm chí có thể bằng vào thiên đế tri thân chém giết chất tiên dù sao thiên đế một khi thành tiên Căn cần chân cựu chính cảnh. bản không cần độ chân tiên cửu kiếp, thành tiên chính là thiên tiên đội kiếp, là một thế đại đế liền có thể độ tiên tiếp độ kiếp thất bại hoặc là hóa thành cho bụi hoặc là biến thành đất tiên nếu như thành công độ kiếp liền có thể được tôn là chân tiên độ đầy tam t hai cựu kiếp mới có thể tấn thăng làm tiên h tiên ma thiên đế chính là tôn quý nhất thân thể tam t hai cựu kiếp không dám trêu chọc một khi thành tiên liền đ ố i thẳng thiên tiên cảnh giới lâm c ử u nguyện cảm khái đường đường tiên đế cấp tồn tại mặc dù đã khô mục nhưng bị một chữ chấn áp đủ để cho thấy k k cảnh giới sợ là đã chân chính đặt chân tiên đế lĩnh vực đây là chủ ta tư nhân trang viên các ngươi muốn qua nhất định phải đạp trên thi thể của chúng ta tiến vào hai vị thiên đế ánh mắt đỏ như máu khô mục thân hình còn tại dãy rùa a m u ố n chết bị khốn ở mình chấp nghiệm nhiều năm như vậy cũng nên giải thoát lâm dương một bàn tay phiến ra đem hai vị thiên đế khô ảnh trực tiếp phiến thành cho bụi lộc cộc lâm cựu nguyện u ố t ngủ nước miếng dù là hai vị này thiên đế thực lực chăm không còn một thực lực cũng không thua gì cựu thế đại đệ a kết quả là như vậy chết đây là thuộc về ngươi cơ duyên mình đi lấy đi lâm dương p ấ t p h t tay ánh mắt có chút quỷ dị k lâm cựu nguyện kinh ngạc nhìn lâm dương cùng ngươi ca còn khách khí làm gì đi vào đi lâm dương một bàn tay đập vào lâm c ử u n g u y ệ t t r ê n ô n g đưa nàng trực tiếp đập vào trong trang viên Ca. n g ư ơ i hiểu lầm ta là sợ không có n g ư ơ i ta không giải quyết được cơ duyên này a lâm c ử u n g u y ệ t một bên xoa cái mông một bên dở khóc dở c ư ờ i nhà ránh bất quá rất nhanh nàng liền tỉnh lại bây giờ nói thế nào ta cũng là tám thế đỉnh phong đại đế đủ để xưng là chúa tể một phương một tòa cổ xưa trang viên mà thôi sao có thể ngăn cản bước tiến của ta nàng ngạo nghễ quanh người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi a ta là cái thân cả k a mấy đạo k h â cạn ra bọc xương tướng mạo kinh khủng láo giả chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng nàng so quỷ còn quỷ dị xấu xí lâm cựu n g u y ệ t trong nháy mắt hướng về sau bay ngược hơn ngàn mét ánh mắt băng h à n nhìn xem mấy cái da bọc xương láo giả mấy vị này trên người láo giả khí tức thâm bất khả chắc có tiên lực tồn tại là mấy vị địa tiên lâm cựu n g u y ệ t nội tâm run lên độ kiếp thất bại liền sẽ trở thành địa tiên địa tiên thực lực rất khó nói mấu chốt nhìn sống s ó t bao nhiêu năm mỗi mười và năm địa tiên đều sẽ bị một lần tiếp gặp nạn bất tử địa tiên liền sẽ trở nên càng mạnh có thể sống tạo một trăm vạn năm địa tiên thực lực liền sẽ không thua cựu thế đại đế sống tạo một ngàn năm địa tiên liền không thua gì bình thường thiên đế sống tạm một trăm triệu năm địa tiên đủ để cùng cường đại thiên đế đám chân tiên tranh phong mà mấy vị này rất hiển nhiên đều là từ thượng cổ thời đại sống sót địa tiên kia nhiều ít và năm lâm c ử u nguyệt run lên trong lòng ta thế nào xui xẻo như vậy mấy vị này tối thiểu đều là sống mấy trăm và năm viễn siêu c ử u thế đại đế chiến lược địa tiên đi coi như lâm c ử u nguyệt làm xong huyết chiến một trận chuẩn bị lúc mấy vị địa tiên cùng nhau quỳ xuống tiểu thư là chủ nhân để lao nô nhóm tới đón lại cái gì tiểu thư lâm cựu nguyệt một mặt mê hoặc nhìn thấy chủ nhân tiểu thư tự nhiên rõ ràng mấy vị lão giả đem lâm cựu nguyệt dẫn tới trang viên chỗ xấu nhất một vị khí chất băng lanh nữ nhân đưa lưng về phía nàng đứng ở bên bờ ao thân ảnh băng hàn đến c ự c hạ trên trán c u n g tận tất cả đều là vẻ lạnh lùng không có một tia tình cảm tồn tại trên người nàng tiên quan g phun g trào khí tức tươi sống tại cái này tràn đầy khô mục lão quỷ trong trang viên dường như một gốc đặc biệt tuyết liên lâm cựu nguyệt nội tâm khẽ động cảm giác nữ tử này khí tức trên thân vô cùng quen thuộc nữ nhi của ta là ngươi sao băng lanh n ữ khí từ nữ nhân trong miệng p h u n ra lâm cựu nguyệt mở to hai mắt nhìn ngươi tại h ầ n ô loạn n ữ cái gì ta đã hoàn toàn đã thức t ỉ n h trí nhớ kiếp trước ta ở kiếp trước là trời sinh cô nhi căn bản không có cha mẹ người thân người làm sao lại chống rông xuất hiện trên thế gian đâu ngươi không có cha mẹ thân nhân là bởi vì mẫu thân ta à đem toàn cả gia tộc người tất cả đều giết sạch băng lanh nữ tử lại lần nữa lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi lâm cựu nguyệt nhữ mày ngươi nói rõ ràng một điểm băng lanh nữ tử xoay người trong mắt không có tình cảm chút nào ngươi không biết ta cũng rất bình thường ngươi vẫn là phôi thai thời điểm ta liền đem ngươi từ trong bụng móc ra đưa ngươi ném vào trong t h ư n g trận chỉ là không nghĩ tới ngươi thế mà sống tiếp được thậm chí còn trở thành một vị nữ đế mà bây giờ vận mệnh nhân quả phía dưới ngươi chuyển thế c h i thân cuối cùng vẫn là gặp được ta ngươi có gì bằng chứng lâm cựu n g u y ệ n thanh n â m cũng băng hàn xuống dưới nàng ở kiếp trước cô đơn mà t ị c h m ị n h t r i n h chiến vô tận thuế nguyện chỉ vì cầu được thân phận của mình c h â n tướng đến chết đều khát vọng người nhà ấm áp kết quả nữ nhân này lại nói cho nàng nàng trải qua hết thầy thống khổ đều là nàng đưa cho cho thật không thể giả băng lanh nữ tử đem thuộc về nàng ký ức diễn hóa ra không không tại sao có thể như vậy lâm cựu nguyệt vợ vụn thật nhanh rơi mất chỉ có mười mấy tuổi s i n h s ắ n khuôn mặt bên trên tràn đầy c h ấ n kinh cùng nước mắt bất quá rất nhanh nàng liền bình phục sinh m à không nuôi là vì thủ nàng cùng nữ tử này ở giữa chưa hề có mẫu nữ chi thực ngược lại chỉ có k i ự u hận ngọc trời bây giờ ngươi lại dẫn dụ ta tiến trang viên này làm cái gì không có triệt để giết chết ta để ngươi rất thất vọng nghĩ bổ đao đem ta triệt để giết chết sao lâm cựu n g u y ệ t chất vấn ngươi đón sai nữ tử lắc đầu thân sắc vẫn như c ũ đảm m ạ n bây giờ ta vô tình nói đã tu đến đại thành không cần lại giết người nhà đến chứng đạo a tốt một cái đã đại thành không cần lại giết người nhà chứng đạo lâm cựu n g u y ệ t nghiến răng nghiến lợi từng chữ nói ra ta còn muốn cảm tạ ngươi mà nữ tử rất bình tĩnh cảm xúc cũng không có c h ậ p trùng hài tử ngươi quá nông cạn tình cảm bất quá là vô dụng công xiềng nhìn không ra những này n h ả m chán tình cảm là không cách nào chân chính thành tiên vô tận tuyến n g u y ệ t lại oanh oanh liệt liệt yêu đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói không lưu một tia vết tích chỉ có trường sinh cựu thị bất tử bất d i ệ t mới là chân thực không dùng được ngươi đến giáo dục ta lâm cựu nguyện thể nội linh lực oanh minh trong mắt sát cơ như biển láo giả cho ta một cái không giết ngươi lý do canh thứ nhất chương một trăm ba mươi ba vô tình nữ đế ta muốn ngươi đi giết người tất cả người nhà trang viên bên ngoài lâm dương yên lặng xếp bằng ở trên tảng đá dưới chân là hai vị thiên đế thi thể hắn nuốt ve trường kiếm trong tay trong mắt hình như có lôi đỉnh gào thét khuôn mặt trầm tĩnh không biết suy nghĩ cái gì ừm thú vị một tòa tiên nhân trang viên nhìn đã bị kích hoạt bên trong tất nhiên có tiên bảo nhanh đi báo cáo đại nhân nơi xa mấy vị thiên kiêu phi tốc bỏ chạy đi vào nơi xa một vị tài hoa xuất chúng trước mặt thiếu niên thượng tiên chúng ta kiểm c h ắ đến đại cơ d u ê n ô nhanh như vậy đế lộ chỗ sâu quả nhiên đồ tốt không ít tài hoa xuất chúng thiếu niên nhẹ gật đầu tùy ý ban thưởng mấy hạt thiên đan nhân tộc thiên kiêu nhóm đều điên cùng dập đầu tạ ơn bọn hắn những n à y người tầm thường tộc thiên kiêu tại đế lộ thấy được thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân đạo tâm đều giao động sớm đã không còn vô địch c h i tâm giờ phút này thậm chí không tiếc quỳ gối tiên giới hạ giới thiên kiêu dưới chân đương chó tài hoa xuất chúng thiếu niên cười một tiếng đi đi xem một chút cơ duyên kia những lựa chọn này đương chó ba ngàn giới vực thiên kiêu đều đắc ý đi theo tài hoa xuất chúng thiếu niên cùng một chỗ hướng về trang viên bày trốn đi nếu như không phải cùng đối chủ tử, ta sợ là bây giờ còn đang đế quan phía trước nhất tìm truyền t ố n g trận đâu chỉ có những n à y tiên giới xuống tới thiên tiêu bất hủ thế lực vạn cổ thiên tiêu nhóm mới có đế lộ truyền t ố n g trận tình báo người khác còn tại khổ cấp c á p chinh chiến cửa thứ nhất thời điểm những n à y bối cảnh hùng hậu tồn tại nhóm đã sớm chinh chiến đến đế lộ trung đoạn cơ duyên gì chỗ tốt không phải bọn hắn lấy trước gia hốn thực lực có cái dám dùng trọng yếu là phải có thế lực phải có bối cảnh bọn hắn đều cảm thấy mình rất thông minh đều tại đắc chí bất quá thái t h ư tiên có một cái tình báo ta phải nói với ngài một tiếng chó săn trương tam nói có dám mau thả thái đ ằ n g nhứ mày nói ta ba ngàn giới vực thứ nhất thiên k i ê u lâm dương an vị tại trang viên kia cổng trên tảng đá muốn đi vào sợ là quân không ra hẳn à. mấy cái nhân tộc thiên kiêu nhắc lên lâm dương đều có chút run sợ bọn hắn đều là tại tây môn mắt thấy qua lâm dương tùy ý đem tây phương giáo thánh nữ bóp chết mình tràn diện ồ hắn rất lợi hại thái đ ằ n g vẩy một cái lông mày cười lạnh hỏi gia hỏa này chẳng những sát tính nặng mà lại giết lục thế đại đế như ngắt chết côn trùng quá kinh khủng không dễ trêu trọc a mấy vị người phương tây tộc thiên kiêu đều nói liên tục ha ha ha ha ha ha lời này cho thái đẳng nghe c ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại b ấ t quá là giết cái lục thế đại đế liền đem các ngươi sợ đến như vậy cái này ba ngàn giới vực thật sự là rác rưởi a thật sự là một đám ế c ngồi đáy giếng sâu kiến thượng tiên nói đúng lắm chúng ta không kiến thức phương tây thiên k i ê u nhóm đều liên tục gật đầu phụ họa hừ bản tọa muốn giết lục thế thiên đế so bóp chết côn trùng còn dễ dàng thái đằng lắc đầu mảy may không có đem lâm dương để ở trong mắt một cái nho nhỏ l â m dương bị thổi làm quá lợi hại ta một hồi đem hắn thuận tay chém giết để các ngươi biết ta cũng không phải là đang khoác lác vậy thì tốt quá phương tây thiên tiêu nhóm đều nết miệm và c lâm dương là phương đông thiên đình đẩy ra thứ nhất thiên tiêu bọn hắn tự nhiên không phục nếu như có thể mượn thái đằng thượng t i ê n tay giết lâm dương bọn hắn tự nhiên cầu còn không được rất nhanh đám người bọn họ ô ô minh mông đi tới trang viên trước mặt không đợi bọn hắn rơi xuống lâm dương kia trầm thấp con ngươi liền nhìn về phía thiên cung cút ừng thái đằng ngây ngẩn cả người hắn còn không có trang bức đuổi người tiểu tử này lại dám đánh đòn phủ đầu đơn giản quá không để mặt hắn người đang tìm cái chết thái đằng cười lạnh một tiếng tự phong cái nhân tộc thứ nhất thiên tiêu thật cảm thấy mình vô địch ta nhìn ngươi là hết ngồi lại gi lao tử thế nhưng là đến từ chân chính t i ê n giới lâm dương ngầm đầu t r ầ m t ĩ n h khuôn mặt đột nhiên tuân r a ý cười chỉ là cái này ý cười lại vô cùng làm người ta sợ hãi ngươi rất tốt dám ở ta tâm tình không tốt thời điểm nhảy ra đường tôn k é p n g ạ i nhép vì khen thưởng dũng khí của ngươi ta cái cuối cùng giết ngươi thái đằng c u ồ n g vọng cười to chết cười ta ngươi làm sao như thế sẽ trăng bức không biết còn tưởng rằng ngươi làm thế vô địch nhà ta lão tổ đều không có ngươi có thể giả bộ chết lâm dương ngữ khí đặc mạc nhìn về phía thái đằng sau l ư n g thiên kiêu ngay tại chờ mong một trận việt thế đại chiến thiên kiêu nhóm không nghĩ tới trước hết nhất gặp lại là chính mình phanh phanh phanh một cái tiếp một cái thiên k ê u giữa trời sụp đổ cái gì thái đằng thậm chí không có làm rõ ràng lâm dương là thế nào giết người quanh mình đã không có pháp tắc ba động cũng không có linh lực ba động ta t ạ o người giết bọn hắn toàn bằng s á c ý thái đằng một b ư ớ c cái này s á c ý cũng quá kinh khủng đầu hắn ra trong nháy mắt run lên bởi vì hắn ý thức được mình căn bản không làm được đến mức này g i a hòa này làm sao lại mạnh đến loại trình độ này thái đằng liền ô q u y ề n q u ấ y dày ta chính là t i ê n giới đồng lâm dương k h á c tay đem hắn miệng q u t nát thân hình rơi ở trên mặt đất sắp sắp lâm dương hở hứng đi tới thái đẳng trước người người muốn làm gì thái đẳng thần hồn thét lên n g ư ơ i giết ta sau lưng ta thái Động. một cước đạp xuống thái đẳng thần hồn tính cả đầu của hắn liền bị đồng thời đặt nát đến chết hắn cũng không dám tin tưởng mình đường đường một tôn tám thế đỉnh phong đại đế lại còn nói chết thì chết m u ộ i m u ộ i lâm dương xoay người ánh mắt thâm thúy nhìn xem trong trang viên ngươi sẽ làm ra lựa chọn gì đâu lao giả cho ta một cái không giết ngươi lý do lâm cựu n g u y ệ t lạnh giọng hỏi lạnh lùng nữ từ lắc đầu ngươi ở kiếp trước được tôn là tuyệt tình nữ đế ta đối với ngươi vốn đang rất có chờ mong kết quả bây giờ xem ra đó bất quá là cái hư danh ngươi căn bản không có xem thấu hư giả tình cảm ầm ầm lâm c ử u nguyệt bạo phát toàn bộ át chủ bài b ộ c phát ra tới gần c ử u thế đại đế ngưỡng cửa một kích ha ha l ạ n h lùng nữ tử một chỉ điệp ra liền đem lâm c ử u nguyệt cố định tại trong giữa không t r u n g không cách nào động đậy một tơ một hảo ta không cần cho ngươi bất luận cái gì ngươi không giết ta lý do bởi vì thực lực của ngươi hoàn toàn không đủ l ạ n h lùng nữ tử đạo mặt nói ngươi tức giận nữa đối ta lại hận lại có ý nghĩa gì cảm xúc là vô dụng đồ vật ta đã nói rồi chỉ có trường sinh vô địch mới là trong vũ trụ duy nhất chân thực đồ vật lâm cựu n g u y ệ t cảm nhận được thật sâu cảm giác bất lực nữ nhân này quá mạnh căn bản không phải nàng có thể chống đỡ một kia đối mặt nàng cảm giác tựa như đối mặt ca ca của mình như vực sâu t h â m bất khả c h ắ c ta vô tình nói đã đại thành tiến h không thể tiến tu vi của ta đã thăng hoa đến cực hạn cường đại đến không có địch nhân nhưng ta y nguyên không thể vĩnh hằng tồn tại vô tình nữ đế thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú lên lâm cựu n g u y ệ t ta cần một người kế thừa ý chí của ta đem vô tình tri đạo chân chính thăm dò đến cuối cùng thẳng đến để vô tình tri đạo viên mãn đạt tới cảnh giới trường sinh làm nữ nhi của ta kế thừa h ế t mạch của ta ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất nếu như ngươi nguyện ý kế thừa y bắt của ta liền có thể trong nháy mắt thành tiên thậm chí tại tiên giới ngươi cũng chính là một phương cự phách tung h à n h vô song cái này dụ hoặc không ai có thể cự tuyệt vô tình nữ đế nhàn nhạt nhìn xem lâm c u nguyện mà vì hướng ta chứng minh ngươi tụ vô tình đạo quyết tâm ta sẽ ban cho lực lượng ngươi cho ngươi đi giết ngươi bây giờ tất cả người nhà chỉ cần ngươi làm được điểm này liền có thể kế thừa ta đạo thống thành cựu vô địch chân chính đi thỏa thích thăm dò trường sinh ảo diệu ừ vô tình nữ đế cười lạnh một tiếng điều kiện này không ai có thể không tâm động ha ha ha ha lâm cựu nguyệt đột nhiên cười ha h a ừm vô tình nữ đế ánh mắt tiến tĩnh là chuẩn bị tiếp nhận mình số mệnh sao số mệnh lâm cựu nguyệt cười nhạo một tiếng ta chỉ là trong lúc nhất thời bị ngươi ngu xuẩn kinh đến mà thôi đầu của ngươi tu luyện tu thành ngu ngốc rồi sao thế mà lại đưa ra loại điều kiện này nàng lắc đầu ta kiếp trước cô độc cả đời sở cầu chính là người nhà ấm áp mà một thế này ta được đến ta có yêu ta phụ mẫu càng có yêu ta ca ca đây chính là ta sở cầu Ta có thể không có tu có có không vô i đi cũng có nhưng thể mất đi hết thầy, nhưng quyết h k n g tình h chính là ta người nhà. Như người loại này tâm như xà hạt tác độc nữ nhân, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu, loại này người nhà ể mất tâm ta tác đi, độc người ngươi loại viễn loại người giữa cũng này nữ này là xà sẽ ở cảm. Vô t ì nữ h n đế trên mặt lần thứ nhất sinh ra một chút ba động ngươi vì cái kia buồn cười cái gọi là thân tình muốn từ bỏ bản tôn truyền thừa nàng căn bản lý giải không được lâm cựu nguyệt lựa chọn a ta đã biết ngươi đây là dục cầm cố túng đang cùng ta bàn điều kiện vô tình nữ đế ánh mắt cơ chí tựa hồ xem thấu hết thảy như vậy đi chỉ cần ngươi đem ngoài trang viên mặt cái kia cái gọi là ca ca giết chết ta liền chuyển cho ngươi y bắt như thế nào ngươi nằm mơ ta chỉ hận không thể tự tay giết ngươi cái này lao x u ấ t sinh lâm cựu nguyệt giận mắng ha ha vô tình nữ đế không có tức giận cảm xúc có cái gì cái gọi là đâu ngươi không động thủ ta một hồi cũng sẽ động thủ giết hắn đoạn ngươi tình can khác biệt duy nhất chính là ngươi giết hắn vẫn là ta giết hắn thôi hèn hạ vô sỉ hạ lưu ác độc lao x u ấ t sinh lâm cựu nguyệt lần đầu tiên trong đời ác độc như vậy nhưng khách quan hình d u n g một người nội tâm của nàng phi thường lo lắng mặc dù lâm dương rất mạnh nhưng trước mắt nữ nhân này mạnh hoàn toàn vượt ra khỏi khái niệm một chỉ liền có thể ngưng kết thời không thậm chí đem một đầu đại đạo tu đến cảnh giới đại thành thực lực cường đại đến căn bản là không có cách miêu tả nói không chừng so với lâm tộc nguyên tổ đều không yếu rất có thể là một tôn cực hạn cao quý tiên đế nàng mặc dù rất tín nhiệm lâm dương nhưng cũng sẽ không điên cuồng đến tin tưởng lâm dương có thể g i ế t tiên đế loại này không hợp thói thường sự t ì n h ta phải nghĩ biện pháp thông chi l ã o ca để hắn về lâm tộc cầu cứu có lẽ còn có một chút hy vọng sống lâm cựu nguyệt biết bất hủ lâm tộc có được tiên đế tổ tiên nội tỉnh kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng kết hợp nhân tộc thiên đình cùng bất hủ lâm tộc lực lượng hẳn là có thể cùng vị này không thể phỏng đoán vô tình nữ đế chống lại hừ hừ vô tình nữ đế cười lạnh một tiếng ta có vô số loại phương pháp bức ngươi hoàn thành lý tưởng của ta đưa ngươi tẩy não lại ban cho lực lượng ngươi đi giết ngươi ca ca với ta mà nói cũng không phải v i ệ c khó không muốn vùng đẫy thần phục với ta kế thừa ta vô tình đại đạo đi chết lâm c ử u nguyện giống to trang viên bên ngoài lâm dương nhẹ nhàng thở ra hắn có được thực lực vô địch nhưng lại không thích can thiệp mình thân cận người tư tưởng hắn muốn chứng kiến lâm cựu nguyện chân thực nội tâm bây giờ hắn đã được đến đáp án t h lâm dương người l ánh n trong g về đi mắt chiếu tới những ngày dám mở miệng quát lớn điệu tiên lao nô tất cả đều đầu lâu ném đi bất luận cái gì dám ngăn ở trên đường lao ra hỏa đều bị hắn một chút liền trừng bạo lộ cộc thật là đáng sợ nam tử những này điệu tiên đều tê cả ra đầu quá cường đại cường đại đến bọn hắn đều ngạt thở ngươi mạnh hơn cũng không hề dùng một vị điệu tiên m ẻ ra đồng đầu hắn nổ tung trang viên c h i t r ụ là ngươi không thể tưởng tượng tồn lại một vị cường đại mà tiên độ tới đồng đầu hắn cũng nổ tung ngươi đồng đồng đồng liền ngay cả không lên tiếng những cái kia điệu tiên đều bởi vì cùng phát ra tiếng điệu tiên cách quá gần đầu tất cả đều nổ tung có a ngươi còn giảng hay không lý những này đ i ệ tiên đều tê cả ra đầu tiểu từ này sắp tính quá nặng đi đến cùng là người hay là ma ha ha ha các ngươi chết đi cho ta lâm dương giết lên hưng một bàn tay đánh ra d i ệ t đi mấy trăm địa tiên các ngươi cũng cho ta chết xa xa một ngàn vị địa tiên cũng thân thể vỡ nát hóa thành huyết vụ đầy trời lao súc sinh ra ra ngươi ta đến rồi lâm dương thanh n â m như kinh lôi c u ầ n c u ộ n đem toàn bộ tiên gia trang viên chấn động đến dung chuyển、ừ. vô tình nữ đế nhữ mày ngươi vị này c a c a lá gan là thật lớn lại dám mạnh mẽ xông tới ta trang viên bất quá hắn s ắ c thực so với ta nghĩ phiền t o á i một chút điểm vô tình nữ đế cười lạnh một tiếng nếu như không phải những cái kia cường đại tôi tớ đều bị ta hút khô tiên lực chỉ còn lại những này không còn dùng được địa tiên giết hắn chỗ nào dùng ta tự mình xuất thủ lâm cựu nguyện nghe vậy con ngươi co r dù lại trên mặt đều là vội vàng chi sắc ca ca tự mình t i ế n đến không muốn a vị này chính là tồn tại cực kỳ khủng bố lâm dương một đường đi qua không biết nhiều ít địa tiên đổ vào dưới c h â n hắn đầy đất đều là sụp đổ đầu lâu giết rất thoải mái rất nhanh hắn liền đi tới trang viên chỗ xấu nhất lâm dương bình thản đi vào bên trong đ ỉ n h thấy được vô tình nữ đế cùng lâm c ử u n g u y ệ t ca người chạy mau nàng lâm c ử u n g u y ệ t lo lắng người câm miệng cho ta vô tình nữ đế một chỉ đem lâm c ử u n g u y ệ t miệng quanh mình thời không phong cấm để nàng không cách nào ngôn ngữ nên ngậm miệng chính là ngươi lâm dương một bàn tay quạt đi lên đem vô tình nữ đế mặt đều rút nát nguyên hàm răng trắng bắn bay chỉ là nhìn thoáng qua lâm c ử u n g u y ệ t quanh thân thời không lệnh cấm liền bị giải trừ khôi phục tự do ca tới chậm lâm dương một tay lấy rơi xuống lâm c ự nguyện tiếp tại trong ngực không có t u y ệ t không muộn lâm c ự nguyện đều mậm lao ca ngưu bức như vậy cái này cường đại đến không nhìn thấy cuối vô tình nữ đế cũng không phải ca ca của mình đối thủ nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến trước đó hỏi lâm dương cảnh giới thời điểm hắn đối với mình cảnh giới hình dung ta không biết mình cảnh giới cao bao nhiêu chỉ biết là trên đời này không có người cao hơn ta giờ phút này nàng chỉ cảm thấy lao ca uy vũ ba khí đáng tin cậy đến c ự c hạng thăng thêm đến chương một trăm ba mươi lăm con gái của ngươi đã chết là ngươi tự tay giết nàng tốt rất tốt tiểu tử là ta xem thường ngươi vô tình nữ đế d â y rủi lấy đứng dậy trong mắt lóe lên h ã nhiên nàng thậm chí cho là mình đã vô địch đến tịch mịch như tuyết không nghĩ tới lại bị một tên tiểu đối tổn thương thành tình trạng như thế này là ngươi coi trọng chính ngươi lâm dương lắc đầu cười lạnh một tiếng tự cho là đúng cái nhân vật thật tình không biết chỉ là cái từ bỏ nhân tính thẳng h a thôi như ngươi loại này sâu kiến như thế nào lại chân chính lý giải như thế nào đại đạo vô tình nữ đế cười nhạo vô tình nói không đáng nhắc đến tiểu đạo mà thôi lâm dương trong mắt lóe lên k i n h thường người dám chế dễ yêu ta cả đời truy tìm đạo quả vô tình nữ đế trong lòng không cầm được tuân g a lựa giận không tệ vô tình nói đã là tiểu đạo ngươi vô tình nói quả càng là chuyện tiểu lâm lâm dương tiến lên trước một bước khi thế đáng sợ ép tới vô tình nữ đế bên cạnh đại đạo đều đổ sụt người vì gì tu tiên vì chính là hài lòng như ý vô câu vô thúc để cho mình suy nghĩ thông suốt mà ngươi cưỡng ép nghịch tính người của mình muốn chặt đứt hết thể cảm xúc cuối cùng hóa thân thiên đạo nhưng ngươi thật tình không biết đạo mặc dù xưng vô tình nhưng đại đạo năm mươi thiên diện bốn mươi chín kia số một chạy trốn chính là thiên đạo thiên tâm trời cũng hưu tâm mà ngươi lại vô tâm vô tình nữ đế trái tim giống như là hụt một nhịp ánh mắt hiện lên một tiêng m võng bất quá trong nháy mắt nàng chỉ lắc đầu tả m a ngoại đạo ngươi tại cái này khẩu xuất của nôn là nghĩ chú ta đạo tâm mà ngươi quá coi thường ta đạo tâm trình độ chắc chắn lâm dương cười ha ha ăn ngay nói t h ậ t tôi h ngươi kia yếu đ tố đạo tâm còn cần ta đến phá ngay cả ngươi vẫn lấy làm tiêu nạo đạo quả đều là giả n g ư ơ i theo đuổi hết thảy vốn là kính hoa thủy nguyện một trận huyết cảnh ngươi chính là người lại đi bắt chước máy móc cũng cuối cùng không phải máy móc vô tình nói từ vừa mới bắt đầu làm nhân loại đi tu hành liền chú định đi không thông ngươi ngươi ngươi vô tình nữ đế bị đội á khẩu không trả lời được không hề bận tâm trên mặt lần thứ nhất chân chính phá lân phòng vô tình nói chỉ có thể lại thành không thể viên mãn là nội tâm của nàng lớn nhất đau nhức lâm dương hoàn mỹ dẫm lên nàng v ạ y ngược giết người chu tâm không gì hơn cái này nói hai câu liền p h á phòng liền ngươi cũng muốn làm vô tình nữ đế làm ngươi vì trường sinh dục vọng tàn sát người nhà thời điểm ngươi liền có dục vọng có dục vọng làm sao có thể được xưng tụng vô tình lâm dương cười nạo mỗi một chữ đều chạm tiến vào vô tình nữ đế trong lòng so giết nàng còn muốn đau đớn nức và lần im ngay đừng nói nữa vô tình nữ đế ánh mắt đỏ như máu giận dữ hét ha ha cái này đạo tâm dao động ta nói ngươi lại có thể thế nào ngươi lại đánh không lại ta lâm dương núi bay chết đi cho ta vô tình nữ đế sát tâm đạt đến đ ỉ n h phong tầm vang xuất thủ đại đạo đều cộng minh toàn bộ đế lộ linh khí đều sôi trào lên vừa khôi phục một chút t i ê n lực đều hướng về nàng vào tới nàng làm càn cười to tự tin vô cùng mới vừa rồi bị ngươi đánh một trở tay không kịp mà thôi như ngươi loại này tiên vẫn thời đại ra đời sâu kiến sẽ không thật cảm thấy mình có thể chiến thắng t i ê n đi vô tình nữ đế khôi phục cực hạ lạnh lùng thân như hóa đạo ép hỏi đã muốn động thủ ta cũng đừng bất bức lâm dương bình tĩnh đi tới ha ha để ngươi biết mình sâu kiến bản chất vô tình nữ đế gầm thét ngươi thì tính là cái gì dám đối ta khoa tay múa chân ngươi cho rằng ngươi là tiên đế tại cái này vọng đàm đại đạo thật là khiến người ta cười đến rụng răng nàng kinh khủng ngọc thủ quét ngang phản phất ba ngàn thế giới đập vào mặt nặng nề mà đáng sợ hô hô cái này kinh khủng công kích rơi vào lâm dương trên thân dường như thanh phong quất vào mặt chỉ gợi lên h á n áo bảo cùng sợi tóc cái này quạt gió chi thuật không tệ mùa hè thời điểm dùng rất mát mẻ lâm dương n ế c miệng cười nạo nữ nhân này làm hại mội mình ở kiếp trước qua đau khổ như vậy hắn lại có thể nào tiện nghi đối phương nhất định phải triệt để chu lòng của nàng để nàng chết tại mình tiêu ngạo nhất chịu vì chi nỗ lực mình hết thệ vô tình nói lên cái này cái này sao có thể vô tình nữ đế lắc đầu không thể tin được nàng vốn cho là mình hết thệ cảm xúc đều đã bị nàng chém tới nhưng hôm nay mới phát giác nàng một mực vẫn là cái người sướng vui giận buồn đồng dạng không kém trước đó sở dĩ nàng đã mất đi cảm xúc chỉ là kích thích còn chưa đủ lớn mà thôi vô tình nói vô tình nói nội tâm của nàng thê thảm cười một tiếng thật chẳng lẽ như lâm dương nói nhân loại là không cách nào tu hành vô tình nói đạo tâm dao động đạo tâm pha phỏng đạo tâm bắt đầu vỡ vụn rất nhanh ánh mắt của nàng khôi phục lạnh lùng giống như điên cuồng khuôn mặt và mẹo ha ha ha ta đã biết ngươi chính là ta vô tình nói viên mãn trước sau cùng một cái tâm ma đưa ngươi chém giết ta nhất định có thể vô tình nói viên mãn n g ư ơ i cái này ta ma chết đi cho ta a còn tại si tâm v ọ n g t ư ở n g lâm dương chạy tới nàng trước mặt một đ ấ m giản dị tự nhiên đập ra ngoài Đồng. vô tình nữ đế bị khủng bố lực lượng nện quang khuôn mặt đều bị nện tiến vào trong lòng đất máu tơi bắn tung tóe nữ đế trở nên mũi lệch ra mắt lác r ă n g hàm vỡ nát lâm dương một quyền trực tiếp đem mặt nàng đều đánh vỡ tướng lâm cựu nguyệt nhìn xem như thiên thần hạ p h à m lao ca cảm xúc bành trướng một quyền này được nhiều thoải mái à. nàng chỉ hận không phải mình tự tay báo thủ ngươi ngươi sao có thể đối với ta như vậy vô tình nữ đế điên cuồng cũng không còn cách nào bảo trì cái gọi là vô tình và bình tĩnh ngươi tu chính là cầu thí vô tình đại đạo lâm dương quát khẽ giận mắng lòng tràn đầy tham lam đều là ngoan lệ tri tình ngươi vô tình cái lông cả im ngay im ngay ngươi im ngay vô tình nữ đế cảm giác mình trái tim đều tại bị lâm dương không ngừng xe rách cả người bị tra tấn linh hồn đều rú thảm đây là đạo tâm vỡ vụn điềm báo ngươi cảm thấy mình rất lợi hại nhưng cảnh giới của ta không biết còn cao hơn ngươi nhiều í t t ầ n g ta không có tư cách giáo hơn ngươi lâm dương lại quạt vô tình nữ đế một bàn tay đem nó rút ba trăm sáu mươi độ bay ra ngoài ba ba ba ba ba ba, ba. hắn một cước g i ẫ m tại vô tình nữ đế ngực tả hữu khai c u n g điên c u ồ n g phiến nàng bàn tay ta nhìn cái này bàn tay có thể hay không đem ngươi p h í tỉnh a vô tình nữ đế kêu thảm trong mắt tràn đầy t ơ máu mặt đều bị phiến biến hình mà lại ngươi cũng không phải là muốn truyền thừa y bát lâm dương lắc đầu ngươi chẳng qua là cảm thấy dựa vào chính mình không cách nào làm cho vô tình nói viên mãn cho nên nghĩ bức bách mội mội ta cũng tu vô tình nói đợi nàng thu hoạch được đại thành đạo quả sau ngươi lại đoạt xa nàng ngươi vọng tưởng dựa vào hai cái đại thành vô tình nói quả lẫn nhau xác minh đến đọ sức một tia thu hoạch được viên mãn vô tình nói quả khả năng lâm dương đâm thủng vô tình nữ đế nội tâm chỗ s â u nhất bí mật cái gì lâm cựu nguyện mở to hai mắt nhìn nàng vừa rồi thế mà tin nữ nhân này chuyện ma quỷ thật đúng là coi là đối phương muốn tìm cái người thừa kế nguyên lai chỉ là muốn đoạt bỏ mình mượn mình công pháp tu hành k h ô n g á c n g ư ơ i thật là ác độc lâm hiệu nguyệt cắn môi d ư ớ i con mắt đều huyết hồng nàng giết mình một lần còn chưa đủ còn muốn giết lần thứ hai trên đời này còn có người so với nàng càng ác độc mà kéo kẹt kéo kẹt nàng nhanh ép không được muốn giết vô tình nữ đế tâm nguyên lai ngươi biết tất cả mọi chuyện vô tình nữ đế đạo tâm ẩm vang vỡ vụn nàng thua thua quá hoàn toàn nàng điên cuộc cười hai mắt chạy ra huyết lệ ta đau khổ truy tầm cả đời vô tình nói quả vỡ vụn hiện tại ngươi hài lòng ta hài lòng vô dụng lâm dương cười ha ha quay đầu nhìn về phía lâm cửu n g u y ệ t ngươi dự định xử trí như thế nào nàng lâm cửu n g u y ệ t t i ê n lặng đi tới nữ nhi nữ nhi của ta ngươi như vậy khát vọng người nhà yêu mà ta là mẹ của a. ngươi a n g ư ơ i muốn giết ta sao n g ư ơ i không đành lòng đi bỏ qua cho ta đi ta kỳ thật vẫn luôn yêu thà thiết n g ư ơ i a vô tình nữ đế vừa dỗ vừa lừa năn nhỉ nàng muốn tu vô tình nói là giả muốn trường sinh là thật nói trắng ra là chính là sợ chết một cái bởi vì sợ chết không chút do dự liền giết sạch mình vô tội người nhà thằng hề tại đứng trước tử vong lúc cầu sinh tâm cũng làm mạnh liệt nhất con gái của ngươi đã sớm chết rồi ngươi quên sao là ngươi tự tay đưa nàng móc ra tử cung của mình sau đó vứt bỏ nàng lâm cựu n g u y ệ t thanh â m lạnh lùng tay khoác lên bên hông trên chuôi kiếm canh thứ nhất chương một trăm ba mươi sáu cực điểm thăng hoa lâm cựu nguyện cựu thế lại đế mà lại ta hiện tại đã giành lấy cuộc sống mới mẫu thân của ta muốn so ngươi tốt hơn một ngàn tỷ lần ngươi không xứng đáng mình làm ẹ người ngươi chỉ là một con ngoan độc x u ấ t sinh mà thôi lâm cựu n g u y ệ t sát cơ nồng đậm đến cực hạ rút ra eo bên trong trường kiếm bên trên thượng tôn ngươi đừng có giết ta ta dù sao cũng là đạo quả đại thành tiên nhân ngươi thu ta làm nô lệ ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì chỉ cần ngươi để cho ta sống sót ta không muốn chết thật không muốn chết ta gặp lâm cựu n g u y ệ n s á t tâm n g h n g trọng vô tình nữ đế luôn uống quay đầu cho lâm dương dập đầu ta thật cái gì đều có thể ta biết nhưng nhiều cái gì thượng cổ bí thuật tư thế cái gì tuyệt mật âm dương bổ sung thuật ngươi không muốn mặt thế mà câu dẫn ca ca ta lâm cựu n g u y ệ n không thể nhịn trường kiếm lập tức chém về phía vô tình nữ đế lâm dương đưa tay để lại lâm cựu nguyễn tay nhỏ、ừ. vô tình nữ đế thấy được hy vọng sống sót nhãn tình sáng lên quả nhiên mình vẫn còn có chút tư sắc ca ca lâm c ử u n g u y ệ t s ữ n g sờ không khỏi vội và nói ngươi không cần quên ta ta nhất định phải giết nàng yên tâm ta tuyệt sẽ không hối hận ha ha ha lâm dương bị chọc phát cười ngươi hiểu lầm nàng là tiên nhân trong tay ngươi trôi kiếm này không đủ nhanh không gây thương tổn được nàng hắn trở tay xuất ra một thanh tiên minh dùng cái này rất nhanh vô tình nữ đếm một bức cỏ mình lời mới vừa nói hắn là một điểm không nghe lọt thai a ha. lâm cựu nguyện nhẹ nhàng thở ra liền biết ca ca của mình là cái sát phạt quả đoán diêm vương làm sao có thể bỏ qua cái này ác độc nữ nhân suy lâm cựu n g u y ệ t nhớ lại các loại đủ loại hận ý để cao đến cực hạn ta tâm ma kẻ cầm đầu chết đi không vô tình nữ đế sắc nhọn gào rít con mắt chừng đến căn g trọn lâm cựu n g u y ệ t trong tay tiên kiếm ẩm vang đánh xuống đem vô tình nữ đế trực tiếp dựng thẳng chém thành hai nửa một kích này sát ý quá nặng dư lực đem tiên khu đều làm vỡ nát nhất đại vô tình nữ đế bị thảm liệt thoái thi mà chết hô giờ khắc này lâm cựu n g u y ệ t cảm thấy mình số mệnh bên trong một loại nào đó nặng nề biến mất nội tâm chỗ sâu nhất tâm ma cùng gông cùng xiềng xích vỡ vụn thân thể trước nay chưa từng có nhẹ nhõm ông lâm dương ngón tay nhất câu đem vô tình nữ đế trong bụng linh hồn nguyên tinh đưa vào lâm cựu nguyệt trong linh hồn bởi vì kiếp trước lâm cựu nguyệt vẫn là phối thai liền bị m ắ c r a thiếu thốn bình thường xuất thế mới có thể đạn sinh kia một tia tiên thiên h ồ n nguyên cho nên linh hồn một mực không c h ọ n vẹn một tia đây cũng là nàng ở kiếp trước sông tiên lộ thất bại nguyên nhân căn bản bây giờ bổ túc nguyên hồn lâm cựu nguyệt mới xem như chân chính viên mãn ngươi vốn là tiên tiên đạo thai nhưng bởi vì thiếu cái này một tia nguyên hồn thiên phú giảm bớt đi nhiều nếu không thành tiên đối ngươi dễ như chở bàn tay lâm dương liếp qua vô tình nữ đế t h i t h nếu là phụ mẫu không làm Ừ. lâm i ự u nguyện trong mắt lóe lên minh ngộ linh lực trong cơ thể cực điểm thăng hoa kinh khủng cực đạo đại đế uy áp dập dần l á i đi thái âm c h i lực chiếu dọi vô tận thời không cái này ba động kinh động đến đế lộ vô số thiên tiêu cái này đây là cực điểm thăng hoa a có nhân chứng đạo cựu thế đại đế hâm mộ a trong truyền thuyết đại đế cực điểm lịch sống cựu thế cựu thế đại đế ra đời vô số người đều kích động đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cựu thế đại đế cho dù là thời kỳ thượng cổ đều là truyền thuyết gần như không thể gặp thành cựu cựu thế đại đế chính là lấy được chứng đạo thiên đế ra trợt oán chỉ cần trưởng thành thời gian đầy đủ tuyệt đối có thể chứng tiên đế chính quả mà bây giờ thành tiên lộ cũng khôi phục chẳng phải là nói vị này cường giả bí ẩn muốn ngay đầu tiên thành thiên tiên một tôn thiên, tiên t i ê n a tuyệt đối chấn áp đ ư ơ n g thời không biết là nhà ai thiên tiêu tiếng nghị luận tại đế lộ từng cái đế quan vang lên tin tức như gió bao truyền ra cái này đến cái khác thiên tiêu sợ hai t h n g phục xấu hổ t r ă m mối cảm xúc ngột ngang cùng là thiên tiêu lại có cùng thời đại đối thủ cạnh tranh đã đặt chân cựu thế cực cảnh mà cùng thời khắc đó rất nhiều tiên giới hạ p h ẳ n thiên tiêu cũng chấn động chúng ta hạ giới một là đánh gây thành tiết lộ hai chính là vì lịch sống cựu thế bí pháp cựu thế đại đế xuất hiện nhanh đi chỉ cần có thể đem nó bắt sống luyện hồn nhất định có thể đạt được lịch sống cựu thế bí pháp chỉ cần có thể đạt được loại bí pháp này trở lại tiên giới những cái kêu đại nàng sư tổ tất nhiên mừng rỡ hơn như điên sẽ ban cho chúng ta vô tận c h ỗ t ố t tiên giới thiên tiêu nhóm đều sao động hướng về ba động chuyển ra chỗ điên cuồng phóng đi vô tình trang viên không tệ lâm dương nhìn xem mình lóng muội cũng không kinh ngạc mỉm cười lâm cựu nguyện thiên phú vốn là ngữ bức bây giờ nguyên hồ túc thành cựu thế đại đế là tự nhiên mà vậy ngươi không cần vội vã thành tiên nhất định phải đạt tới cựu tinh cực vị thiên đế cảnh suy nghĩ thêm thành tiên sự tỉnh h á n dặn dò i ê n tâm đi lao ca có n g ư ơ i cái này tấm tương tại ta sẽ không tùy ý thành t i ê n lâm i ể u nguyệt vỗ vỗ bộ ngực ta biết thành tiên trước thực lực quyết định thành tiên sau tiềm lực không đạt tới thiên đế cực cảnh ta là sẽ không lựa chọn đi thành tiên nếu không chẳng phải là mãi mãi cũng không đổi kịp lao ca cước bộ của ngươi ta còn mộng tưởng lấy một ngày kia đem ngươi dâm tại ngày, cùng lao ca ngươi sóng vai k i n h thường vạn giới đâu kỳ hỉ lâm cựu nguyệt chột dạ cười một tiếng kém chút đem lời trong lòng mình nói ra lâm dương cười ha ha gậy nàng chân bóng cái chán một chút đưa nàng trực tiếp bắn bay đau quá lao ca ngươi muốn thím mọi sao lâm cựu nguyệt che lấy cái chán nước mắt chảy r ò n g ai nha không cần thận khí lực dùng hơi lớn lâm dương một mặt vô tội giang tay ra chết lao ca ngươi chính là muốn báo thù ta lâm cựu nguyệt thử lấy răng mẹo đuổi theo liền muốn cắn lâm dương ha ha lâm dương một bước liền bước ra không biết nhiều ít khoảng cách lâm cựu n g u y ệ t hoàn toàn đổi không kịp xương sở ngay tại chỗ thối lao ca ngươi cứ như vậy đem ta từ bỏ người cái này cặn bác a ta hận g ư ơ i lâm cựu nguyện thở phì phì tìm được nàng chính là cái kia tân tấn cựu thế đại đế nơi xa thanh â m hưng phấn chuyển đến khí tức kinh khủng giáng lâm cựu trước cùng Sách, cái Cầm cựu cảnh hai, 137, này, nguyệt nhíu nhíu mày. Kêu mấy đạo lưu quang tiểu đầu vung nhữ nhữ vang bay tới, rơi vào trước mặt nàng, trong mắt mang hưng phấn ngạm nữ nói lên ngươi Không nghĩ ng giới. mày. mấy bay tới, mặt mắt theo đột thế tới, phá ẩm mạ. mập mạp bạm, mới vào là đạo đại đế lại ba. vừa ba bùi rơi si chúng ta có thể không giết ngươi các ngươi có bệnh có bệnh liền đi trị lâm cựu n g u y ệ t đang khó chịu đâu mấy cái này nhìn không ra ý tứ g i a hỏa lại dám vào lúc này sở mình rủi ro ừ tiểu nha đầu cũng không nên không biết điều chúng ta thế nhưng là đến từ tiên liên giới nếu như ngươi dám nói một chữ không ngươi liền muốn xui xẻo mập mạp nói sĩ n ã o nghễ n g ử a đầu đến lúc đó chúng ta tùy tiện một sư dài xuống tới vậy cũng là chân tiên thiên tiên cấp bậc tồn tại tùy tiện loạn giết các ngươi cái này rác rưởi ba giới vực không tệ khuyên ngươi ồn ào lâm cựu nguyện trực tiếp rút ra lâm dương cho nàng tiên minh cựu thế cực đạo c h i lực còn chú một kiếm bổ ra liền giống như vạn sơn trào lên giang hải đập vào mặt kinh khủng đến cực hạ mẹ nó cho thể diện mà không cần mấy cái tiên giới thiên kiêu đều nổi giận ống tay h á o bay múa tất cả đều bạo phát ra tám thế đỉnh phong thực lực thậm chí còn tế ra tiên bảo trong đó tiên lực dùng r a chống lại lâm cựu n g u y ệ t sát phạt thật sự là không biết trời cao đất rộng dám đ ố i tiên giới tồn tại xuất thủ chúng ta ngón tay khe hở vẩy ra tới một điểm bảo vật đều đủ nghiện chết ngươi không biết mất trăm lần mấy vị tiên giới thiên kiêu đều gầm thét anh của ta nói qua càng là ngu xuẩn vô tri người càng là thích cố làm ra vẻ lâm cửu nguyệt cười lạnh một tiếng thể nội cựu thế đại đế chi lực toàn bộ tiết ra lực lượng kinh khủng làm vỡ nát hết thể trở ngại các ngươi có tiên bảo ta liền không có đừng nói nàng đến từ bất hủ tiên tộc chính là lâm dương từ nhỏ tiện tay đưa cho nàng nhưng q u ê n muốn trở về tiên bảo đ ề u tra không tới lâm cửu nguyệt khỏe miệng nghiêng một cái phía sau một viên lại một viên tiên bảo dâng lên hóa thành một đạo tiên bảo dòng sông ngoa tạo nàng làm sao tiên bảo so ta còn nhiều đến cùng ai đến từ tiên giới lưỡng cực bảo ngược ta thành hương ba lão mấy cái tiên giới thiên tiêu đều mỡ bức con mắt đều chừng đến tăng trọn dầm dầm dầm lâm cựu n g u y ệ t ngọc thủ v u n g lên sau lưng tiên bảo trường hạ tại c ử u thế đại đế chi lực không chế giới điên cùng n g h i ề n ép hướng mấy cái này tiên giới thiên kiêu ngoa tạo a mấy cái tiên giới thiên kiêu tê cả ra đầu bọn hắn tế ra tiên bảo trong nháy mắt liền bị làm nát trốn bọn hắn đều kêu dên chạy trốn đáng tiếc so tiên bảo các ngươi không sánh bằng ta so thực lực các ngươi vẫn chưa được lâm cựu n g u y ệ t lắc đầu các ngươi bất tử a i chết dầm dầm, dầm. Tiên bảo dòng sông giận nện đem mấy cái tiên giới thiên kiêu ngạnh sinh nện thành tiền bối có chút bản sự không hổ là tại ba ngàn giới vực đều có thể nghịch sống cựu thế thiên tài đáng ra chúng ta xuất thủ g i ấ u ở chỗ càng sâu mấy cái tiên giới thiên tiêu thấy được lâm cựu nguyệt phương pháp chiến đấu về sau nhao n h a u xuất thủ muốn cấp đoạt cựu thế bí pháp đáng chết còn giết không hết các ngươi là con r ắ n sao giết một cái sinh ra một tổ lâm cựu nguyệt rất phiền cứ như vậy nàng lâm vào cùng tiên giới thiên tiêu tao nộ chiến bên trong cái này đến cái khác tiên giới thiên tiêu bị nàng chém giết nàng đạp trên tiên giới thiên tiêu c ấ đ ụ tại trên đế lộ du đãng không ngừng đang tìm kiếm ca ca của mình lâm dương mỉm cười xa xôi quan sát m ộ i m ộ i thực lực bây giờ mặc dù đi lên nhưng dù sao tuổi tắc quá nhỏ bé kinh lịch chiến đấu quá ít cho nàng an bài một chút chiến đấu đến một lần đối cảnh giới cảm n ộ càng sâu thứ hai hắn nhìn rất có việc vui c ầ u ngữ có nói cớ sao mà không làm ý tứ chính là chỉ cần có chuyện vui sự tỉnh vì cái gì không làm đâu hắn miết miệng cười một tiếng quay người tại trên đế lộ đi dạo rất nhanh hắn liền đi tới tòa thứ năm đại đế quan đế lộ hết thẻ chín đại đế quan t h á m t mươi một tiểu quan tòa thứ năm đại đế quan nhận trước khải về sau là đế lộ trung tâm đã có không ít chân chính đỉnh tiêm thiên tiêu xông qua nơi này nhưng lại bị vây ở đế quan trước đó nhiều lắm căn bản giết không hết các tiền bối đến cùng là kinh lịch kinh khủng bực nào giết chóc cùng thảm liệt chiến dịch những n à y thiên tiêu tê cả ra đầu có thể xông đến nơi này đều là cấp cao nhất nhân kiệt nhưng lại bị thứ năm đại đế quan đoan hồn hoàn toàn không trụ tuy tiện liền có hàng ngàn hàng vạn thượng cổ chiến hồn ngưng tụ năng lượng chiến sĩ hiện hiện ra điên cùng đánh thẳng vào những n à y thiên tiêu căn bản giết không hết tốt tuyệt vọng chẳng lẽ đế lộ chinh phạt muốn dừng bức nơi này sao cho dù là tài tình kinh vạc cổ từ xưa đến nay thiên phú vô sông ta cũng vô pháp xông qua thứ năm đế quan đó căn bản không hợp lý xông không qua thứ năm đế quan không phải ta chi sai thật sự là cái này độ khó quá bất hợp lý trên đời này tuyệt đối không ai có thể xông qua thứ năm đế quan nếu là có con mẹ nó chứ dựng ngược đất c ứ c những n à y vạn cổ thiên tiêu thượng cổ thiên t i ê u đều chửi ầ m lên sau một khắc lưu quan bay qua mang theo kinh khủng khí lưu liền đem những n à y chiến hồn toàn bộ x é nát nguyên bản chen trúc đế đóng cửa trước lập tức lộ ra cực kỳ trống trải đột nhiên không có địch nhân vạn cổ thiên tiêu thượng cổ thiên kiêu nhóm đầu đầy dấu chấm hỏi ngoa tạo xảy ra chuyện gì vừa rồi giống như có người bay qua vẹo một cái quá nhanh căn bản thấy không rõ các ngươi xác định k i a lưu quang là người nếu thật là người k i a được nhiều kinh khủng chẳng lẽ là mới đ à n sinh vị kia cựu thế đại đế những n à y nguyên bản tự nhận cổ kim tài tình thứ nhất vô địch đương thời thiên kêu nhóm lập tức xấu hổ đến cực hạ chỉ muốn tìm một cái lỗ để trôi vào sớm biết không thổi nữ g bức quá mẹ hắn mất mặt ai cũng không biết vị kia lưu quang đến cùng là ai trong đám người ra quân lâm nắm lấy tìm kiếm ánh mắt phức tạp người khác có lẽ không biết nhưng hắn lại vô cùng xác nhận cái tia đạo lưu quang tuyệt đối là lâm dương hắn g ở i khổ một tiếng trên l ệ n h này thật mẹ nhà hắn lớn a thăng t h ê m đến c ầ u lễ vật cùng khen thưởng c h ư n một trăm ba mươi tám q u ỷ dị bao trùm cả tòa đế quan kiếm ý kiệt kiệt kiệt lâu năm như thế quá khứ còn tưởng rằng tiên lộ sẽ không trọng h ả i nhiều như vậy mỹ thực chủ động chạy chúng ta đến đây thật sự là giống như nằm mơ a ha ha ha thứ năm đế quan c h ỗ sâu mấy đạo âm trầm thanh â m trầm thấp quanh quẩn rất nhanh không có chiến hồn bối rối một đám tuyệt thế thiên kiêu trản vào thứ năm đế quan g i quân lâm phượng vũ thanh câu kiểu vĩ cơ tinh hà khương thái hư xích long thiên tử mỗi người tiến vào đế quan về sau liền cảm nhận được toàn thân thư sướng mặc dù nơi này rất khủng bố nhưng linh lực là ta gặp qua nồng nặc nhất địa phương nếu như ở chỗ này tu hành tốc độ chính là đỉnh cấp động thiên phúc địa cấp m ộ ư ơ i không tệ những n à y thiên tiêu đều gật đầu cả đám đều ở chỗ này nghị luận ở mỹ lại có nhiều như vậy p h á p bảo tiên đan phát tải có mắt người đều xích hồng trong lòng tham lam bị kích phát đám người nghe vậy nhìn lại phát hiện thứ năm đế quan khắp nơi đều tán lạc tiên binh trí bảo bảo khí chủng thiên thật sự là không thể tưởng tượng nổi những n à y tiên tiêu nhóm đều tâm thần chấn động trong lòng dâng lên to lớn tham lam những n à y thiên tiêu tu tâm cảnh giới đều không đủ a đã nhiều năm như vậy nhân tộc hậu bối đều biến thành bao cỏ tùy tiện dẫn dụ một chút liền đều tiến vào bẫy những n à y quỷ dị thanh âm đều rất khinh thường tu sĩ không riêng muốn tu cảnh giới còn muốn tu tâm nhưng rất hiển nhiên những n à y thiên tiêu tâm tính đều chẳng ra sao cả Ừm. ngược lại là có mấy cái không có như vậy bao cỏ bất quá chỉ bằng mấy người bọn hắn không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn không cần q có t â m chuẩn bị một chút đi muốn ăn cơm thời gian một nén nhang cũng chưa tới rất nhiều thiên tiêu liền bắt đầu đỏ mắt chém rết thanh khâu cựu vĩ trong mắt lóe lên ngưng trọng không tốt nơi này có mê hoặc nhân tâm quỷ dị lực lượng tồn tại bọn hắn đều bị động đến dục vọng lâm vào điên cùng trạng thái mê hoặc chi lực sao trong truyền thuyết giết người ở vô hình đáng sợ thủ đoạn phượng vũ cũng tế ra thiên hỏa tiên hỏa nhưng đốt vào vật tự nhiên cũng có thể đốt cái này mê hoặc chi lực hô hô cơ tinh hà thả ra thanh tâm liên hoa tại hắn cùng mội mội chúng quanh xoay quanh ngăn cách mê hoặc chi lực xích long thiên tử thể nội long ngâm gào thét làm hắn đầu não thanh tình mấy người này đi cùng một chỗ tạo thành một cái tiểu đoàn thể nơi này quá quỷ dị mau chóng rời đi hướng phía dưới một tòa đế quan đi đường đi thanh khâu cựu vĩ đề nghị mấy người đều đồng ý chuẩn bị hướng về đế quan ngoại bay đi ai dạ quân lâm nhìn xem báo đoàn mấy người sinh lòng hâm mộ hắn cũng không cùng làm được đồng bạn nếu không phải bác nguyên kiếm tiên bảo hộ hắn nói không chừng đều đã bị mê hoặc sách nơi này có mấy vị lão bằng hữu khí tức tồn tại a bác nguyên kiếm tiên thầm nói lão bằng hữu dạ quân lâm nghi hoặc không tệ cái này mê hoặc nhân tâm lực lượng chính là quỷ dị thường dùng thủ đoạn cái này thứ năm đế quan có quỷ dị còn sống sót bác nguyên kiếm tiên thản như nói cái gì dạ quân lâm tê cả ra đầu hắn tự nhiên biết cái này bí mật quỷ dị xâm lấn vũ trụ sụp đổ vô tận sinh linh vẫn diện tiêm một trận khoáng thế đại chiến đánh tới tiên giới đều vỡ nát vỡ nát ra mảnh vỡ biến thành ba ngàn giới vực nếu không phải các lớn bất hủ thế lực nguyên tổ nhóm kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên xuất thủ vô tận nhân tộc tiên hiền máu nhuộm đế l ộ nói không chừng hiện tại hết thể tất cả đều đã bị quỷ dị hủy đi quỷ dị kinh khủng có thể thấy được lồn đốn hắn chỉ là nghe được hai chữ này đã cảm thấy sinh lòng sợ hãi tê cả ra đầu yên tâm đoán chừng cũng là giống như ta nửa chết nửa sống đồ vật nếu thật là nghĩ lại nhấc lên sóng gió gì ta bảo đảm ngơi một người thoắt đi vẫn là làm được bác nguyên kiếm t i ê n nói lời nói vừa dứt dưới những ngày thiên tiêu tàn sát lẫn nhau huyết khí liền bị một đạo kinh khủng vòi rồng hút đi bốn đạo đáng sợ thân ảnh tại thứ năm đế quan tứ phương xuất hiện bọn hắn che khuất bầu trời khí tức kinh khủng đến cực h ạ n một ngụm liền nuốt lấy những cái k i a đã tử vong thiên kiêu huyết khí tinh phách bọn hắn cũng không thực thể hư hảo và mẹo toàn thân đ e n nhánh tản ra cực h ạ n t à ác cùng b ă n g lanh khí t ứ c quả nhiên là những ngày quỷ dị bác nguyên kiếm tiên ngữ khí ngưng trọng hắn năm đó cũng là tại trên đế lộ chống lại quỷ dị một viên tự nhiên biết quỷ dị kinh khủng n ó đây đều là th thiên tiêu nhóm cảm giác tay chân mình lạnh bớt cảm giác sợ hãi xông thẳng lên đỉnh đầu linh hồn đều run dậy ta có thể cảm giác được các ngươi chính là chúng ta năm đó những cái kia đối thủ cũ hậu bối bọn hắn đem chúng ta đánh tới nửa chết nửa sống chúng ta sống tạm đến nay lại gặp năm đó những cái kia túc địch hậu bối đây chính là kỳ diệu nhân quả cùng số mệnh à. tứ lại quỷ dị đều ngửa mặt lên trời c ư ờ i to khí tức kinh khủng đem thời không đều ô nhiễm hết thể đều cấp tốc mục nát xuống tới phạm la bị khí tức quỷ dị kia nhiễm sinh linh đều trong nháy mắt tử vong mấy vị ta chính là tiên giới tránh nước tiên cùng thành nữ các ngươi như ra tay với ta trong ha ha a ha. t là... truyền thuyết quỷ dị khôi phục bọn hắn đều chỉ tại truyền thuyết cố sự bên trong từng nghe nói hai chữ này nhưng cho tới bây giờ không có chân chính gặp qua quỷ dị phía chính bắc quỷ dị dội ra vặn b ẹ o bàn tay lớn màu đen một trưởng liền vồ nát t r i ể n lộ ra tám thế thiên địa tránh thủy t h á n h nữ hừ hừ ăn hết các ngươi nhân tộc tất cả tân sinh thiên kiêu c h ở thuế nguyện sách sử lại lật một tờ ta quỷ dị thủy tổ nhóm chắc chắn tái nhập c h i t đ ể diện tuyệt tiên liên giới mấy vị quỷ dị điên cuồng cười to trước tiên đem mấy cái này khó làm cạo chết người còn lại sớm đã là cá trong chậu chết chắc tứ lại quỷ dị nhìn về phía phượng vũ một nhóm còn có dạ quân lâm trong mắt lóe lên sắc cơ tất cả mọi người dọa điên rồi muốn chạy lại phát hiện tâm linh của mình đã sớm bị khống chế lại không cách nào lại khống chế chúng ta phải chết sao không chúng ta không muốn chết thanh âm tuyệt vọng cùng kêu lên vang vọng cả tòa thứ năm đế quan kết thúc rồi ạ phượng vũ c ư ờ i khổ đế lộ thật sự là thật là đáng sợ cho dù nắm giữ tiên hỏa vạn cổ thiên tiêu tại chính thức nguy cơ xuất hiện thời điểm cũng cùng sâu kiến không khác chỉ có một con đường chết tứ đại quỷ dị triển lộ ra lực lượng hoàn toàn là vượt cấp độ n g h i ề n ép bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng phu quân của ta ta đi trước một bước lần này linh hồn đoán chừng đều muốn bị xóa bỏ không có chuyện thế ô ô ô ta còn không có cùng ngươi trải qua giường ta tốt tiếng mới t h a n h khâu cựu vĩ thút t h i ế t tiểu tử một hồi ta sẽ buộc phát tất cả năng lượng sau đó lâm vào ngủ say nhưng hẳn là có thể cưỡng ép đem n g ư ờ i đưa tiễn bác nguyên kiếm tiên cũng làm xong nỗ lực to lớn đại giới chuẩn bị ngay tại tất cả mọi người tuyệt vọng thời điểm cơ tinh hà vỗ đầu một cái ta làm sao đem cái kia đem q u ê n đi dứt lời hắn xuất ra lâm dương cho hắn hộ thân phủ đ ố i trước mặt c h e trời bàn tay to ném đi vờ anh sau một khắc quan hoa đời trời kinh khủng kiếm ý giáng lâm k h o ả n khắc bao trùm cả tòa thứ năm đế quan canh thứ nhất chương một trăm ba mươi chín đừng để người cảm thấy chúng ta uống không dạy nổi một người một vỏ đây là cái gì tứ đại quỷ dị đồng thời m ộ t b ư ớ c kiếm ý này bên trên thông thiên cung hạ chống đ ơ hoàn tuyển t r ù n g t r u n g địa điểm, điểm vô biên vô hạn thời đại này còn có loại này kiếm ý tồn tại gạt người a tứ đại quỷ dị gào thét rầm rầm rầm mỗi người bọn họ bộc phát ra sát chiêu của mình phản kháng trong lúc nhất thời thiên địa đều xe rách không gian đều băng loạn nhưng hết t h ể thủ đoạn đều không thể ngăn cản cái này hạo đáng kiếm ý suy suy suy suy không phương bắc q u dị trước hết nhất bị diệt thân thể vỡ vụn tại trong t i ế n quang trốn còn lại tam đại quỷ dị tê cả ra đầu muốn chạy trốn nhưng lại trong nháy mắt liền bị kia kiếm quang đ ổ i kịp trốn không thoát quá tuyệt vọng cho dù thượng cổ trinh chiến đế lộ thời điểm bọn hắn cũng không từng tuyệt vọng qua nhưng kiếm quang này nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng không bọn chúng thê lương kêu to thân thể theo thứ tự vỡ vụn tại kiếm quang bên trong rất nhanh bầu trời khôi phục k i ệ n tĩnh tất cả khí tức kinh khủng đều trôn vùi tại kiếm quang này bên trong ốc này nha bác nguyên kiếm tiên đều làm tốt thiêu đốt tàn hồn chuẩn bị kết quả bất tỉnh lình kiếm thứ nhất trực tiếp hủy thiên diệt, địa, đem đại quỷ dị diệt sạch rất quen thuộc kiếm ý là vị đại nhân kia hắn nói thầm sống sót sau hai nạn thiên kêu i nhóm đều ngồi liệt trên mặt đất miệng lớn thở hào hẹn s á t mùa hôi lạnh vừa rồi tử vong cách bọn họ chỉ có một tấc khoảng cách có bảo vật này ngươi làm sao không còn sớm lấy ra phượng vũ mấy cái nhìn xem cơ tinh hà nghi hoặc hỏi cơ tinh hà khỏe miệng giật một cái đây là lâm dương đại ca lúc gần đi cho ta hộ thân phủ trong lúc nhất thời ai có thể nghĩ tới hắn tùy ý phong tồn ở trong đó mấy đạo kiếm ý có thể kinh khủng đến loại trình độ này ngay cả trong truyền thuyết quỷ dị đều có thể tùy tiện giết phu quân của ta ngươi lại một lần đã cứu ta thành khâu cự vĩ sắc mặt đỏ r Thâm bất khả chắc, địch. cường đại vô、địch. lâm dương thân ảnh lại lần lại trong trong vừa rồi đều đã du lịch đến thứ lục đế nhốt n cảm nhận được kiếm ý của mình đồng thời bị kích phát còn tưởng rằng đằng sau xuất hiện cái gì đại khủng bố tồn tại cho nên hiếu kỳ trở lại thăm một chút tùy ý cảm ứng một chút vừa rồi phát sinh sự tình về sau lâm dương n h ư mày ừng mấy cái con kiến nhỏ mà thôi ngươi đến mức đem ta hộ thân phủ bên trong kiếm ý toàn kích phát ra đến đây không phải đại pháo đánh con mối cơ tinh hà sắc mặt bỏ bừng túi l ầ u xuống hắn đã đem lâm dương tưởng tượng đầy đủ nữ bức nhưng sự thật chứng minh hắn vẫn là đánh giá quá thấp vị ra này thật xin lỗi lâm đại ca thôi ta còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì hãy ta bạch tản bộ một lần trở về lâm dương im lặng nhìn về phía cơ tinh hà đột nhiên nhớ ra cái gì đó khỏe miệm nhấc lên cười xấu xâu xa ng xuất ra vài hũ đến bồi tội a a cơ tinh hà kém chút một ngụm lao hết u y phun r a càn không rượu là cơ gia nguyên tổ cất tạo rượu này đ và tâm d ư ơ n g trộm tạo hóa nội hàm vô tận l n bí. cho dù cha của hắn thân là cơ gia c h i chủ cũng chỉ uống qua một chén đánh chết hắn cũng không bỏ ra nổi vài hũ a không có việc gì ngươi cùng cơ thúc thúc nói rõ hắn sẽ đồng ý lâm dương đấm ra một quyền thời không thông đạo đang ngủ cơ vô mệnh lập tức mở to hai mắt nhìn nhìn xem trên mặt đột nhiên lập tức mở t hai mắt nhìn nhìn xem trên mặt đột nhiên đang lúc hắn dọa đến hoang mang lo sợ thời điểm lâm dương treo hiền lành nụ cười khuôn mặt xuất hiện tại thời không thông đạo một bên khác c à n k h ô n rượu còn v à i hũ cơ vô mệnh trái tim kém chút lọt mấy nhịp rất nhanh hắn liền hiên ngang lâm liệt vụ vô, vô ngực bất quá nếu là lâm hiền điện người m u ố n ta coi như bốc lên bị lao tổ đánh chết phong hiểm cũng cho ngươi trộm vài hũ ra đế lộ nguy hiểm hắn một đôi nữ hiện tại toàn bộ nhờ lâm dương che chở lâm dương yêu cầu hắn tự nhiên muốn đem hết toàn lực thỏa mãn rất nhanh vài hũ c à n k h ô n rượu liền bị vết thương đầy người sưng mặt sưng mũi cơ vô mệnh ôm trở về hắn miễn c tiểu dương ngươi nhất định phải chiếu cố tốt tiểu cơ bọn hắn a yên tâm có ta ở đây bọn hắn không chết được lâm dương đắc ý nhận lấy càn con rượu không gian thông đạo vừa con bế khi thế kinh khủng liền dáng lâm cơ vô mệnh tầm cung cường hắn vô biên lão giả trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn lao tổ ta sai rồi ngươi đ ừ n g g i ế ta t cơ vô mệnh trực tiếp trực quỳ cũng là vì nhi nữ hắn cái này l ã o phụ thân không dễ dàng a nghĩa trướng phế vật bất hiếu tử tôn lao tổ chỉ tiếc rèn sắt không thành phép giận mắng lao tổ ta cơ vô mệnh vừa muốn tạ tội lao tổ liền một bàn tay cho hắn đập bay ngươi làm sao không nói sớm là cho vị này đưa rượu thật vất vả có cái có thể cho hắn tặng lễ cơ hội ngươi cứ như vậy l ã n g phí liền đưa như vậy và i hũ đủ ai cũng à. ngày mai cho ta đem tồn kho bên trong càn k h ô n rượu đều rời ra ngoài cho lâm tộc đưa qua một người một v ò À, cơ vô mệnh n g b ư ớ c cái này kịch bản phát triển làm sao cùng hắn n g h ĩ không giống nhau lắm lao tổ ngươi nguyên lai、like、là tán đồng kia vừa rồi làm sao còn truy ta đầy đất chạy ừ danh con ngươi trộm rượu vắt chân lên cổ mà chạy ta cũng phải có cơ hội nói rõ rằng a lao tổ tức giận đến ngực chập trùng cơ vô mệnh sắc mặt ngượng ngủng là ta lấy lòng tiểu nhân độ ngài chi bụng thái ra da ta sai rồi thứ năm đế quan quan tinh lâu cơ tinh hà phượng vũ mấy cái nhìn xem trước mặt khai đàn càn cơn rượu nước bọt chảy đầy đất cái này phủ bụi vô tận thuế nguyện tiên lưỡng đối bất luận cái gì sinh linh đều có trí mạng lực hấp dẫn lâm dương nhìn lướt qua mấy người tâm tình rất tốt hắn lại không xuất thủ liền b ạ c h chơi đến cơ tộc chấn tộc bà rượu đương nhiên vui vẻ tới tới tới cùng uống không phải để n g i nhân cảm thấy ta uống không dạy nổi đâu một người một vỏ chúng ta đều có phần mấy cái thiên tiêu ánh mắt sáng lên nuốt ngụm nước miếng nghĩa phụ càng o i l thật t sao. Cơ i h hạ c à n là c ư ờ khôn m i n rượu t h bị tiên hỏa ấm áp kích phát ra nồng hậu dày đặt mùi rượu phiêu tán mà ra hưng mơ hồ nửa tỏa thành tiên tiêu lâm dương tiếp nhận vừa hâm tốt càng khôn rượu lông mày nhữ lại bắt đầu hắn để ly rượu xuống chúng ta một hồi trở về lâm dương đại ca người muốn đi đâu phượng vũ mấy cái đều một mặt ngộng vâng lâm dương mở ra không gian thông đạo không gian thông đạo kia một đầu kinh khủng giao chiến ba động chỉ là chuyển ra một kia liền để mấy cái vạn cổ thiên kiêu thần hồn đều giật mình rung động lâm dương một b ư ớ c b ư ớ c vào trong đó không gian thông đạo còn bế lộc cộc đối diện tự a hồ là một tòa vô cùng kinh khủng đại chiến trường đến cùng xảy ra chuyện gì phượng vũ mấy cái đều mở bức kia giao chiến ba động thật là đáng sợ cho dù là bọn hắn lâm vào trong đó sợ là cũng sẽ rất dễ dàng chết vậy chúng ta còn uống sao cơ tinh hà mặc dù thèm không được hay là hỏi không có lâm dương ở đâu ra rượu này cho chúng ta uống hắn không trở lại ai cũng không được núp đ í c h phượng vũ ngồi nghiêm trình nói không sai mấy vị thiên tiêu vây quanh cái bàn không ngừng nuốt nước miếng như thế tiên ngưỡng bày ở trước mặt không thể uống quá đau khổ so tham gia sinh tử đại chiến còn để cho người ta khó chịu không gian đối diện lâm dương dối lưng một cái nhìn xem trước mặt kinh khủng chiến trường lâm tộc cùng thiên đình thiên binh đã giết tới bất hủ tây phương giáo hai đường liên quân điên c ù n thúc đẩy tây phương giáo phỏng tuyến không ngừng sụp đổ căn bản chịu không được mặc dù dựa theo tình huống này tây phương giáo bị diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian nhưng tây phương giáo trung quy là bất hủ thế lực nghĩ chân chính diệt đi lâm tộc không nỗ lực lớn đại giới là không thể nào hắn cũng không muốn nghe được vị kia thúc thúc chiến tử tin tức coi như uống rượu trước đó múa kiếm trợ hứng lâm dương mỉm cười một bước liền đi tới tây phương giáo hạch tâm phía ngoài phòng tuyến bằng vào binh lực ưu thế hoàn toàn có thể vô hại cầm xuống hắn căn bản lưới nhắc quản g chỉ cần diệt trừ tây phương giáo hạch tâm những lao giả này liền không có cái vấn đề lớn gì vê anh ắ n tùy ý đánh ra một trường đem tây phương giáo hạch tâm đại điện trực tiếp đập nát bên trong mặt trận thống nhất tây phương giá rất nhiều la hán phương tây chư đế toàn bộ bị diệt s á t ngay cả phản ứng đều không có kịp phản ứng là ngươi chấn n ộ thanh âm giàn mua xuất hiện một vị mặt mũi tràn đầy lão nhân ban lão hòa thượng xuất hiện tại thiên cung trong mắt sát cơ như biển chúng ta không đi đế lộ truy sát ngươi ngươi ngược lại tự chui đầu vào lưới đế n rồi nói nhảm nhiều quá lâm dương một kiếm chém ra ta vội vã uống rượu liền không nghe gì ngôn của ngươi suy lão hòa thượng đầu lâu trong nháy mắt bị kiếm quan cắt bay giàn mua trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ ta cứ thế mà chết đi hắn nhưng là một tôn chân chính đương thời thiên đế a ngay cả uy thế cũng không kịp triển lộ ra liền chết lao giáo chủ hộ giáo la hán nhóm ở đâu thê thảm tiếng kêu từ tây phương giáo tất cả trưởng lao trong miệng t u ố c gia sau một khắc mười vạn đ ị a tiên bay lên trời đem lâm dương vây ở trung tâm đừng muốn cùng hắn nói nhảm hắn đã triệt để nhập ma không đáng siêu đ ộ trực tiếp giết hắn tây phương giáo các trưởng lão đều gầm thét giết mười vạn đ ị a tiên cùng hét kinh khủng sát cơ chấn thiên động điện bọn hắn tạo thành kinh khủng t r ậ t pháp thiên khủng đều bị xé nứt vô tận đạo pháp hiền hóa hóa thành một tôn la hàn ấn vô cùng lớn la hàn ấn chấn áp thiên đếm mà đến cái này một tấn thiên đế cũng tiếp không được. là hàn chân tiên ấn hử điêu trùng tiểu kỹ lâm dương trong mắt băng lãnh trong nháy mắt giết ra giữa ngón tay k i ế m khí trong nháy mắt xoắn nát tre khuất bầu trời là hàn ấn phốc phốc phốc phốc trong nháy mắt nát ấn đầy trời địa tiên tận thổ huyết đều cho ta q u ỷ lâm dương một tiếng quát khẽ một lời phía dưới mười vạn địa tiên chạy xuống dòng dòng q u ỷ ngoa tạo cái này cái này cái này cái này rất nhiều tây phương giáo trưởng lão đầu đều chống không một màn này lực trùng kích đơn giản quá kinh khủng chỉ là địa tiên cũng dám ra tay với ta chết lâm dương thanh n m băng lãnh quát lớn không áp lực kinh khủng rơi xuống mười vạn địa tiên tại trong tuyệt vọng cùng nhau bị đẻ nát thành huyết vụ không không đây không có khả năng rất nhiều tây phương giáo trưởng lão chân cẳng như n h ớ c r a không ngừng lùi lại mồ hôi lạnh như thác nước tùy ý liền tàn sát mười vạn địa tiên đây là đường thời ma thần sao đây chính là trong truyền thuyết phương tây thiên đình trì hạ danh khí lớn nhất lớn bất hủ thế lực không gì hơn cái này lâm dương cười ha ha một cước đạp nát ngàn vật tháp các ngươi nhiều lần đối ta cùng ta mọi mọi xuất thủ chui vào bát hoang dối vực muốn hủy diệt ta lâm tộc kết quả là chút năng lực ấy không muốn che giấu để các ngươi những lao tổ kia thái thượng trưởng lão toàn đi ra đánh một trận rộng rãi thanh em như lôi đình chuyển vang toàn bộ tây phương giáo tông môn tông môn trải đất đá xanh tất cả đều vỡ ra vô số lâu vũ đổ sụp đập chết từng mảnh nhỏ tây phương giáo đệ tử dường như tận thế t i ề n đến đáng chết chẳng lẽ bắt hắn thật không có biện pháp sao tây phương giáo những trưởng lão này đều nắm chặt n ắ m đ ấ m ánh mắt đỏ như máu cái này lâm dương quá côn vọng thật là đáng chết ta nếu như chúng ta những cái kia cổ phật cổ tôn đều tại làm sao đến mức này bọn hắn đều nghiến răng nghiến lợi phương tây thiên đình cùng phương đông thiên đình hoàn toàn khác biệt. phương tây lấy thiên ô n g giáo lập t đình h ế thiên t cổ cổ cổ Phật, cổ tôn, cổ t tự p thiên thiên binh g c làm n sao còn chưa tới làm lao tổ các thái thượng trưởng lao tiến về thiên đình ngủ đông điều kiện chính là phương tây thiên đình sẽ che chở chúng ta tuyệt đối an toàn hiện tại tây phương giáo nguy cấp bọn hắn người đâu đại trưởng lão phẫn nộ quát chẳng lẽ thật muốn ngồi nhìn tiểu t ử này d i ệ t chúng ta tây phương giáo bọn hắn tức g i ậ n đến muốn thổ huyết đường đường một phương đại giáo bị một vị thiếu niên h o à n h ép quá khuất đục đến rồi lao tổ đến rồi có tây phương giáo đệ tử chạy tới báo tin vui cái gì đến rồi các trưởng lão đều liền vội vàng hỏi phương tây thiên đình thiên binh thiên tướng đến rồi bọn hắn tới hy vọng liền có tây phương giáo đệ tử nói liên tục hô rốt cuộc đã đến các trưởng lão nhẹ nhàng thở ra lại khôi phục khí ngạo n g nhìn về phía lâm dương thằng ngại danh lâm dương ta phương tây là ngươi có thể tùy ý dương oai địa phương ngươi nhảy nhót không được vài giây đồng hồ thức thời liền dập đầu nhận lầm sau đó tự sát nếu không ta phương tây thiên đ ỉ n h tiên h binh vừa đến ngươi lâm tộc đại quân trong khoảnh khắc liền muốn sụp đổ huyết nhiễm cương thổ một người không lưu lâm dương ánh mắt lạnh như băng xem ra liền ngươi nói nhiều hắn một chỉ điểm ra kinh khủng ba động đánh tới dừng tay nơi xa hét to âm thanh quanh quần thiên địa nhưng vô dụng chạy tới phương tây thiên minh trơ mắt nhìn mấy vị kia trường lão ở trước mặt mình bị chỉ điểm một chút bạo nhưng không có biện pháp gì tây h ă、so、thiên đem hết lớn một tiếng ta phương tây thiên đình mệnh lệnh đều đã hạ ngươi còn coi ta nhóm mặt hành hung hôm nay mặc kệ ngươi có cái gì thân phận đều phải chết đi cho ta、Cút. lâm dương một bàn tay phiến ra đại thủ h ấ n đánh phía tây thiên tướng h ừ một tên kiểu bối dám cùng ta m ú a dịu qua mắt thợ tây thiên đem cười giận dữ một tiếng một tinh cực cảnh thiên đế khí tức cầm v a n g nổ t u n g liền muốn đem lâm dương đại thủ h ấ n đánh nát vâng công kích của hắn như kiến càng lay cây trong nháy mắt liền biến thành hư vô cái gì tây thiên đem con mắt đều nhanh chừng ra ngoài hoàn toàn không dám tin、Đồng. thân thể của hắn trực tiếp bị đại thủ lớn đập thành huyết vụ chu sát thiên đình thiên tướng nay tội đủ để diệt ngươi c ự tộc trời đông đem giận dữ quát khé nói ồ ha ha ha ha lâm dương hào sảng cười to vậy ta trước hết tiêu diệt các ngươi cửu tộc côn vọng tam đại thiên tướng vung lên đem cờ thiên công phương tây thiên đình một trăm ngàn ngày binh t ề động hướng về lâm dương chấn áp mà tới、Ấm、ẩm ẩm một trăm ngàn ngày binh bại trận mỗi cái đều là trăm vạn năm trở lên địa thiên kinh khủng đến cực hạn thử hỏi bây giờ thế gian này có ai có thể dựa vào mình t r ọ i cứng mười vạn tôn thiên b i n h mặc cho ngươi cái gì vạn cổ thiên tiêu tuyệt đại hào kiệt cũng muốn tại một trăm ngàn ngày binh chấn áp xuống hóa thành cho bụi tam đại tướng đều tự tin vô cùng một trăm ngàn ngày binh riêng phần mình thi triển ra tuyệt học hô ứng chiến trận hóa thành một đạo thiên la địa võng muốn đem lâm dương báo phủ hắn chết chắc tây phương giáo các trưởng lão đều vô cùng kích động con mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi này không ai có thể đón lấy một k í c h này lâm dương ánh mắt lạnh lẽo lạnh lùng quát lớn diệt vê anh thiên la địa võng lập tức vỡ nát cái gì tất cả mọi người ngây ngẩn cả người cảm giác mình mặt bị phiến đau rát cái này cái này cái này cái này tiểu từ này là thần tiên mạ quá quá biến thái có a kinh hô thanh â n vang vọng toàn bộ tây phương giáo hừ lâm dương lạnh lùng dậm chân một cái đem một trăm ngàn ngày binh biến thành chiến trận trực tiếp đập nát không các thiên binh thê thảm tiếng hô trấn thiên chiến trận vỡ vụn hình thành kinh khủng ba động liên lụy rất nhiều thiên binh toàn bộ thân thể vỡ nát thành hết u y vụ thiên khung một máu một mảnh đỏ hứng dậm chân một cái liền đánh chết một trăm ngàn ngày binh đây đây là thần thoại mà hắn là đạo tổ truyền thế vẫn là bản cổ trùng sinh a thấy cảnh này người đều can đảm đều rung động trong mắt tận chứa xâm nhập linh hồn sợ hãi liền cái này lâm dương cười lạnh một tiếng ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại phương tây thiên đỉnh không gì hơn cái này tam đại thiên tướng sợ h ã i sắc mặt và mẹo cho dù là bọn họ cũng muốn tại một trăm ngàn ngày binh quét ngang hạ hóa thành cho bụi kết quả lâm dương chỉ là dậm chân một cái một trăm ngàn ngày binh liền biến thành cho bụi ở trong đó t r i n h l ệ n h quá lớn bọn hắn g á n h không được nội tâm sợ hãi tất cả đều quỳ xuống đại lao tha mạng chúng ta không biết là thượng tôn này xuất thủ nếu không tuyệt không dám nói nhảm quá nhiều lâm dương trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn một trưởng vung ra trưởng đao đem ba vị thiên tướng đầu toàn bộ các bay đầu lâu ném lên thiên cung tây phương giáo các trưởng lão đều bị một màn này giật mình một ngụm máu tươi phun ra trong mắt đều trứng nát các h trưởng lão đều nhận rõ tình thế vị gia này kinh khủng đến cực hạng căn bản không thể chơi vào chỉ có thể chờ đợi tiên khí triệt để khôi phục những cái kia cổ phật cổ tôn đều khôi phục thời điểm lại đến tìm lâm dương tính sổ sách đến lúc đó đưa ngươi tháo thành tam khối để ngươi hồn phi phép tán hiện tại tạm thời nhận hắn nhất thời tây phương giáo các trưởng lão nội tâm đều gào t h é t ha ha lâm dương đại thủ nâng lên hướng phía dưới đ è ép oanh long long long long dường như cả mảnh trời đều sập ép xuống dưới cái cái gì tây phương giáo các trưởng lão gân xanh đều đụng tới hù đến toàn thân và mẹo n g o a t à o hắn đem trời cho theo sập thiên đạo ánh mắt n g ư ơ mủ hắn đem bầu trời đều nhân sập cái này làm trái thiên đạo a ngài mau ra đây dáng tội với hắn mấy vị tây phương giáo trưởng lão trái tim thùng thùng trực này dầm dầm dầm mấy đạo cựu sắc thần lôi rơi xuống đem bọn hắn chém thành cho bụi trên thi thể còn có tội trạng vũ nục thiên đạo nên được thiên tru n à m cái danh a còn có thiên lý sao cái này lâm dương đem ngươi áp sập ngươi cũng ngay cả cái rắm cũng không giam phóng chúng ta chỉ là nhà danh ngươi một chút ngươi liền đem chúng ta đều đánh chết thiên đạo bất công a chúng ta không phục mấy vị trưởng lão đều gầm thét dầm dầm cựu dầm. sắc thần lôi liên tiếp đánh xuống đem mấy vị này trưởng lão tất cả đều chém thành cho bụi trên thi thể vẫn như c ũ là tám chữ to ta rất công bằng không phục liền chết tất cả mọi người ngậm miệng giận mà không dám nói gì nhưng sau một khắc bị lâm dương xé rách thiết cúng đã đè ép xuống tất cả mọi người chống đỡ mảnh này thanh thiên nếu không chúng ta đều muốn bị ép thành thịt nát mấy cái tây phương giáo trưởng lão cũng bay lên vũ sữa mẹ khí lực đều dùng đến chống được đỉnh đầu rơi xuống thanh thiên hô hô hô một đám tây phương giáo còn sót lại đệ tử c h ấ p sự hộ pháp mỗi người cũng tất cả đều bay lên dốc hết h ế thảy t muốn chống lên mảnh này thanh thiên a lâm dương cười lạnh một tiếng bàn chân có chút đậm mạnh vâng thanh thiên cấp tốc rơi xuống không chịu nổi không Rất n h i ề u n g ư ờ i lúc nhất à y l i ề lực phá văn pháp thật không lừa ta lâm dương nhất câu chỉ kia phiến rơi xuống thanh thiên liền bị đánh bay một lần nữa trở lại trên bầu trời bổ sung kia hát cám lỗ hổng lâm dương dối lưng một cái cần phải trở về vừa muốn mở ra vết nước không gian thời điểm hắn lại rút về chân quay người dội ra ngón n g tay lấy đại địa vì giá trị đại khai đại hợp lưu lại bảy cái c ự đại chữ lớn kẻ giết người lâm dương là vậy viết xong hắn hài lòng cười một tiếng xé rách không gian thông đạo liền về tới thứ năm đế quan q u a n tinh lâu c ả n h thứ nhất chương một trăm bốn mươi hai ta nhi tử có phải hay không trâu quá mức ca lâm đại ca ngươi làm cái gì đi cơ tinh hà mấy cái hơi nghi hoặc một chút lâm dương làm sao mới vừa đi vào liền ra trước sau ngay cả một phút đều không có thật là một cái nhanh nam không có gì diệt cái tông môn mà thôi lâm dương cầm lấy trước mặt mình chén rượu đem nóng hổi càn k h ô n rượu uống một hơi cạn sạch trong chốc lát một cỗ thiên địa đại đạo từ trong lồng ngực nổ tung trước nay chưa từng có liệt tiểu thuần hương dâng lên mà ra hô lâm dương thở phào một hơi t hưởng thụ nhẹ gật đầu rượu này rất hay cho dù tại hắn uống qua tất cả rượu ngon bên trong tư vị cũng đủ để xếp tại mười vị trí đầu a cơ tinh hà phượng vũ mấy cái ánh mắt sáng lên đã sớm đói khát khó nhịt bây giờ gặp lâm dương uống một hơi cạn sạch tất cả đều học theo ư ngô cục bọn hắn đem trong chén liệt tiểu uống một hơi cạn sạch sau đó、Đồng. kinh k h ủ n g t i ể u lực kém chút đem bọn hắn thân thể nổ bạo thân thể trong nháy mắt liền b ố c cháy lên ngoa tạo a c h ắ c không được lao đầu t ử một mực không cho ta uống rượu này dễ uống là dễ uống nhưng là muốn mạng a cơ tinh hà bị đốt nước mắt đều chảy ra miệng bên trong nói chuyện bên cạnh phún ra ngoài lửa nghĩa phụ cứu ta lâm dương m ỉ m cười ngón tay một điểm liền đem mấy người thể nội t i ể u lực ngăn chặn hô hô sống sót sau hai nạn cảm giác để mấy vị vạn cổ thiên kiêu đều ngồi liệt trên mặt đất miệng méo mắt lác giống như là vừa đại chiến qua m ư ơ i ngày m ư ơ i đêm cái này không được tiếp tục uống a lâm dương mời rượu a、000. chúng ta thật sự là vô phúc tiêu thụ mấy người liên tục k h o á t tay như thị x à hạt bọn hắn cũng không muốn chết cái này miệng vừa hạ xuống bọn hắn thiếu chút nữa chết rồi vừa nói ra mấy chữ bọn hắn lập tức cảm thấy đầu lưỡi chết lặng đại nào choáng váng d ư ợ u cương liệt bị lâm dương ngăn chặn nhưng say lòng người công hiệu nhưng không có a không bọn hắn góp chân mềm l ú n tất cả đều ngã ngửa trên mặt đất b ệ thẹn một mồ hôi thuốc thấy hiệu quả đều nhanh sách đây chính là chính các ngươi không uống không trách ta nha lâm dương cười ha ha một tiếng sớm đã coi l ó trước đem vài hũ càn k h ô n rượu bỏ vào trong túi ưng ngô cục h tây r ự c t phương ợ u u giáo bên ngoài lâm thiên nguyên cùng liệu như yên sắc mặt ngưng trọng nhìn xem tây phương giáo hộ tông bình chướng tất cả ngoại bộ chiến tuyến đã đều bị tiêu diện toàn bộ bây giờ cũng chỉ thừa bọn hắn bản tông cái này khó khăn nhất gặm xương cốt không tệ liệu như yên nhẹ gật đầu Mặc dù phương、tây、những này chuyển thừa này Tây bất hủ lâm a o tổ t đều muốn đi muốn phương y say. Tây Thiên Đình Nhưng、tây、Phương Giáo ngủ vẫn là ộ thiên cái đại giáo. căn cứ giáo, đại n t ì báo, có 10 vạn địa tiên là h á nguyên thủ rất tiến Thiên hộ, khó đánh n A. Ừm. Lâm cũng như lâm đại địch mà lại tình báo biểu hiện phương tây thiên đình đã xuất binh một trăm ngàn ngày binh cùng tứ đại thiên đế cấp thiên tướng lập tức liền sẽ đổi tới nghĩ nhẹ nhóm giải quyết sợ là không thể nào phải làm cho tốt đánh đổi khá nhiều chuẩn bị Ừm. liệu như yên nhẹ gật đầu tây phương giáo đúng là một cái đại giáo nghĩ không tổn thương liền đem nó gì đi là không thể nào toàn thể nghe lệnh treo lên mười hai phần tinh thần toàn lực trùng sát lâm thiên nguyên sát cơ lạnh thấu xương đến cực h ạ một ngựa đi đầu toàn lực một thường đánh vào tây phương giáo kết giới bên trên trong tưởng tượng to lớn vô cùng lực cản căn bản không có xuất hiện một thương này đâm một cái không thật giống như một quyền đánh vào trên đ ô n g để lâm thiên nguyên kém chút ngã một cái lảo đảo lâm thiên nguyên đầu đầy dấu chấm hỏi phát hiện tây phương giáo bích chướng chỉ là cái sát giống hơi cho điểm lực lượng liền vỡ nát nhất định là không thành kế mọi người cẩn thận hắn vội vàng nhắc nhở tộc trường giống như cũng không là không thành kế có người không qua xác định mở miệm lâm thiên nguyên cũng đứng dậy tập trung nhìn vào người đều tê ngoa tạo t â y phương giáo đâu hắn một mặt một b ư ớ c nhìn xem trước mặt tương đ ổ một vùng phế tích còn có vô số thi thể huyết vụ l y trời xem ra t â y phương giáo đã bị người sớm tiêu diệt liệu như yên cũng sắc mặt nghiêm trọng có thể lạng yên không một tiếng động nhanh như vậy diệt đi một tòa truyền thừa bất hủ đại bản doanh diệt tây phương giáo cường g i ả bí ẩn thực lực không cách nào phỏng đoán thật không hợp thói thường a lâm thiên nguyên gãi đầu một cái đến cùng vị kia tuyệt thế tồn tại cùng tây phương giáo có như thế đại thủ bất quá những n à y con lựa chọc khắp nơi gây chuyện thị phi không cẩn thận liền chọc tới tôn này thượng cậu ngủ say cự đầu cũng khó nói ừ m cẩn thận quan sát nhìn xem liệu như yên cũng cảm giác rung động sâu sắc bọn hắn một đường xâm nhập càng xem càng kinh hãi thật sự là hoàn toàn tính mịch bị diệt rất triệt đề cỏ cây không còn toàn bộ sinh linh đều diệt tuyệt thủ đoạn này không hợp thói thường quá bất hợp lý thế gian này lại vẫn cất ở đây á sinh linh đáng sợ sao lâm tiên nguyên c ả m khái cũng không biết cái này tồn tại đối chúng ta là thân mật vẫn là căm thủ cái này tây phương giáo hạ tràng thật là làm cho ta không rét mà run vạn nhất chúng ta cũng đem tia kinh khủng tồn tại c h ọ phải hậu quả khó mà lường được đúng vậy a liệu như yên đồng ý vị k i a tồn tại đáng sợ diệt giáo tốc độ hiển nhiên cực nhanh không phải không có khả năng ngay cả tin tức đều không đi dò gì ra tới mà lại hoàn toàn là nghiên ép không phải không có khả năng không có kịch liệt đối chiến ba đậu đây đây là phương tây thiên binh chế thức quân giáp phương tây thiên đình một trăm ngàn ngày binh đã đến nhưng là bị tiêu diệt ta cỏ lâm thiên nguyên đều không thể hình dung mình rung động điều p h ò n g đoán này thực sự kinh đến hắn một trăm ngàn ngày binh đều cùng một chỗ dễ đi tàn nhẫn quá tàn nhẫn lâm thiên nguyên mặc dù ngoài miệng nói tàn nhẫn nhưng nội tâm phải m á i bay vị này cường giả bí ẩn ngươi thật sự là quá n g ư ỡ bức ta lâm thiên nguyên nguyện bái ngài vì khác cha khác mẹ thân đại ca tộc trưởng phía trước khe danh tung hành xuất hiện đáng sợ hẻm núi trong hạp cốc có nồng đậm kiếm ý trung tiên chúng ta đều không thể tiếp cận phía trước lại có mới quần báo ồ lâm thiên nguyên đi vào nói tới hẻm núi khe danh trước đó cái này hẻm núi vô cùng to lớn hùng vĩ sâu không thấy đáy xung thiên kiếm khí từ trong đó bắn ra để thiên địa vì đó rút l ư y cái này khe danh hẻm núi tựa hồ có quy luật liệu như yên bay lên đến cực cao không trung mới đưa những ngày khe ránh hẻm núi hoàn toàn thu vào trong mắt là bảy chữ lâm thiên nguyên từng chữ nói ra nói ra kẻ giết người lâm dương là vậy a lâm thiên nguyên l i ế u như yên vợ chồng đồng thời a già m n g bức đ ô i mắt nhìn nhau thật lâu t a nhi tử có phải hay không như b ứ c quá mức a lâm thiên nguyên sợ lên đầu thất thần thầm nói ân một mực yêu c h i ề u nhi tử l i ế u như yên cũng nhịn không được vô ý thức gật đầu xác thực lâm dương bày ra thực lực có chút quá kinh khủng v â n h đại điệu gia bị nẻ tung hoành khe ránh đều bị hủy diệt kinh khủng kiếm ý vậy mà đều không giết chết từ lòng đất sông ra q u ỷ dị hư ảnh là ai đã quay dày bản tọa ngủ say q u ỷ dị hư ảnh phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ nó vô cùng phẫn nộ ẩn nút vô tận tuyến nguyệt thậm chí ăn mòn tây phương giáo vô số cường giả đều không có bại lộ tích lũy rất nhiều năng lượng kết quả lại bị những này kiếm mang trực tiếp lột chín thành đáng chết vừa rồi khi tức kia đến cùng là ai năm đó tiên giới đại chiến chưa từng tồn tại cái này người khí tức quỵ dị hư ảnh lòng còn sợ hãi. vừa rồi hắn trong lòng đất lẫn mất ngay cả t h ở mạnh cũng không dám cho là mình nhận núp rất tốt kết quả vị kia tồn tại lúc gần đi vẫn là hạ xuống vô tận kiếm mang đem hắn tích lũy năng lượng lột chín thành không may quá xui xẻo nó còn tưởng rằng lâm dương phát hiện nó không nghĩ tới chỉ là vì lưu cái danh tự quỷ dị hơn nữa nhìn cái này năng lượng đẳng cấp tối thiểu cũng là tướng cấp quỷ dị liệu như yên cùng lâm thiên nguyên đều sắc mặt nghiêm trọng như lâm đại địch loại này trong truyền thuyết sinh vật cương đại cực kỳ khủng bố tướng cấp quỷ dị cũng đủ để cùng cường đại tiên đế tranh phong tướng cấp ha ha, ha. thật sự là một người nếu không phải trận chiến kia đem bản xoáy cảnh r ơ i đánh rơi vừa rồi lại bị k i a trang b ứ c phạm lột chín thành năng lượng ta làm sao lại bị nộ g nhận là một cái nho nhỏ tướng cấp quỷ dị quỷ dị đẹp trai cảm thấy rất khóc đủ hừ hừ liền lấy linh hồn của các ngươi đền bù tổn thất của ta đi quỷ dị đẹp trai hét lớn một tiếng vô biên quỷ dị pháp tắc mở ra bắt đầu thôn p h ệ thiên địa ăn mòn vật vật cái gì lâm thiên nguyên cùng liễu như yên đều quá sợ hãi gia hỏa này thi triển thủ đoạn thật là đáng sợ phải biết quỷ dị cũng không thụ tiên l ư c chế ước bọn chúng tại tiên vẫn thời đại y nguyên có thể phát huy ra chân tiên trở lên thực lực chỉ có thể liều mạng l i ê u như yên cắn răng nàng là cao quý phương đông thiên đ ỉ n h t r ư ở n g ấn thiên đế át chủ bài nhiều đến đến không hết dựa vào nệm pháp bảo cũng có thể đem này quỷ dị đẹp trai xinh xinh đập chết như yên chờ một chút lâm thiên nguyên nhớ ra cái gì đó đem một viên ngọc bội đem ra tiểu dương cho ta một khối ngọc bội nói nếu như gặp phải quỷ dị liền đem nó ném ra bên ngoài nếu như là trước đó gặp được x o á i cấp quỷ dị lâm thiên nguyên tuyệt đối sẽ không tin tưởng lâm dương cho bảo vật sẽ hữu dụng nhưng bây giờ mắt thấy tây phương giáo phế tích h ã n cải biến ý nghĩ ừ n é m ra bên ngoài nhìn xem liệu như yên cũng gật đầu ấn xuống pháp bảo của mình dòng sông、Suy. lâm thiên nguyên đem tiêu pháp bảo ném ra ngọc bội đốn lúc hóa thành một đạo thanh quang hướng về quỷ dị đẹp trai mi tâm bay đi cái gì vô tâm ngọc bội quỷ dị đẹp trai ra đầu đều nổ tung các ngôi ư loại này sâu kiến làm sao có thể có được loại vật này nguyên bản tự tin vô cùng nó luôn uống thét chói h a i vang lên liền muốn chạy trốn nhưng này ngọc bội đánh chung nó mi tâm về sau trực tiếp đem h ắ n ý chí xóa bỏ vô tận quỷ dị chi lực trong nháy mắt bị tỉnh hóa lấy ngọc bội vì trung tâm bị chuyển hóa sau quỷ dị chi lực hóa thành năng lượng to lớn tràn vào lâm thiên nguyên thể nội cái này lâm thiên nguyên mở to hai mắt nhìn thật là khủng khiếp năng lượng ta ta cảm giác muốn thăng lên a liệu như yên lỗ h a i ngay lầm n g ư ơ i môn sinh vâng lâm thiên nguyên thể nội ngôi sao to lớn dâng lên một viên tiếp lấy một viên chín quả trói mắt sao trời chiếu dọi thiên cung cựu tinh diệu thiên cung cái này liệu như yên kìm lòng không được siết chặt hai tay đôi mắt đẹp hiện lên kinh ngạc ngươi lên tới cựu tinh thiên đế trong truyền thuyết nhân đạo đ ỉ n h phòng cựu tinh thiên đế một khi phi thăng trực tiếp chính là đỉnh cấp thiên tiên tiềm lực vô cùng tận thậm chí có có thể thành cựu tiên đế cơ hội ta vốn cho rằng đời này bắt tinh thiên đế chính là ta cực h ạ n không nghĩ tới a không nghĩ tới lâm thiên nguyên kích động đến cựu c hạ.、Kiểu、tinh thiên đế phóng nhãn bây giờ tiên vẫn thời đại ba ngàn giới vực lại có thể có mấy cái đây là tuyệt đối nhân kiện từ xưa đến nay nếu có thiên kêu bảng có thể thành tựu cựu tinh thiên đế người cũng đủ để trên bảng lưu danh ngươi rốt cuộc đổi kịp bước chân của ta còn không mau cảm tạ ta như tử liệu như yên mỉm cười nàng vô vô lâm thiên nguyên b ả vai bất quá cựu tinh thiên đế cảnh một vị một thiên địa ngươi bây giờ mới là hạ vị cựu tinh thiên đế nếu như ngươi có thể thành tựu cực vị cựu tinh thiên đế mới thật sự là nhân đạo cựu hạ lâm thiên nguyên nhẹ gật đầu lâm gia vị tiên nguyên tổ thành tiên t r ư ớ c liền đạt tới qua trong truyền thuyết cựu tinh cực vị thiên đế bởi vậy tại tất cả mở bất hủ tiên tộc nguyên tổ bên trong chiến lược của hắn cũng là tuyệt đối đ ỉ n h tiêm bất quá ngọc đội kia rốt cuộc là thứ gì cho dù là ta cũng không biết ta nhi tử độ tốt thật không y ta lâm thiên nguyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ đem ngọc đội kia thu hồi chuyên môn khắc chế cơ hồ vô giải quỷ dị còn có thể đem quỷ dị chi lực tình hóa trả lại người thi pháp thật bất khả tư nghị phụ thân ta có lẽ có thể biết ta đem ngọc đội kia mang về cho hắn nhìn xem l i u như yến đề nghị được lâm thiên nguyên nhẹ gật đầu lão đông phương thiên đế Hẳn là bây giờ lâm à b y giờ g i ớ dương tùy p ý gậy ngón tay một cái đem một đầu đưa tới cựu đầu sư tử thần hồn địa bạo cựu đầu sư tử, tử thịt cũng rất ngon lâm dương rất hài lòng cựu đầu sư tử nhất tộc tại vạn tộc địa vị rất cao cái này một đầu càng là cựu đầu sư tử nhất tộc thiên tiêu chất thị tuyệt đối vô thị ngon có rượu ngon có thịt nướng còn có ven đường cảnh điểm có thể du lịch đánh thẻ cuộc sống này thật sự là đắc ý a lâm dương nết miệng cười tùy ý một chỉ đem cựu đầu sư tử xử lý tốt lắp xong vị nướng bắt đầu đổ nướng hắn vừa ăn thịt nướng một bên uống vào rượu ngon ừ m xem ra lão cha đã đem lưu cho hắn lễ vật giết chết tấn cấp cựu tinh thiên đế hắn thu hồi ánh mắt khoe miệng nhấc lên một vòng cười xấu xa sống diêm vương lao cha người yếu như vậy còn lao thúc ta tu luyện vẫn là đi thêm ăn mấy cái quỷ dị hào hào bồi bổ mình đi ta dựa vào tia trên vị nướng là cựu đầu sư tử、đi. đây chính là d ị tộc vương tộc thượng cổ thiên tiêu thực lực cực kỳ đáng sợ trước đó ta xa xa nhìn thấy nó tươi sống đem một vị năm thế đại đế đều ăn hết không nghĩ tới gặp lại nó đã tại trên vĩ nướng bị người n ư ớ n g ăn là ai nhà thiên tiêu vậy mà như thế h u n g mãnh đi ngang qua tu sĩ cũng nhìn không được quan sát lâm dương quay đầu n h a răng đối bọn hắn ngây thơ cười một tiếng ngoa t ạ o là vị này sống diêm vương trốn các tu sĩ lập tức ra đầu nổ tung điên cuồng chạy trốn không thú vị ta giáng dấp rất đáng sợ lâm dương lắc đầu chính tâm tình rất tốt vui chơi giải trí một cô ba động từ đằng xa chuyển đến ánh mắt của hắn dần dần trở nên nghiêm túc lại một ngày này vẫn là tới sao thăng t h ê m đến câu khen ngợi cùng khen thưởng hoan g n ê n đến cả chua phan hâm mộ b ầ y chú ý kiểu dương điểm đầu ta giống liền có thể nhìn thấy xin gia nhập là đủ chương một trăm bốn mươi bốn một ánh mắt m ê n ngông trên đế lộ b à i đ ấu vi độc đi tới tốc độ của nàng nhìn như rất chậm kỳ thực mau kinh người trên người nàng không có bất kỳ cái gì ba động tàn ra tinh khiết con mắt giống như là thủy tinh không ít người ra ngoài hiếu kỳ muốn tiếp cận lại đều bị trong nháy mắt hóa thành hư vô ngay cả vết tích cũng không từng lưu lại thật quỵ dị nữ hải đông đảo thiên tiêu đều như mày cảm thấy rất khó giải quyết trên người nàng tuyệt đối có đại bí mật l ẻ loi một mình không có pháp bảo hộ thân lại có thể tại đế lộ như giống trên đất bằng chúng ta tại trên đế lộ c ử u từ nhất sinh có thể lại tới đây ai không phải hao hết rất nhiều át chủ bài mới làm được nàng trạng thái này ngược lại là có điểm giống có được hoàn mỹ c h i tâm biểu hiện hoàn mỹ c h i tâm không tệ hoàn mỹ c h i tâm trời sinh liền có thể cảm nhận được tất cả đại đạo p h á p tắc nhưng nếu như khống chế không ở hoàn mỹ c h i tâm liền sẽ bị kỳ phản vệ trở thành một kẻ ngúng ố c t đây chẳng phải là nói trước mặt chúng ta là một viên biết hành tàu hoàn mỹ c h i tâm đông đảo thiên tiêu đều con mắt đỏ lên hô hấp dồn dập không tệ nếu như chúng ta có thể giết nàng mọi tim liền có thể cảm nhận được tất cả đại đạo phát tác đến lúc đó thành tiên chỉ là chuyện tiếu lâm t u y tiện đều có tư cách trưởng thành là tiên giới cự đầu ngoa tạo đông đảo thiên tiêu nội tâm tham lam bị câu lên nước bọt đều nhanh chảy ra cái này dụ hoặc đơn giản quá lớn căn bản không có cách nào cự tuyệt hô hô thế nào làm nang một phiếu đang có ý này những n à y thiên tiêu càng tụ càng nhiều cuối cùng tất cả đều theo đôi sau lưng bạch đ â vi tuy có lòng tham nhưng không dám đến gần làm sao bây giờ nàng quanh thân có hay không r ả n h lĩnh vực chỉ cần tiếp cận liền sẽ bị xóa đi tồn tại qua vết tích trực tiếp biến mất cái này lĩnh vực quá kinh khủng chúng ta đều không cách nào tử nhìn xem con vịt đã đun sôi ở trước mắt nhẹ nhàng nhảy múa lại không cách nào ăn vào miệng loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi đang lúc đám người vô kế khả thi lúc mấy vị trên người vòng quanh tiên quang thiên tiêu ẩm vang giáng lâm l a tiên giới xuống tới thiên tiêu t chẳng lẽ bọn hắn cũng để mắt tới hoàn mỹ chi thể bọn hắn hẳn là có biện pháp những n à y thiên tiêu đều liếm môi chờ mong vô cùng lưng đeo đại kiếm tiên giới thiếu niên ánh mắt tham lam đây chính là chúng ta láo tổ luyện chế hư vô tiên châu có thể tạm thời áp chế hết t h ể lĩnh vực xuất ra chúng ta tất cả át chủ bài chỗ buộc phát ra tiên lực hẳn là đầy đủ cái này tiên khí duy trì ba giây đồng hồ thừa dịp cái này ba giây đồng hồ đem cô bé này đánh giết chủ yếu công lao là của ta ta muốn nàng một nửa hoàn mỹ tâm hai người các người chia đều còn lại một nửa thế nào có thể một bên trên mặt hoa văn bọ cạp hình xăm nữ nhân cúng to như cột điện nam tử đều gật đầu lên tiên giới thiếu niên đem trong tay hư vô tiên châu ném ra ông hoàn mỹ lĩnh vực tạm thời bị áp chế dầm dầm dầm ba người trên người tiên tinh tiên bảo chứa đựng tiên lực khí cụ toàn bộ bị bọn hắn bóp nát vô tận tiên lực tràn vào hư vô tiên châu hoàn mỹ lĩnh vực bị triệt để áp chế chính là giờ khắc này bạch đấu vi sau lưng đi theo vô số thiên tiêu đều điên cuồng cùng ba vị tiên giới thiên tiêu cùng nhau xuất thủ trong lúc nhất thời thiên la địa võng đầy trời đều là vươn hướng bạch đấu vi mà chảo đối mặt nhiều như vậy kinh khủng công kích bạch đấu vi phảng phất căn bản không có phát giác được còn tại si ngốc đi về phía trước nếu là những công kích này đánh trúng vào nàng bản thể nàng liền đem hôi phi yên diệt mà lúc này, Đế lâm ộ nước niên trắng trong hiện bên cạnh. Hắn cũng n bạch ra, ra, thiếu từ xuất tại đi vi i đấu áo g đó ố dương không ít ba ngàn giới vực thiên kiêu nhìn thấy lâm dương lập tức giật mình tê cả ra đầu trực tiếp quay người đi đường a đây không phải cái này nhân tộc thứ nhất thiên kiêu sao vừa vặn thuận tiện giết hắn nhất cử lương t i ệ n không phải là không một kiện chuyện tốt tiên r ơ i thiếu niên đại hỷ đây chính là một cái công lớn coi như bọn hắn công kích lập tức liền sẽ rơi xuống lâm dương cùng bạch đấu vi trên thân trước đó lâm dương ba khi quay đầu lạnh lùng liếc những ngày thiên tiêu một chút trong mắt có vô cùng s á c ý thật là khủng khiếp đại kiếm thiếu niên chưa từng có thấy qua máu thanh như thế ánh mắt lạnh như băng lạnh lùng dường như thiên uy phanh phanh phanh vẹn vẹn một ánh mắt cái này đầy trời đánh tới rất nhiều thiên tiêu liền tất cả đều lần lượt vỡ nát thành huyết vụ làm sao có thể đại kiếm thiếu niên bọ c ạ p văn thiếu nữ thiết tháp nam hãi nhiên đến c ự c h ạ n máu đ ề u l ạ n h người này quỷ dị không thể địch đang lúc bọn hắn chuẩn bị chạy trốn thời điểm kia cố hủy diệt ý chí đã giáng lâm ba người thần hồn trong nháy mắt bị cái này sức mạnh đáng sợ quét ngang cứ thế mà chết đi đường đường tiên giới thiên tiêu bị chừng một chút l i ề n chết nơi xa bởi vì nhìn thấy lâm dương liền dọa đến bỏ chạy thiên tiêu nhóm bởi vì chính mình nhát gan trở về từ coi chết tránh thoát một k i ế m a cái này lâm dương thật đúng là kinh khủng một ánh mắt liền đem những này có thể đi ở trước nhất siêu cấp thiên tiêu nhóm diệt sạch tiên giới thiên tiêu đều như thường giết quả nhiên là vô địch cùng chúng ta đều không phải là một cái cấp độ hắn đến cùng tu luyện thế nào những này thiên tiêu đều nghĩ mà sợ trái tim đều dọa đến không nhảy hắn cũng coi trọng kia không tì vết trái tim như muốn chiếm lấy không giống a nếu như là lấy năng lực của hắn khẽ vươn tay liền có thể làm được mà hắn lại tại làm bạn nữ hải kia đồng hành tựa hồ giữa hai người quan hệ có chút mập mờ a có chút nữ tu sĩ đã tại não bổ kỳ quái k ỳ bản tóm lại cái này hoàn mỹ c h i tâm cùng chúng ta là vô duyên là theo đuôi ở phía sau nhìn xem chuyện gì xảy ra vẫn là hiện tại liền rút lui có người đại đế hỏi ha ha các ngươi không sợ chết các ngươi liền theo lão tử còn muốn sống thêm mấy năm lập tức một chút thiên tiêu hóa thành lưu quang bay đi mà có người đại đế mấy cái thì lựa chọn tiếp tục đi theo tại trên đế lộ còn có cái gì so cùng sau l ư n g lâm dương còn an toàn hơn sao nếu như lâm dương nổi giận vậy hắn chính là đế lộ nguy hiểm lớn nhất nếu như lâm dương tâm tình có tốt vậy hắn chính là đế lộ lớn nhất ô dù có người đại đế mấy trong đó tâm đều rất rõ ràng điểm này cho nên nhịn không được vẫn là cược một chút lâm dương nhìn xem bạch ấ u vi chẳng lẽ nàng lại một lần nữa du lịch t r ố n cũ xúc cảnh sinh tình rồi đây là muốn thức tỉnh kiếp trước điểm báo a hắn đ ố i điểm này sớm có đ o á n trước cũng không ngạc nhiên chỉ là một ngày này trung quy là đến cùng lâm cựu nguyễn khắc biệt bạch âu vi truyền thế là thật quên hết tất cả trí nhớ của kiết trước hết hệ đều bị phong ấn ở nội tâm của nàng thủy tinh bên trong Bây giờ, cái kêu phong ấn muốn vỡ vụn lâm dương không thích can thiệp mình lòng thân cận tư tưởng cho nên hắn sẽ không lựa chọn đem bạch đấu vi tâm linh thủy tinh ra cố ngăn cản nàng thức tỉnh trí nhớ k ế t trước làm tiên đế truyền thế ký ức không dễ dàng như vậy hoàn toàn khôi phục lâm dương suy tư hắn cùng bạch đấu vi một đường tiến lên cuối cùng đứng ở một chỗ vực sâu bên cạnh bạch đấu vi tinh khiết con mắt khi nhìn đến chỗ này vực sâu về sau rốt cuộc khởi động sống dậy c ả n h thứ nhất t r ư ơ i lăm đế lộ cuối cùng tiết lộ điểm xuất phát ta tựa hồ tới qua nơi này bạch đấu vi lý trí lần nữa khôi phục nói ồ lâm dương nhữ mày chỗ này v ự c sâu là thứ lục đế quan cùng thứ bảy đế quan chính giữa là bị một trận không có gì sánh kịp đại chiến ba động tạo thành sư phụ ta cần đến v ự c sâu cuối cùng đi bạch tấu vi con mắt lóe sáng l o e l o e ngươi có thể giúp một chút ta sao ta có thể cảm giác được ở trong đó đồ vật đôi ta rất trọng yếu có thể lâm dương nhẹ gật đầu một tay bảo vệ bạch tấu vi liền cùng bỏ vào trong vực sâu kiệt kiệt kiệt lại có thể có người sẽ ngốc đến mức xuống đến cái này trong thâm viên chịu chết thật sự là chết cười quỷ rất nhiều lưu lại quỷ dị hướng về bọn hắn vào tới tám lâm dương nhàn nhạt phun ra một chữ nhưng thân liền l nở rộn vô ợ đạo quang, chiếu sáng dưới vực sâu. sáng vực dưới tình ấ t trong mắt, t cả quỷ quang dị, bị đạo quang bao phủ trong mắt, liền bị bao đạo ngáy liền phủ thế tiên quang quỷ dị nhóm t ê cả ra đầu tất cả đều gào thét chạy trốn ông nhưng tình thế tiên quang phóng xạ tốc độ thật sự là quá nhanh căn bản trốn không thoát tất cả đảo vong quỷ dị cũng bị tỉnh hóa dưới vực sâu lập tức a n tính lại hai người một đường tiến lên rất nhanh liền đi tới một chỗ hang động hang động trước đó ngồi xếp bằng lấy một vị thạch nhân tảng đá kia nữ nhân vô cùng xinh đẹp chỉ là trái tim lại bị đảo đi cái này là ta bạch đấu vi xoa đầu rất thống khổ ừ m lâm dương đưa tay khoác lên nữ nhân thạch điêu bên trên trong mắt nhân quả vận mệnh lưu chuyển thấy rõ cổ kim tương lai thì ra là thế hắn dần dần minh bạch hết thảy ta tựa hồ nhớ ra cái gì đó ta nhất định phải tìm tới đào đi ta trái tim nữ nhân bạch đấu vi mê mang con mắt trong nháy mắt thanh tịnh ta cần đem con đường này đi đến cuối cùng ta có thể cảm ứng được vị trí của nàng lâm dương nhẹ gật đầu bắt lấy bạch đấu vi b ả vai một bước liền đi tới cuối cùng một chỗ đế quan đế lộ thứ chín đại đế quan nhất là nguy nga nhưng cũng thảm thiết nhất danh sưng kiên cố nhất bất hủ đế quan tại một trận chiến kêu bên trong đã sụp đổ rách nát vô số trí cường giả thi thể đ a n g nằm phát ra trấn áp vạn cổ đạo vợ nơi này có một chỗ thông thiên trụ thông thiên trụ bên trên có lít nha lít nhít bi văn những n à y bi văn đều là từ xưa đến nay đang lâm qua đế lộ cuối tuyệt thế thiên kiêu nhóm lưu lại t ả n ra cổ pháp mà lực lượng cường đại con đường phía trước đã đ o ạ n mất bạch đấu vi ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này xích chặt tay nhỏ lâm dương nhẹ gật đầu thứ cựu đế quan là đế lộ cuối cùng nhưng là thành tiên lộ điểm xuất phát tiến dối vỡ nát về sau thành t i ê n lộ chính là ba giới v ư ợ tiến t về tiên giới phương pháp duy nhất chỉ có tiên mới có tư cách đạp lên t i ê n lộ không phải tiên sinh linh một khi đạp lên t i ê n lộ liền sẽ phát động thành tiên cướp nếu như vượt qua liền có thể phi thăng thành tiên nếu như không đ ộ được liền hoặc hóa thành c h o bùi hoặc lưu lạc làm địa tiên trận chiến kia vỡ nát t i ê n lộ nhưng vô tận năm tháng trôi qua t i ê n lộ đã dần dần tự lành lâm dương nhìn xem trước mặt thành t i ê n lộ mặc dù vỡ vụn nhưng đã dần dần liên tiếp có một đầu có thể cung cấp tiến lên chật hẹp đường nhỏ người rốt cuộc đã đến nhiều như vậy năm tháng đợi không được ngươi ta còn tưởng rằng ngươi thật đã chết rồi vậy thì thật là đáng tiếc Đế đá đạo đầu đầu, biết lộ lánh là lắp một một cuối cùng, có chút hoặc. trái tim ngươi, nổi ngươi ai. Bài hòn thành một đạo thanh lánh nữ tử thân ảnh. Ta biết ngươi, nhưng nhớ không mê vụt, tử Ta hóa vỡ vi ồ vậy thật đúng là đáng tiếc thanh lanh nữ tử cười nhạo một tiếng nhìn về phía lâm dương ngươi là ai đồ nhi ta một thế này tình lang ta không phải đồ đệ của ngươi lâm dương mới là sư phụ của ta b ạ c h đấu vi nhữ mày đối thanh lanh nữ tử quá lớn nội tâm của nàng không có lý do đối cái này thanh lanh nữ tử rất phản cảm ha ha thật sự là kỳ quái lại có người thu ngươi làm đồ nhưng không có bị vận mệnh phản vệ mà chết thanh lanh nữ tử tò mò nhìn lâm dương cười lạnh một tiếng bất quá cũng là không quan trọng n g ư ơ i thân là một con kiến hôi lại chủ động nhiễm giữa chúng ta nhân quả đây chính là ngươi không đúng cho ngươi hai lựa chọn một làm nô lệ của ta ta giúp ngươi thành tiên hai nhất định phải chết lâm dương bị chọc phát cười nữ nhân này sợ là đầu góc có chút không tỉnh táo lắm bộ dáng xem ra ngươi là lựa chọn chết rồi thanh lanh nữ tử trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng xuất thủ liền muốn đem lâm dương xóa bỏ một máy mắt đế lộ tiết lộ đều chấn động vô tận tiên tử thân ảnh từ trong hư không sinh ra đều dỗi ra ngọc thủ hướng về lâm dương đánh tới đừng muốn làm tổn thương ta sư phụ bạch đấu vi muốn xuất thủ bị lâm dương đệ lại ngươi tạm thời không phải nàng đối thủ lâm dương nhàn nhạt nhìn về phía thanh lãnh nữ tử a kiến càng lây cây hiện tại nhận thức đến t r ê n lệnh nghĩ đầu hàng sâu kiến ta vừa rồi ban thưởng qua người cơ hội đáng tiếc ngươi không có chân d i ệ t lâm dương nhàn nhạt phun ra một chữ đầy trời tiên tử thân ảnh tất cả đều vỡ nát hết thể uy áp đều diệt tán cái gì thanh lãnh nữ tử con ngươi co dù lại không thể tin được lên tiếng kinh hô chỉ là sâu kiến có thể phá đạo pháp của ta q lâm dương ngón tay một điểm áp lực kinh khủng đè xuống cao ngạo thanh lãnh nữ tử lập tức cảm thấy đại đạo đều là út đặt ở trên người nàng nàng căn bản không chịu nổi trực tiếp đầu giảm xuống đất nằm trên đất cái này nàng có chút hoảng nàng bây giờ bất quá là nàng bản thể vào vô số năm trước đây lưu tại cái này một đạo thần thức mà thôi căn bản là không có cách đối kháng lâm dương ha ha là ta xem thường cái này xó xỉnh nơi chật hẹp nhỏ bé nho nhỏ ba ngàn giới vực vậy mà có thể sinh ra ngươi dạng này anh hùng thanh lãnh nữ tử ánh mắt tấm lãnh thính sai ta rõ ràng nhìn thấu ta cùng ta đồ đệ ở giữa nhân quả chỗ nhân quả bên trên căn bản không có ngươi n g ư ơ i đến cùng là ai thanh lãnh nữ tử chất vấn n g ư ơ i cũng xứng chất vấn ta lâm dương một bàn tay vô qua đem thanh lãnh nữ tử mặt đều phiến nát sau đó một cước đem nó đầu dâm trên mặt đất ta muốn giết n g ư ơ i dễ như t r ở bàn tay đương nhiên cũng bao quát bản thể của ngươi thanh lãnh nữ tử điên cuồng cười to tiểu tử ngươi quá cuồn vọng nếu là ta bản thể ở chỗ này ngươi căn bản sống không quá một giây đồng hồ ta thừa nhận ngươi có chút bản sự nhưng ngươi căn bản không biết mình đến cùng t r e o chọc cỡ nào tồn tại thật sao lâm dương nhất câu chỉ vận mệnh dây đỏ liền tải thanh lãnh nữ tử trên trán hiện, hiện. ta chỉ cần kéo đứt căn này vận mệnh tuyến liền có thể kết thúc ngươi bản thể vận mệnh để ngươi bản thể chết bất đắc kỳ tử lâm dương dùng hai ngón tay nắm vận mệnh dây đỏ n g ư ơ i muốn thử xem tiên giới chỗ sâu nhất một cây vận mệnh dây đỏ xuyên qua vô tận thời không đâm vào một vị ngồi xếp bằng nữ tử mi tâm nữ tử kinh hãi mở to mắt không dám tin nhìn xem trong mắt dây đỏ khỏe miệng đều đang r u t lưng d y sao làm sao có thể một tôn trưởng không vận mệnh đạo quả đỉnh cấp cửa giả nàng tê đây hết thể hoàn toàn siêu việt nàng kế hoạch đạo hữu đây là ta cùng đồ nhi ta ở giữa ân oán việc này liên lụy rất sâu ngươi như nhung t tất bị nhân quả đại đạo phản vệ ngươi cũng không muốn bởi vì một cái nhỏ nghiêm xúc liền hủy đi ngươi cái này kiếm không dễ đạo của a nữ tử uy hiền nói c ả n h thứ hai chương một trăm bốn mươi sáu gặp được ta là cái bất hạnh của các ngươi a lâm dương bắn ra dây đỏ phấp tiên giới chỗ sâu bị dây đỏ khóa lại cái chán nữ tử bỗng nhiên p h u n ra một vùng máu lâm dương nhìn t r u n g quanh làm ta sợ muốn chết ngươi nói nhân quả trừng phạt đâu tại sao không có a nữ tử không thể tin được nhìn xem một màn này ngươi ngươi đã nhảy ra nhân quả ta nói qua ngươi không có tư cách hỏi ta vấn đề lâm dương một c ư ớ c đem nữ tử đ p bay bị vận mệnh dây đỏ dính liền nhau b ả n thể cũng đồng dạng bị đập lăn thổ huyết ngã trên mặt đất lộc cộc nữ tử t r a n ngực đáng chết ngươi tại hướng chỗ nào đá nơi đó đều l õ m vào n g ư ơ i đang chất vấn ta lâm dương ánh mắt lạnh lùng một t r ư ờ n g liền muốn chặt đứt vận mệnh dây đỏ sư phụ bạch đấu vi lên tiếng ngăn cản ta nhớ ra rồi nàng chính là đem ta trái tim đào đi người kia ta nhất định phải tự tay giết nàng mới có thể triệt để thoát thân ồ lâm dương nhữ mày người muốn đi tiến giới ừ ta muốn đi tiến giới tự tay chém giết nàng bạch đ u vi ánh mắt kiên định Có thể. l ô nữ tử nhẹ nhàng thở ra cười lạnh một tiếng hết thể đều ở bản tọa trong lòng bàn tay chờ ta đem tiêm lịch độ một thế này trái tim cũng cầm tới liền có thể hoàn thành ta đại kế đến lúc đó mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu đều phải chết tiên giới tất cả mọi người đem phụ phục tại bản đế dưới chân ha ha ha ha, ha. nữ tử điên cuồng cười to đang lúc nàng lâm vào mình trong tưởng tượng lúc một đạo thời không kẽ n ư ớ c vỡ ra lâm dương một ngón tay từ trong đó nhô ra cái gì nữ tử tê cả d a đầu thân thể đều băng lãnh đổng t â y kia ngón tay đưa nàng đạo quả trực tiếp bắn nát thanh âm lạnh lùng từ một bên khác chuyển đến khoan đắc ý vong hình ngươi bất quá là ta tuyển định cho ta đổ i nhi đá mài đạo thôi nữ tử nghiến răng nghiến lợi sống vô tận vĩnh n g u y ệ t còn là lần đầu tiên như thế có đủ tại thiếu niên kia trước mặt nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng đáng chết đáng chết nàng hận muốn điên ngươi quá côn vọng quá tự tin ngươi cho rằng ngươi nắm trong tay hết t h ả sao nàng tại nội tâm gào thét ánh mắt điên cuồng chờ bản tôn ngưu kế đạt được nhất định phải đưa ngươi báo lột ra áp chế xương trà tấn nước vào năm đế quan cuối cùng lâm dương nhìn xem bạch đấu vi quyết định xong chưa bạch đấu vi nhẹ gật đầu ta biết sư phụ ngươi có biện pháp không cần ta liều sống liều chết cũng có thể giải quyết đây hết thảy nhưng đây là cựu hận của ta ta nghĩ mình tự tay báo thủ lâm dương nhẹ gật đầu nhận biết bạch đấu vi ngày đầu tiên nàng chính là cái này tính tình hắn cũng rất thưởng thức có thủ tất báo tính cách vậy liền yên tâm lên đường đi lâm dương vung tay lên bạch đấu vi dứt khoát quyết nhiên đạp vào vỡ vụ n t i ê n lộ vô tận kiếp nạn cùng áp lực tiến đến bạch đấu vi nghịch thiên m à đi lực lượng cường đại từ trong đó tâm t u â n ra cảnh giới phi tốc kéo lên vẹn vẹn khôi phục một k i a ký ức liền để nàng thực lực đột nhiên tăng mạnh trực tiếp đạt đến cựu tinh thiên đế vô tận kiếp nạn ở trước mặt nàng chỉ là chuyện tiếu lâm phất phất tay liền trong nháy mắt diệt đi nàng một đường tiến lên trực tiếp đánh tới tàn phá t i ê n lộ cuối cùng đối mặt tiến về tiên giới thông đạo nàng ngừng chân xoay người không thôi nhìn thoáng qua lâm dương đi thôi lâm dương đối nàng phất phất tay tạm biệt sư phụ bạch đ dứt khoát quyết nhiên một đầu đâm vào tiên giới trong thông đạo cùng lúc đó trên người nàng khí tức phi tốc kéo lên trong khoảnh khắc thẳng tới thiên tiên tri cảnh lâm dương xoay người trầm mặc đi tại trên đế lộ dù sao chuyển thế nhiều năm như vậy bạch đấu vi làm bạn thời gian của hắn nhiều nhất thành tiên lộ rốt cục lại có người thành tiên ha ha ha ha ha khế ước đ ặ t thành phong ấn bại trừ chúng ta có thể chân chính xuất thế đế lộ cuối cùng vô tận huyết thổ phía dưới lít nha lít nhít quỷ dị sông phá phong ấn lại xuất hiện trên thế gian năm đó đại chiến chúng ta bị phong ấn ở nơi này chỉ có tiên lộ lại lần nữa sinh ra mới đến lúc chúng ta mới có thể bài trừ phong ấn ha ha ha những n à y n h â n tộc ngu xuẩn còn tưởng rằng bọn hắn hậu bối có thể giết chết chúng ta nhưng thật tình không biết bọn hắn những cái k i a bao cỏ hậu bối so với bọn hắn còn nhỏ yếu nhiều vô tận quỷ dị lít nha lít nhít hiện đầy toàn bộ đế quan tiên c u n g khi thế kinh khủng đến c ự c h ạ n mỗi một vị đều tản ra ô nhiễm tiên địa khí tức tuy ý nhìn lại tối thiểu có trăm vạn không chỉ ba vị quỷ dị đẹp trai đứng tại phía trước nhất nhìn xuống đế quan bây giờ tiên lộ vừa mới khởi động lại dân tộc chân tiên không còn chúng ta thổi mỗi hơi đều có thể hủy diện toàn bộ ba ngàn giới vực bọn hắn đều khặc khặc cười、to. vui vẻ vô cùng Ừm. ba vị quỷ dị đẹp trai rất vui vẻ quay đầu liền thấy trầm mặc đi tại trên đế lộ thiếu niên áo trắng kiệt kiệt kiệt n g ư ơ i vận khí không tệ làm chúng ta xuất thế sau cái thứ nhất nhìn thấy nhân loại n g ư ơ i có tư cách thần phục với chúng ta quỷ dị nhất tộc chỉ cần n g ư ơ i đem hiện tại nhân tộc kỹ càng tình báo nói ra chúng ta cho phép n g ư ơ i làm chúng ta nô lệ sống tạm số g ư ớ i không tệ tiểu tử n g ư ơ i quá may mắn còn không cảm ơn đái đức quỷ xuống t ạ ơn chung q u n h những cái tia quỷ dị đều n ào ta rất may mắn lâm dương ngầm đầu ánh mắt băng lãnh ta không biết ta hạnh không may mắn nhưng ta hôm nay tầm tình không tốt đ ú n g phải ta là cái bất hạnh của các ngươi h a mấy cái kia quỷ dị nhóm vừa định trào phúng cười to liền đầu thân tách rời thân thể vỡ nát thành mảnh vỡ cái gì ba vị quỷ dị đẹp trai như lâm đại địch kinh hãi dị thường bọn hắn là quỷ dị thủy tổ lưu tại đế quan cuối kỳ minh chỉ cần tiên vẫn thời đại liền có thể trực tiếp hủy diệt ba ngàn g i ớ i vực giết hết cựu địch hậu bối quỷ dị thủy tổ khám phá cổ kim tương lai tính toán hết thẻ chúng sinh tuyệt sẽ không phạm sai lầm ừ ba vị quỷ dị đẹp trai nhớ tới cường đại quỷ dị thủy tổ sống lưng đều đứng thẳng lên lại lần nữa tự tin ta trăm còn có thể sợ ngươi ngươi cho rằng ngươi là tiên đế giết hắn cho ta thăng tiêm đến cầu khen ngợi cầu khen thưởng luôn có huynh đệ tỷ bội nói không biết rõ cảnh giới cựu dương đem cảnh giới để lên đến mọi người nhìn xem hậu thiên, tiên h tiên tiên h h ó a linh khí hải đạo cung h ó a long thần thiếu lục địa thần tiên vương giả thiên nhân tôn giả thiên vương nhân hoàng thiên quân thiên tôn thánh nhân thánh nhân vương đại thánh thánh tôn chuẩn đế đại đế cựu thế mỗi một thế cựu trọng thiên đế cựu tinh mỗi một tinh có cực thượng trung hạ bốn vị điệu tiên thành tiên thất bại chân tiên cựu kiếp cựu kiếp chân tiên bắt đầu độ ba hai ba hai đều vượt qua về sau liền có thể trở thành t h i ê n tiên thiên tiên cựu kiếp cựu kiếp thiên tiên bắt đầu độ thiên nhân ngũ suy đều vượt qua về sau có thể tiến rai tiên quân tiên quân trước công bố những n à y tiếp xuống cảnh giới chờ đợi tiếp xuống kịch bản lại đến thăm dò a chương một trăm bốn mươi bảy thật có lỗi khí lực dùng lứa nước điểm g i ế t trăm vạn quỷ dị đại quân tiếng sát phạt chấn động đến đế lộ phát dun cản khôn lịch u y ể n ừ lâm dương trong mắt sát cơ bắn ra đang lo không có chỗ chút giận đâu những n à y quỷ dị liền đều đụng lên đến tìm cái chết hắn ẩm vang bay ra một quyền đánh ra kinh khủng quyền phong hóa thành không gian gió lốc một kích liền bình định một mảng lớn hàng ngàn hàng vạn quỷ dị ở trong đó sụp đổ cái gì ba vị quỷ dị đẹp trai con ngươi co r i ụ c lại tiểu tử này cũng quá quỷ dị vây anh lâm dương một cước đặt xuống thiên khung đều bị hắn đ ạ p sụp đổ lập tức lại đẻ chết một mảng lớn quỷ dị chết hắn xong quyền vung v ậ y hết sức huy s á i lấy lực lượng của mình Bởi bản vì vô quá mức vô địch, hắn căn bản không hắn một quên một trường ở giữa thiên khung sụp đổ đại đ ị a lật đổ quỷ dị một mảng lớn một mảng lớn chết đi đơn giản bệnh so sâu tiến còn đê tiện trong chốc lát lâm dương đem đế lộ đều nhanh đánh vỡ nát đế lộ thiên đạo lẫn mất xa xa sắc mặt trắng bệnh nhìn xem một màn này lo lắng vị da này thật đem đế lộ đánh vỡ nát đến lúc đó tiên lộ vừa tiếp tục đế lộ vỡ nát kia việc vui coi như làm lớn chuyện ba vị quỷ dị đẹp trai bị đánh đến trầm mặc hoài nghi chính mình có phải hay không lâm vào huyễn cảnh cơ hồ trong t r ớ c mắt nửa bầu trời liền bị đánh nát mấy chục vạn quỷ dị đại quân bị diệt sát biến thành cho đủi có thể hủ cứ như vậy trong c h ư ớ c mắt đều bị tàn sát bên trên thượng tôn thu thần thông đi ta thật chịu lấy không được nữa ngài quá mạnh hóa thân của đạo trời kêu thảm lại nhiều đ ệ y miệng ta ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh băng rơi lâm dương chính giết cấp trên giờ phút này ngữ khí băng lánh cảnh c á o nói đế lộ thiên đạo lập tức ngầm miệng chẳng qua nếu như đế lộ đánh băng rơi xác thực còn phải phí sức đem đế lộ phục sinh quá phiền thoái lâm dương không thích phiền phức bản tính c h i ê m cứ thượng phong nhàm chán tiểu ra ta chơi chán hắn biết miệng lạnh lùng nhìn về phía còn lại quỷ dị đại quân đều quỷ xuống cho ta ông t h a n h â m rơi xuống đại đạo c ộ n minh một đôi bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống cái gì quỷ dị đại quân ra đầu đều dọa đến nổ tung căn bản không chịu nổi bàn tay kia b u áp dầm dầm dầm mấy chục vạn quỷ dị đại quân đều bị bàn tay to kia trưởng ép xuống đồng loạt quỷ trên mặt đất ngoa tạo ba vị quỷ dị đẹp trai dọa đến k e m chút thân thể vỡ vụn một màn này quá siêu việt tưởng tượng cực hạn một người sao có thể cường đại đến loại trình độ này đơn giản hoàn toàn không nói đạo lý a cỏ dân tộc có hán tại chúng ta căn bản không có khả năng xâm lấn thành công chỉ có triệu hoán thủy tổ giáng lâm mới có một trận chiến cơ hội mấy vị quỷ dị đẹp trai nhanh khóc lúc đầu tràn đầy tự tin xuất thế cảm thấy tùy ý cũng có thể diện tuyệt ba ngàn giới vực kết quả lại bị người trở tay liền t r ấ n áp thật sự là quỷ sinh vô thường đại tràng bao ruột non a thật sự là yêu a các ngươi liền không thể cường đại tới đâu một điểm để cho ta lại nhiều ra một chút xíu l ự c sao lâm dương rất im lặng nhà r á n h muốn tìm một cái có thể để cho ta đánh thẳng thắn chút đối thủ cứ như vậy khó một đám phế vật ba vị quỷ dị đẹp trai quỳ trên mặt đất ngay cả lời cũng không dám nói tồn tại vô tận huế nguyện lần thứ nhất như thế hoài nghi quỷ sinh được rồi các ngươi đều không có tác dụng gì đế ề lộ bị một trưởng này nhấn ra khé hở thật lớn cơ hội liền muốn vỡ nát thứ cựu đế quan chức chiến trường xuất hiện một cái so vượt sâu còn muốn sâu kinh khủng trường lớn ta nhỏ cái mẹ ruột cứu mô ra hóa thân của đạo trời mượn khóc thân thể của nàng quần áo tạ tơi da chóc thịt bong rất thê thảm nàng là thiên đạo cũng là đế lộ thế giới hóa thân Đế lâm ộ đều s ắ dương tùy ý ném ra mấy đạo hồng n g ô n g tử khí nguyên bản hủy khuất ba ba hóa thân của đạo trời giờ phút này con mắt đều sáng lên liên tục tiếp nhận tiêu mấy đạo hồng mông tử khí thượng tôn ngài cái này quá hào phóng ta một cái nho nhỏ thiên đạo cái nào tiêu thụ lên a tiêu thụ không dậy nổi liền cho ta trả lại lâm dương nhũng mày à, không, không, không, thượng tôn ngài hiểu lầm hóa thân của đạo trời không người xin lỗi liền tranh thủ kia mấy đạo hồng mông tử khí mướt sợ lâm dương cho muốn trở về ẩm ẩm đế lộ bắt đầu khép kín thậm chí không gian đều trở nên càng vững chắc nếu như bị đánh ra chóc tìm h bong liền có thể thu hoạch được mấy đạo hồng mông tử khí bồi thường lời nói vậy ta nguyện ý mỗi ngày bị đánh đế lộ hóa thân đắc ý trước đó trận đại trên kia những cái tia đại lao cùng kỳ dị giao chiến đem đế lộ đều đánh nát không biết bao nhiêu lần nó là xinh xinh lại gắt đao kết quả một điểm bồi thường đ so sánh dưới vẫn là trước mắt vị này đại lao khí quyển hào khí vượt mây a mà lại hắn còn vô cùng cường đại d i ệ t thế đại k i ế p tiện tay liền cho giải quyết vốn nên là quát tháo thiên địa thế giới bột vừa ra sân liền bị vị này một cước đạp cho chết t ố t đừng nuốt nịnh b ỡ lâm dương khoát tay háo ngươi đã quản cái này để quan vậy liền thay ta làm một chuyện đi thiên đạo hàm tình mạch mạch nhìn xem lâm dương chỉ cần là thượng tôn mệnh lệnh của ngài đừng nói một kiện chính là một vạn kiện ta cũng tuyệt không chối tử cái này mấy đạo hồng nông tử khí rót vào vô cùng trọng yếu trong lòng nàng lâm dương đơn giản có thể xương tái tạo cha mẹ hiện tại nhân tộc những n à y thiên kiêu thật sự là quá yếu khó xử đại dụng đại kiếp tiến đến tránh không được muốn ta chạy tới chạy lui cho bọn hắn chùi đ i lâm dương n é t miệng cười xấu xa lấy ngươi cho ta thiết trí mười vạn tám vạn cái năng quan khảo nghiệm liền bố trí tại cái này thứ cựu đế quan là được độ khó ngươi nhìn xem thiết trí tóm lại khiến cái này thiên kiêu bình quân đ ể cao cái gấp mấy chục lần thực lực là được a đế lộ thiên đạo m ộ t bức ngoa tạo mười vạn tám vạn khảo nghiệm ta tế bảo nào tất cả đều nghĩ xấu lắm ta cũng nghĩ không ra được a ngài là sống r i ê n vương y còn để bọn hắn thực lực trình thể đề cao gấp mấy chục lần người coi như đem bọn hắn đều bất tử cũng chưa chắc làm được a bất quá nếu là lâm dương phân phó nó nội tâm liền một chữ làm kiệt kiệt kiệt nhân tộc thiên tiêu nhóm cái này đều là vị đại nhân này mệnh lệnh các ngươi cũng đừng trách ta không là m người a đều quên ta vốn cũng không phải là người đế lộ thiên đạo xoa xoa tay nội tâm đã tại cấu tứ rất nhiều tra tấn người diệu kế nghĩ để cao thực lực liền phải nhiều kinh lịch sinh tử những n à y khảo nghiệm càng khủng bố hơn nguy hiểm liền càng dễ dàng tăng thực lực lên lớn cải tạo bắt đầu đế lộ thiên đạo nhiệt tình mười phần canh thứ nhất chương một trăm bốn mươi tám trăm vạn thiên tiêu chỉ có thể sống một người ông long đế lộ thiên đạo đang không ngừng bố trí các loại nan quan cùng khảo nghiệm lâm dương thì là nằm tại đế quan phía trên nhàn n h ã u ố n g vào rượu ngon nhìn xem đế lộ thiên đạo bận rộn thứ tám đế quan chỗ sâu hoác vũ đang không ngừng đi đường hắn vừa đánh xong thiên tiêu lôi đài một n g à n lẻ một tháng liên tiếp liền không ngừng tại trên đế lộ b ư n ba muốn tìm được lâm dương nhưng hiển nhiên sư phụ tốc độ hoàn toàn siêu việt hắn tưởng tượng một mực đổi tới thứ bảy đế quan nghe được đều là liên quan tới sư phụ truyền thuyết chứng minh sư phụ đã sớm không ở chỗ này chỗ bây giờ ta đã đi tới tất cả mọi người phía trước nhất làm sao vẫn là không thấy sư phụ b n g dáng hoác vũ rất phiền muộn sư phụ sẽ không đem ta quên đi hắn vừa đánh xong một n g h n lẻ một tháng liên tiếp thu hoạch được to lớn b a n thưởng thực lực tăng lên mấy cái lớn cấp độ lúc rất hưng phấn nhưng bây giờ tìm không thấy sư phụ lại làm cho hắn vô cùng ưu sầu ông t hư không một chương miệng rộng xuất hiện miệng rộng mở ra to lớn hấp lực theo thời thế mà sinh cái gì hoác vũ mở to hai mắt nhìn không dám tin bây giờ hắn đã đạt đến tám thế đại đế thực lực toàn thân át chủ bài bộc phát coi như cựu thế đỉnh phong đại đế cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn nhưng đối mặt cái này kinh khủng hấp lực hắn lại không chút nào sức phản kháng trong nháy mắt liền bị hút vào kia to lớn miệng bên trong vây anh lại xuất hiện hắn đã đi tới một chỗ thiên đàn bên trên những ngày này đàn phiêu phủ ở trên bầu trời không biết có bao nhiêu mỗi một cái thiên đàn bên trên đều có thiên tiêu bị hư không phun ra mê mang nhìn xem chung quanh đây là nơi nào hoặc vũ nuốt n g ụ m nước bọt trong mắt tràn đầy kiên kỵ vừa rồi kia kinh khủng hấp lực hoàn toàn là vô địch đồng thời tại đế lộ các nơi bắt thiên tiêu sau đó đem những n à y t i ê n tiêu nôn đến nơi đây đây là tuyệt đối đáng sợ đại thủ đoạn hắn đã thấy cường giả bên trong ngoại trừ sư phụ hắn sợ là vẫn chưa có người nào có thể làm được loại trình độ này đế lộ quả nhiên kinh khủng hắn cảm khái nói các ngươi đều là ta chọn chúng thiên tài có tư cách tiếp nhận truyền thừa của ta bất quá có thể tiếp nhận ta truyền thừa chỉ có thể có một người các ngươi sẽ tiến hành liều mạng tranh đấu giết tới chỉ còn người cuối cùng nếu như không tiến hành sát phạt người liền sẽ bị đào thải đào thải kết quả chỉ có chết thanh lanh thanh â m truyền khắp toàn bộ thiên đàn k h ô n g vực sau một khắc từng cái thiên đàn cũng bắt đầu bộ phát đại chiến ngoa tạo còn muốn tiếp tục võ đài hoác vũ m ộ bước hắn đều đánh nôn c、so, ông hắn xuất hiện tại một đạo màu bạc thiên đàn bên trên ngân sát thiên đàn bên trên thiên k i ê u đều là vượt qua nhóm đầu tiên tuyển chọn trong c h n g có một siêu cấp thiên tiêu từng cái khí thế cường đại uy vũ bất phẳng hiển nhiên bối cảnh đều rất lớn chúng ta đều là đỉnh cấp thế lực lớn hậu bối tại ba ngàn giới vực ai dám nói với chúng ta một chữ không nhưng ở nơi này lại giống như là đấu thú trường nô lệ đang chém giết lẫn nhau một vị người mặc hoàng kim giáp thiên kiêu không cam l ò n g đứng ra nếu như chúng ta đều đã chết đem chấn động ba ngàn giới vực người đảm đương n ổ i sao hắn trùng thiên chất vấn ba ngàn giới vực là cái thá gì cũng xứng ta đến đảm đương kia lệnh lùng nữ t ử thanh âm rất kiêu ngạo nàng trực tiếp hiện hóa ra hai ngón tay nhẹ nhăn bóp liền đem kia hoàng kim giáp thiên kiêu bóp nát các người trong mắt ta con kiến cũng không bằng không dựa theo yêu cầu của ta lấy lòng ta liền chuẩn bị đi chết đi b a n g lanh thanh em rơi xuống lập tức liền tiêu tán chỉ có thể chiến rất nhiều thiên tiêu đều nhữ mày mặc dù bọn hắn xông qua đế lộ thực lực đều thu được to lớn tăng lên vừa rồi chết vị k i ê u hoàng kim giáp thiên tiêu càng là một vị b ả y thế đại đế lại bị dễ dàng như thế bóc chết bọn hắn căn bản không phản kháng được chỉ có thể thuận theo đáng chết hoác vũ cắn răng nữ tử này thật là đáng sợ đoán chừng so với sư phụ cũng sẽ không tranh lệch quá nhiều chỉ có thể chiến chín mươi tám vị đỉnh cấp thiên tiêu chém giết cùng một chỗ khí thế kinh người mỗi cái đều là bảy thế trở lên siêu cấp đại đế cực đạo pháp tắc b ắ n ra để cho người ta hoa mắt thần mê suy suy suy hoắc vũ vết thương đầy người cuối cùng y nguyên dựa vào rất nhiều át chủ bài t h ắ n g được linh hoàng m á u thiêu đốt thân thể của hắn thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục ông cuối cùng hắn xuất hiện tại một tòa huyền hoàng đế kim đúc thành thiên đàn bên trên một đạo lại một đạo thân hình xuất hiện hoàng kim trên này lại có chín mươi chín vị thiên kiêu xuất hiện mỗi cái đều là ngàn dặm mới tìm được một từ trong đống người chết rét ra tới tuyệt thế thiên tiêu tối thiểu đều là tám thế trở lên tuyệt thế thiên tiêu. Cái gì? h o á c vũ con ngươi co r ụ t lại điều này đại biểu tia nữ nhân thần bí đồng thời tại đế lộ c ấ p giật hơn trăm vạn thiên tiêu đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào trăm vạn thiên tiêu giết tới chỉ còn một người cỡ nào tàn khốc tuyển chọn phương thức những này đứng tại đỉnh phong đại nhân vật thật chẳng lẽ đem tu sĩ tầm thường cũng làm thành sâu kiến chớ nói chi là bọn hắn căn bản không phải tu sĩ tầm thường đều là các đại giới vực đỉnh cấp thiên tiêu kẻ yếu số lượng lại nhiều cũng không có chút ý nghĩa nào ta chỉ cần mạnh nhất một cái kia nữ tử thần bí rốt cục hóa hình mà ra nàng cực hạn vẻ đẹp sắc mặt băng lánh mạ yêu diễm mặc trên người thấu xa váy mỏng băng cơ ngọc cốt tần ẩn có thể thấy được cũng không có mặc vỡ dày chân ngọc phiêu đáng trên không trùng đoá đoá đạo liên theo cước bộ của nàng sinh ra nâng nàng thân thể nữ tử đạm mạ quét mắt một vòng các ngươi như này xem như sâu kiến bên trong cái đầu tương đối lớn có tư cách biết ta tên thật tên ta anh băng đánh đi cái cuối cùng người đứng ở chỗ này mới có tư cách cùng ta đối thoại tiền bối một vị tuyệt thế thiên kiêu mở miệng đổng tuyệt thế thiên kiêu đầu lâu nổ tung thi thể ngã xuống đất anh băng thu ngón tay về ta nói qua cái cuối cùng người đứng ở chỗ này mới có tư cách nói chuyện với ta đáng chết n g ư ơ i có chút quá cuồn vọng lao tử đến từ tiên giới thiên nguyên tông ngươi chẳng lẽ ngay cả thiên nguyên tông mặt mũi cũng dám không cho một vị nữ tử đứng dậy cầm trong tay bảy tầng tiên tháp ta cái này trong tháp phỏng ấn tiên quân một kích toàn lực ngươi nếu không thả ta ta liền đưa ngươi đ á n h giết ha ha ha ha ta sống thời điểm coi như ngươi thiên nguyên tông lao tổ đều muốn cầu làm ta nô b ộ c thiên quân một kích toàn lực ngươi là đang giảng cái gì chê cởi sao anh băng nhất câu chỉ đem t i ê bảy tầng bạo tháp hốt tới một ngụm liền đem nuốt vào trong miệng m i ế n chặt hầm rằng vậy mà đem t i ê tiểu tháp trực tiếp nhai nát nuốt vào thiên nguyên tông tiên giới nữ thiên kiêu lập tức thân thể vỡ nát thần hồn đều vỡ vụn lộ cộc c đông đảo ngàn dặm mới tìm được một tuyệt thế thiên kiêu áp lực đều n ù i lớn trong mắt lóe lên quyết tuyệt s á t ý vô luận bọn hắn trước đó có bao nhiêu truyền kỳ nhưng bây giờ bất quá là vị nữ tử này trong mắt sâu kiến mà thôi tiện tay có thể lấy bóp nát canh thứ hai chương một trăm bốn mươi chín phục sinh chính là phục sinh đ o ạ n hôn cờ phong ấn tiên quân một kích toàn lực tiểu tháp đều bị nhai nát g n tiên giới tông môn lão tổ gặp đều nốn cấp làm nô bục thật là lớn, bài, thật là lớn uy nghiêm những ngày thiên kiêu nhóm đều cực kỳ chấn động thiên đế phi thăng là trời tiên lại độ cựu kiếp lại vượt qua thiên nhân ngũ suy mới có tư cách trở thành t i ê n quân một tôn tiên quân tại tiên giới đều có thể được xưng ơ tụng một phương cường giả kết quả vậy mà như thế không bị nữ nhân này để ở trong mắt đế lộ coi là thật tàng long hoa hổ kinh khủng như vậy không hổ là trận đại chiến kia chiến trường trong truyền thuyết ngay cả tiên đế quỷ dị thủy tổ đều từng ở chỗ này giao thủ qua tiên giới cự đầu đều ở nơi này vẫn lạc đếm rõ số lượng tôn nàng sẽ không chính là vẫn l ạ tại nơi này tiên giới cự đầu một trong đi những n à y thiên tiêu nội tâm đều đang điên cùng suy nghĩ cũng không biết nàng cùng sư phụ ta đến tột cùng ai mạnh hơn hoắc vũ cũng cảm nhận được một cỗ cảm giác hít thở không thông loại này tuyệt vọng thực lực sai biệt hắn chỉ trên người lâm dương cảm thụ qua giết những n à y nàng già mới tìm được một thiên tiêu đều gào thét bắt đầu t r i n h chiến mỗi người đều không thể khinh thường đều ẩn giấu đi cường đại át chủ bài cùng thực lực đáng sợ mỗi người đều là hoắc vũ gặp phải mạnh nhất cấp bậc đối thủ hắn chưa từng như này gian khổ qua trước đó bị cường giả vây đánh nhưng n à y chút cường giả dù sao không phải ôm liều mạng tranh đầu ý chí mà những n à y thiên tiêu là thật ôm ngơi chết ta sống tâm thái không để lại dư lực sát phạt quá gian nan bất quá mười phút hắn liền bị đánh giết vũ hóa thần thể k í c h phát một lần nữa phục sinh ừ n anh băng hiển nhiên chú ý tới nơi này ánh mắt có một ít ba động thú vị ngoa tạo người còn có thể phục sinh chơi lại đâu không ít thiên kiêu đều chú ý tới s á t cơ bắn ra bọn hắn cũng không thể để hoắc vũ ngư ông đắc lợi trước hợp lực giết hắn Tốt. lập tức liền có hơn mười vị thiên kiêu lao đến bắt đầu vây công hoắc vũ hoắc vũ một bức làm sao hắn ở đâu đều là bị vây đánh vận mệnh thật là không có thiên lý hắn căn bản nhịn không được hơn mười vị kinh khủng thiên tiêu vây rết rất nhanh lại bị rết chết bất quá hắn đã sớm ăn vào bất tử dược sống thêm lời thứ hai mượn nhờ vũ hóa thần thể đặc tính phục sinh đông đảo thiên tiêu một mặt một b ư ớ c lại x u ố n g lại ngươi nhà phục sinh thủ đoạn thật nhiều a càng nhiều thiên tiêu gia nhập vây rết mệnh của ta làm sao lại khổ như vậy a hoặc vũ miệng đầy đ ắ n g chát cảm giác mình thật sự là mệnh đổi nhiều thăng trầm a a a rất nhanh hắn lại bị rết bất quá mượn nhờ tại thiên tiêu lôi đài đạt được hồi hồn tiên giáp hắn lại lần nữa phục sinh cảm giác ta bị sai sao hắn làm sao mỗi phục sinh một lần liền cường đại một đoạn vây công thiên tiêu trong lòng dâng lên vô danh lửa đều nổi giận mọi người đừng lại đánh trước tập kích giết chết hắn nếu không chúng ta cuối cùng vô luận người nào thắng chắc là phải bị cái này lao lục đánh cắp thành quả thắng lợi vũ hóa thần thể thời gian cùn đồ đã đến tiến ra tám thế đại đế về sau hắn vũ hóa thần thể thời gian cùn đồ càng thêm ngắn còn có thể sống ta mẹ nó nhìn ngươi có thể phục sinh mấy lần những n à y thiên tiêu cũng g i ế t đỏ c ả mắt điên cuồng đánh g i ế t hoác vũ có ý tứ xác thực có ý tứ anh băng hai tay ôm ngực lạnh lùng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười vê anh hồi thiên đan phục sinh vê anh bất tử dược phục sinh vê anh vũ hóa thần thể làm lạnh lại tốt phục sinh vê anh theo h o c vũ một lần lại một lần mạo hiểm phục sinh lực lượng của hắn trở nên càng thêm cường hành lần thứ ba phục sinh hắn còn chỉ có thể tới kịp kéo một người cùng chết liền bị vanh sát lần thứ sáu phục sinh hắn liền có thể miễn cưỡng mang theo hai người cùng chết hắn giết người càng ngày càng nhiều vây giết hắn người càng ngày càng ít cứ kéo dài tình huống như thế hắn giết chóc tốc độ càng lúc càng nhanh cỏ những n à y thiên tiêu như là g ặ p ma r a đầu đều run lên gặp được q u ỷ tên m ắ t con này là bất tử chi thân sao quá mẹ hắn quỷ dị bọn hắn luôn uống bọn hắn đã nhớ không rõ đây là lần thứ bao nhiêu giết chết h o á vũ hơn chín mươi vị thiên tiêu bây giờ bị giết chỉ còn hơn ba mươi người mà bây giờ hoắc vũ mỗi một lần phục sinh trực tiếp liền có thể mang đi mười mấy thiên tiêu mới bị vây g i ế t nói cách khác nếu như bọn hắn n g h ị không ra cái đối sách hoắc vũ lần sau phục sinh làm không tốt liền phải đem đoàn bọn hắn l á n diệt mặc kệ ta ngả bài bản thiếu ra đến từ tiên giới minh thổ một vị minh thổ thiếu niên xuất ra một đạo hồn cờ đây là đoạn hồn cờ chỉ cần bị nó đánh trúng chính là triệt để tử vong lợi dụng thủ đoạn gì đều không thể lại phục sinh vậy ngươi không còn sớm lấy ra thiên tiêu nhóm đều mắm nói minh thổ lao chủ tự mình luyện chế duy nhất một lần pháp khí phẩm giai cực cao cực kỳ chất quý các ngươi biết cái gì cho ta ngăn trở hắn ta để kích thích đoạt hồn cờ minh thổ thiếu niên nổi giận gầm lên một tiếng cái khác rất nhiều thiên kiêu đều gật đầu giờ phút này cũng không đoái hoài tới lại tranh cái gì đúng sai bọn hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian giết chết hoắc vũ đoạt hồn cờ hoắc vũ trong mắt lóe lên lo lắng lâm dương từng nói qua tại hắn chưa trưởng thành trước đó cái này đoạt hồn cờ là ít có có thể khắc chế vũ hóa thần thể binh khí một trong không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này đ ư phải đáng chết đáng chết nhất định phải tại đoạt hồn cờ kích hoạt trước đó giết chết tất cả mọi người hoắc vũ sát cơ vô tận linh hoàng máu toàn bộ thiếu đốt thiên nhãn đều nhuốm máu liều mạng một lần hắn điên cuồng lấy thương đ ổ i thương lấy mạng đ ổ i mạng điên cuồng đến cực hạ ta không thể chết không thể cô phụ sư phụ đối ta kỳ vọng hắn ý chí hóa một sâu trong linh hồn bán ra trước nay chưa từng có năng lượng suy suy suy suy hắn tình trạng đạt được cực h ạ n thăng hoa cả người đắm chìm trong đặc thù trạng thái chiến đấu bên trong vẹn vẹn mấy hơi thở liền xinh xinh xé nát tám vị ngàn dặm mới tìm được một tuyệt thế thiên tiêu cái gì những n à y thiên tiêu gấp minh thổ lúc nào có thể tốt minh thổ thiếu niên trong mắt lóe lên một tia g à o hoạt lập tức lập tức kỳ thật hắn đã tùy thời có thể kích phát đoạt hồn cờ chỉ là muốn mượn hoắc vũ giết chết càng nhiều người thôi đáng chết hoắc vũ lâm vào cực hạn thăng hoa trạng thái bên trong một đường liên sát mới bước giết m ộ ư ơ i người hơn ba mươi vị thiên tiêu rất nhanh liền đều bị hắn chém giết mà hoắc vũ cũng đã d ầ u hết đèn tắt thân thể tất cả đều là vết thương trí mạng chỉ treo một hơi hướng về minh thổ thiếu niên đánh tới chết đi minh thổ thiếu niên đoạt hồn cờ tế ra trong nháy mắt đem hoắc vũ hồn phách cướp đi hoắc vũ thi thể hóa thành cái xác không hồn rơi xuống bầu ha ha ha ha là ta thắng là ta thắng ta sống xuống tới minh thổ thiếu niên vui đến phát khóc kích động quát anh băng ánh mắt bình tĩnh quan sát hết thảy khoe miệng lộ ra nụ cười quái dị thăng thêm đến cầu khen ngợi khen thưởng c h ư một trăm năm mươi nghe nói ngươi đang tìm ta đ ổ n g sau một khắc minh thổ thiếu niên ánh mắt c ũ n g biến trong tay đoạt hồn cờ nổ tung một đạo thôn thiên phệ địa kinh khủng linh hồn từ trong đó tránh thoát mà ra cái gì đây là thôn thiên hồn minh thổ thiếu niên con mắt chừng đến căng tròn vừa muốn nói gì thân thể của hắn liền bị nuốt thiên hồn cắn một cái nát máu thứ cựu đế quan phía trên lâm dương cũng có cảm ứng ánh mắt nhìn qua tại phát hiện hoắc vũ lúc lâm dương liền nhìn ra hắn đồng thời có thiên nhãn linh hoàng máu vũ hóa thần thể cùng thôn thiên hồn trình độ hiếm hoi cũng là lúc trước đến sau thôn thiên hồn so vũ hóa thần thể còn muốn hy hữu đáng sợ c ũ nếu g như m h t người đồng thời có được vũ hóa thân thể cơn giả nhược điểm chính là linh hồn thân thể có thể vô hạn trùng sinh nhưng linh hồn bị nhằm vào liền ngọn cụ tỏi nhưng mà hoắc vũ đồng thời có thôn thiên hồn đền bù cái này một nhược điểm thôn vệ hết thạy để linh hồn trở nên càng mạnh nếu như một người đồng thời có được vũ hóa thân thể cùng thôn thiên hồn đồng thời đều đạt tới cực hạn kia cơ hồ thật đồng đẳng với bất tử chớ nói chi là hoắc vũ còn có có thể khám phá hết thẻ thiên nhãn cùng cấp tốc khôi phục thương thế lâm thời để cao sức chiến đấu linh hoạt máu quả thực là một cái hoàn mỹ máy móc chiến đấu c h ắ c không được đánh giá hắn vì ứng kiếp mà thành thiên tiêu quả nhiên rất hoàn mỹ lâm dương hài lòng nhẹ gật đầu nếu như tiến hành bồi dưỡng hoắc vũ hoàn toàn có thể thay hắn làm rất nhiều chuyện phiền thoái loại này trời sinh nhân v ậ t chính bồi dưỡng lại không phiền phức tùy tiện tìm một đống người đi giết hắn chính hắn ngay tại trong nguy cấp mạnh lên quả thực là lâm dương thấy qua mạnh nhất công cụ người. người rất không tệ có tư cách làm truyền nhân của ta anh băng thanh âm rất lãnh đạo ngươi hiểu lầm người mất quá, quá là cái sâu kín thôi vì sao không nguyện ý bái ta làm thầy anh băng n h í sau mày hơi kinh ngạc mà hỏi ta bực này tồn tại cương đại tùy tiện ban cho ngươi một điểm truyền thựa liền đầy đủ ngươi tung hoành ba giới vực ngươi chỉ cần chịu tu luyện ngày sau tùy tiện liền có thể xương bá tiến giới chẳng lẽ cái này không tốt sao Cái n sư sư ha ha, sự cường đại của ta ngươi cũng nhìn thấy đừng nhìn ta hiện tại nửa chết nửa sống trạng thái nhưng dù vậy tiên giới cũng ít có người là đối thủ của ta chớ nói chi là loại này rác rưởi địa phương Tiên bối phụ n nói thân a g phản phụ bội sư của hắn đ vì hôn thê cùng nhạc phụ đường tam để hắn miếm đến nhất tuyệt vọng hương vị là lâm dương đem hắn từ tuyệt vọng cùng tính mịch bên trong cứu vớt ra cái loại cảm giác này cả đời khó quên hắn đã đối lâm dương khăng khăng một mực bất kỳ người nào cũng không có khả năng thay thế lâm dương trong lòng hắn vị trí ha ha ngươi nhưng không có quyền cự tuyệt anh băng có chút thẹn quá hóa giận trong mắt lóe lên vẻ âm trầm toàn bộ thế giới đều bởi vì phẫn nộ của nàng mà âm trầm xuống cảm giác gáp bách cực đoan kinh khủng người cái tia sư phụ ở đâu hắn không đồng ý ta liền giúp hắn đồng ý anh băng thanh âm lạnh t ấ u xương ta không biết ta cũng đang tìm hắn hoắc vũ chìm d ừ n g một chút mà lại coi như ta biết ta cũng sẽ không nói cho người tiền bối xin ngài dẹp ý niệm này đi người coi như giết ta ta cũng sẽ không đồng ý ha ha ha ha ha anh băng n ử a mặt lên trời cười to thiên địa cùng run tốt, tốt tốt tốt người cần phải biết rằng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cự tệ ta các ngươi đôi thầy trò này rất tốt nàng ngọc thủ nhấn tại hoác vũ thiên linh trong mắt sát cơ lộ ra nhân quả chi đạo hiện hiện hắn sư t ô n chỗ ông nhân quả lõe lên một cái sau đó liền trở nên yên lặng cái gì anh băng không dám tin mở to hai mắt nhìn không có nhân quả chỉ có hai loại khả năng một hoác vũ căn bản không có sư phụ hai sư phụ hắn đã sớm nhảy ra nhân quả trói buộc cảnh giới cao đến không cách nào tưởng tượng ừ người tại hồ ta người căn bản không có sư phụ anh băng trong mắt lạnh lẽo nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng loại tình huống thứ hai vậy quá hoa đường quá buồn cười、à. hoắc vũ cười lạnh một tiếng cũng không để ý đến nàng dám g ặ t ta đi chết anh băng trong mắt lấp lóe dày đặc sắc cơ một trưởng hướng về hoắc vũ vô tới ngươi thôn thiên hồn còn không có trưởng thành đến cực h ạ n ta một trưởng liền có thể để ngươi triệt để hồn phi phép tán ngươi kêu cầu thí vũ hóa t h ầ n thể ở trước mặt ta chẳng phải là cái gì hoắc vũ bình tĩnh gật đầu ngươi dạng này c ư ờ n giả g muốn giết ta tự nhiên có một vạn loại thủ đoạn tới đi ta hoắc vũ cả đời này có thể gặp nhiều như vậy phong cảnh có thể đang lâm cựu thế đại đế đã là ta trước đó chưa hề cảm tưởng phân khích đáng giá vậy ta liền thành vào ngươi anh băng sát cơ đạt tới đ ỉ n h phong một trưởng vô u ố n g dưới nhưng ngay tại một trường này muốn đập tới h o á c vũ thiên linh thời điểm h o á c vũ trước mặt không gian đột nhiên vỡ ra một ngón tay từ trong đó điệp ra dễ như chở bàn tay chặn bàn tay của nàng s ù i anh băng bàn tay trong nháy mắt bị tay kia chỉ điểm bạo biến thành một mảnh huyết vụ cái gì anh băng trong nháy mắt lông tơ đ ứ n g đấy ra đầu tê dại bay ngược mà ra nghe nói ngươi đang tìm ta bình thản t r a hỏi từ khe hở một bên khác chuyển đến anh băng định thần nhìn lại chỉ thấy một vị thiếu niên áo trắng an ổn ngồi tại đế quan đầu tường trên đế chính đạo mạc nhìn xuống nơi này tia ê siêu thoát khí tức không nhiễm bụi bặm không dính và pháp cao quý đến không thể nói nói lộc cộc anh băng nuốt nước miếng một cái chỉ là trong n g á y mắt đầu gối của nàng liền như n h u ộ n ra nhịn không được theo bản năng quỳ xuống trong t h á n g chốc h o á c vũ trong lòng điện quang b á c h chuyển vô số loại cảm xúc lướt qua cuối cùng chỉ biến thành một câu sư phụ ngư bức cuối tháng nghỉ ngơi một ngày hôm nay liền một canh ngày mai ngày một tháng bảy khôi phục bình thường đổi mới tại sao có thể như vậy anh băng không dám tin nhìn xem thiếu niên áo trắng thân ảnh con ngươi chấn động kịch liệt có thể cho nàng loại này cảm giác g á c bách tồn tại cho dù là tại nàng toàn thịnh thời kỳ cũng cơ hồ chưa từng thấy mấy vị nhưng mà tại tiên vẫn thời đại ba ngàn giới vực loại này lùi bại vắng vẻ chi địa thế mà thấy được một tôn đáng chết hắn làm sao không nói sớm hắn sư tôn vậy mà như thế cường đại anh băng cắn răng nghiến lợi nhìn về phía hoác vũ nếu như hoác vũ nói sớm lâm dương mạnh như vậy cho nàng một trăm cái lá gan nàng cũng không dám uy hiếp hoác vũ chuyển ném môn hạ của nàng liền ngươi nghĩ khi dễ đổ đệ của ta lâm dương nhàn nhạt hỏi không dám anh băng liên tục túi đầu ta cũng không biết tiền bối ngải là hắn sư tôn xin ngài rộng lượng ta vô c h i lâm dương ma sát một chút cái cảm cười lạnh một tiếng một câu xin lỗi liền xong rồi anh băng xứng sở không biết tiền bối có gì chỉ giáo a lâm dương ánh mắt dần dần băng lãnh một chỉ điểm ra kinh khủng lực lượng pháp tắc bắn ra trực tiếp tức mất anh băng bể khổ đạo quả cái gì anh băng toàn thân giết run đạo quả bị hủy cảnh giới của nàng cũng là rất xuống ngàn trượng nhưng giờ phút này nàng căn bản không còn tâm tư thi những này câu trả lời của nàng để vị này trí cao tồn tại phẫn nộ nàng nhất định phải lắng lại lựa giận của hắn nếu không một tôn nhảy ra n h ữ n quả hiện nay cũng có thể diệt nhân đạo quả vô thượng tồn tại muốn giết nàng rất dễ dàng ta sai rồi ta sai rồi anh băng không ở dập đầu tiền bối ta nguyện ý làm ngài nô buộc mặc cho ngài phân công nàng tính tình cao ngạo nhưng lại cao hơn ngạo trước thực lực tuyệt đối cũng lộ ra yếu ớt không chịu nổi lâm dương ánh mắt trầm tĩnh nhẹ gật đầu một chỉ điểm ra đem nô ấn chồng vào anh băng thể nội anh băng thở dài bây giờ nô ấn đều r i e o xuống hết thệ đều thành định cục nàng p h à m là có gây bất lợi cho lâm dương suy nghĩ linh hồn đều sẽ nổ tung hối hận a quá hối hận nàng cảm khái bất quá là bắt lấy trăm vạn cái thiên tiêu lẫn nhau chém giết việc nhỏ thôi ai biết vậy mà liên lụy ra khủng bố như vậy một vị tồn tại chức chủ nhân ngài có ra l ệ n gì anh băng rất nhanh liền đổi giọng người đi tiên giới tìm một người tìm được về sau đương nàng người hộ đạo lâm dương đem bạch đấu vi khí tức hình tượng mô phỏng ra bạch đấu vi mặc dù lấy cựu tinh thiên đế thực lực thành tiên nhưng thành tiên sau cũng bất quá là một tôn thiên tiên thiên tiên tại trong tiên giới tính không được cường giả vẫn là cho nàng an bài một cái người hộ đạo tương đối ổn thỏa được anh băng gật đầu nhớ kỹ lâm dương yêu cầu ừ n đến đây đi lâm dương nhất nghiệm liền đem hai người từ thứ bảy đế quan chuyển rời đến thứ cựu đế quan chủ nhân ta đi anh băng thăm viếng về sau liền chuẩn bị tiến về t h n giới người chuẩn bị cứ như vậy không người không quỷ đi lâm dương t r e o kẹo hỏi anh băng s ư ớ n g sở nàng bây giờ xen vào thời khắc sinh tử lại bị lột đạo quả tiến về tiên giới s á t thực rất nguy hiểm ngưng lâm dương một chỉ điểm hướng anh băng a a a anh băng nhịn không được kêu thành tiếng loại này tái tạo thân thể cảm giác quá sung sướng rất nhanh nàng liền bị lâm dương tái tạo tân sinh thân thể trọng tân ngưng tụ linh hồn cũng viên mãn t h ha ha ha ha. lâm dương nhịn không được cười ra tiếng lắc đầu đạo quả là cái gì ta nghe không hiểu hắn còn tại trong bụng mẹ liền nắm giữ hoàn chỉnh ba ngàn đại đạo thật đúng là không biết cái gì là đạo quả đại đạo diễn sinh đại đạo chi căn đại đạo chi căn sinh ra đại đạo chi thụ đại đạo chi thụ lan tràn đại đạo mạch lạc đại đạo mạch lạc thai ngén đại đạo chi quả cũng chính là đạo quả hắn sinh ra nắm giữ bản chất nhất đại đạo mà đạo quả tương đương với đại đạo cháu trai cháu trai hắn tự nhiên không tiếp xúc qua a cái này anh băng ngộng trong lúc nhất thời không biết nên n h ả danh cái gì tốt được rồi ngươi đã tái tạo sinh tử có thể đi t i ê n giới lâm dương khoát tay áo hắn cũng lời cùng anh băng giải thích h ả o h ả o tu hành đi chờ ngươi đến ta cảnh giới này ngươi liền đã hiểu cần tuân chủ nhân dạy bảo anh băng chỉ có thể gật đầu nói phải đặt tới n g à i cảnh giới này ta ngay cả ngươi là cái gì cảnh giới ta cũng nhìn không ra càng đừng để đ ặ đến nàng xoay người tiên lực bắn ra đặt chân ở trên tiết lộ vốn là tiên đặt ở tiết lộ Cũng sư ẽ không dẫn phát phạt,、nàng、phiêu nhiên dẫn trừng nàng tiến vào trong tiên liên giới. mà vào đi, s phụ hoặc vũ rất vui vẻ rốt cục lại gặp được sư phụ nhưng không đợi hắn t h ă m viếng chỉ thấy lâm dương dội ra một chân một cước đem hắn đã bay hoặc vũ một mặt mộng bức xuất hiện tại thứ cựu đế quan trước cửa thành ngầm đầu liền thấy một vị mỹ nữ xuất hiện ở trước mặt hắn đẹp nữ đế đường hóa thân m ỉ m cười lâm dương đại nhân tại đế quan bố trí rất nhiều khảo nghiệm cần vượt qua những ngày khảo nghiệm mới có thể thông quan a hoặc vũ mặt sụp đổ lại khảo nghiệm bất quá rất nhanh hắn liền tỉnh lại cầm trong tay địa ngục chi kiếm vọt vào đế đóng cửa thành mặc dù sư phụ khảo nghiệm đều rất khủng bố nhưng một đường m à đến thực lực của hắn đúng là phi tốc kéo lên loại này khảo nghiệm người khác cầu đều cầu không đến hắn hẳn là cảm thấy cảm ơn cùng hạnh phúc đế lộ hóa thân nhìn xem hoác vũ đi vào cửa thành khắc khắc cười một tiếng vô c h i người trẻ tuổi nhà đế quan nội mười vạn tám ngàn đạo cửa ải ngươi chậm dãi sông a mà lại lâm dương đại nhân đã phân phó đối n g ư ơ i ngầm thừa nhận mở ra địa ngục thí luyện hình thức ngươi liền h ả o hảo hưởng tụ đi Ừ ta có được giống như ngươi tất cả thể chất át chủ bài bảo vật n g ư ơ i giết ta liền có thể q u ả quan ta giết ngươi ngươi liền chết thật giả hoác vũ khỏe miệng nhấc lên một tia cười lạnh ta chính là thiên đạo mô phỏng ra hình chiếu tuyệt sẽ không phạm sai lầm ngươi nhất định phải chết ngoa tạo đi lên liền chơi như thế lớn hoác vũ một bức loại tình huống này hắn nghe nói qua bình thường đều là cổ đại đại năng dùng để vây khốn tử địch trung cực sát trận đây rốt cuộc là thí luyện vẫn là muốn lộng chết hắn hắn cùng tấm gương hoác vũ đối chiến không ngoài sở liệu một nén nhang không đến hắn liền chết vũ hóa thần thể chúng sinh sau khi cường hóa hoắc vũ tùy tiện g i ế t tấm gương hoắc vũ nhưng này tấm gương hoắc vũ vậy mà cũng vũ hóa sau cường hóa c h g sinh vê anh một k h ắ c đồng hồ về sau hoắc vũ chế i n tử c h g sinh cường hóa một phút sau tấm gương hoắc vũ chế i n tử c h g sinh cường hóa mà nó không thể dặn này đây không phải tại bộ này em bé đâu hoắc vũ một bức đánh như vậy xuống dưới chẳng phải là muốn đánh tới thiên hoang địa lão một mực đánh tới đại đạo đều ma diện cũng không còn cách nào hình chiếu khổ a sư phụ ngươi sợ không phải đang chơi ta đi hắn bi thảm la lên vâng nhưng là tấm gương hoắc v ũ không cho hắn cơ hội thở dốc một lần nữa nhau à o tới. đ ầ đành phải nên chiến. phải loại Các tới h nhiều lần ra, nhưng đối phương có được cùng mình thủ đoạn giống nhau, ủ đoạn đối được đoạn đương lần cùng giống tương ra, có v đều được Đáng đấu đến đối chiếu thuế buồn sau là lực một nếm cảm mình mặt mình chết. thể thử trong từng thấy thẳng thần thể. dết chết.、Hiện、tại tổng kết tin tức như sau. Hắn là cái Căn Chỉ có chiến Hoác chưa Căn phá biến. Hiện sư như như phụ không hóa không dạy. vậy, năng bản nôn bản A. Vũ vũ nhưng biết khó khăn đi dễ tại ngắn mũi chiến đấu bên trong trưởng thành đến đủ để nhẹ nhõm ngược sắt vừa phục sinh lúc mình trình độ thật quá khó khăn không biết chết bao nhiêu lần thử bao nhiêu lần sau hoặc vũ rốt cục thành công chân chính siêu việt bản thân triệt đ ể diệt s á t tấm gương hoắc vũ ta bằng vào ta tâm đoạt thiên tâm siêu việt bản thân chính là siêu việt thiên đạo hoắc vũ trong lòng tươi sáng giờ k h ắ c này tâm hắn giữ thiên tể vê anh một viên trói mắt sao trời tại trong linh hồn của hắn dâng lên thiên đạo anh minh k h ắ c ở trong linh hồn của hắn thấn t h ă n g thiên đế cảnh cái này tốc độ lên cấp sợ rằng không ai dám tin a hoắc vũ giờ phút này rất kiêu ngạo tự tin phi phàm đi tới tiếp theo thí luyện cửa ả i bên trong sau đó hắn trong nháy mắt liền một bức tự tin ầm vang sụp đổ ở trước mặt hắn mười cái gương dựng nên mười vị tấm gương hoắc vũ từ trong đó đi ra trong mắt mang theo vẻ trào phúng trên thân đều tràn ngập nhất tinh thiên đế khí tức khủng bố mười cái mẹ nó ai thiết trí cái này thí luyện con mẹ nó ngươi điên rồi hoắc vũ ngửa mặt lên trời gào k h é t quá tuyệt vọng hắn nghĩ tới biến thái nhất khảo nghiệm chính là cửa hải tiếp theo xuất hiện hai mặt tấm gương ai biết trực tiếp xuất hiện mười cái giám phu ta thiên đạo nổi giận vung tay lên địa ngục độ khó thăng cấp biến thành thần thoại độ khó ông hoắc vũ sau lưng lại mười cái gương sinh ra mười đạo tấm gương hoắc vũ thân ảnh từ trong đó đi ra ta sai rồi mới vừa rồi là ta không đúng c ả cho ngươi quỳ xuống hoắc vũ khóc không ra nước mắt đánh hai mươi cái mình có thể nói là hắn phải chết không nghi ngờ v a n h không ra hắn sở liệu trong nháy mắt hắn liền bị hai mươi vị tấm gương hoắc vũ trực tiếp vênh thành c ặ t bã cùng lúc đó thứ bảy đế quan xích long máu quật xích long thiên tử tắm rửa thiên tử máu từ chỗ sâu nhất đi ra ánh mắt phức tạp tiên tổ không nghĩ tới ngươi là vẫn lạc tại nơi này ta thủy tổ thế m ạ cường đại như vậy hắn bây giờ đã phát triển đến lục thế đại đế cái này lúc trước là không dám tưởng tượng phải biết xích long vương triều trước đó thế nhưng là ngay cả một tôn chuẩn đế cũng không tìm tới ta được đến đây hết thảy đều là bởi vì ân công a hắn cảm khái tiếp tục tiến lên nghĩ gặp lại lâm dương một mặt thứ tám đế quan cơ tinh hạ phượng vũ thanh khâu cựu vĩ mấy cái đi cùng một chỗ đều thu được to lớn tăng lên lâm đại ca cho chúng ta kỳ n g ộ địa đồ quá ngưỡng bức một đường gặp phải đều là tính so sánh giá cả cao nhất kỳ n g ộ đơn giản giống như bậc hắc tăng thêm t i ê một bình c à n cơn rượu thật sự là tạo hóa vô t ậ n bọn hắn cơ bản cũng đều để cao đến tám thế đại đế tiêu chuẩn khí tức cứng hãn bất quá thứ tám đế quan cũng tìm không thấy lâm dương đại ca hắn hẳn là đi thứ cựu đế nhốt chúng ta cũng lên đường đi t h a n h khâu cựu vĩ đề nghị Tốt. đế x ư ơ n g v ư ợ t sâu diệp tiêu kích hoạt lên thể nội hoang cổ thánh thể viêm đế huyết m ạ n h thực lực cũng thu được to lớn tăng lên nếu không phải lâm dương tiền bối đ ề điểm ta vài câu ta cũng không có khả năng trưởng thành đến hôm nay ai đáng tiếc hắn thực lực quá mạnh ta nghĩ không ra có thể báo ân phương pháp quá khó khăn ánh mắt của hắn sáng d ự n hướng về thứ cựu đế nhốt vào phát thứ tám đế quan mới cung thùy miểu miểu ô n tiểu ngũ ngươi thật không biết lâm dương ca ca ở nơi nào sao tiểu ngũ lắc đầu chủ nhân trực tiếp đem ta mất đi ta cũng đang tìm hắn chẳng qua hiện nay đều đến nơi này còn không có tung tích nghĩ đến chủ nhân đã đánh tới đế lộ cuối cùng đi thùy miểu miểu gật đầu ô n tiểu ngũ bước ra nguyệt c u n g trên người ta cực đạo nguyện g ấ n đã triệt để bị ta luyện hóa n g u y ệ t cung bên trong cơ duyên cũng tất cả đều bị ta hấp thu bây giờ ta đã đạt đến bảy thế đại đế cảnh giới không biết lâm dương ca ca có thể hay không tán thưởng ta tốc độ tu luyện đâu thật hy vọng nhìn thấy hắn vẻ mặt kinh ngạc cứ như vậy gia quân lâm khương thái hư tiên tần phụ tô cái này đến cái khắc vạn cổ thiên tiêu tuyệt thế thật tử hoàn thành mình luyện thu được to lớn tăng lên về sau lòng tin c h à n đầy xuất phát a vượt qua mênh mông đế lộ kinh lịch vô số gian nan khốn khổ rốt cục đi tới thứ cựu đế quan đế lộ điểm cuối cùng dạ quân lâm như chút được gánh nặng cảm k h á i đúng vậy a có thể đi đến đế lộ cuối sát xuất cực nhỏ nhưng làm sao ba ngàn giới v ư ợ tiên t h tiêu thật sự là quá nhiều cho dù một vạn người bên trong chỉ có một người có thể đi đến đế lộ cuối cùng đ ặ tới t điểm cuối cùng thiên tiêu ý nguyên hàng ngàn hàng vạn lít nha lít nhít cho dù ta có được bắc nguyên kiếm tin hồn phách che chở có thể đi đến đế lộ cuối cùng đều dựa vào không ít vật khí vô cùng gian nan dạ quân lâm sắc mặt khó coi kết quả thứ cựu đế đóng cửa trước thế mà còn có nhiều người như vậy hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thông quan đế lộ thành cựu đ ế đóng cửa trước mỗi người đều có quá thất bại hắn lắc đầu thở dài mọi người do r à n g đều mạnh hơn rất nhiều a lâm cựu nguyệt lung l a y cái đầu nhỏ đi vào trong đám người nàng tại tiên giới rất nhiều thiên kiêu trong vây công càng giết càng mạnh bây giờ vậy mà đã tấn thăng thiên đế cảnh thiên đế khí tức vừa ra lập tức cả kinh tất cả thiên kiêu đều nhìn lại t đợi chúng ta khó lường cũng còn không có đầy một nạc tuổi thế mà đã xuất hiện thiên đế ta biết nàng hắn là lâm dương mọi mọi lâm cựu nguyện nàng trước đó tại một chỗ tiên gia trang viên liên phá năm mươi bốn trọng cảnh giới bị không ít tiên giới thiên kiêu để mắt tới truy sát không nghĩ tới nàng chẳng nhưng không có bị giết chết ngược lại trở nên mạnh hơn hai mươi tuổi thiên đế sợ là từ xưa đến nay người thứ nhất ta nếu như không có ca ca của nàng xác thực như thế tất cả mọi người nghị luận âm ý bọn hắn đều là tại đế lộ giết ra tới mạnh nhất một nhóm thiên k i ê u có thể đứng ở nơi này tối thiểu nhất cũng có lục thế đại đế thực lực tuy tiện lấy ra một cái p h o n g tới đế lộ mở ra trước đó đều là gần như vô địch đỉnh cấp đại lão nhưng bây giờ lại chỉ có thể là thông quan đế lộ cánh cửa tiêu chuẩn là nơi này t r o n g mọi người yếu nhất chúc mừng các ngươi đi tới đế lộ cuối cùng huyện chuyển thân hình đồng bình hạ xuống thanh lanh không minh thanh âm chuyển đến ta chính là đế lộ hóa thân của đạo trời cung tính bồi tiếp đã lâu chương một trăm năm mươi ba huyết k i u cần dùng máu hoàn lại chương một trăm năm mươi ba huyết k i u cần dùng máu hoàn lại số lượng từ hai nghìn một trăm ba mươi sáu chữ thời gian đổi mới ba giờ trước cái gì đế lộ thiên đạo hóa thân của đạo trời thiên tiêu nhóm đều tinh thần chấn động nghiêm túc nhìn sang bọn hắn lúc nào gặp qua tràng diện này l i ê n xem như tiên giới cường giả lại có mấy cái có tư cách gặp qua hóa thân của đạo trời đế lộ điêu khắc ở đâu chúng ta tới đến đế quan chính là vì gặp những cái kia tiền bồi dấu vết lưu lại có người đại đế hỏi các ngươi lưu trình còn chưa kết thúc thông qua đế quan sau cùng thí luyện mới có thể nhìn thấy đế lộ k h ắ c đá đế lộ hóa thân thản như nói còn có thí luyện thí luyện quản c h i cái gì chúng ta đoạn đường này như dẫm trên băng mỏng không biết kinh lịch nhiều ít thí luyện còn sợ ngươi hay sao không tệ thử liên thử những n à y t i ê n kiêu đều toàn vẹn không thèm để ý đối với mình tự tin vô cùng đế lộ hóa thân khoe miệng có chút câu lên phất tay mở ra sau lưng đế đóng cửa hộ thí luyện độ khó chia làm phổ thông khó khăn ác ngộng địa ngục thông quan ban thưởng theo thứ tự gia tăng tiến vào trước đó dùng thần nghiệm lựa chọn độ khó là được thí luyện bên trong tử vong tức là chân chính tử vong hy vọng các ngươi chân quý chính mình sinh mệnh nếu như lựa chọn từ bỏ đường cũ trở về là đủ rời khỏi sau còn có một lần một lần nữa thí luyện cơ hội ha ha chúng ta một đi ngang qua đến cái gì chưa thấy qua làm liên xong rồi những n à y thiên tiêu đều tự tin vô cùng dứt khoát quyết nhiên đi vào thí luyện bên trong tiếp theo một cái t r ớ c mắt a a a trời đánh đây rốt cuộc a i thiết t r í thí luyện nội dung đây là nghĩ tới chúng ta chết ta không chỉ là trong nháy mắt liền có không biết bao nhiêu thiên tiêu t r ậ t vật từ đế quan trong trốn thoát không có chỗ nào mà không phải là lựa chọn khó khăn trở lên khó khăn thiên tiêu bọn hắn sắc mặt cực kỳ khó coi cái này độ khó thật sự có người có thể thông qua chúng ta không tin đế lộ hóa thân vung tay lên liền hiển hóa ra hoặc vũ thân hình hắn so với các ngươi vượt qua n phải sớm bây giờ đã tại thần thoại độ khó s ô n g đến thứ m ư ơ i chín nốt thần thoại độ khó đó là cái gì những n à y thiên tiêu đều n h i mày so địa ngục độ khó càng cao hơn một cấp đế lộ thiên đạo tùy ý nói những ngày thiên tiêu trong nháy mắt như nghẹn ở cổ họng một chữ đều nói không ra miệng xấu hổ cúi đầu thật sự là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu t h i ê n a bọn hắn ai t h á n một tiếng thành thành thật thật lựa chọn lần nữa khó khăn độ khó hoặc là phổ thông độ khó lại bắt đầu lại từ đầu thí luyện thời gian đang không ngừng trôi qua những ngày thiên tiêu tại vô tận tra tấn bên trong thí luyện nhưng thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên mỗi ngày đều có mới tới thiên tiêu mở ra bọn hắn thí luyện mỗi ngày đều có tại thí luyện bên trong triệt để tử vong thiên tiêu n h o n một cái đế lộ đã mở ra thời gian Thứ cựu u đế q a ô lâm dương nhẹ gật đầu tiểu tử này tốc độ cũng không tệ dù sao hắn thể chất cả thù chết một lần liền sẽ trở nên mạnh hơn cho nên thời gian càng đi về phía sau hắn vượt qua tốc độ ngược lại nhanh hơn đế lộ lộ nói đây là lâm dương cho đế lộ thiên đạo đặt tên kìa tên thứ hai đâu lâm dương nhẹ gật đầu là của ngài mội mội lâm cử n g u y ệ t bây giờ đã đi tới chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi trí quan không ngừng đang cùng hoắc vũ cạnh tranh vị trí thứ nhất mà lại nàng cũng kích phát thần thoại khó khăn thí luyện đế lộ lộ đáp lại nói ừ n lâm dương vui mừng cười một tiếng trước hai tên một cái là hắn đồ đệ một cái là mội mội của hắn thật cho hắn tăng thể diện a hạng ba đâu là một cái gọi diệp tiêu thiếu niên đã xông qua thứ chín vạn quan đồng thời vừa mới kích phát thần thoại độ khó thí luyện đế lộ, lộ nói、Ồ. lâm dương có chút ngoài ý m u ố n trong lòng của hắn có rất nhiều danh tự nhưng không muốn thứ ba là diệp tiêu hắn đồng thời có được hoang cổ thánh thể cùng viêm đế huyết mạch càng đánh càng mạnh lúc đầu hắn chỉ là tất cả thiên tiêu bên trong rất phổ thông một cái nhưng ba năm qua đi hắn đã vững vàng đứng tại trước ba đế lộ lộ nói bổ sung tiềm lực của hắn có lẽ không thể so với trước hai tên thấp chỉ là huyết mạch của hắn cùng thể chết kích hoạt quá muộn lâm dương nhẹ gật đầu ta muốn nhìn hắn thí luyện hình tượng đế lộ lộ vung tay lên không gian hình chiếu tại trước mặt hiện hiện thứ chín vạn quan diệp tiêu linh hồn bị đưa lên đến một người bình thường trên thân h ắ ba đời hắn g mình bị tu hành tông môn trọng chúng trở thành thường thường không có gì lạ tiểu tu sĩ dựa vào cẩn thận cùng dũng khí hắn từng bước một leo lên nhưng cuối cùng bởi vì không đủ gom tản chết thảm tại h ắ t cám nhân tính bên trong đời thứ tư hắn sinh ra ở một chỗ thành nhỏ tu hành gia tộc vốn là thiên tài Lại không hiểu không tư. đời ã mất thứ năm hắn sinh ra ở lam tinh tại tham gia họp lớp lúc, lúc tiến vào chín cái s ắ c rồng kéo động quan tài bên trong đi vào một chỗ huyền huyền thế giới lại đã thức tỉnh được xưng là phế thể hoàng cổ thánh thể bởi vì tại huyền huyền thế giới không có chút nào căn cơ hắn không ngừng bị đuổi giết cuối cùng nương tựa theo ý chí của hắn cùng bất khuất vì nhân tộc h ỏ chiến bình định cấm khu trở thành nhất đại thiên đế đời thứ sáu đời thứ bảy trọn vẹn c ử u thế luân hồi lâm dương một mực tại quan sát nhẹ gật đầu cửa này thí luyện chính là hắn tâm tính những kinh nghiệm này cũng đều là hắn các vị tổ tiên cả một đời tiểu từ này tổ tiên ngược lại là rất h i ề n hách tâm tính cũng không thể cứng cỏi có ơn tất báo g i n g nghĩa khí trong lòng có đại nghĩa lại là một cái tiêu chuẩn nhân vật chính khuôn mẫu a lâm dương ma sát cái cảm đinh tuyên bố thu đổi nhiệm vụ cự tuyệt lâm dương thản nhiên nói túc chủ cự tuyệt nhiệm vụ quan triệt bảy nát tri đạo ban thưởng chín mươi chín trôi tiên binh hệ thống thanh â m chuyển đến lâm dương dối lương một cái chúng á i diệp tiêu này t quả ậ t k h ta phái đi xuống thiên kiêu đệ tử đều đã chết xem ra chúng ta vẫn là xem thường những cái tia tội nhân hậu đại nếu như ta đoán không lầm ba giới vực tuyệt đối ra đời cựu thế đại đế nếu không không ai có thể như thế nhẹ nhõm liên tục giết chết chúng ta thiên tiêu hợp bối những n à y đại năng đều mặt đen lên sắc cơ sôi trào bây giờ thành tiên lộ đã khôi phục không ít chúng ta không thể ăn như thế đại nhất cái thua thiệt nhất định phải trả thù huyết i ể u nhất định phải dùng máu hoàn lại không tệ c h ư n một trăm năm mươi bốn thiên đế đi đ ầ y đất bảy tiên hạ giới các ngươi ai có biện pháp tốt toàn thân bao phủ tại trong h ắ c vụ tiên giới đại năng trầm thấp hỏi bây giờ ba giới vực tiên lực đã gần như hoàn toàn khôi phục nhưng bọn hắn tiên kêu nhưng không có chân chính trưởng thành ta nghĩ chúng ta có thể điều động cường đại tu sĩ hạ giới Trực tiếp đồng e m bọn hắn tàn sát sạch sẽ. Thân giống như thiết tháp đại hán lớn tiếng nói. sạch thiết tháp sát sẽ. đại đ ý. Dựa lực theo hiện tại tiên hiện nồng đội cho dù là t ê tiên n cường không hạn cần không ngừng thể giả, giới. cấp bậc có có chế Chỉ gì đều hạ linh ạ thời i g a quá dài, liền sẽ k ô n ngại. g có trở ngại. Đầu đội Đầu lung i n h l nữ tử cũng gật đầu rất tốt vậy chúng ta riêng phần mình chọn lựa một vị thiên tiên hạ giới tàn sát ba giới vượt tiên tiêu cũng đem đế lộ điểm cuối cùng cường giả vết tích toàn bộ đem đến tiên giới tới hát vụ đại năng thản nhiên nói tốt còn lại mấy vị tiên gia đại năng đều gật đầu rất nhanh bọn hắn liền đem tin tức truyền x u ố n giới nghe xong có cái này đại h ả o sự diễn phần mình tông môn thiên tiên đều vô cùng phấn khởi tranh nhau chen lần báo danh mặc dù bây giờ ba ngàn giới vực rất r ấ t rưởi nhưng dù sao cũng là rất nhiều cường giả đại chiến qua địa phương nhất định có rất nhiều cơ duyên bọn hắn cái này và i thiên tiên ngày bình thường nào có tư cách tiếp xúc cao cấp như vậy cơ duyên giờ phút này nghe xong có loại này đại h ả o sự cả đám đều điên cuồng cuối cùng mấy vị tiên gia đại năng tuyển chọn ra bảy vị cường đại thiên tiên bây giờ ba ngàn giới vực tiên lực hoàn cảnh còn bất ổn lập tức giáng lâm bảy vị thiên tiên đã là cực hạc hắc vụ đại năng vớt d các ngươi tại chúng ta tông môn mặc dù không tính cường đại nhưng đặt ở ba giới vực loại kia rác rời địa phương mỗi người các ngươi đều là chân chính thần tiên hô phong hoan vũ không gì làm không được đi thôi Rết chóc đi hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta các ngươi đều cầm đến đến vô tận chỗ tốt mấy vị đại năng đồng thời xuất thủ lực lượng kinh khủng vượt qua vô tận không gian mở ra một đầu thông hướng thành tiên lộ thông đạo bảy vị thiên tiên tự tin phi phạm ngạo khí đến cực hạ một bước bước vào không gian thông đạo bên trong thứ cựu đế quan đạo mắt lại là nửa nằm trôi qua hoắc vũ càng lên quăng nhanh thực lực phi tốc tăng lên không chút huyền nhiệm cái thứ nhất đi ra mười vạn tám ngàn t h í luyện quan a thế giới chân thật hoắc vũ cảm động muốn khóc bị mười vạn tám ngàn t h í luyện quan tra tấn quá lâu hắn thần trí đều nhanh không rõ rệt t h í luyện quan tốc độ thời gian trôi qua nhanh hắn cảm giác mình giống như vượt q u a n đã sâu ước vào năm ừ m mới trôi qua ba năm dưới hoắc vũ mở to hai mắt nhìn không dám tin không tệ ngươi đã đạt đến thất tinh cực vị thiên đế cảnh giới s á c thực thiên phú dị bẩm lâm dương gật đầu rất vui mừng cho dù tính cả tốc độ thời gian trôi qua t r í c lệch hoắc vũ từ thành cựu thiên đế đến nay cũng bất quá dùng mấy trăm năm thời gian liền đặt chân thất tình tiên đế chi vị cái này tu hành tốc độ đã có thể xưng kinh khủng v â n h hoác vũ vừa ra đế quan đại môn lại mở ra duyên dáng yêu kiểu hiểu điệu thân ảnh từ trong đó đi ra thối lao ca nói cái này thi luyện có phải hay không là ngươi dợ cho quỷ lâm k i ự u nguyệt bị tức nghe răng trận mắt cái này thi luyện thật là không phải người sông tỷ như thứ chín vạn quan cần vượt qua cựu thế luân hồi mới có thể t h ô n g quan mỗi một thế đều để người cảm thấy quá mức cả một đời mười vạn tám ngàn quan xuống tới giống như là làm một trận đức vạn năm như vậy dài rằng giặc ổ lao đại m ậ nàng đi vào thời điểm vẫn là cái tiểu l a l ị y ra đều đã là duyên dáng yêu kiểu mỹ tiêu h nữ người tu hành thật nhanh n a lâm dương vội vàng đ ổ i chủ đề cười đồ nói lúc này mới bao lâu đều đã đặt chân bắt tình thiên đế cảnh giới thối lao ca ít cho ta nói sang chuyện k h á ca lâm k i ự u nguyện nghiến răng nghiến lợi rất nhanh phía sau nàng đế quan lại lần nữa sáng lên diệp tiêu từ trong đó đi ra trên thân tràn ngập thất tinh hạ vị thiên đế khí tước ân nhân diệp tiêu nhìn thấy lâm dương đỏ ngầu cả mắt hắn bây giờ đã là thiên đế cảnh đối ngày đó cố khí tức t i ê cảm ứng càng thêm quen thuộc hắn đã vô cùng xác định ngày đó cứu vớt hắn chính là lâm dương không tệ trưởng thành đều rất nhanh lâm dương rất vui mừng cả đám đều thiên đế cảnh chỉ cần vượt qua thành tiên k i ế p liền có thể thẳng tới thiên tiên cảnh giới mà bây giờ đ ạ i thế tối đa cũng liền cho phép thiên tiên ngẫu nhiên xuất thủ hắn có thể hoàn toàn nằm ngửa b ã y nát chờ mấy cái này công cụ người thành tiên về sau đủ để bãi bình hiện tại ba n giới à n g vực xuất hiện bất cứ phiền p h ứ c gì ông ông ngay sau đó cái này đến cái khác thiên tiêu hoàn toàn quá quan đi lên thứ cựu đế quan t ư ờ n g thành trang diện lập tức náo nhiệt bọn hắn cũng không có phát động thần thoại độ khó cho nên thực lực mặc dù có to lớn tăng lên nhưng không có hoắc vũ ba người khoa trương trước hết nhất ra cái này một nhóm thực lực đều tại nhất tinh thiên đế đến tứ tinh thiên đế ở giữa ha ha ha ta hiện tại mạnh đáng sợ ta trở thành trong truyền thuyết cựu thế đại đế bây giờ ta tất nhiên là tất cả thiên tiêu bên trong trói mắt nhất một cái treo lên đánh tất cả cùng thời đại thiên tiêu ta chú định b ộ c khởi đúc thành thuộc về chính ta cựu thế truyền thuyết dạ quân lâm vội vàng hướng đế quan tường thành bay đi hưng p ấ n không được tự tin cũng đạt tới đình phong nhưng chờ hắn leo lên tường thành cả người đều mập bức trên tường thành một đám đã đạt đến thiên đế cảnh thiên kiêu nhóm đều xoay đầu lại nhìn hắn lộ ra hiền lành tiêu d u n g lại ra một cái làm sao mới là cái c ử u thế đại đế kéo ừ n hiện tại s u ố t quan người chồng hắn hẳn là yếu nhất một cái đi không sai những n à y tiên h kiêu đều nghị luận ở mỹ nhìn thoáng qua dạ quân lâm liền vừa quay đầu hiển nhiên đối với hắn không có hứng thú gì ngoa tạo cảm nhận được trên tường thành lít nha lít nhít thiên đế khí t ứ c dạ quân lâm tự tin hoàn toàn tan vỡ cả người từ đại hỷ cực đau khổ kém chút trực tiếp đã hôn mê có a vì cái gì không phải nói cựu thế đại đế chính là truyền t u y ế t cho dù tại hoàng kim đại thế có thể ra một cái cựu thế đại đế đều là cực hạ n thiên đế càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu chỉ có thần thoại thời đại mới có thể hiện lên sao hắn cảm giác vô cùng biệt khuất rất muốn lớn tiếng kêu trên sinh ra ở cái này khoáng cổ tuyệt kim đặc thù thời đại thật rất tuyệt vọng ngay tại một đám thiên t i ê u nghị luận ở mỹ cùng ngồi đàm đạo thời điểm t i ê n lộ cuối cùng một khe hở không gian chậm rãi mở ra bảy đạo cao ngạo vô cùng thân ảnh từ trong đó chậm rãi dậm chân mà ra ngạo mạn nhìn xuống hết thảy đây chính là thành tiết lộ đây chính là ba ngàn giới vực tiết lực như thế mà manh quả nhiên là dã man n ư ớ nghèo n h ữ bảy tiên cùng nhau mà đến dẫm chân mà đi thiên tiên khí thế không chút nào ẩn tàng quán triệt toàn bộ tiết lộ đây là bảy vị trạng thái đỉnh phong thiên tiên giáng lâm ba nghìn giới vực để toàn bộ tiên lộ đều nhiễu loạn khí thế kinh khủng ép tới vừa mới có chút phục hồi như cũ thành tiên lộ kết kết rung động đây là trên đầu thành rất nhiều tiên tiêu đều kinh hãi nhìn về phía tiên lộ cuối cùng chân chính tiên mà lại đây cũng không phải là bình thường chân tiên đông đảo tiên tiêu sắc mặt đều triệt để ngưng trọng xuống tới trong lòng không tự chủ được sinh ra một loại khó mà chống c ự phức cảm tự thi đây là sinh mệnh cấp độ nghiên ép bọn hắn mạnh hơn cuối cùng không có vượt qua t i ế t tiếp đã là người phạm chủ đối mặt chân chính tiên loại kia áp lực không thể nghi ngờ quá kinh khủng đây là tiên giới người đến sao không biết bọn hắn là địch hay bạn thiên tiêu nhóm rất nhanh đều kịp phản ứng r i ê n g phần mình mở ra khí thế của mình dùng để phản kháng không ít thiên tiêu đều đã là thiên đế tín nhiệm vô địch ngạnh sinh sinh dựa vào ý chí của mình phá vỡ thiên tiên huy áp ừ tiên giới chỉ là chiếm địa lợi thôi bọn hắn tại thành tiên trước đó chưa chắc có chúng ta cường đại chờ chúng ta thành tiên t ù y ý liền có thể đem nó chiến thắng thiên tiêu nhóm ánh mắt như điện thân như trường thường đâm rách thiên cung bảy vị thiên tiên cùng nhau đi vào thứ cựu đế quan trước đó nhìn xuống đầu tường một đám thiên tiêu trên mặt nguyên bản hờ hưng cao nạo thân sắc lập tức vỡ vụn toàn mẹ nhà h bọn hắn trong nháy mắt phá phỏng kém chút từ trên cao bị kinh hãi rơi xuống bọn hắn mặc dù là thiên tiên nhưng ở phàm nhân giai đoạn cũng liền tu hành đến tam thế hoặc là đệ tứ đại đế liền sẽ độ tiên t i ế p lịch sống cựu thế bí pháp thất truyền về sau thiên giới ngay cả cựu thế đại đế đều cơ hồ không thể gặp chớ nói chi là thiên đế trong truyền thuyết thiên đế chỉ cần vượt qua thành tiên kiếp liền có thể trực tiếp trở thành tiên tiên làm sao có thể quá bất hợp lý đi coi như ba ngàn giới vực lại không hợp thói thường cũng không trở thành như thế không hợp thói thường a đây rốt cuộc đều là bầy dạng gì q á i vật bảy vị thiên tiên tây đều không tự giác r u lên quyết không thể để bọn hắn phi thăng đi t i ê n giới nếu không đem cho t i ê n giới tạo thành to lớn kiếp nạn bảy tiên đạt thành c h u n g nhận thức trong mắt sát cơ sôi trào đến cực hạ tại nhân đạo cảnh giới độ cao quyết định sau khi thành tiên tiềm lực một vị t i ê n đế thành tiên về sau tuyệt đối có hy vọng trưởng thành đến tiên giới cự đầu cấp c ư ờ n giả g nhiều như vậy t i ê n đế tràn vào tiên giới đợi một thời gian tiên giới cũng phải bị bọn hắn đánh ra cái lỗ thủng trách không được các đại năng phái chúng ta mấy cái tới bình thường chân tiến đến sợ là muốn bị loạn quyền đá chết rồi bảy vị thiên tiên đều mồ hôi lạnh chạy dòng đại đế chính là nhân đạo cực h ạ thiên đế là phi thường siêu nhiên cảnh giới siêu việt nhân đạo cực hạn vẫn còn không phải tiên chân chính cường đại thiên đế có thể cùng chân tiên tranh phong thái cổ thời kỳ liền có truyền thuyết một vị cựu tinh cực vị thiên đế từng lấy thiên đế c h i t h ầ n nghịch thiên chém qua cựu giai chân tiên hừ hừ nếu là bình thường chân t i ê n đến thật đúng là lật thuyền trong mương đáng tiếc tới là chúng ta bảy vị thiên tiên sau khi hết khiếp sợ rất nhanh khôi phục lạnh nhạt và bình tĩnh khoái vật lại nhiều lại như thế nào cuối cùng còn không có chân chính trưởng thành tại thiên tiên trước mặt đều là sâu kiến chỉ cần ngươi còn không phải tiên đối mặt thiên tiên, đều có thể một chỉ dễ sát dù là ngươi là cựu tinh cực vị thiên đế cũng không được không hổ là những cái kia tội nhân hậu đại quả thật có chút thiên tư chúng ta đại biểu tiên giới đại năng hạ giới chính là đến chặt đức các ngươi những này n g h i ệ t trướng tu hành đường cầm đầu thiên tiên hở hưng mở miệng đ ố i rất nhiều thiên tiêu vung tay lên các ngươi tu hành không dễ thậm chí đều đạt đến thiên đế cảnh giới cho dù là một chút người mang tội máu nghiên xúc cũng được xưng tụng là hào kiệt đều tự sát đi đừng để ta đậu thủ nếu không cũng quá khó coi ừ khẩu khí thật lớn tin lại như thế nào như thường chẳng chi chúng ta tổ tiên cứu vất tiên giới làm sao rơi xuống các ngươi miệng bên trong lại thành tội nhân đổi trắng thay đen làm cho người thất vọng đau khổ không tệ cho chúng ta một cái thuyết pháp những này vạn cổ thiên tiêu đơn thuần xuất thân xa so với cái này bảy vị thiên tiên cao quý nhiều lắm lúc này huyết tính dâng lên cũng bắt đầu lên tiếng chất vấn bảy vị thiên tiên một mặt mẫu bức và nó đảo ngược thiên cương đúng không các ngươi những này con kiến hôi phàm nhân dám chất vấn chúng ta thiên tiên bọn hắn buộc phát khí thế kinh khủng muốn áp chế những này thiên tiêu có gì không dám tiên tần phù tô đứng vậy ánh mắt trầm tĩnh chúng ta tổ tiên vì tiên giới trinh chiến đại chiến quỷ dị thủy tổ cuối cùng không biết tung tích các ngươi thụ chúng ta tiên tổ che chở an ổn còn sống sót làm sao cho tới bây giờ lại gọi bọn họ là tội nhân xưng chúng ta vì tội máu lấy hoan trả ơn đổ i trắng thay đen chúng ta không chu sát ngươi trời cũng sẽ chu ngươi không tệ phượng vũ thanh khâu cựu vi trở vạn cổ thiên tiêu đều hô ứng rất nhiều thiên đế khí thế hóa thành một thể lại làm cho bảy vị thiên tiên đều mỹ mắt t r ự c ngày trong lòng tinh hãi hừ nếu không phải các ngươi tiên tổ tiên giới h a có thể vỡ vụn các ngươi những ngày n i ê m trướng không muốn rào biện hiện tại các ngươi là phạm nhân chúng ta là tiên nhân lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì chúng ta nói tính các ngươi đến cùng là tội nhân vẫn là công thần cũng là chúng ta nói tính đây chính là tiên phàm có khác hiểu bảy tiên đứng đầu lạnh lùng nói cúc mẹ mày đi con chim trương gia thiên k ê u giận mắng chúng ta tiên tổ nếu là biết cứu được các ngươi bọn này bạch n h ã n lang chắc chắn đem các ngươi tất cả đều chu sát ha ha ha ha ha bảy tiên ngửa mặt lên trời cười to những cái kia tội nhân có thể làm cái gì chúng ta không biết mắng bọn hắn bao nhiêu lần khi nào gặp qua bọn hắn hạ xuống qua trừng phạt các ngươi chẳng lẽ lại còn trong lòng còn có huế tưởng cho là các ngươi những cái kia tiên tổ còn x ư n g a trong lúc nhất thời không biết nhiều ít trói mắt lớn tinh lấp loẹ dâng lên rất nhiều t i ê n đế dẫn động tiên h địa phát tắc hướng về bảy tiên phóng đi thật là lớn vì thế bảy tiên hừ lạnh một tiếng châm trọc khiêu khích nói mỗi người bọn họ dội ra hai bàn tay hướng về phía trước đẩy lập tức bảy vị thiên tiên lực lượng áp sập thiên hùng đem những cái kia dâng lên sao trời tất cả đều ép xuống phốc phốc phốc rất nhiều vạn cổ thiên tiêu nhịn không được thổ huyết bay ngược ngã xuống trên tường thành cho dù nhiều như vậy thiên đế cùng ra tay cũng ngăn không được bảy ngày tiên một kích chúng ta là tiên tất cả thiên địa cho chúng ta trường khống phạm nhân không cách nào n g ư ờ tiên cái này chính là tiên bảy tiên nạo g nghễ mà đứng nhìn xuống hết thảy thanh âm hở hưng đến cực h ạ n không muốn cùng bọn hắn nhiều lời giết hết tiên h tiêu chặt đứt tiết lộ tuyệt hết thảy tội máu suy nghĩ bảy tiên đứng đầu bàn tay một nắm không biết nhiều ít vạn dặm bàn tay khổng lồ hiện hiện muốn đem tất cả mọi người nắm giết ai dám âm thanh trong trẻo vang lên thanh em này bình tĩnh mà lạnh nhạt lại khiến thời không đều dừng lại c h ư một trăm năm mươi sáu cái gì cầu thí đại năng cái gì bảy tiên con ngươi co r ụ t lại kinh khủng uy áp làm bọn hắn ra đầu đều dọa đến nổ tung vô ý thức bọn hắn liền muốn tranh thủ thời gian bỏ chạy nhưng thời không đều đọc lại căn bản là không có cách thi triển bất luận cái gì đ ộ t pháp cái này cái này sao có thể bảy vị thiên tiên đều cảm nhận được một loại vô lực cảm giác tuyệt vọng chúng ta thế nhưng là thiên tiên a ba ngàn giới vực làm sao có thể có người có thể để chúng ta đều cảm thấy tuyệt vọng bọn hắn mở to hai mắt nhìn con ngươi điên cùng chấn động đây là thu thương rất nhiều vạn cổ thiên tiêu nguyên bản ảm đạm đôi mắt đều một lần nữa phát sáng lên bọn hắn không khỏi cùng nhau tránh ra đường ánh mắt kính trọng nhìn về phía k i a lạnh nhạt đi ra thiếu niên áo trắng là lâm dương hắn có thể một lời định trụ thiên nhân không ít thiên tiêu đều m ộ t b ư ớ c ngoại trừ ngày đó nhìn qua lâm dương lên trời c h ạ m tiên đông môn tiên h tiêu ở đây đại đa số thiên tiêu đều ngẩn ở đây nguyên địa không thể tin được một mặt này cùng là vạn cổ thiên tiêu trên lệch như thế lớn các ngươi cảm thấy mình rất mạnh lâm dương nhìn lên bầu trời kêu bảy vị thiên tiên nhà nhạc hỏi ngươi ngươi đến cùng là quái vật gì bảy vị thiên tiên chỉ còn lại có rung động căn bản không có cơ hội cãi lại quỳ lâm dương hờ hứng mở miệng vê anh bảy vị thiên tiên ẩm vang bị c ự lực ép xuống quỳ gối đế quan phía dưới đầu gối đều vỡ vụn m u tươi bắn tung tóe a a a hoắt con n g ư ơ i làm sao dám bảy tiên đứng đầu phẫn nộ quát chúng ta thế nhưng là thụ tiên giới đại năng nhờ tới đây chấp hành nhiệm vụ ngươi coi như mạnh hơn chúng ta chẳng lẽ còn có thể so sánh sau l ư n g ta đại nhân vật còn mạnh hơn khuyên ngươi nhận rõ thời vụ như ngươi loại này cường giả ngày sau khẳng định phải đi tiên giới chẳng lẽ ngươi muốn cùng lúc đắc tội nhiều như vậy đại lao sao đắm ế q u Minh phòng bế quan. Đám chìm trong hát vụ bên trong láo giả ngay tại nhắm mắt tu hành phun ra nuốt vào ở giữa có tinh hà thăng rơi khí thế kinh khủng sau một khắc đỉnh đầu của hắn lại dựng dục một viên lỗ đen người nào hát vụ láo giả cảm nhận được nguy cơ to lớn trong nháy mắt n gần đầu trong mắt lấp loe chấn kinh c h i sắc hô hát động kia bên trong một cái tay ló ra cái gì hát vụ lao nhân căn bản ngay cả phản ứng đều phản ứng không kịp đầu liền bị cái tay kia t r ộ p vào lòng bàn tay không biết tiền bối tôn tính đại danh ta cùng n g ư ơ i ngày xưa không oán gần đây không suy hát vụ lời của lão nhân còn chưa nói xong bàn tay lớn kia liền đem đầu của hắn sinh sinh tử trên thân thể nhổ xuống phốc phốc máu tơi ư bắn tung tóe hát vụ lao nhân trên người hát vụ trong nháy mắt tắn đi phần cổ máu tươi còn phún chỉ còn cái đầu kêu kêu thảm bị bàn tay lớn kia bắt đi đế quan đầu tường lâm dương đưa tay thu hồi lại đem đầu lâu kia tùy ý ném đi thưởng thức cái này chính là các ngươi nói đại năng bảy vị thiên tiên định thần nhìn lại lập tức ra đầu nổ t u n g con mắt đều nhanh c h ừ n g ra là hát vụ đại năng này k h í tức không làm được giả cái này cái này cái này cái này bọn hắn nghẹn họng nhìn chân c h ố i mồ hôi lạnh như thắt nước cảm giác như trong ngộng đây là huyễn t h u ậ t mà xung kích thật sự là quá lớn bọn hắn kém chút liền bị hụ chết căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật đây chính là bọn hắn sùng bái đến t ự c h ạ n cả đời cũng khó khăn gặp được một lần siêu cấp đại năng a mà cái này lâm dương thế mà tìm vào tay liền đem hắc vụ lao nhân đầu cho bắt được đạo hữu tiền bối n g ư ơ i hắc vụ lao nhân còn muốn nói điều gì lâm dương trong tay hơi dùng lực một chút như ngắt bạo dưa hấu trực tiếp đem hắc vụ đầu của ông lão bóp s ụ p đổ bóp bắn tung tóe thần hồn đều nổ tung một vị tiên giới đại năng hoàn toàn chết đi l i ê n mặt hàng này cũng xứng tính toán ta ba ngàn giới vực lâm dương cười lạnh một tiếng lắc lắc tay nhìn về phía bảy vị thiên tiên các ngươi còn có cái gì ì vào nói hết ra đi ta ta ta ta ta chúng ta bảy vị thiên tiên cảm nhận được trước nay chưa từng có kinh khủng áp lực nói đều giấu ở ngực một chữ cũng nói không ra a các ngươi loại này đê tiện đến cực hạ n con r ệ p cũng xứng bố trí ta bất hủ tiên tộc tổ tiên lâm dương cười l ạ n h giáng lâm theo thân hình của hắn tiếp cận bảy vị thiên tiên tiếp nhận áp lực lại càng lớn bọn hắn như đặt mình vào địa ngục thừa nhận không cách nào tưởng tượng thống khổ vừa rồi các ngươi kia dóng giặc nhân tiên tri luận bây giờ làm sao không nói tiếp rồi lâm dương cười l ạ n h ta chúng ta sai chúng ta không bằng heo chó c ầ u tới tôn tha chúng ta đi là chúng ta miệng tối là chúng ta đổi trắng thay đen những cái kia chống lại quỷ dị tiên tổ là chúng ta tổ tông tổ tông cầu ngài tha chúng ta bảy vị thiên tiên dập đầu như giá tỏi đầu đều đập phá m á u tươi chảy r ò n g cầu xin tha thứ các ngươi không xứng lâm dương vung tay lên bảy vị thiên tiên thân thể lập tức vỡ nát biến thành bảy đám huyết vụ suy suy suy hắn gậy ngón tay một cái b ả y đạo định hồn châm bay ra đem bảy vị thiên tiên hồn phách đính tại đế quan trước đó bảy vị thiên tiên hồn phách đầu lâu bị đóng ở trên mặt đất cái mông chỉ lên trời khuất ngực quỳ căn bản dễ r u a không đạt được hảo cứ như vậy vĩnh hằng tạ tội đi lâm dương hờ hưng xoay người phế bỏ bảy vị thiên tiên thần phách chi lực để bọn hắn quang đời còn lại chỉ có thể quỳ gối đế quan trước s á n hối quá mẹ hắn hả giận quả nhiên là cái thế vô địch đế quan đầu tường thiên tiêu nhóm đều nhiệt huyết dâng lên kìm lòng không được quát đây chính là bảy vị hàng thật giá thật thiên tiên nếu như không có lâm dương bọn hắn giáng lâm ba giới vực đó chính là không chút huyền n i ệ m đồ sát vừa rồi bọn hắn rất nhiều thiên đế liên thủ cũng không phải bảy người này địch nhưng mà chính là khủng bố như vậy bảy vị thiên tiên tại lâm dương trong tay như đồ chơi tùy ý liền ngược sát chúng ta quả nhiên không cùng một đẳng cấp đối thủ ra quân lâm bị thương rất nặng hắn ngay từ đầu gặp được lâm dương cảm thấy đối phương là hắn túc địch nhưng cùng nhau đi tới hắn mới biết được ý nghĩ của mình đến cùng có bao nhiều bờ cười bác nguyên kiếm tiên âm hiểm cười nói ngươi mới nhận m ệ n h chật chật càng mạnh người càng có thể cảm nhận được sự cường đại của hắn ngươi vẫn là quá yếu hoàn toàn lý giải không được vị đại nhân này khủng bố đến mức nào dạ quân lâm con ngươi co r ụ t lại thật sâu thở dài cùng hắn sinh ở một thời đại quá bi hay không phải nói là quá may mắn bác nguyên kiếm tiên lắc đầu cảm thấy mình tên đồ đệ này thật sự là đầu góc chậm chạp hối hận t h u hắn không nói những cái khác nếu là không có hắn ngươi bây giờ sớm đã bị mấy cái kia thiên tiên cho một bàn tay trục chết có hắn tại chỉ cần ngươi ôm chặt hắn đùi tiếp nạn gì không thể nhẹ nhõm nằm qua a đáng tiếc ta mắt của ta mù sớm biết như thế vừa thức tỉnh lúc ấy ta liền nên quỷ xuống cầu hắn thu ta làm nô b ộ c ra con lâm chương một trăm năm mươi bảy ta không phân rõ ta thật không phân rõ a tiên giới hát vụ lao quỷ chết rồi mấy vị tiên gia đại năng tụ tập cùng một chỗ t h ầ n sắc đều rất nghiêm trọng cái gì hắn chết chết như thế nào các đại năng đều trong lòng giật mình tại tu luyện thất bên trong bị một con thiên ngoại tới tay trực tiếp đem đầu v à n xuống tử trạng thế thảm đầu đội linh lung nữ tử nói chẳng lẽ lại là lao quỷ kia trước đó chọc cường giả tự ra thiết tháp đại hán n h ữ mày lân tiếng nói bọn hắn vừa liên hợp cùng một chỗ tính toán ba giới vực phái thiên tiên hạ giới hắc vụ lao giả l i ề n chết để bọn hắn lo sợ bất an khó mà nói kia cố lưu lại lực lượng rõ ràng không đến từ tại tiên giới linh lung nữ từ lắc đầu rất có thể là ba giới vực còn có cổ lao t ồ n tại còn sống là một vị nào đó cổ lao t ồ n tại xuất thủ đối với chúng ta phát ra cảnh cáo cái này mấy vị đại năng lẫn nhau nhìn xem nội tâm đều đang run rẩy trong truyền thuyết cổ đại tiên giới mạnh nhất đám người kia đều mang theo gia tộc ở tiền tuyến phân chiến mỗi một cái đều là trong truyền thuyết cái thế cừng giả tùy tiện một cái lấy ra đặc ở hiện tại t i h n giới đều là chế ba cấp bậc kinh khủng tồn tại bọn hắn là xác định một nhóm tia tồn tại chết hết mới dám như thế tùy ý làm việc phàm là những cái tia kinh khủng đại lão còn có một hơi đều đầy đủ thổi chết bọn hắn vô số lần vậy làm sao bây giờ thiết tháp đại hắn n h ư mày nhiều như vậy cổ l ã o tồn tại vẫn lạc tại ba ngàn giới vực khẳng định lưu lại bảo tàng vô tận cứ như vậy từ bỏ hừ hừ vậy làm sao khả năng linh lung nữ tử trong mắt lóe lên một tia vẽ n g â lệ vị này giết chết hắc vụ lao nhân cổ lao tồn tại nhiều năm như vậy không lộ diện khẳng định là bởi vì tại một trận chiến tia bên trong sắp chết Chỉ chưa một hơi lão quái xuất thủ lần này đoan chừng đã bỏ ra to lớn đại giới có đạo lý toàn thân nghệ đường vân nữ nhân mở miệng nhưng này loại kinh khủng tồn tại dù là chỉ còn một hơi d i ệ t s á t chúng ta cũng là vô cùng dễ dàng cho nên chúng ta liền muốn vận dụng thủ đoạn phi thường linh lung nữ trong mắt lấp lóe ngoan lệ đem tiên lộ một lần nữa mở ra tin tức triệt để khuyết tán ra đem ba giới vực có vô số tiên đế bí bảo tin tức cũng tung ra ngoài tiên giới như thế lớn cường giả như mây không thiếu có thể cùng thời kỳ thượng cổ kinh khủng tồn tại nhóm vận tay cự đầu chúng ta đem vũng nước này quay đ ụ đến lúc đó lại đục nước béo cỏ tốt. thiết tháp nam tử nhãn tình sáng lên nhiều như vậy cổ lao tiên đế mất tích địa phương không biết muốn trôn giấu nhiều ít đại bí mật trôn giấu lấy nhiều ít trí cao tiên bảo sợ rằng chúng ta thừa dịp loạn cướp được một hai kiện cũng là cơ duyên lớn lao không tệ những n à y đại năng đều kích động lên chúng ta lập tức liền đi giải tin tức bọn hắn ngao ngao hành động liên quan tới ba ngàn giới vực cùng tiên đế bảo tàng tin tức bắt đầu ở tiên giới cực tốc truyền bá vô số tu sĩ đều điên cuồng tiên đế bí bảo bị một đám ngay cả tiên đô không phải rác r ư i đem k ô n g rồi một đám tội nhân hậu bối mà thôi đã bọn hắn tiên tổ để tiên giới không trọn vẹn vậy chúng ta liền đem hậu nhân của bọn họ đều giết bảo vật đều c ư ớ p về đền bù chúng ta tổn thất không tệ những tu sĩ này đều cảm thấy mình đứng tại chính nghĩa một phương nhao n h a u xuất phát chuẩn bị từ tiên lộ h ạ giới tiên lộ chi căn một khi triệt để khôi phục chỉ cần thực lực đầy đủ tại bất luận cái gì địa phương đều có thể triệu h o á n tiên lộ hình chiếu liên thông lưỡng giới nhưng bây giờ tiên lộ chi căn còn chưa từng chân chính khôi phục cho nên bọn hắn vẫn là chỉ có thể từ chân chính tiên lộ hà giới đế quan đồ tường rất nhiều thiên tiêu lần lượt toàn bộ vượt quan thành công hoặc là nửa đường từ bỏ thối lui ra khỏi thí luyện. Bọn hắn đều có người tại h tuyệt ê mãn n g u đại đa số tiên tiêu cũng nhịn không được dụ hoặc nhao nhao bắt đầu sông tiên lộ thời điểm hoặc vũ lâm cựu nguyện mấy cái lại giữ vững tỉnh táo cùng khắc chế chỉ có đăng lâm cựu tinh cực vị thiên đế lại độ tiên kiếp sau khi thành tiên mới có thể có được tiên đế chi tư bọn hắn đi theo lâm dương giã tâm cùng tầm mắt cũng rất cao tự nhiên không cam tâm tại bình thường thành tiên đều nghĩ đặt tới cựu tinh cực vị thiên đế về sau lại x ô n g thành t i ê n lộ đột nhiên ta nhất thời khắc t i ê n lộ khe hở mở rộng vô số tiên giới cường giả tràn bảo d ế ta x ô n g lên a tiên đế bí bảo là chúng ta rốt cục thành công đi vào ba ngàn giới vực lao tử muốn phát đạt những tiên nhân này đều giống như liên từ tiên giới xông ra nhưng trong nháy mắt liền bị vô tận tiên kiếp lôi đình chém thành cho tản những n à y tiên giới cường giả đều mở ộ bức nhóm đầu tiên xung tới đều là cách nơi này tương đối gần tu sĩ tầm thường có một ít thậm chí ngay cả tiên đô không phải tiên giới sinh linh chỉ cần trưởng thành liền tự động thành thánh nhưng thánh nhân cảnh về sau đều phải dựa vào chính mình tu hành cho dù tại tiên giới có thể thành tiên cũng là một hạng rất lớn thành cựu những n à y tiên giới thánh tôn chuẩn đế đại đế vừa tới đến trên đường thành tiên liền bị ba giới vực thiên t i ê u nhóm thành tiên cướp danh sắt thành cho tản làm sao cùng nói không giống không phải nói ba giới vực là man hoang trí địa một cái tiên đô không có đại đế đều nhìn thấy tùy tiện đến hai cái chuẩn đế đều có thể ở chỗ này xưng ơ tôn làm tổ này làm sao cùng những cái kia đại tông môn tuyên truyền tuyệt không đồng dạng đó chúng ta bị lựa gạt ba n g à n giới vực toàn bộ sinh linh đều là đại đế cảnh giới cấp bước so chúng ta tiên giới kinh khủng nhiều những n à y tiên giới sinh linh đều mất bức lúc đầu tưởng rằng đến kiếm tiền kết quả vừa tới liền đều bị đánh chết làm sao lại khoa trương như vậy tất cả đều là đại đế thậm chí thiên đế tiên giới sinh linh đều trận tròn mắt bọn hắn chỉ gặp qua trước mắt những n à y ba n g h n giới vực người sau đó mỗi một cái đều là đại đế thiên đế tự nhiên sẽ liên tưởng đến ba ngàn dối vực tất cả mọi người là đại đế mau trốn tiên đế bí bảo là một trận âm mưu ba ngàn dối vực là một người người đều là đại đế luyện ngục thế giới có người kêu thảm bị lôi k i ế p chém thành mảnh vỡ lớn tiếng gầm rú cảnh cáo kẻ đến sau ừ m rất nhanh tiên giới liền có chân tiên đổi tới các ngươi làm sao đều hướng về chạy những n à y chân tiên kỳ quái hỏi hướng những n à y bình thường tiên giới tán tu nghe được bọn hắn hò hét thanh âm về sau những n à y chân tiên đều ngây ngẩn cả người đều là đại đế như thế không hợp thói thường không quan trọng coi như thật như vậy không hợp thói thường lại như thế nào chỉ cần không thành tiên chúng ta đi như thường tùy tiện g i ế t những n à y chân tiên l ắ t đầu cũng không thèm để ý tiên giới đám chân tiên đặt chân thành t i ê n lộ ra đầu trong nháy mắt r u lên cỏ vô số t i ê n tiêu phun lên thành t i ê n lộ vô số tiên kiếp t ầ m ẩm, ẩm rơi xuống địa ngục tràn g cảnh lập tức dọa đến bọn hắn đại não đều t r ố n g không bọn hắn nhìn xem những cái k i a tắm rửa lấy tiên lôi không ngừng đạn sinh k i ệ u kiếp chân tiên thậm chí tiên h tiên thân thể đều tại lay động trước hết nhất đến vị tia chân tiên góp chân mềm lún đứng không vững ngã trên mặt đất tự lẩm bẩm ngo tạo đến cùng bên nào mới là tiên giới ta không phân rõ ta thật không phân r xôi trào thiên tiêu nhóm nghịch thiên phạt tiên cho dù tại tiên giới cũng chưa từng thấy loại này rầm rộ a đến không hết thiên tiêu cùng một chỗ độ tiên k i ế p mà lại đều là cấp cao tiên k i ế p tối thiểu đều là một đ á m bốn năm thế đại đế tại độ kiếp thậm chí còn có thiên đế tại độ kiếp nhìn hoa mắt những cái kia thiên đế độ càng là thiên tiên k i ế p bọn hắn những n à y chân tiên một khi nhiễm đều muốn bị đánh chết rầm rầm rầm trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu tiên giới tới chân tiên đều bị đánh chết biến thành cho bụi cọa tội vực quá kinh khủng ta cũng không tới nữa ta rất sợ hãi không phải nói ba ngàn giới vực một cái chân tiên còn không có đi làm sao vừa tới liền thấy một đống mụ mụ mau tới cứu ta không phải đêm nay cũng không cần mang ta cơm những n à y chân tiên bị hù dọa không lựa lời nói nơi nào còn có một tia tiên nhân tôn nghiêm cùng như thế tất cả đều dọa đến tệ ra quần điên cùng thuận thành tiên lộ trở về trốn không bao lâu tiên giới thiên tiên nhóm cũng từ bốn phương tám hướng chạy đến thiên tiên tại tiên giới đã được cho c ư ờ n giả g liền xem như tại một chút tông môn đều đủ để được xưng tụng là trụ cột v ữ n vàng phải biết có chút nhỏ yếu tông môn trường lão cũng bất quá là cựu tiếp thiên tiên cảnh m ạ thôi đáng tiếc chúng ta những tông môn này đều cách thành tiên lộ rất xa không có cách thành tiên lộ trước đó đoạn tuyệt tiên lực lưu thông là m a n hoàng c h i địa căn bản không có người nguyện ý tiếp cận muốn bị những cái kia rác rời chân tiên thậm chí không thành tiên đại đế vượt lên trước thật không cam lòng à. cái này vài t i ê n tiên đều rất đáng tiếc nhưng vừa tiếp cận tiên lộ liền thấy vô số chạy trốn chân tiên hướng về bọn hắn bay tới các ngươi cái này vài t i ê n tiên một mặt một bức nhanh đi thành tiên lộ thật có đại bảo tàng nhưng bảo tàng quá ngưỡ bức chúng ta tiêu thụ không nổi a có chút chân tiên hết lớn thật có bảo tàng như vậy là đủ rồi cái này và i thiên tiên đều cảm xúc bành trướng trong mắt hưng phấn vô cùng những này chân tiên s ắ c thực đạo hạnh không quan trọng không xứng hưởng thụ nhưng chúng ta thế nhưng là thiên tiên đi cái này và i thiên tiên đều hưng phấn hướng về thành tiên lộ bay đi vừa rồi chỉ đường chân tiên âm hiểm cười một tiếng nhanh đi đi nhìn lao tử hố không chết ngươi hh ắ c ắ c những này ngày thường tại trong tông môn cao cao tại thượng thiên tiên luôn xem thường chúng ta những tán tu này lần này hung hăng hố các ngươi một thanh trên đường thành tiên thiên tiên nhóm đổi u tới về sau cũng có chút cho váng hòa chương như vậy lúc này thiên tiêu nhóm phần lớn đã độ kiếp hoa tất cái này v à i thiên tiên vừa tới địa phương liền thấy một đám vừa mới độ kiếp hoàn tất thiên tiên chân tiên hướng bọn hắn xem ra trong mắt sát cơ c u ộ n c u ộ n cái này cái này cái này cái này sợ cái gì bọn hắn là thiên tiên chúng ta cũng là thiên tiên đem bọn hắn đều giết một đám tội máu hậu đại mà thôi tiên đế bí bảo là chúng ta giết cái này v à i thiên tiên đều giống giận t r ù n g s á t đi lên cầm đầu vị kia thiên tiên t h i chuyển ra t i ê n pháp hướng về phượng vũ đánh tới thử phượng vũ bây giờ đã vượt qua tiên kiếp trực tiếp từ ngũ tinh t i ê n đế tiến cấp tới ngũ kiếp thiên tiên trong miệm nàng tiên hỏa phun một cái trực tiếp đúng e m x tới thiên tiên tiêu thành cho、tàn. Mạnh như tàn. vậy a、so、dù sao cũng là có được trở thành tiên giới cự đầu tuyệt thế tiên h tiêu cùng giai vô địch không thể bình thường hơn được vượt cấp mà chiến cũng là dễ như trở bàn tay cái này cái này vài thiên tiên đều mồ hôi lạnh như t h á p nước run lệ bẫy không hiểu đ â u thế cục liền lưỡng cực đảo ngược hiện tại bọn hắn mới là dê đ ợ i làm thịt chỉ bằng các ngươi cũng xứng đánh chúng ta tiến tổ bảo tàng xưng chúng ta vì tội máu tiên giới không cần lại tồn tại chúng ta cái này đánh lên tiên giới đem tiên giới rết mặc những n à y tiên tiêu đều hết tinh mười phần s á t tâm dẫn lên băng lãnh nhìn về phía cái này vài thiên tiên lộc cộc cái này vài thiên tiên nuốt nước miếng một cái lạnh cả người chúng ta hiện tại có phải hay không hẳn là hắn còn không có hỏi xong phía sau cùng kia v à i thiên tiên liền đã sụp đổ bắt đầu chạy trốn trốn a tiên giới xuống tới thiên tiên bắt đầu chạy tán loạn ba n giới à n g vượt qua biến thái quả thực là một đám quái vật đánh không lại chạy cái này v à i thiên tiên cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh phá phòng chạy tán loạn giết phượng vũ tiên tần phụ tô cơ tinh hà chờ một đám vạn cổ thiên kiêu dẫn đầu vô số độ kiếp hoàn tất thiên kiêu nghịch thiên mà lên đ ề u muốn học lâm dương lên trời phát tiên suy suy suy trong lúc nhất thời vô số tiên giới xuống tới trần tiên thiên tiên đều bị h à n h sát căn bản là không có cách ngăn cản mảy may máu tơi ư chạy xuôi tại toàn bộ t i ê n lộ tiên thi rơi xuống như mưa lít nha lít nhít vô số tiên nhân thi thể hóa thành bản nguyên tư dưỡng t i ê n lộ để tiên lộ khôi phục nhanh hơn dầm dầm dầm ba n giới à n g vượt t i ê n kêu nhóm một đường oanh s á t đi lên cơ h ộ i liền muốn đánh tiến t i ê n giới nhưng giờ phút này biến cố phát sinh tiên giới bên kia vô số truyền t ố n g trận mở ra như như châu chấu thiên tiên bay nào xuống tới gia nhập trận đại chiến này trong nháy mắt thành t i ê n lộ cuối cùng lít nha lít nhít tất cả đều là tiên giới thiên tiên trùng sắt xuống tới thanh thế lan tràn ức vạn giảm vô cùng kinh khủng ba n giới à n g vực thiên kiêu t r i n h phạt bước chân cũng bị nạnh sinh sinh ngăn cản xuống tới tiên giới truyền thống trận phía đối diện từng cái tiên tông tông chủ cường giả đều lạnh lùng nhìn xem một màn này trước hết để cho cái này vài thiên tiên đi chịu chết tiêu diệt ba n giới à n g vực sinh lực thiên tiên ta tiên h giới có rất nhiều bất quá là một nhóm lại một nhóm pháo hôi thôi ta nhìn ngươi nho nhỏ ba n giới à n g vực làm sao cùng chúng ta hao tổn ừ dùng ngươi số chìm đều đem các ngươi chết với những tông chủ này tiên gia cường giả đều thần sắc lạnh lùng hiển nhiên muốn hạ quyết tâm hủy diệt ba giới vực không lưu tình chút nào vô số tiên giới thiên tiên như như châu chấu từ những cái kia trong truyền thống trận bay ra kẻ trước ngã xuống kẻ sau thì lên lít nha lít nhít tràn vào thành tiên lộ cứ như vậy ba giới vực thiên tiêu nhóm lâm vào t ử chiến cùng k h ổ chiến địch thủ quá nhiều vượt xa bọn hắn gấp trăm ngàn lần cương đại tới đâu lại cùng d a i vô địch cũng là có cực hạ không pháp lực địch nhiều như thế địch nhân mỗi người đều đ â m máu vết thương t r o n g chất lấy nhiều khi ít ta lâm dương nhiễu những mày nếu như địch nhân quá nhiều áp lực quá lớn liền không được ma luyện tắt dụng hắn đứng vậy đang muốn xuất thủ vào thời khắc này biến cố phát sinh Trước bất tiên tộc Cùng 159, Điên n hủ đi h ó một Đổ m á đạo lại ộ Ông. một Dương phía h đạo truyền tống trận từ tiên lộ khắp nơi mở ra thứ cựu đế quan phụ cận lít nha lít nhít tất cả đều là truyền tống thông đạo vô số câu giả từ cái này truyền tống thông đạo phía sau hiện hiện đều là đến từ ba giới vực rất nhiều bất hủ tiên tộc các lãnh tụ ha ha ha tiên lộ phong bế bao nhiêu năm chúng ta liền biệt khuất bao nhiêu năm đều cho lão tử nghẹn thành thiên đế cái này tiên lộ mới mẹ nhà hắn mở ra đúng vậy a những này bất hủ tiên tộc các lãnh tụ tất cả đều triển lộ ra tu vi không có một cái nào không phải thiên đế chính xác là thiên đế họ đ â y trời đều là thiên đế cái này chính là ba giới vực t i ê n lặng nhiều năm như vậy lăng động nội t ì n h lâm thiên nguyên ngạo nghệ nói mặc dù tiên vẫn thời đại không cách nào thành tiên nhưng bọn hắn trung quy đều là tiên đế hậu bối huyết mạch cao quý thiên tư cường hãn tại nhân đạo trên con đường tu hành đi đến thiên đế cũng không khó ta bất hủ tiên tộc tái nhập thế g i a n n à y đến lâm thiên nguyên trong lồng ngực nhóm l ử a diễm mắt sáng lời ngươi lại xem đi n h i tử chúng ta cái này muốn một lần nữa giết trở lại tiên liên giới lâm dương nhẹ gật đầu cũng không kinh ngạc tất cả bất hủ tiên tộc nguyên bản đều thuộc về tiên liên giới là bởi vì quỷ dị xâm lấn bất hủ tiên tộc nguyên tổ nhóm mới xuất lĩnh riêng phần mình t ộ c đàn đi vào tiền tuyến chống lại quỷ dị thằng đánh tới tiên giới đều vỡ nát hóa thành ba ngàn giới vực bất hủ tiên tộc nguyên tổ nhóm cùng những cái kia quỷ dị thủy tổ cùng một chỗ biến mất các lớn bất hủ tiên tộc cũng không có năng lực dựa vào còn sót lại lực lượng trở lại tiên giới chỉ có thể ở ba giới vừa cần nút cho đến hôm nay bọn hắn mới chính thức bắt đầu t r i ể n lộ r ă n g n a n h lâm tộc một trăm linh tám đường đại quân nghe ta hiệu lệnh hiện lâm thiên nguyên nổi giận gầm lên một tiếng phía sau hắn một trăm l i tám đạo thông đạo toàn bộ mở ra lít nha lít nhít lâm tộc đại quân từ trong đó tuân ra năng lượng kinh khủng buộc phát ra không tiếp tục c ầ n g i ấ u p h o n g mang những này vượt qua không gian thông đạo mà đến tinh binh vậy mà thấp nhất đều là đại đế cảnh giới hoành tre trời vũ thuần túy từ đại đế tạo thành đại quân quá rung động lần này thật sự là đại đế nhiều vô số kể lâm dương cười lắc đầu để bọn hắn nhìn xem ta bất hủ tiên tộc nội t ì n h để nhóm này cháu trai hảo hảo nhìn một cái ai mẹ hắn con chim mới là tội nhân bất hủ trương gia lãnh tụ vung tay lên trưng ơ tộc vô số cường giả cũng hiện lên mỗi cái đều là đại đế dòng dã một thời đại kiềm chế những n à y bất hủ tiên tộc tích lũy nội t ì n h quá thâm hậu cũng quá cường đại dùng không hết căn bản dùng không hết những n à y bất hủ tiên tộc lãnh tụ đều l ê n c u n g hoàng chiêu đại quân ở đâu ngay bản đế hiệu lệnh lịch t i ê n phạt tiên bất hủ cơ tộc xuất trinh một nhóm lại một nhóm từ đại đế tạo thành đại quân phô thiên cái địa mà đến tất cả đều xông lên thành t i ê n lộ vô số tiên kiếp đồng thời rơi xuống t i ê n lộ đều điên cuồng l g a y động những n à y đại đế từng cái đều cảnh giới cường đại một khi độ kiếp thành công tối thiểu đều là thất kiếp trở lên cho t i ê n dù sao nhẫn nhịn quá lâu t i ê n lộ đoạn tuyệt muốn tiếp tục sống cũng chỉ có thể bức bách mình không ngừng tại nhân đạo trên đường tiến giai bọn hắn đều đem mình bức bách đến cực hạng bởi thế, thế đại đế thiên đế cũng không khan hiếm chọn một cái bất hủ tiên tộc tộc địa một khối đá đập xuống liền không biết có thể đập chúng nhiều ít t i ê n đế ông, ông, ông. mỗi một giây đều có vô số bất hủ tiên tộc đại quân tập thể phi thăng thành chân tiên thiên tiên bọn hắn đều là hàng thật giá thật nhân đạo cực hạn thành tiên thành tiên sau chiến lược h i ề n ép tiên giới cùng giai tu sĩ trong lúc nhất thời chiến trường làm lớn ra không chỉ gấp mười lần vô số tiên thi vẫn lạc cơ hồ đều là tiên giới thiên tiên chân tiên tại vẫn lạc trời mưa lâm dương nhẹ nói cái này đ ầ y trời rơi xuống tiên thi đơn giản so mưa rào tầm tát đều h ù n g vĩ thiên khung không ngừng tại xe rách đạo tác cũng bắt đầu hỗn loạn vô tận tiên đống xác chết tích đem từ từ tiên lộ đều chất đầy chém giết càng thêm gây cấn chiến trường cũng càng lúc càng lớn. từ tiên lộ cuối cùng g i ế t tới giày đặc tiên lộ lại đến đế lộ cùng đế quan khắp nơi đều là tiên nhân đang chém g i ế t lẫn nhau trong t h á n g c h ố c phảng phất về tới thượng cổ t r ậ n tiếp chống lại quỷ dị xâm lấn sử thi chiến tranh hô hô tiên lộ đang không ngừng bị tầm b ổ lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ tại phục hồi như cũ má ơi hoác vũ lâm cử u n g u y ệ t diệp tiêu mấy cái đều thấy nhiệt huyết sôi trào hận không thể tự thân lên đi chém g i ế t cái này mấy món độ kiếp tiên ý các ngươi mặc vào liền có thể phát huy ra sau khi độ kiếp chiến lực mà cảnh giới sẽ không đ ộ phá lâm dương đem mấy món độ kiếp tiên ý đưa cho h o á vũ mấy cái đi thôi đại s á t một trận Tốt. hoặc vũ mấy cái nhãn tình sáng lên cái gọi là thiên tiêu liền muốn dung manh t h i ệ t chiến tại vô số đại chiến bên trong chứng được vô địch một đường đánh tới cảnh giới trí cao loại này xử thi đại chiến thiếu bọn hắn chẳng phải là thật là đáng tiếc giết bọn hắn phủ thêm độ kiếp tiên y vi ỉ a lập tức có được thiên tiên chiến lực ẩm vàng sông lên tiết lộ cùng tiên giới thiên tiên nhóm chém giết ở cùng nhau n g ư ờ i không đi lâm dương nhìn về phía cửa c ử m thọ ngọc tiểu ngũ thọ tả chỉ muốn bậy nát thọ ngọc đem thân thể co lại thành một đoàn đây chính là vô số thiên tiên tại trinh chiến quá kinh khủng tiên nhân m ệ n h cùng không cần tiền ngươi n h ư u bước nữa đắp lên bạn cùng cảnh giới tu sĩ để mắt tới tập kích một chiêu liền miễu sắt thành cho tàn nó cũng không dám lẫn vào loại này cấp bậc chiến tranh a trên đời này có tư cách bày nát chỉ có ta một cái lâm dương nghĩa chính ngôn từ phê bình nói a thọ ngọc còn không có kịp phản ứng liền bị lâm dương ngạnh xinh xinh mặc lên độ kiếp tiền ý ỉ sau đó một cước rơi vào trên bầu trời chiến trường a thọ ngọc thét trói hai văng lên không dám ẩn giấu thực lực thần thú bạn thể đều hiển hóa ra ngoài một cước liền nghiền chết mấy chục tôn nào lên tiên tiên ta thật là sợ các ngươi không được qua đây ta siêu nhắc gan các ngươi không nên làm ta sợ nàng một bên thét chói thai văng lên một bên c ặ c c ặ c lo giết trong trước mắt cũng không biết mấy trăm thiên tiên chết thảm tại nàng thọ dưới chân cơ câm t h o ngọc tiên giới các cường giả con mắt đều huyết hồng đây chính là trong truyền thuyết thần thú p h à m là có thể được đến nàng một dọ tinh huyết đều đầy đủ đổi lấy bọn hắn tu hành vô tận thuế n g u y ệ t tài nguyên giết giết giết trong lúc nhất thời vô số tiên giới cường giả thẳng hướng vào ngọc thiếu niên kia là thọ ngọc chủ nhân kiệt kiệt, kiệt. loại này thân vật ở đâu là như ngươi loại này đê tiện tội máu hậu đại phối có chết đi cho ta những tu sĩ này rất nhanh phát hiện nằm tại đế quan đầu tường ăn dưa hấu lâm dương sắc cơ sôi trào đến cực hạ đều đánh tới ai hảo hảo khi bọn hắn đá mài đao không tốt sao nhất định phải đến tìm cái chết lâm dương bó tay rồi thuận miệng phun ra một hạt hạt dưa hấu đ ộ n g kia hạt dưa hấu trên không trung nổ tung hóa thành một đạo to lớn lỗ đen trong nháy mắt liền đem nhào tới hơn vạn tên i thiên tiên xé nát thành huyết vụ sau đó thôn phệ hầu như không còn lỗ đen lại trong nháy mắt tiêu tán giống như chưa hề không có xuất hiện qua đầu dạng không dám tin nhìn về phía đế quan đầu tưởng cái này tồn tại thật là khủng bố tùy tiện phun ra một hạt hạt dưa hấu nổ chết hơn vạn thiên tiên liền xem như kết xuất đạo quả tiên quân đại n h â n nhóm cũng chưa chắc có thể làm được ca cái này vài thiên tiên nuốt n g ụ m nước miếng tất cả đều như tị xà hạt tránh đi đế quan đầu tưởng lâm dương mạnh quá khoa trương bọn hắn hoàn toàn không cùng chi đối kháng dũng khí sát phạt vẫn còn tiếp tục theo thời gian diễn tiến càng ngày càng nhiều đại đế thiên đế đã gia nhập chiến trường bọn hắn đều anh dũng leo lên thành tiết lộ cơ hồ mỗi một giây đều có vô số chân tiên thiên tiên đang sinh ra Cũng có chân vô số chân tiên thiên tiên bị chém xuống. Ba ngày ba đêm đại chiến, tiên huyết hội tụ thành đại dương mê ngông, tiên đóng sát chết thành Tiên chém chiến, hội đại đại núi. đêm mê xuống. ngày dương ngông, đóng bị Ba ba Ấm ẩm. dây lộ càng thêm vững chắc không ngừng thôn p h ệ tiêu hóa lấy chết đi c h â n tiên thiên tiên thi thể cơ hồ lập tức liền muốn hoàn toàn phục hồi như cũ tiên giới vô số truyền thống trận về sau các tông tiên g i a cường giả đều nhữ mày làm sao còn không có đem ba n giới à n g vực đánh xuống chúng ta mấy ngày nay đưa tiến đi c r ầ n tiên thiên tiên đâu chỉ ước vào rồi bọn hắn hiển hóa tiên lực chiếu dọi đế lộ trên đế lộ thảm liệt giết chóc chiến trường ánh vào bọn hắn tầm mắt làm bọn hắn đều đập dung Cái này. những à y n này tiên giới cường giả đều lâm vào thật sâu trong rung động bọn hắn chưa hề nghĩ tới ba giới vực nội t ì n h vậy mà thâm hậu đến loại trình độ này căn bản giết không hết mà lại những n à y tội máu hậu đại sau khi phi thăng chiến lược rõ ràng xa xa mạnh hơn chúng ta phái đi xuống những cái t i u bình thường chất tiên thiên tiên người của chúng ta tử thương thẳng trọng trên thực tế nhưng căn bản không có lấy được cái gì chiến quả ngược lại tội vực những n à y tội nhân hậu bối càng giết càng hăng đều đang điên cùng thăng cấp mà nó tại sao có thể như vậy tiên giới đông đảo tông môn cường giả đều phá phỏng ba giới vực những cường giả này nội tỉnh tích lũy quá thâm hậu chỉ là phi thăng còn chưa đủ bọn hắn tại trận đại chiến này bên trong đều hứng chịu tới t ẩ y lễ từng cái tất cả đều đang nhanh chóng thăng cấp một chút sống trăm vạn năm thiên đế tại sao khi độ kiếp ngắn ngủi ba ngày liền lại vượt qua hai ba cướp tỷ như vị k i a phương đông thiên đỉnh sao trời chiến tướng vừa gia nhập chiến trường lúc bất quá là ngũ tinh thiên đế phi thăng vì ngũ kiếp thiên tiên mà bây giờ vậy mà đều đã trở thành bắt kiếp thiên tiên trọng yếu nhất chính là hắn một cái bắt kiếp thiên tiên giết cựu giai thiên tiên như giết chó loại này tích lũy thâm hậu thiên đế thành tiên về sau tiềm lực quá lớn không được tiếp tục như vậy chúng ta coi như đưa lại nhiều chân tiên. t h i ê những tiên ỉ là thành phi h công,、tất、cả n tất trở đều sẽ trở thành những này tiên ộ máu mình hậu đại trưởng thành chất dinh、dưỡng. Chúng ta không có giết bọn hắn, ngược lại hy sinh chính mình người cho bọn hắn thăng、cấp. Chúng ta đến cùng là địch nhân của bọn hắn, vẫn là ân nhân. Những đại đến lại giết người i trưởng ta ta t dưỡng. ngược bọn bọn cùng bọn vẫn ân này là là có cấp. của giới cường giả đều tự d ễ c ư ờ i khổ cảm thấy vô cùng hoang đường nhưng bây giờ tội v ự c t i ê n lực nồng độ tối đa cũng chỉ cho phép thiên tiên tiến vào chúng ta những n à y cường giả chân chính một khi đi vào sợ là sẽ phải bị hạn chế những n à y chân chính phía sau màn hát thủ đều sắc mặt â m trầm bọn hắn đều rất t i ế t mệnh có thể tại tiên giới hôn thành một phương lãnh tụ tâm tư đều độc ác cẩn thận để cho thủ hạ đi chịu chết dù là chết sạch bọn hắn lông mày cũng sẽ không n h u một cái nhưng nếu để cho chính bọn hắn bên trên phàm là có một tơ một hào nguy hiểm bọn hắn đều nhát như chuột không dám thỏ đầu ra bây giờ không phải là trần chờ thời điểm chúng ta nhất định phải xuất thủ tiên giới các cường giả trầm giọng nói tiên đế bí bảo đáng ra chúng ta mạo hiểm mà lại chúng ta xem như triệt để đem những n à y tội máu hậu đại đắc tội một khi bọn hắn phản công đến tiên giới nhiều như vậy t i ê n đế phi thăng tiên nhân chỉ sợ rất thời gian ngắn ở giữa liền có thể siêu thoát thiên tiên cảnh giới thành tựu tiên quân cảnh giới đến lúc đó chúng ta liền thẳng rồi không tệ đông đảo tiên giới cường giả đều ý thức được điểm này nguyên bản bọn hắn rất miệt thị ba giới vực cảm thấy tùy tiện phải mấy người xuống giới liền có thể đem ba giới vực trực tiếp hủy nhưng theo thời gian chuyển rời bọn hắn phát hiện nâng toàn tông chi lực ngược lại còn bị áp chế hiện tại bọn hắn ý thức được nếu như bọn hắn lại không toàn lực ứng phó một khi những này giống là chó điên tội máu hậu đại phản công đến tiên giới bọn hắn sợ là ngay cả tính mạng cũng khó khăn bảo đảm thật sự là coi thường những này tội máu hậu đại a bất quá cũng là không quan trọng coi như phi thăng lại như thế nào c h u n g quy là một đám tầng dưới chót rẫy rủa sâu kiến tiên thôi không thành tiên quân tại tiên giới đều là pháo hôi mà thôi những cường giả này đều cười lạnh lắc đầu từng cái đứng dậy khi thế kinh khủng thông tiên triệt địa đã cường đại đến cực h ạ n tông chủ muốn xuất thủ lãnh tụ rốt cục muốn đích thân tới chiến trường sao tiên giới thiên tiên đám chân tiên đều phấn chấn đến cực h ạ n chỉ cần đám tông chủ phát khởi thế công hết thệ đều sẽ sẽ khá hơn tại tiên giới nhân loại chỉ cần trưởng thành, thành thánh, mẽ, trưởng thành liền có thể thành đại đế thậm chí là chân tiên cho nên chỉ cần chịu tu hành tùy tiện liền có thể thành chuẩn đế miễn cưỡng có thể được sưng tụng một tiếng thiên tài liền có thể thành cựu đại đế mà sau khi thành tiên liền sẽ có tông môn tiếp dẫn ngươi đi tu hành từ chân tiên đến cựu giai thiên t i ê n tốt nhất bồi dưỡng phương pháp đã là công khai bí mật cơ hồ tiên giới mỗi một cái tông môn đều có nói cách khác chỉ cần ngươi có thể phi thăng gia nhập một cái tu tiên tông môn trải qua đầy đủ thời gian liền tối thiểu có thể cử đi thiên t i ê n cảnh cho nên tiên giới thật có thể nói là là thiên t i ê n đi lấy đất chân tiên không bằng chó chỉ cần ngươi không có siêu thoát ra thiên tiến cảnh ngươi tại tiên giới cũng chỉ có thể là tông môn phá hôi không có chút nào địa vị coi như lụi bại rác rời ư môn phái nhỏ trường l a o cũng phải là cựu kiếp viên mãn bắt đầu độ bà thai thiên tiên ông ngong ngong tiết lộ trước đó chín vị cường đại thân ảnh một cái tiếp một cái xuất hiện trên người bọn họ quần quận lấy đạo vận trong mắt không hề bận tâm bình tĩnh mà lạnh lùng ống tay á o trên người bọn hắn b a y múa thiên đạo đều tự động tránh lui tông chủ cái này và i thiên tiên chân tiên đều kích động đến cực hạ không người tham viếng trong mắt bọn họ tràn đầy sùng bái cùng nhật nhìn xem kia chín vị tiên nhân tại t i ê n giới thiên quân chính là một đạo đường danh giới t h ư n h ư là trong thần thoại long môn thiên quân phía giới đều sâu k ế n chỉ ó t ể cần ngươi có thể ngưng tụ đạo quả đang lâm tiên quân cảnh giới chính là bước ra lồng chim tầm mắt bao quát non sông có thể nói khinh chu đã qua vạn trọng sơn thu được hai tông lập phái tư cách mà cái này chính vì tất cả đều là thiên quân là thời điểm khiến cái này tội máu hậu đại đ ế n tội hạ giới chín vị tiên quân cùng nhau mà động vô số chân tiên thiên tiên tự động tránh lui nhường ra một đầu rộng lớn đại lộ chương một trăm sáu mươi mốt không có gì liền giết người một chút mà thôi tránh hết ra tiên quân giáng lâm tông chủ đến t i ê n lộ chiến trường theo bố cáo này âm thanh kịch liệt chém giết đều trì trệ đang lúc tất cả mọi người sửng sốt thời điểm k h í tức kinh khủng hầm vang lan tràn mà ra không thể ngăn cản đại đạo chi uy hoành ép toàn bộ tiết lộ tất cả tại giao chiến thiên tiên chân tiên đều cảm nhận được áp lực lớn lao không khỏi ngừng chiến đấu k i lâm lâm đế, đế. bây giờ nhìn tiên lộ vừa mở ra tối đa cũng liền phi thăng thành thiên tiên căn bản là không có cách cùng tiên quân chống lại nắm giữ đạo quả cùng chỉ có thể điều động tiên lực hoàn toàn là hai cấp độ giống loài tiên quân nhìn trời tiên chính là hàng duy đà kích thiên quân tiện tay liền có thể xóa bỏ ngàn vạn thiên tiên phiền thoái những này bất hủ tiên tộc lãnh tụ đều nhứ mày bực này cường giả khủng bố giáng lâm chỉ có mời tổ điệu những lao quái vật kia xuất thế mới được nhưng bây giờ tiên lực hoàn cảnh còn không cho phép tiên quân cường giả xuất hiện quá lâu một khi những lao tổ kia phá phong rất có thể sẽ xuất hiện vấn đề lớn tiên giới tiên quân ở đâu bọn hắn không ngừng nhìn lại h ơ anh t i ê n lộ cuối cùng một con t ử cây cối tạo thành to lớn bàn tay dối ra kinh khủng uy áp lập tức trấn trụ quanh mình hư không trọn vẹn trăm vạn g i m bàn tay khổng lộ nhẹ nhang một nắm liền đem trăm vạn giảm b c h một, một, hiện hiện hô hô. một đám thiên n h h tiên Lộc Tất h chân tiên cảm giác hô hấp đều khó khăn cái này chính là thuộc về tiên quân cảm giác áp bách cao ước vạn giảm lớn phật tượng đỉnh đầu một vị người mặc ca xa Cây cầm c hắn dự định trước một câu liền thu phục một cái bất hủ thế lực triệt để trấn trụ ba n giới à n g vực khí thế hiện ra mình tuyệt đối thống trị lực nhưng qua một hồi lâu đều không có người trả lời chuyện gì xảy ra hắn nhũng mày trên thực tế tây phương giáo thân là bất hủ tiên cấp thế lực ban đầu ở tiên giới là đỉnh cấp vị này lao phật chỗ tông môn chỉ là tây phương giáo rất nhiều chi nhánh bên trong một cái bây giờ tây phương giáo những cái kia cổ phật cổ tôn đều không thấy tây phương giáo phật tổ cũng mất tích cho nên hắn mới dám đổi trắng tay h đen đảo ngược thiên tương đem tây phương giáo nói thành là bọn hắn tông môn chi nhánh tây phương giáo k h ô nói g m u thành mê g là bọn hắn h tông s â n c á i t h ứ n h ấ tây c l i ề n k h ô n g có g i ả d ạ n g làm, quá r ơ i t i ê n quân cấp c ư ờ n g giả t hắn ể diện. h k h ô n g thể tiếp nhận m ì n h t ạ i n h i ề u n h ư tây phương giáo sớm đã bị tiêu diệt. Bất hủ trương gia ngươi làm sao vừa tới tìm một đám người chết đến bãi ngươi chẳng lẽ lại ngươi là quản người chết phật ha ha ha đầy trời đều là cười vang những n à y bất hủ tiên tộc lãnh tụ trên mặt không hề sợ hãi bọn hắn xuất thân bất hủ tiên tộc huyết mạch cao quý đến cực h ạ n trong tộc đều từng đi ra tiên đế mặc dù bây giờ xuống dốc nhưng thân là bất hủ tiên tộc lãnh tụ tự nhiên không thể ném đi phần đi sợ một cái nho nhỏ t i ê n quân ngươi đang tìm cái chết lão phật đồng tử biến thành mỏ hoàng kim phẫn nộ cảm xúc hóa thành ngập trời lô đình đánh rất tại đế lộ khắp nơi trang bức không thành bị này nó chính là hắn tình huống hiện tại hắn hiện tại h làm sao lại bị diệt mất dù sao cũng là thời kỳ thượng cổ bất hủ đại giáo trước khi chết tối thiểu cũng có thể b ộ c phát ra mấy đạo tiên quân cấp bậc á c chủ bài a thế mà bị tiêu diệt lao phật nhũng mày trong lòng cảm thấy có chút là lạ ừ quả thực là hoang đường coi như tây phương giáo là chúng ta tông môn một cái nhỏ chi nhánh nhưng cũng không phải các ngươi những này a miêu a cậu có thể đối phó lao phật nhìn xuống toàn bộ tiết lộ các ngươi đã làm được bậc này đối giáo ta chuyện bất lợi liền chuẩn bị toàn bộ vì nó chôn cùng đi lao giả khẩu khí ngược lại là rất lớn một đạo n g o n vị thanh âm chuyên g a để lão phật nhịn không được xứng sở những này bất hủ tiên tộc lãnh tụ mặc dù không sợ hắn nhưng tối thiểu còn duy trì đối cường giả tôn kính ma đạo này bất cần đời thanh â m thế mà trực tiếp m a n g hắn lao giả hắn thật nổi giận đ a n g lâm tiên quân cảnh giới trăm vạn năm đến còn là lần đầu tiên có người dám m a n g hắn là lao giả hắn ánh mắt muốn giết người nhìn về phía đầu tường lại nhìn thấy một cái đang nằm tại trên g h i mây nhà nhã ăn dưa hấu thiếu niên áo trắng ha ha ha ha ha ha lao phật còn g thiếu ta còn tưởng rằng là cái gì c ổ lão lao quái vật không chết ra trào phúng bản phật ngươi lai là ngươi như thế cái không biết nằm nhẹ tiểu cùng các o n ngươi thật, sự là thật to gan. tây phương giáo ta d i ệ t ngươi còn có vấn đề lâm dương bình thản cười một tiếng một câu liền đem chất vấn hắn lao phật đ ố i cơ hồ phá phỏng cái gì lao phật mộng bức n g ư ơ i tiêu d i ệ t tây phương giáo lao phật trong nháy mắt kịp phản ứng nhìn xem chung quanh đồng dạng mộng bức một đám bất hủ tiên tộc lanh tụ cười ha ha tiếng cười chấn động đến toàn bộ đế lộ đều run dậy tiểu ca nhi ngươi thực sẽ thổi như bờ ca lấy lao phật định lực cũng n h ị n không được bạo nói tục ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao lâm dương nết miệng cười một tiếng thần sắc vẫn như c ũ nghiền ngẫm mà bình tĩnh ngươi cảm thấy ta cần ngươi tin không ngươi có ý tứ gì lão phật cảm giác mình bị miệt thị đến cực hạn hán đường đường một tôn tiên quân tại tiên giới ai gặp không được sưng một câu cường giả thế mà bị người miệt thị như vậy người đã là cái người chết là tin hay là không tin đều d â u r ị a lâm dương lắc đầu ánh mắt dần dần lạnh như băng xuống tới bất quá ta còn là chuẩn bị giết n g ư ờ i một chút để chứng minh ta nói không sai kéo kẹt kéo kẹt lão phật bị tức nổi g ầ n xanh con ngươi màu vàng nóng đều biến thành xích kim sắc giết ta ngươi cái sâu kiến nói muốn giết ta a t r u n g quanh bất hủ lãnh tụ vô số cường giả nhóm cũng ngây ngẩn cả người kinh hãi nhìn về phía lâm dương hán muốn giết tiên quân bọn hắn đúng ề liều u chuẩn xuất、thế. Tiểu hữu, chết tộc thế. không nhân ngươi nên vọng động. Ngươi bị lao là đi mời tổ đ ị h nhân, tộc chú định nhân vật chính, n vật t ư ơ lai dựa đại kiếp, chân chính còn muốn dựa vào ngươi đến qua. Đúng vậy à o ngươi đến Đúng vượt v qua. a không thể tranh nhất thời nghĩa khí những n à y bất hủ các lãnh tụ đều gấp sợ lâm dương trong trận chiến này chết i ể u hắn mặc dù mạnh nhưng mạnh hơn bây giờ tiên lộ vừa mới mở ra tối đa cũng liền hưởng cựu k i ế p thiên t i ê n chiến lược thôi coi như ngươi lại thiên tiêu không có kết xuất đạo quả cũng tuyệt không có khả năng chống lại thiên quân thiên tiên tiên quân kia là hoàn toàn hai loại khái niệm a lão phật cần thận cảm ứ n g đến phát hiện lâm dương trên thân ngay cả tiên lực đều không còn chớ nói chi là đạo quả bà đậu chỉ có hai loại tình huống một là lâm dương ngay cả tiên kiếp đều không có vượt qua đâu hai chính là tiểu tử này thực lực mạnh vô biên đã sớm không phải hắn có thể dò xét hắn cũng không phải ngu xuẩn đương nhiên sẽ không tin tưởng loại thứ hai ta thật n ố c thế mà cùng ngươi loại này con kiến hôi tiểu nhân vật phí nhiều nước bọt như vậy lão phật lắc đầu cười một tiếng tọa hạ đại phật tẩm vang x u ể bàn tay ra liền muốn đem lâm dương trực tiếp nghiêm chết chương một trăm sáu mươi hai chúng ta còn muốn xuất thủ sao không lâm thiên nguyên muốn rách cả mỹ mắt hắn mặc dù cảm thấy mình n h i t ử rất ngưu bức nhưng còn không có ngưu bức đến có thể cùng t i ê n quân tranh phong a liệu như y ê n c ũ n gấp g kích hoạt thể nội cầm chế liền muốn vận dụng hủy d i ệ t đại s á t chiêu nhanh đi cứu hắn rất nhiều bất hủ thế lực lãnh tụ đều gấp lâm dương bây giờ biểu hiện ra tiềm lực tuyệt đối là ba ngàn giới vực chúa cứu thế cấp bậc vực này vạn cổ không một thiên tiêu trưởng thành trước đó liền bị d i ệ t s á t rơi thật sự là thật là đáng tiếc mà lại đại k i ế p càng ngày càng gần thật vất vả có một cái đại đa số thiên kiêu đều công nhận thậm chí tất cả thế lực lớn đều công nhận tương lai chủ tâm cốt h ắ n cũng không thể c h ế ta lâm dương nam nhân của ta t h a n h khâu cửu vĩ phượng vũ mấy cái đều hô to lại bất lực các nàng mặc dù là vạn cổ thiên tiêu nhưng bây giờ dù sao vừa tấn thăng thiên tiên không cách nào cũng có được đạo quả tiên quân chống lại thậm chí không kịp ngăn cản tiên quân công kích chỉ có hoắc vũ cùng lâm cựu nguyệt bình tĩnh vô cùng thậm chí bắt đầu nói chuyện phiếm uy ngươi nói ta l á o ca giết hắn muốn mấy chiêu lâm cựu nguyệt cười xấu xa nói hẳn là không cao hơn ba chiêu a hoắc vũ vào đầu không quá tự tin đường a lâm cựu nguyệt lắc đầu vậy ngươi nói một chút nhìn hoắc vũ bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ đương nhiên là hắn muốn dùng mấy chiêu liền dùng mấy chiêu tình không tốt một ánh mắt liền cho hắn trừng bạo một chiêu không dùng ra lâm cựu nguyệt đối lâm dương đã tín nhiệm đến mù quáng tình trạng giờ phút này lòng tin tràn đầy nói không đến mức đi cái này tốt xấu là một tôn tiên quân a hoác vũ lắc đầu có chút không tin sư phụ là rất vui như bức nhưng một chút trừng bạo tiên quân vậy cũng quá bất hợp lý ngươi cảm thấy mình tay rất lớn lâm dương lắc đầu cười một tiếng tùy ý gậy ngón tay một cái vơ anh giản dị tự nhiên đến cực hạn lực lượng ba động ra ngoài gậy tại trăm vạn dặm to lớn trên nắm tay giam giác giam giác trăm vạn dặm to lớn nắm đấm lập tức bạo tạc cái gì theo ấ t bàn tay kia sụp đổ đại phật bắt đầu phi tốc vỡ nát từ cánh tay đến thân thể ước vạn dặm thân thể khổng lồ thế mà bị gậy ngón tay một cái liền toàn bộ đạn sập、Phúc. lão phật con người đều nhanh làm vỡ nát chợ phun ra một ngụm máu tươi mặt đều bóp méo quá mạnh căn bản không phải ta có thể chống đỡ lão phật hướng về phía bầu trời giống to n g ư ơ i còn tại nhìn cái gì tranh thủ thời gian xuất thủ tiểu t ử này có ma trong hư không một đạo khác khí thế kinh khủng bắt đầu bạo phát đi ra đế quan đầu tường lâm dương không thú vị vươn bàn tay đối thiên cùng một chảo ư ớ c vạn dằm bàn tay khổng lồ lập tức trong hư không tạo ra hung hăng k é p lại cái gì lão phật cùng trong hư không mới ló ra nửa cái đầu khí thế cường đại cũng không kịp mở ra hoàn toàn ma quân cùng nhau bị cự trưởng này nắm lấy thật là khủng khiếp lực lượng hủy diện mới vừa rồi là lực chi đại đạo đây là không gian đại đạo tăng thêm hủy diện đại đạo hắn sao có thể đồng thời nắm giữ ba đầu đại đạo quán lịch t i ê n Lao p h ậ trong đạo đạo、so、k một một lòng đ chỉ tới h kịp lóe lên ý nghĩ này lao phật liền bị lực lượng hủy diệt bóc nát thân thể bạo thành huyết vụ thể nội xá lợi từ đều tuân ra tới trong hư không chỉ để lộ ra một cái đầu ma quân đầu lâu cũng bị bóc nát trong hư không vận tàng thân thể đều hóa thành huyết vụ ta con mẹ nó chứ cứ thế mà chết đi tốt xấu để cho ta chính thức sáng cái tướng đi con mẹ nó chứ mới lộ cái đầu ngươi liền đem ta giết ta ngay cả ngươi như thế nào đều không thấy rõ ma quân trước khi chết ý thức điên cuồng tại nhà ránh đường đường nhất đại ma quân chết như thế b ệ t khuất hán khổ sở cực kỳ hư không đại phong bạo quân qua bàn tay to biến mất phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra lộc cộc cái này tình huống như thế nào ta ta thấy được cái gì một bàn tay bóp chết một cái tiên quân ta còn giống như thấy được một người k ắ c đầu nhìn khí thế tựa hồ cũng là tiên quân、ừ. ta cũng nhìn thấy a đây chẳng phải là nói hắn một bàn tay bóp chết hai cái tiên quân toàn bộ tiên lộ đều sôi trào trong mắt bọn hắn trước mắt tuyệt đối vô địch tiên quân gọi lâm dương một bàn tay liền bóp chết hai cái này quá siêu cương cái này quá bất hợp lý cái này thật bất khả tư nghị hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết một người dù là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện hai mươi tuổi liền có thể giết tiên quân cổ kim một cái đều không có chứ m ở cổ kim khơi dòng đây chính là đại đạo khánh sinh nhân tộc duy nhất nhân vật chính hàm kim lượng ta ba giới vực chú định vật khởi có lâm dương tại tiên rơi không đủ gây sợ đông đảo bất hủ các lãnh tụ đều kích động đều sôi trào lâm dương cường đại cùng cường thế siêu việt tưởng tượng của bọn hắn cùng mong muốn hô hô phượng vũ vô kịch liệt bộ ngực phật phồng vừa rồi quá kích thích không hổ là ta lập trí muốn gả cho nam nhân t h a n h khâu phượng vũ cơ nắm tay nhỏ phấn chấn vô cùng ta nhỏ cái mẹ như thế không hợp t h o i thường cơ tinh hà xích long thiên tử tiên tần phù tô mấy cái đều triệt để sử sốt n g l i ệ u như yên cùng lâm tiên nguyên liếc nhau một cái lập tức đều cười khổ ra được rồi quen thuộc về sau ta phải học sẽ bình tĩnh ta nhi tử thâm bất khả chắc chúng ta không thể làm mất mặt hắn đúng vậy à. chỉ có hoắc vũ cùng lâm cựu n g u y ệ t sắc mặt vẫn như cũ không chút nào cảm thấy ngoài ý mớn người xem đi ta nói không sai à. lâm cựu n g u y ệ t cười ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn xem lâm dương sư phụ ngưu bức hoắc vũ không thể k h ô n g phục thán phục nói lâm dương từ đầu đến cuối đều tùy ý nằm tại trên ghế mây chỉ là dỗi một chút tay liền bóp chết hai cái tiên quân loại rung động này cảm giác đem trong hư không ẩn tảng cái khác bảy vị tiên quân đều trấn trụ cái này còn muốn xuất thủ sao bọn hắn không quá tự tin tương hỗ nhìn xem Trước 163, h ắ người ê này ư ơ thật sự là quá bất hợp lý ta còn là trở thành tiên lộ triệt để phục hồi như cũ tùy chỗ đều có thể chịu hoán tiên lộ hình chiếu thời điểm lại phái người hạ giới đi một vị độc hạt lão giả vớt dâu nói thành tiên lộ triệt để khôi phục về sau chỉ cần cảnh giới đầy đủ tại bất luận cái gì địa phương đều có thể triệu hoán tiên lộ hình chiếu liên thông lưỡng giới lâm dương cường đại tới đâu cũng liền c h ấ n thủ một tòa tiên lộ mà thôi chỉ cần có thể tránh đi hắn ba ngàn giới vực như thường l á q u é t ngang không tệ mặt khác ba vị tiên quân cũng đánh lên chống n u ô i quân còn lại ba vị tiên quân sắc mặt tái xanh xỉ đục chúng ta chín tông liên quân thế mà bị một cái tội máu hậu đại d ọ a đến không dám tiến lên thậm chí càng chạy trốn các ngươi không xấu hổ sao nếu không ngươi đi đem cái này lâm dương giết chúng ta nhất định sau đó liền đến độc hạt lão giả âm hiểm cười nói ngươi ba vị chủ chiến tiên quân đều không còn gì để nói thử đi thì đi đi theo các ngươi bọn này sâu bỏ cùng một chỗ sao có thể làm tốt đại sự nghiệp các ngươi nhưng nghe rõ ràng chúng ta cũng không phải đào tẩu mà là về tiên giới đi tìm cùng trung trí hướng hào hưu tập kết mấy chục mấy trăm tiên quân một người một miếng nước bọn cũng chết đối với cái này lâm dương cái này gọi chiến thuật rút lui được rồi vì mặt của các ngươi cái gì c ầ u t h í nói đều có thể nói ra độc hạt lão giả trâm trọc khiêu khích trực tiếp hóa thành một đạo lục gió lốc trong hư không bỏ chạy muốn chạy trốn về tiên giới thử cái khác sáu vị tiên quân cũng sau đó đuổi theo bắt đầu hướng tiên giới rút lui ta để các ngươi đi rồi lâm dương thanh âm đạm mạc chuyển đến bảy ngươi thân thể cứng đờ hắn có thể phát hiện chúng ta bọn hắn đều rất kinh ngạc bảy tiên quân bên trong thế nhưng là có một vị kết xuất hư không đạo quả ẩn nấp cơ hồ vô địch cùng là tiên quân cơ hồ không ai có thể phát hiện Cút r a đây ra lệnh một tiếng h ư không buộc phát kinh khủng năng lượng chủ động đem bảy vị tiên quân nôn ra ngoài cái gì h ư không đều nghe hắn hiệu lệnh con mẹ nó chứ mới là hư không đạo quả người sở hữu h ư không người mắt bị mủ độc hạt lao giả tức ổn h ề mắng bảy vị tiên quân mặc lạnh lùng mở miệng ngươi xác thực có một chút đồ vật nhưng muốn cùng lúc đối mặt chúng ta bảy tiên ngươi cũng tuyệt đối không sống nổi đạo hữu tu hành không dễ làm gì tranh cái ngươi chết ta sống không bằng chúng ta liên thủ do xét ba ngàn giới v ư ợ tất t cả bất hủ thế lực nhà đến lúc đó chỗ tốt phân ngươi một năm tám như thế nào ha ha ha lâm dương nhịn không được bị chọc phát cười ta chép nhà ta những này đậu bị cũng thật có thể nói được đạo hữu tại sao bật cười ha độc hạt lao giả n h ữ n mày cười các ngươi ngây thơ lãng mạn lâm dương trong mắt dần dần băng lãnh chỉ là bảy cái tiên quân đã cảm thấy mình vô địch quỳ xuống cho ta cái gì bảy vị tiên quân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tiểu tử này đến rồi thực có can đảm đồng thời cùng bọn hắn g phù phù. Tiên, tiên thờ phụng tông chủ trong lòng cho rằng vô địch tông chủ bị người một câu liền chấn áp quỳ xuống mà lại một quỷ chính là bảy vị quá b ự n cười ta khổ tu vô tận với nguyện mục tiêu cuối cùng chính là trở thành tiên quân từ đây tiêu giao tiên liên giới thoát ly phá hôi vận mệnh từ đây k h ô n g cần n h ì n bất mặt luận kẻ nào n n kẻ mũi. h ư g n g ư ơ i b â y giờ nói chất tiên, tiên thiên tiên đều không thể tiếp nhận không ít người đều nói tan nát con tim thổ huyết mà chết một chữ quỷ giết thiên tiên c h â n tiên so vô tận đại chiến giết còn nhiều hơn cái này chính là lâm dương vì thế cái này cái này sao có thể bảy vị tiên quân đều con n g ư ơ i thích chặt không dám tin nhìn về phía lâm dương bọn hắn tu hành vô tận t u ế nguyệt đều chưa thấy qua như thế không hợp thói thường sự tình chẳng lẽ hắn đã phá vỡ mà vào đến trong truyền thuyết cảnh giới kia đủ để tại tiên giới sưng một tiếng đại năng hắn cùng hắc vụ lão nhân loại kia đại năng tiền bối là một cái cấp bậc bảy vị tiên quân rung động đến cực hạng ngưng tụ đạo quả về sau chính là ngưng tụ đại đạo mạch lạc dung luyện tại tự thân từ đây nhục thân hóa đạo tiến giai thành tiên vương cảnh giới tại tiên giới tiên quân chính là tuyệt đối cường giả mà tiên vương thì được tôn xưng là đại năng tại tiên giới cực kỳ hiếm thấy chỉ có một chút truyền thế đại tông thánh địa tu hành mới có thể tìm gặp hắn hắn là tiên vương bảy vị tiên quân căn bản không thể tin được trong lòng suy đoán nhưng nếu như không phải đã nhục thân hóa đạo há có thể làm được ngôn xuất phát thủy một chữ quý ra liền để bọn hắn không thể không quỳ đại năng tiền bối là chúng ta mắt v ụ về không có nhìn ra ngài chính là tiên vương cảnh cường giả nếu như chúng ta biết đánh chết chúng ta cũng không dám xâm phạm ba ngàn giới v ự ca cầu ngài bỏ qua cho chúng ta chúng ta tất có đại lễ đưa tiễn bảy vị tiên quân đều điên cùng dập đầu cầu xin tha thứ độc hạt lão giả ánh mắt trực truyền linh cơ khẽ động vội và nói thượng tôn ta chính là tiên vương đại năng hát v ụ tiên vương trên mặt mũi tha ta một mạng đi hắn rất may mắn mình có thể cùng một tôn tiên vương nhờ vào chút quan hệ bây giờ ngược lại là có thể đem ra làm bia đỡ đạn tiên vương tại tiên giới khó mà tìm gặp bình thường tiên quân ngay cả nhận biết tiên vương đều là xa xỉ mà hắn lại có cái này ngập trời bối cảnh hắn có tự tin chỉ cần nói ra tuyệt đối có thể bảo đảm mình một mạng dù sao coi như lâm dương là tiên vương cơn giả g chẳng lẽ còn không kiêng kỹ năng cấp tiên gia đại năng b ị ệ t thủ hắn nhất định độc hạt tiên quân còn không có não bổ s o n g lâm dương liền cười khẽ một tiếng cái này hắc vụ lão nhân ngược lại là tốt con hai hắn đem một cái đầu lâu từ chỗ xa xa bắt lấy mà đến nhét vào trên mặt đất các ngươi nói thế nhưng là hắn à. cái gì độc hạt tiên quân tập trung nhìn vào nhìn thấy đầu lâu kia thời điểm đầu ông một tiếng ra đầu kém chút dọa đến nổ tung hắn lắc đầu không thể tin được mình nhìn thấy hết thảy cái này cái này cái này cái này cái này đây không có khả năng tuyệt đối không có khả năng c h ư một trăm sáu mươi bốn đại thế cách tân tiết lộ triệt để khôi phục thế nào mấy vị khác tiên quân lúc đầu đều gặp ý bọn hắn nguyên bản cũng không biết độc hạt lao nhân thế mà nhận biết một tôn tiên vương thậm chí còn là quan hệ thân thích cái này hẳn là không cần chết rồi nhưng sau một khắc độc hạt lao giả liền như là g ặ p ma để bọn hắn nội tâm trầm xuống n g ư ơ i n g ư ơ i giết hát vụ lao nhân độc hạt lao giả nghẹn ngào kêu sợ hãi không dám tin con mắt đều trừng ra h ố p mắt quỷ kêu cái gì lâm dương miết miệng thật sự là ồn ào chu tâm cũng chu xong hắn cũng chơi chán một chút liền đem độc hạt lao nhân chừng sụp đổ để hắn tại cực hạn trong tuyệt vọng biến thành một đoàn huyết vụ ngoa tạo chờ chút cái gì cái khác sáu vị tiên quân dọa đến cất đái chạy ngang bọn hắn thành tiên đến nay đã sớm quên đi mình còn có chức năng này hôm nay lại bị cực hạn sợ hãi kích thích thế m à n h ư phạm nhân bài tiết hắn đã làm gì một ánh mắt liền đem độc hạt lão giả t r ứ n g phát nổ hắn giết hắc vụ lao nhân hắn giết một tôn tiên vương ta mấy cái tiên quân căn bản còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra chỉ thấy một con đáng sợ ngón tay chỉ đi qua không được phanh phanh phanh phanh phanh p ẩm đáng sợ ngón tay ngay cả đại đạo đều ma diện sáu vị tiên quân trực tiếp vỡ nát tại kia trong hư vô linh hồn đều bị xóa đi lâm dương nhìn xem một bên nhìn ngây người h o á vũ thất thần làm gì cho vi sư gọn cái linh quả ăn a nha Hoặc phản khi hắn được, vũ nửa ngày mới phản ứng mới mỗi khi hắn cảm trong h mình đoán được sư phụ cánh giới, sư phụ luôn có thể ấ y đoán luôn được sư sư có giới, t ở tay bột phát thân ra sức mạnh càng khủng bố hơn. Đơn giản hang không đấy, bố bí mạnh khủng hơn. không kinh khủng đến cực hạn. r sức càng cực Đơn giản đến lòng của hắn cùng nhau bắt điên cuồng ngứa vô cùng m u ố n biết sư phụ rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không có đầu mối cuối cùng trong đầu chỉ tung ra hai chữ đến vô địch toàn bộ tiên lộ trước nay chưa từng có an tính lại vừa rồi lâm dương thế nhưng là hàng thật giá thật ở ngay trước mặt bọn họ diễn sắt trọn vẹn bảy vị tiên quân hoàn toàn xứng đáng không có chút nào tranh cãi miệng sát tiên quân cấp chiến lược quá kinh khủng ta hoàn toàn không cách nào hình dung ta hiện tại nội tâm tâm tình rất phức tạp vạn cổ thiên tiêu nhóm đều c ư ờ i khổ trên lệnh quá xa lớn đến ngay cả hâm mộ cũng không biết làm như thế nào hâm mộ chỉ có thể xa xa ngưỡng vọng sùng bái hoàn toàn không phải một cái thứ nguyên chiến lược không cần n ộ trí chúng ta đều là vạn cổ thiên tiêu phi thăng chính là thiên tiên tiến giai tiên quân không khó khẳng định cũng có cơ hội leo lên đến tiên vương cảnh giới có người đại đế cho đám người động viên nói tất cả mọi người cởi khổ lời mặc dù nói như vậy nhưng này thế nhưng là tu tiến a muốn thời gian tích lũy tại tiên giới cái gọi là một hồi rất nhanh động một tí chính là thời gian vạn năm khoảng cách trong bọn họ người nổi bật có lẽ có hy vọng tại trong vòng trăm năm đột phá đến tiên quân nhưng muốn thành t i ể u tiên vương đại năng xa xa khó vời thiên tư chỉ là nước c ơ đầu muốn trở thành cường giả chân chính ở giữa có quá nhiều không xác định nhân tố liền xem như vạn cổ thiên tiêu cuối cùng cả đời cũng vô pháp đặt chân tiên vương cảnh giới cũng không phải là không có khả năng húng chi lâm dương hiện tại rất có thể cũng đã là tiên vương cảnh giới mậu trốn a cái này vài thiên tiên chân tiên đều tê cả ra đầu bắt đầu sụp đổ đào vòng tiên quân đều đã chết bọn hắn bất quá là một đám phá o hôi lưu tại nơi này tử vong chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n giết ba n giới à n g vực vô số độ kiếp thành công trần tiên thiên tiên đều điên cuồng đổi u g i ế t đi lên đại chiến lại lần nữa mở ra chỉ là lần này rõ ràng là thiên về một bên tiên giới thiên tiên đám chân tiên quân lính tan giã bị mảng lớn mảng lớn sát phạt suy suy suy suy tiên huyết bắn tung tóe nhuộm đỏ toàn bộ tiên lộ thiên điệu một mảnh máu bị mờ không biết nhiều ít tiên nhân vất lạc trận này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly truy sát kéo dài mấy ngày thời gian từ tiên lộ điểm xuất phát giết tới tiên lộ cuối cùng xem ra tiên lộ muốn triệt để khôi phục lâm dương r ố i lưng một cái liếc qua ngay tại cho hắn bóp chân đế lộ lộ lại giúp ngươi một cái như còn trưởng thành không nổi coi như quá ngu dốt hắn hơi vung tay cầm trong tay vỏ dưa hấu ném ra trực tiếp ngăn chặn tiên giới cửa ra vào tạm thời đoạn tuyệt tiên giới cùng ba giới v ư ợ thông t đạo những cái k i ê u đảo vong tiên giới tiên nhân đều trở về không được cái này trong mắt bọn họ hiện lên vô tận vẻ hoảng sợ kêu dên nói không đã mất đi đường lui bọn hắn chỉ có thể quay đầu chém giết nhưng lại không có chút nào chiến ý tìm đường sống trong chỗ chết chỉ có thể dùng tại phạm nhân trên chiến trường đột nhiên n â n g i tiên h lộ đại bạo động tiên lực đại quy mô bộ phát hóa thành vô tận phong bạo quét sạch ra ngoài toàn bộ ba n giới vực đều tại cố này tiên lực gió lốc phía dưới được lợi vạn vật khôi phục linh vận điên cùng sinh trưởng tiên lực nồng độ cũng đang nhanh chóng đề cao đây là tình huống như thế nào tiên lực muốn triệt để khôi phục sao ba giới vực các cường giả có người phân chấn có người dám đến lo lắng từ lúc khoảnh khắc ba giới vực cách cục sẽ bị triệt để đánh vỡ ba giới vực hoàn cảnh sẽ dần dần tới gần tại t i ê n giới về sau mới ra đời sinh linh chỉ cần trưởng thành liền có thể thành thánh Tiếp một chút năm, chất tiên, thiên tiên Thế hôi. giới phá qua năm, cũng sẽ là bọn hắn không có sinh ra ở tốt thời đại khổ tu mới có thể thành thánh mà xuống một thế hệ chỉ cần trưởng thành liền có thể thành thánh ít đi không biết bao nhiêu năm đường quanh co mạnh hơn chúng ta những quái vật kia sẽ trở nên mạnh hơn mà chúng ta hậu đại cũng sẽ tùy tiện siêu việt chúng ta một chút mặt lưu thế lực lãnh tụ đều ai thán biến hóa như thế đối với bọn hắn tới nói quá tàn khốc mà đối với một chút vốn là thiên tư cường đại người lại h ư phấn không có t i ê n lực cả đời này ta sẽ tại đại đế cảnh dưng bước vô luận như thế nào cũng vô pháp lại sống thêm ra một thế mà kiếp này giới lại biến ta có thể thành tiên không ít bế t ử quan đại đế đi ra phòng tu luyện của mình dã tâm bừng bừng nhìn về phía tiên lộ phương hướng thế giới này phải biến đổi đến mức càng thú vị đi lên một chút thần thế cơn giả thì là nhiều hứng thú chờ mong thế giới biến hóa hưng phấn nhất không ai qua được bất hủ tiên tộc bên trong rất nhiều lão tổ không có tiên lực lúc bọn hắn chỉ có thể bị ép tự phòng bây giờ tiên lực nồng độ đã đủ để để tiên quân tự do bên ngoài đi lại đại lượng bất hủ tiên tộc tự phong lão tổ bắt đầu mở ra phong ấn n h o nhao xuất thế kinh khủng đạo quả ba động tại mỗi một cái giới vực bắn ra không biết có bao nhiêu tự phong lão tổ lựa chọn xuất thế ông, ông, ông. vô số chất tiên thiên tiên cùng chín đại tiên quân vẫn lạc để tiên lộ đạt được sau cùng tầm bủ triệt để khôi phục đại đạo bắt đầu h i ể n hóa tiên lộ bắt đầu nối lại tất cả vết rách đều phục hồi như cũ là đại đạo h i ể n hóa hoa vũ lâm cựu nguyệt đều không có vội vã đột phá thiên tiêu đều hưng phân đến cực hạ đại đạo h i ể n hóa tạo hóa ngàn vạn bọn hắn có khả năng bằng vào cái này vô thượng đại cơ duyên tiến giai cựu tinh cực vị thiên đế thu hoạch được tương lai thành cựu tiên đế to lớn tiềm lực chương một trăm sáu mươi lăm luận sống diêm vương còn phải là ngươi a hô hô đế lộ, lộ trên thân tiên lực phong trào đại đ lâm dương hài lòng nhẹ gật đầu tuy ý ném ra một chút hồng nông từ khí đốt cho đế lộ lộ ăn hết c h ế t để vững chắc nàng vị cách từ đây đế lộ lộ từ bình thường thiên đạo biến thành tiên cấp thiên đạo có thể phát huy lực lượng cường đại hơn từ đây tiên giới cùng ba giới vực thông đạo đều thuộc về lâm dương nắm trong tay về sau nếu ai đắc tội ta chẳng phải là ngay cả phi thăng đều phi thăng không được lâm dương mỉm cười bất quá ai muốn đắc tội hắn sớm đã bị hắn xử lý còn có thể đợi đến phi thăng ông long đại đạo hiển hóa là vô thượng cơ duyên không riêng gì hoác vũ mấy vị thiên đế ở đây thiên tiên chất tiên cũng được ích lợi vô cùng đều lâm vào đốn ngộ bên trong không ít người tại chỗ đã đột phá cảnh giới thậm chí đã có người thấy được mình con đường phía trước tìm được mở mình đạo quả phương pháp tất cả mọi người đắm chìm trong tự thân đại cơ duyên bên trong hoác vũ lâm cựu nguyện mấy cái càng l à tại đốn ngộ về sau trực tiếp bước lên thành t i ê n lộ chống lại thành tiên tiết tại vô tận trong lôi k i ế p cực điểm thăng hoa lấy cựu tinh cực vị thiên đế thực lực phi thăng hóa thành cựu giai thiên tiên còn chưa đủ h o á vũ cảm giác trong cơ thể mình còn có tiềm lực vô cùng để hắn nhịn không được tiêu đốt không nhịn được muốn tiến thêm một bước ba thai cùng đi, đi. hắn đ ố i thiên khung hò hét một tiếng sau một khắc t r ô n vùi nhược thủy như dòng sông từ trên trời r à n xuống ba thai thứ nhất hai nước diệt thai hương hô ho hô hoắc vũ há miệng hút vào đem những cái k i a t r ô n vùi nhược thủy tất cả đều hút vào trong bụng trong n g á y mắt vượt qua thứ nhất hai vê anh sau một khắc diệt thế thiên hỏa phun ra ngoài muốn thiêu cháy tất cả ba thai thứ hai thai hỏa phần thai hương hoắc vũ vung vẩy nằm đ ấ m trực tiếp cắt vỡ cổ tay của mình thể nội linh hoàng máu bay nào mà ra hắn tại dùng diệt thế thiên hỏa tế luyện mình linh hoàng máu đương linh hoàng máu triệt để tinh thuần về sau máu tơi ư quét sạch vậy mà trực tiếp tới t á t diệt thế tiên hỏa hô hô â m phong gào thét không nớt đạo đều bị thổi bằng tán ba thai thứ ba thai t r ô n vùi chi phong hoác vũ xâm nhập trong gió thôn thiên hồn bay ra phun ra linh hồn chi phong ngạnh sinh sinh đem t r ô n vùi chi phong thổi tan thật là cường thế độ kiếp phương thức thiên tư này quả thực kinh khủng tất cả xem người đều kinh hãi thay vào đó là hâm mộ đương lâm dương đồ đệ chính là tốt có thể dễ dàng như thế vượt qua ba thai người sư phụ này chắc hẳn nhất định là giáo đồ có phương pháp có người xưng tàn nói độ ba thai lông m à đều không có n h ữ một cái h o á vũ nghe được câu này tán thưởng kém chút từ không trung bên trên ngã chồng vó n g ã xuống sư phụ giáo đồ có phương pháp là hắn ngược đồ s á c thực rất có một bộ nếu như không phải hắn có được vũ hóa thân thể cũng không biết bị hành hạ chết bao nhiêu lần hắn quay đầu cùng hắn so sánh lâm cựu nguyện độ ba thai thanh thế liền ít hơn nhiều hô cái gọi là thủy thai chính là hạ mấy g i ọ t mưa hoác vũ rủi rủi con mắt hoài nghi mình nhìn lầm không sai chính là loại kia thế gian hạ mưa con kiến đều tới bất tử loại kia cái gọi là hỏa hoạn chính là rơi mất mấy khỏa phạm nhân cũng không sợ hỏa tinh tử hơn nữa còn đều là tránh đi lâm cựu nguyện rơi xuống sợ đốt tới nàng cái gọi là nạn bão chính là gió nhẹ quất vào mặt như mùa xuân ra ngoài dạo chơi ngoại thành hài lòng nhẹ nhõm lâm cửu nguyệt từ ba thai bên trong đi ra hơi kinh ngạc nháy náy mắt ba thai đơn giản như vậy a cái này không ít người nhìn lâm cửu nguyệt nhẹ nhàng như vậy đều trong lòng linh hoạt bắt đầu dẫn động ba thai trong náy mắt liền có không ít người bị thứ nhất t hai hạ xuống thần thủy trực tiếp chết chìm thi cốt đều tan dã tại nhược thủy bên trong thân tử đạo tiêu ta dựa vào cái này không công bằng còn có thể dạng này đây là tại làm cái gì rất nhiều người tu hành đều thấy c h o n g một mặt mộng bức nhìn xem lâm cửu nguyệt đế lộ lộ mỉm cười nơi này là thành t i ê n lộ mà nàng là t i ê n lộ thiên đạo tại phương thế giới này độ kiếp kiếp nạn uy lực tự nhiên do nàng đến khống chế lâm cựu nguyệt thế nhưng là chủ nhân m u ộ i muội làm sao có thể cùng các ngươi những người bình thường này một cái đãi ngộ về phân hoắc vũ bình thường chủ nhân liền đối với hắn rất tác đ ộ c tự nhiên không dùng tay mềm nguyên lai ngươi có thể khống chế kiếp nạn mạnh yêu a lâm dương vẩy một cái lông mày hắn vừa rồi xác thực không có hướng khối này m u ố n đương nhiên đế lộ lộ nhẹ gật đầu rất kiêu ngạo nói sớm biết để ngươi đem cho hoắc vũ tiểu từ kia ba thai cường độ nâng cao một trăm vạn lần lâm dương ma sát cái cảm đơn giản như vậy liền vượt qua vẫn là quá tiện nghi tiểu tử này đế lộ lộ trầm mặc nàng vì n g ê n h ợ p lâm dương đã âm thầm nâng cao gấp mười vi lực cảm thấy mình đã đầy đủ diêm vương kết quả cùng lâm dương so sánh quả thực là tiểu vũ gặp đại vũ căn bản không cách nào so sánh được luận sống diêm vương còn phải là ngươi a đế lộ lộ ở trong lòng tầm h nói sư phụ hoác vũ lâm c ử u nguyệt tiểu ngũ mấy cái cũng vui vẻ bày tới bọn hắn đều đã vượt qua cực hạn phi thăng tiết bây giờ đã thiên tiên viên mãn thu được đủ để trở thành tiên đế tiềm lực ừng rất không tệ lâm dương nhẹ gật đầu b ọ tiểu tiểu nhìn thấy rộng lớn hơn thế giới liền theo không nén được nội tâm sao động cùng dục vọng muốn đi thăm dò cùng mạo hiểm bất quá xác thực tiên giới bây giờ càng thích hợp ngươi lâm dương m a sát cái cảm ba n g h n giới vực mặc dù bây giờ cũng không ít trật tiên thiên tiên nhưng dù sao vừa mới tiên khí khôi phục tạm thời còn không có mới đản sinh tiên quân những lào gia hỏa kia lại vừa mới t h ứ c tỉnh một lát sẽ không ra đến trên thế gian hành tẩu bây giờ thích hợp nhất hoặc vũ trưởng thành phát triển đúng là tiên giới hắn k h o á t tay đem tiên lộ cối vỏ dưa hấu chân vỡ tiên lộ một lần nữa thông suốt ông cùng lúc đó một đạo kinh khủng vết nước không gian xuất hiện một đoàn người vậy mà chống rông xuất hiện tại tiên lộ bên trong căn bản không có đi tiên lộ có thể nhảy qua tiên lộ g á n g lâm ba n g h n giới vực khủng bố như vậy đại thủ đoạn thi thuật giả tất nhiên là tiên vương cấp cường giả đám người tê cả ra đầu cảm nhận được một trận khủng hoảng thiên vương cấp cường giả muốn giáng lâm không gian bích trướng bên trong đám người này thần sắc lạnh lùng cao quý tất cả đều là mỹ nữ các nàng váy áo bồng bền chân đạp tường vân phiêu nhiên giáng lâm hô tia tiên vương cấp cường giả tựa hồ chỉ là mở ra thông đạo cũng không phải là thật giáng lâm chỉ là phái một chút thủ hạ tới không tệ người cầm đầu là một vị tiên quân lực áp bách cực mạnh so độc hạt lao nhân còn mạnh hơn rất nhiều lần cùng là tiên quân thực lực cũng là ngày đêm khác biệt tạo thành điểm này nguyên nhân chủ yếu có hai cái kết xuất đạo quả phẩm chất khác biệt kết xuất đạo quả số lượng khác biệt trọng yếu nhất chính là đạo quả phẩm chất đạo quả chia làm thực phẩm tuyệt phẩm thượng phẩm trung phẩm hạ phẩm đạo quả phẩm chất quyết định hết thảy nếu như ngươi kết xuất chính là hạ phẩm đạo quả cho dù ngươi tu hành đến cựu k i ế p tiên quân cũng vô pháp chống lại một kiếp trung phẩm đạo quả tiên quân cho nên tiên quân đẳng cấp chia làm thực phẩm tuyệt phẩm thượng phẩm trung phẩm hạ phẩm mỗi phẩm có cựu tiếp cách mỗi nhất phẩm thực lực ngày đêm khác biệt trước đó giáng lâm chín tiên quân bên trong mạnh nhất độc hạt láo giả cũng bất quá là trung phẩm cựu tiếp đạo quân mà nữ tử này trên người ba động rất có thể là tuyệt phẩm tiên quân tại tiên giới địa vị hẳn là cực cao tiên vương mở không gian tuyệt phẩm tiên quân giáng lâm gây nên đến tột cùng vì chuyện gì tất cả mọi người nghiêm túc lên ánh mắt tụ tập tới chương một trăm sáu mươi sáu vì sư dụng tâm lương cổ ngươi phải hào hào c h â n quý a vực này cường giả làm sao giáng lâm nàng cũng muốn xâm lấn ba ngàn giới vực nhìn không giống bất hủ tiên tộc các cường giả đều như mày nhưng trong lòng cũng không sợ dù là lâm dương bởi vì quá lười không muốn ra tay bây giờ đại thế đã triệt để các tân các nhà tiên quân cấp lao tổ cũng có thể xuất thủ tuyệt phẩm tiên quân mặc dù lợi hại nhưng làm bất hủ tiên tộc nhà ai còn không có ước chút cực phẩm tiên quân t ỏ a c h ấ n hô hô những này tuyệt mỹ trên người nữ tử hiện ra hàn băng khí tức tất cả đều d á n g lâm tại đế quan đầu tường đi hướng lâm dương chẳng lẽ lại muốn khai chiến bọn hắn đều định t ầ n nhìn s ấ p s ấ p hoa vũ lâm i ữ u n g u y ệ t mấy cái đều lên trước một bước ngăn tại lâm dương trước người cẩn thận nhìn xem mấy vị này tiên giới người đến tránh ra cầm đầu nữ tử thanh lãnh mở lời trong mắt băng hàn lưu truyền nơi này không phải nhà ngươi ngươi không có tư cách để chúng ta tránh ra hoa vũ mở miệng nói ha, ha. nho nhỏ tội giới dân đen cũng xứng phát ngôn bừa bãi một bên nữ nhân trong mắt lóe lên lanh ý ẩm van g xuất thủ vậy mà cũng là vượt qua ba thai mạnh nhất thiên tiên ừ hoắc vũ thấy thế cũng không nương tay trực tiếp xuất thủ vê anh hai người đối kích đế quan đầu tường đều r u t lên đ ộ n g hoắc vũ rút lui một bước nữ nhân kia lại bị đánh lui hơn mười mét lạnh lùng các nữ nhân trong mắt rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc có chút bản sự vậy mà có thể ở chính diện đối kích bên trong đánh bại có được hàn ngọc linh thể tiểu thuần cầm đầu tuyệt phẩm tiên quân nhẹ gật đầu bất quá n g u y ê một cái nho nhỏ thiên tiên d á m ở bản tiên trước mặt xuất thủ không khỏi quá nhảy trong mắt nàng hiện lên một tia hờ hững kinh khủng uy áp ép hướng hoa vũ a người cái nho nhỏ tiên quân d á m ở trước mặt ta xuất thủ mới là thật không biết sống chết lạnh nhạt thanh â m chuyển ra cái kia đang sợ uy thế lại bị cái này bình thản thanh â m trực tiếp c h ấ n b ỡ cái gì tuyệt phẩm tiên quân giật mình h ã i nhìn i ê n n h về phía lâm dương quỳ lâm dương lạnh nhạt nói ông chân chính kinh khủng uy áp rơi xuống hơn mười tên tiên giới nữ tiên toàn bộ tứ chi chạm đất quỳ nằm trên đất lộ cộc tuyệt phẩm tiên quân cũng một c h i quỳ lâm dương vô địch vây xem các giới cường giả đều cảm thấy thật sâu rung động thượng tôn tham ạ n g chúng ta đến từ tiên giới quảng hàn nguyệt cung mang theo quảng hàn tiên vương s ắ c lệnh mà đến xin ngài dơ cao đánh khẽ cầm đầu tuyệt phẩm tiên quân cắn răng nói các nàng đại biểu cho quảng hàn nguyệt cung mặt mũi bị người một chữ liền ép quỳ quá khuất đ ủ ồ lâm dương cười lạnh một tiếng nhìn ngươi tựa hồ không phải rất chịu phục dáng vẻ hắn gậy ngón tay một cái trực tiếp lột tuyệt phẩm tiên quân thể nội đạo quả cái gì nữ tử trong mắt thất thần sau đó là tuyệt vọng suy sụp tinh thần ngã trên mặt đất đạo quả bị gọn n bị gọn m như vậy tu đi như phí công r ồ hết thể đạo quả mỹ nữ tiên quân nói liên tục tiên vương đại nhân ngày trước xem bói phát hiện một tôn thuần huyết cực âm thọ ngọc tại ba giới vực ra đời đây đối với chúng ta quảng hàn nguyệt cung cực kỳ trọng yếu cho nên cố ý phân công chúng ta tới tiếp c ử c gâm thọ ngọc tiến về quảng hà n Nguyệt cung ồ、oh. lâm dương vẩy một cái lông mày nhìn về phía tiểu ngũ thuần huyết cùng không phải thuần huyết ngày đêm khác biệt tiểu ngũ đúng là thuần huyết thần thú tiềm lực trưởng thành cực kỳ khủng bố tương lai triệt để siêu thoát cũng chưa biết chừng ta chỉ muốn một mực đi theo chủ nhân không muốn đi tiểu ngũ liên tục biểu trung tâm nó chỉ là một con nghĩ an tâm bậy nát thọ thọ mà thôi một mình một thỏ đi tiên giới lạ l ắ m thế lực mạo hiểm cái gì nó nghe xong liền muốn tự tuyệt thọ ngọc đại nhân ngài liên lụy đến quảng hà nội cung một cái cổ lão đại bí mật chỉ cần ngài đáp ứng tiến về quảng hà nội cung liền có thể chuyển thừa tiên vương y bát có có thể được c ử c g m đạo quả lên thẳng tuyệt phẩm đạo quân bị g ọ t đi đạo quả tiên quân sợ tiểu ngũ cự tuyệt điên c ồ n g dụ dô nói còn có chuyện tốt bực này tiểu ngũ mặc dù có chút tâm động nhưng vẫn là không thích mạo hiểm lâm dương ngón tay gõ lấy cái ghế nhìn về phía hoác vũ đúng dịp ngươi không phải đang muốn đi tiên giới sao ngươi bồi tiểu ngũ đi một chuyến đi a ta hoác vũ không dám tin làm sao không nguyện ý lâm dương trêu kẹo hỏi đương nhiên nguyện ý h o á vũ nhẹ gật đầu chỉ là ta không nợ sư phụ ngươi được rồi đừng làm k i a một bộ lâm dương im lặng phất phất tay ta nhìn ngươi ước gì rời đi ta thoát đi ma c h ả o của ta đâu nguyên lai、like、sư phụ ngươi cũng như thế cảm giác À không không không, ta nói là làm sao lại thế hoắc vũ kém chút đem suy nghĩ trong lòng nói thẳng ra lập tức kinh chạy mồ hôi lạnh ư ớ t xuống cả người ha ha lâm dương sắc mặt lạnh lẽo sau đó lại c ư ờ i lên ha hả t ố t ngươi đi đi lộc cộc hoắc vũ nhẹ nhàng thở ra chẳng lẽ lại sư phụ không có sinh khí sư phụ gặp lại hắn co người cúi đầu sau đó kéo mạnh lấy một mặt không nguyện ý tiểu ngũ đi theo quảng nguyện cùng một đám tiên tử rời đi lâm dương nhìn xem hoắc vũ phần lưng hắn đã ở nơi đó dán một trường chu thần phụ lục hoắc vũ tiến về tiên giới về sau độ kiếp chỗ tao nổ lôi kiếp cường độ đều sẽ s o bình thường lôi kiếp cường đại trăm vạn lần tiểu tử ngươi vẫn là thiếu luyện a vì s ử dụng tâm lương khổ ngươi nhưng phải cố mà chân quý mới là lâm dương dối lưng một cái tâm tình thật tốt nhìn về phía lâm cửu nguyệt ngươi không đi cùng tiên giới nhìn xem không được vẫn là về trước lâm tộc xem một chút đi bây giờ đại thế cách tân lâm tộc đoán chừng cũng sẽ phát sinh rất nhiều chuyện ta muốn vì lao cha láo mụ phân y u lâm c ử nguyệt nói lâm dương nhẹ gật đầu mội mội bởi vì kiếp trước kinh lịch. cho nên đặc biệt chân quý người nhà ở giữa g i a n g buộc làm ra loại này quyết định cũng không kỳ quái vậy ta cùng ngươi về nhà h ắ n dội lương một cái trận này hạo đáng tiên lộ khôi phục đại kiếp trung quy vẫn là kết thúc vô số người ở trong đó cảm thụ thăng trầm có vô địch thiên kiêu tung hành cũng có quỷ dị náo động khôi phục c à n g có bất hủ tiên tộc đại chiến đại quân tiên liên giới trận này ầm ầm sóng dậy đặc thù kinh lịch k h ắ c ở mỗi người trong linh hồn cả đời sẽ không quên mất bất hủ tiên tộc nhóm quét dọn xong chiến trường về sau cũng nao nhau, nhau bắt đầu rút lùi tiên lộ nam nhân của ta chờ ta sau khi trở về liền đi lâm tộc hướng ngươi cầu hôn ngươi tuyệt đối không nên vội vã đi t i ề n giới nhà thanh khâu cựu vĩ vây tay rất là không thôi cá o biệt chương một trăm sáu mươi bảy nhìn một cái hắn còn phải tạ ơn ta đâu lâm dương đại ca tiểu cơ về sau nhận định ngươi người đại ca này có chuyện gì gọi ta một tiếng núi đ a o biển lửa không chối tử cơ tinh hà một bên cầm lâm dương tay một bên nháy mắt ra hiệu a lâm dương cười lắc đầu liếc mắt một cái thấy ngay cơ tinh hà tiểu tâm tư đem một bình càn k h ô n rượu ném cho hắn ta dựa vào lâm đại ca ngươi thật sự là ta cha rồi ta cơ tinh hà kích động nói năng lộn xộn ngươi so cha ta hiểu ta nhiều lắm lâm dương t ê nhìn một cái bắt hắn nhà rượu cho hắn làm lễ vật hắn còn phải tạ ơn ta đâu lâm dương tạm biệt không thể không thừa nhận giữa chúng ta trên lệnh x á t thực quá lớn nhưng ta phượng vũ cả đời không nguyện ý chịu thừa đợi một thời gian ta nhất định sẽ đổi kịp cước bộ của ngươi phượng vũ ánh mắt kiên định nói tốt tốt tốt lâm dương cười ha hả gật đầu cố lên ta tin tưởng ngươi phượng vũ nghiến răng nghiến lợi ra h ỏ này cũng quá khinh người bộ dáng này rõ ràng lại nói ngươi phải cố gắng đi thôi m trên c người ngươi tiên hỏa phẩm chất vẫn là có yếu vì khích lệ ngươi sớm ngày siêu vieta ta quyết định cho ngươi chết lại xuất một chút tiên hỏa chất lượng lâm dương nhắc câu ngón tay liền đem phượng vũ thể nội tiên hỏa câu ra n ó n g quá phượng vũ che lấy b ụ n g dưới sắc mặt đỏ rực h u hoán nhìn xem lâm dương g i a hỏa này làm sao động thủ cũng không thông báo một tiếng Vâng anh tùy ý vô tay phát ra tiếng cái này tiên hỏa liền thu được to lớn tăng lên t i ê n hóa từ thượng phẩm tiên hỏa biến thành c ự c phẩm tiên hỏa tiên quân đều tùy tiện đ ố t d i ệ t ừ m có cái này c ự c phẩm tiên hỏa ngươi lại tùy ý lĩnh hội cái mấy trăm năm hẳn là có thể ngưng tụ t ự c phẩm đạo quả một bước đăng đỉnh t ự c phẩm tiên quân lâm dương đem t ự c phẩm tiên hỏa đánh vào phượng vũ bục dưới có cần hay không ta cho ngươi thêm cái thời gian tu luyện bảo vật để ngươi tiết kiệm một ít thời gian không cần bất hủ hoàng triều có loại bảo vật này phượng vũ lần thứ nhất cảm giác mình giống như vậy một tên ăn mày mà lâm dương thì là cái hoàng đế lão tùy tiện tay trong khe lộ ra ngoài cơ duyên đều để nàng khó mà với tới cố lên tranh thủ thời gian trở thành c ự c phẩm tiên quân tốt nhất trực tiếp đột phá đến tiên vương dạng này ngươi liền có tư cách nói đuổi theo ta lâm dương an ủi phượng vũ nữ trọng tâm chừng nói hắn lương tâm rất bất an bởi vì hắn lựa gạt phượng vũ đừng nói tiên vương coi như mạnh hơn gấp một vạn lần cũng hoàn toàn không có tư cách sách đuổi theo、hán. chỉ bất quá không vẽ bánh nướng phượng vũ sao có thể toàn lực tu hành đâu đây đều là vì nàng tốt lâm dương thuyết phục chính mình thật chỉ cần trở thành tiên vương chúng ta liền có thể đứng chung một c h ỗ sao phượng vũ ánh mắt sáng lên tràn đầy vô tận nhiệt tình mà cùng hy vọng lâm dương sờ lên cái mũi không kém bao nhiêu đâu đến lúc đó lại nói Tốt phượng vũ nhiệt tình mà tràn đầy quay người liền bay trở về bất hủ hoàng triều ngay cả cùng hoàng t r i ề u nữ đế chào hỏi đều không đánh một đầu đâm vào thời gian trong phòng tu luyện loại phòng tu luyện này bên ngoài một ngày bên trong trăm ngày tương đương với đem tu hành tốc độ đề cao gấp trăm lần c ân g nhân có bất t xích long thiên tử diệp tiêu đi tới lâm dương trước người đều thi đại lễ quỷ lệ quỳ lạy nếu không phải lâm dương bọn hắn một cái văng quốc một cái đã sớm chết thật là nhiều lần đứng lên đi lâm dương qua tay xích long thiên tử thức tỉnh xích long huyết mạch về sau t h i ệ t để khôi phục tiên tổ vinh quang bây giờ một đường hát vang đã tiến ra thành tứ kiếp thiên tiên rất không tệ ngươi m ạ ặ h này nói là chân long thiên tử nhưng kỳ thật ngươi thủy tổ lại là lấy đồ long làm giàu lâm dương xuất ra một quyển bí pháp ném cho xích long thiên tử môn này đổ long thuật liền cho ngươi đi giết nhiều một chút rồng nhiều tắm rửa một chút long huyết ngươi đến huyết mạch sẽ càng ngày càng mạnh không có cực hạn nếu là ngươi có cơ hội tắm rửa tổ long chi huyết có lẽ có thể hậu thiên bổ túc c ă n cơ có được thành tựu tiên đế tiềm lực tổ long chi huyết xích long thiên tử h ư ớ về nhưng lại thở dài lắc đầu ba giới vực cũng không có chân chính thuần huyết long tộc đi tiên giới đi đây là long tộc địa đồ đi long tộc đại náo một phen đương nhiên ta có một cái nhiệm vụ cho ngươi lâm dương chân tướng với bày liếm liếm khỏe miệng a nhiệm vụ xích long thiên tử vừa trừng mắt sau đó nghiêm túc vô cùng ân nhân ngươi nói đi lên núi đ a o xuống biển lửa ta cũng sẽ không một chút n h ũ m ẩ y yên tâm không phải cho ngươi đi chịu chết lâm dương n é t miệng cười một tiếng ta muốn ngươi bắt sống một chút ăn ngon long tộc càng nhiều càng tốt đến lúc đó mang cho ta trở về thuần huyết long tộc thế nhưng là cực hạn mỹ vị a đúng ngươi còn không biết làm sao chia phân biệt loại nào g i n g ăn ngon loại nào g i n g không thể ăn a ta đến dạy dỗ ngươi lâm dương nói lên mỹ t h đến vô cùng hưng phấn mặc ộ t thao thao bất tuyệt cho Sích long Thiên Tử phổ cập lấy chi thức. Loại này thương vậy đen phiến thuần huyết dòng bình thường chất thị tương thể ta. thì dết dết. suất điểm đen đối lười biếng giác, chi Loại phiến củi, loại ngươi liền diễn loại giảng dại. cảm Mình Lâm m không không không không cho Sích phổ bình cho hóa hình Long này dòng ăn, này cũng cần nguyện ăn ăn, nguyện ý giết liền giết. Lâm Dương không ngừng diễn hóa xuất dòng, Ngậy. có cập lấy lưu các vậy ý ý dù xích long thiên tử ngay từ đầu rất mỡ b ớ c nhưng vẫn là rất dụng tâm đem những kiến thức này đi xuống Khu khu. khái tiêu Diệp một bên ở cảm chớ ngẩn ra đó ngươi cùng hắn cùng đi lâm dương nhìn lại a ta diệp tiêu một mặt một bức không phải ngươi là ai ngươi tốt nhất đi đem tổ lòng xử lý lâm dương thuận miệng nói ra uống long huyết đối ngươi hoang cổ thánh thể cũng có chỗ tốt đúng ta cho ngươi thêm một phần tiên giới dị hỏa bản đồ phân bố nếu như ngươi có thể cầm tới tất cả tiên giới đạo hỏa ngươi viêm đế thể liền có thể cực hạn tiến hóa tuyệt không thể tả a cái này diệp tiêu tay đều đang run dậy bưng lấy tấm bản đồ kia bất luận kẻ nào đều có thể rõ ràng bản đồ này hàm kim lượng đến cùng nhiều kinh khủng đây chính là đạo hỏa cho dù tại t i ê n giới đều cực kỳ cực kỳ hiếm thấy rất nhiều hỏa chi đại đạo tu sĩ truy tìm đến chết cũng không gặp được một cái mà lâm dương lại trực tiếp cấp ra rất nhiều đạo hỏa vị trí cụ thể phóng nhãn cổ kim tương lai cái này đều có thể xưng ơ tu hành hỏa đạo tu sĩ n g h ị c h thiên nhất cơ duyên hắn ẩm vang quỳ xuống lạy không ở dập đầu như thế đại ân cựu tử k h ó báo hắn người này coi trọng nhất chính là cảm ơn lâm dương ân tỉnh sợ là đời đời kiếp kiếp trả không hết lâm dương nết miệng cười một tiếng đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là kia tại đạo hỏa bên trong đứng hàng thứ nhất vạn đạo đế diệc nhất định phải nắm bắt tới tay ân nhân yên tâm ta nhất định sẽ cầm tới diệp tiêu liền hỏi vì cái gì cũng không hỏi liền trực tiếp đáp ứng xuống hắn cảm thấy cái này nhất định là lâm dương đối với hắn thí luyện cùng khảo nghiệm mà lâm dương nhìn xem diệp tiêu cùng xích long thiên tử rời đi t h â n ảnh n ê t miệng cười một tiếng vạn đạo đế diệp dùng nó để nướng thịt rồng nghe nói có thể bắn ra thế gian này nhất cực hạn mỹ vị thật sự là chờ mong a chương một trăm sáu mươi tám này làm sao cùng ta nghĩ có ước điểm điểm không giống thùy miệu ra quân lâm này một ít tiên tiêu cũng lựa chọn tiến về tiên giới nguyên bản ồn à o náo động tiết lộ lập tức yên tĩnh trở lại lâm tộc lâm dương. lâm c ử u n g u y ệ t lâm thiên nguyên liệu như yên cùng nhau giáng lâm lâm tộc rất nhiều l a o tổ đều khôi phục t h ề tụ một đường chuẩn bị xử lý một trận đoàn tụ yến hội may mắn mà có thiên nguyên sinh một cái h à o hải tử nếu không lần này tiên lộ mở ra rất có thể thất bại ba chúng ta thiên giới vực đều sẽ bị tiên giới triệt để xâm lấn những lao tổ này đều rất vui mừng nhìn xem lâm dương như nhìn thấy hiếm thấy chân bảo có lẽ hắn có thể kế thừa nguyên tổ y bát tương lai chân chính đang lâm tiên đế cảnh giới để chúng ta lâm tộc đúc lại vô thượng vinh quang không tệ những n à y lâm tộc lão tổ đều rất vui vẻ phản phất thấy được lâm tộc lại lần nữa cường thịnh về sau rầy s a Ừ, mặc dù hắn trưởng thành rất nhanh nhưng trung quy là bởi vì ứng k i ế p mà sinh bây giờ tiên lộ đại kiếp đã qua khí vận cũng tiêu tán không ít nghĩ chỉ dựa vào khí vận liền thành tiên đế thật sự cho rằng tiên đế là rau cải trắng muốn trở thành liền thành mấy cái lâm tộc t i ê n tiêu lại mặt đen lên âm trầm k i ê u khiết nói làm siêu cấp đại tộc trong tộc tất nhiên là có phe phái săn sát lâm thiên nguyên mạch này hiến hách khẳng định sẽ gặp phải một chút đối địch phe phái ghen ghét ha ha một bước nhanh từng bước nhanh lâm tộc không dựa vào ta mà chấn hưng chẳng lẽ dựa vào các ngươi những này ngay cả tiên lộ cũng không dám bên trên tự phong tiên tiêu sao lâm thiên nguyên tùy ý đôi nói ta mấy vị này tôn nhi bất quá là bên vực lẽ phải tôi h ngươi làm gia chủ sao có thể như thế thiên vị mấy vị này thiên tiêu phía sau lão tổ âm trầm m ở miệng lâm thiên nguyên nhịu nhữ mày mấy vị lão tổ con ta hiện tại liền có thể diệt s á t tiên vân ngay cả ta cũng không dám tùy ý bình phán tiền đồ mấy cái này bắt con lại tại nơi này nói huyên t u y ê n ta quát lớn hai người bọn họ câu có vấn đề ừ mấy m cái lao tổ đều trong mắt nén giận không nghĩ tới lâm thiên nguyên thế mà như thế kiên cường giết mấy cái bình thường tiên quân liền lên mặt t u hành đường khẳng định đi không dài một vị huyết bảo lão tổ âm dương quái khí hư lạnh một tiếng tiết lộ từ từ lúc này mới cái nào đến đ â u a n g ư ơ i lâm tiên nguyên nhiễm à y vì lâm tộc đoàn kết hắn mặc dù có khí nhưng lại không tốt phát sách tiết lộ từ từ vậy các n g ư ơ i đi như thế nào cả một đời mới đi đến tiên quân cảnh giới a thanh lanh c h ả o phúng âm thanh truyền r a đám người định t h ầ n nhìn lại lại nhìn thấy lâm dương chính khoan thai ăn hoàng kim long cự tay ngay cả mí mắt đều không ngẩn một chút tiểu tử ngươi có chút thật không có lớn không có nhỏ lâm tộc lao tổ giận dữ mắng mỏ không phải liền làm u ố n kiếm cớ đoạt gia tộc đại của nhà che, che lấp lấp tìm nhiều như vậy lý do ngươi có phiền hay không lâm dương trực tiếp đâm thủng giấy cửa sổ không chút kiên g kỵ hỏi làm cản mấy vị gây chuyện lâm tộc lão tổ không dám tin chuyện này là có thể cầm tới bên ngoài nói mã tiểu t ử này có phải hay không đầu h ó c thiếu sợi dây các ngươi liền không làm cản lâm dương lạnh lùng nhìn sang phát ngôn bừa bãi lao giả không muốn tại cái này đợi liền lăn ra lâm tộc toàn trường đều an tĩnh lại t ố t t ố t t ố t một cái c u ồ n g bội tiểu bối coi như ngươi có chút thiên tư nhưng quá quần bội lao tử cái này muốn thay mặt người trong nghệ pháp huyết bảo lao tổ đứng gậy dâu tóc đều dựng lại có thiên phú không tuân thủ gia quy chỉ làm cho gia tộc mang đến t a i hỏa ngập đầu nhất định trọng Người cũng phải phạt. xứng. lâm dương cười lạnh một tiếng một bàn tay rút ra trực tiếp đem huyết bảo lao tổ rút thành một mảnh huyết vụ cái gì một mảnh xôn xao tất cả mọi người không nghĩ tới lâm dương lại còn nói d é t liền d é t nhớ kỹ ta cùng các ngươi không có gì tình cảm các người đối ta đã không có dưỡng dục tri ân cũng không có dạy bảo tri tình đ ố i ta mà nói các ngươi bất quá là chút xa lạ lao già mà thôi đừng cảm thấy mình tuổi tác lớn một điểm liền có tư cách đối bất cứ chuyện gì chỉ trỏ hiện tại đã sớm không phải là của các ngươi thời đại lâm dương đ ạ n mạc ánh mắt đảo qua mấy cái kia gây chuyện lao tổ p h ạ m là các ngươi nghị phá hư lâm tổc an định và kết ta sẽ không chút do dự giết chết các ngươi mấy vị lao tổ nuốt ngụm nước miếng tâm thần đều đang run dày tiểu bối này làm sao một điểm quy củ đều không nói p h ả n phất hết t hệ quy tắc trong mắt hắn đều là chuyện tiểu lâm muốn dùng đạo đức bắt cóc quy tắc ngầm xáo lộ hắn căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào trong lòng bọn họ sát cơ dần dần lên kẻ này không thể lưu tiểu tử ngươi có chút thật ngôn cuồng chu sát đồng tộc phạm vào lớn nhất gia pháp lâm tộc dung ngươi không được mấy vị lao tổ khí thế bộc phát vậy mà tất cả đều là thượng phẩm thiên quân không đợi cái khác lao tổ tỏ thái độ một đạo sát ý ngập trời liền lướt qua nhanh đến cực hạn mấy cái lao tổ đầu lâu trong nháy mắt bị chém bay phóng lên tận trời một đám lao tổ đều có chút ngậu bao quát bây giờ xuất thế lao tổ bên trong mạnh nhất cực phẩm tiên của nhóm đều không thấy rõ lâm dương là thế nào xuất thủ thực lực này thật n g ị c h thiên a bọn hắn đều cảm khái chỉ là nghe nói lâm dương ở trên tiên lộ g i ế t tiên quân bọn hắn đều cảm thấy mờ ảo bây giờ tận mắt nhìn đến mới cảm nhận được loại kia cực hạn r u n động sâu mọt đã thanh lý hoàn tất tiến hội tiếp tục a lâm dương nết miệng cười một tiếng h à tình không để ý bất luận người nào ánh mắt cùng cái nhìn giữ lại mấy cái này lao giả lâm tộc sẽ chỉ bởi vì nội đấu chết càng nhiều người sớm đều giết đối lâm tộc là lựa chọn tốt nhất mà lại làm như vậy có thể xưng nhất cử l ư ỡ n g t i ệ n đầu tiên giết số mọt mình bày nát hoàn cảnh thì càng tốt càng ổn định mặt khác hắn cố ý biểu hiện ra mình không tuân theo lao yêu h ấu kiệt ngạo bất tuần tính cách khiến cái này lao tổ kiên k ỵ hắn dạng này những lao giả này tuyệt đối sẽ ngăn cản hắn lập tức một nhiệm kỳ gia chủ hoàn mỹ trốn tránh tương lai sẽ phát sinh phiền phức đơn giản quá hoàn mỹ nội tâm của hắn đắc ý tin phục với mình thông minh tài trí、tốt. đã sớm nhìn mấy cái này lao giả khó chịu Lúc l trước phát triển â một t c nên s u ấ l ự chút t ờ thời i điểm lẫn mất xa xa, đến phân công lao thời điểm liền ngoài. nhiều Tiểu người đến đủ, đều mất tham cảm làm Một lẫn lao lòng phân công toàn nhảy ra ngoài. Hơn nữa còn lòng tham không đủ, phân nhiều ít đều cảm thấy phân cho bọn hắn ít. Dương, hơn. thấy ít ít. thì tốt xa xa, ra cho c tính cách trực sảng lão tổ phi thường đồng ý lâm dương cách làm lớn tiếng gọi tốt không ít lao tổ cũng âm thầm gật đầu đối lâm dương càng đánh giá cao hơn một chút nhiều khi tất cả mọi người rất rõ ràng làm thế nào là lựa chọn tốt nhất nhưng bởi vì không có có thể chúa tể hết thể lực lượng liền muốn không ngừng làm áp thế lực túi đầu thỏa hiệp tỷ như lâm thiên nguyên bởi vì sợ mấy cái kia lão hôn đản lập bản dẫn đến đồng tộc tương tản cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn l ạ i bọn hắn gây chuyện mà lâm dương bởi vì thực lực đủ cường đại liền hoàn toàn có thể dựa vào bản thân ý chí làm việc một cái gia tộc có một cái tam quan chính lại có thực lực tuyệt đối người nói chuyện là một cái gia tộc may mắn nhất sự tỉnh chỉ có dạng này thế lực mới có thể đi hướng chân chính cường thịnh ta nhìn đời tiếp theo gia chủ liền để tiểu dương tới làm đi có lao tổ đề nghị đồng ý ta cũng đồng ý những lao tổ này đều thừa cơ ồn ào nói lâm dương đầu đầy dấu chấm hỏi chuyện gì xảy ra cái này tựa hồ cùng ta nghĩ có ước điểm đệm không giống a